trưng bảy trăm bốn mươi bốn tứ tượng tiếp khách t ử sơn thánh địa tọa lạc ở nam vực vùng đất trung ương tử sơn nơi này bị một mảnh t ử khí bao phủ quân quân đức vạn giảm xa liền ngay cả bầu trời đều là màu tím t ử khí thành sông xuyên qua thiên địa dày đặc tứ phương nơi này linh khí nồng đậm địa mạch sâu rộng cái r ă n g lược phản phất một cái lưới lớn bày ra tại phía dưới mặt đất truyền thuyết nơi này lúc mới đầu cũng không gọi t ử sơn mà gọi là lạc hà sơn chỉ là về sau tử sơn đại đế ở đây thành đạo chứng đế vị mà lạc hà sơn vậy bởi vậy đổi tên tử sơn tử sơn thánh địa vào chỗ tại cái này liên miên bất tuyệt nguy nga trong núi lớ khi bước vào tử sơn khu vực liền phảng p ấ t đi tới một cái thế giới màu tím thiên địa vạn vật đều là màu tím liền mặt đất dãy núi tất cả đều là màu tím chuyên n môn nói năm đó t ử sơn đại đế thành đế t ử khí đông lai quần quận ức vạn dặm máy thiên địa phong vân làm cả cựu giới đều hành động không ngừng mà nơi đây cũng là ma khắc xuống năm đó đại đế thành đạo cảnh tượng cho tới để cái này ức vạn dặm màu tím tuyên cổ bất diệt tử sơn thánh địa càng có một cái chuyên thuyết chỉ cần màu tím bất diệt tổ tiên bọn họ từ sơn đại đế liền tuyên cổ trường tồn đồng thọ cùng trời đất tại tử sơn khu vực hết thầy phàm là có hủy hoại hình tiêu thần vẫn không chút nào khoa trương nam như mộng một nhóm vừa một bước vào tử sơn khu vực hành tung lập tức bại lộ tử sơn thánh địa cao tầng lập tức biết còn phái r a đệ tử đón lấy â m ầm một cỗ màu tím mây tốc độ xe cực nhanh giống như là một tia chấp s ẹ t qua hư không mang theo một mảnh tử khí phun trào mây trên xe một tên nam tử mặc áo tím ngồi ngay ngắn trên đó khí thế phi phạm trong lúc giơ tay nhấc chân bá khí nghiêm nghị thượng vị giả khí chất ra lệnh phương đại địa bên trên vô số tu sĩ biến xác mây xe tới nhanh đi vậy nhanh ở chân trời vạch một cái đi qua cực tốc đi xa cái kia tựa như là sơn thánh địa, sơn thánh tử sơn như là l i ê n là ai ra tử sơn thánh tử đều xuất động đây là muốn làm gì ai biết khắc mù quan tâm nhanh đi đường tử sơn đại hội trọng yếu cũng đối đám người nghị luận một lát nhanh chóng cắm đầu đi đường ẩm ẩm tử sơn thánh tử đi qua không lâu thiên địa run lên t ử khí nhấp nô phảng phất chạy ra nở rộ ánh sáng vô l ư ợ n g huy một đầu tử kim s ắ c đại đạo vượt ngang thiên điệu mà đến tử sơn thánh địa thông thiên k i ể u nhìn thấy đầu này đại đạo có biết hàng đại nhân vật lên tiếng kinh hô một mặt kích động càng nhiều là hoảng sợ cái gì thông thiên kiều có người rất là không hiểu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thông thiên kiểu tên như ý nghĩa đương nhiên là có thể thông thiên thế hệ trước tu sĩ nhìn qua đầu này t ử kim đại đạo một mặt lửa nóng cái này nhưng là chân chính đế vật ta là đế binh sao có người nhanh chóng mà lo lắng hỏi cũng không phải l ã o nhân này lắc đầu không phải đế binh lại so đế binh còn muốn c h â n quý l ã o nhân nhìn tòa này t ử kim đại đạo rung động nói ra đầu này cái gì thông thiên kiểu so đế binh còn c h â n quý nói đùa sao có người rõ ràng không tin cực đạo đế binh bao nhiêu lợi hại toàn bộ cựu giới đều rõ như ban này đây chính là vô địch chi binh mạnh nhất chi binh trên cái thế giới này còn sẽ có cái gì binh khí so đế binh còn muốn chân quý hắn không tưởng tượng ra được thông thiên kiểu có thể thông thương thiên nộ văn đạo trên thông thiên kiểu tu luyện làm ít công to với lại không hội tàu hòa n h ậ p ma tự có thiên phù hộ đây chính là liền đại đế đều thèm nhỏ dãi một kiện bảo vật hiếm có ngươi nói hắn chân quý không chân quý t n g h e đến lao giả giải thích chung quanh vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm bọn hắn cho tới bây giờ không biết trên cái thế giới này còn có so đế binh bảo vật quý giá cái này xem như mở rộng tầm mắt cái này từ sơn thánh đích xác c a minh lại có như thế chọn bảo mọi người không khỏi cảm、khái. một mặt hâm mộ ầm ầm từ khí đông lai vô tận t ử khí l a t lộn như có ý thức tinh linh bình thường bảo vệ lên t ử kim đại đạo rất nhanh t ử kim đại đạo liền hoành không mà đi kéo dài hướng phương xa cho người ta một loại tiếp liền thiên địa cuối cùng cảm giác ầm ầm trên chống tiếng động lớn thiên tiên nhạc t r ậ n t r ậ n vang vọng thiên địa t ử kim trên đại đạo một đôi tiếp khách đội nghi trượng xuất hiện thanh long trước khi thiên bạch hổ mở đường chu tước thủ hộ huyền vũ bậc hậu tứ tượng thần thú bảo vệ lấy tiếp khách đội đi xa tình cảnh như vậy thanh phía dưới vô số người chấn kinh hoàn toàn nói không ra lời một mặt hoảng sợ như thế đại trợ cầm tứ tượng thần thú mở đường. đây chính là tử sơn thánh địa cao nhất quy cách tiếp đối đ ã i chỉ có các đại đế đường truyền thừa lao tổ thánh chủ mới có thể hưởng thụ cao như thế quy cách lễ ngộ tứ tượng tiếp khách đây chính là tử sơn thánh địa năm ngàn năm đều chưa từng có một cái đại giáo lao giả nhìn tiếp khách đội nơi xa ánh mắt ngưng lại thần thái phức tạp lần trước vẫn là người kia à. một lao giả khác đồng dạng một mặt trần kinh trầm giọng nói ra lần trước là nên người nào trưởng lão sau lưng lao giả môn hạ đệ tử một mặt hiếu kỳ k h á c loạn đã nghe không nên hỏi không nên hỏi hai tên láo giả biến sắc thần sắc lộ ra một chút sợ hãi vội vàng quất người trẻ tuổi lập tức im miệng một mặt v ì khuất q u ê n thu l ử a g i ậ n vô hình ầm ẩ m tứ tượng thần thú mở đường tốc độ cực nhanh qua trong dây lát liền đổi kịp tử sơn thánh tử cái này khiến tử sơn thánh tử cũng là toàn thân chấn động lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần s á c đại trưởng lão ngày sau lại tới đây tử sơn thánh tử từ mây trên xe đứng lên tất cung tất kính hỏi thần s á c h ồ nghi thánh chủ tự mình hạ lệnh phải dùng tốt nhất quy cách tiếp đối đại nam vũ hoàng triều công chúa đại trưởng lao sắc mặt lạnh lùng bộ dáng cực kỳ không tình nguyện liền một cái cô nàng mà thôi làm sao đến mức dùng cao như thế quy cách tử sơn thánh tử hai mắt t ám lấp lóe một tia v ẻ không vui thánh chủ s á t thực chuyện bé xé ra to đại trưởng lão thở dài một tiếng nếu như không phải thánh chủ đối ta hạ tử mệnh lệnh ngươi cho rằng ta nghĩ đến đại trưởng lão bị thương rất nặng lần này hắn hoàn toàn là bị đuổi con vịt bên trên khung hắn đường đường một tôn đại thánh lại bị phái tới tiếp đối đãi một cái nam vũ hoàng t r i ề u tiểu bối điều này làm hắn mặt m g i rất khó chịu không phải thánh chủ chi lệnh không thể vi phạm hắn mới l ờ i nhắc đến một tiểu nha đầu phiến tử mà tôi h để bản thánh tử đi ra tiếp đối đãi cũng đã là nàng vinh hạnh lớn lao sư phó cũng quá nhìn chúng hắn nhóm lần này không thể coi thường nhất định phải đưa nàng cầm xuống thanh nàng ở nghe nói việc này là cầm quyền lao tổ hạ lệnh liền thánh chủ đều muốn tuân theo không thể nào tử sơn thánh tử ngây ngẩn cả người trong lòng lật lên thao thiên tự lãng một tiểu nha đầu phiến tử vậy mà liền cầm quyền lao tổ đều kinh động nghe cầm quyền lao tổ ý tứ cái tiểu nha đầu này thể chất đặc thù không đơn giản có thể thanh nàng ở r ẻ không chỉ có thể tăng cường chúng ta tử sơn thánh địa thực lực còn có thể quan g minh chính đại nghiên cứu một chút nàng thể chất nếu như các ngươi hai cái tại có thể sinh kế tiếp nhi nữ truyền thừa các ngươi hai cái thể chất vậy liền h o à n mỹ thì ra là thế tử sơn thánh tử bừng tỉnh đại ngộ chương bảy trăm bốn mươi lăm tử hoàng đại thánh tử sơn thánh địa an bài tại nam vũ hoàng triều thám tử hồi báo nam như mộng thể chất cực kỳ đặc thù có khả năng tu luyện thập đại thần thể chấn thiên thần thể cái này khiến tử sơn thánh địa không ít người đ ộ n g ý đồ xấu chấn thiên thần thể đây chính là chấn thiên thần thể v ạ n c ổ mạnh nhất thập đại thể chất một trong khi biết tin tức này thời điểm tử sơn thánh địa ẩn thế lao tổ đều bị kinh động tự mình ra lệnh nghĩ tới vô số thủ đoạn như muốn về làm hữu dụng thậm chí chỉ là nhìn qua cũng tốt nhưng mà nam vũ hoàng triều đem nam như mộng tu luyện chấn thiên thần thể giữ bí mật quá tốt làm hắn nhóm hết thể biện pháp đều không công mà lui không có cách nào phía giới tử sơn thánh địa muốn một cái cái k i a chính là muốn cùng nam vũ hoàng triều đạt thành thông gia thông gia về sau c h ấ n thiên thần thể xem như đồ cưới tự nhiên mà vậy liền sẽ đến đến bọn hắn tử sơn thánh địa vì thế bọn hắn tử sơn thánh địa vậy đáp ứng lấy thông thiên tiểu vì xính lễ một thánh địa một hoàng triều hai lần lẫn nhau tính toán đều muốn đem đối phương đồ vật về làm hữu dụng mà mình vương không tổn thất bất kỳ vật gì nhưng mà loại tình huống này khả năng sao hai đại đế đạo truyền thừa ai vậy không phải người ngu c h ấ n thiên thần thể trong truyền thuyết đại thành về sau đủ để có được so sánh đại đế thực lực mà thông thiên tiểu có được thông thiên địa trí lực đồng dạng hiếm có liền đại đế đều tha thiết ư ớ mơ hai lần cao tầng lẫn nhau thương lượng về sau tại nam vũ hoàng triệu một vị thái thượng trưởng lão cực lực thúc đẩy dưới nam như mộng không thể không đến đây t ử sơn tham gia t ử sơn thịnh hội đương nhiên chuyến này nàng cực kỳ không tình nguyện nhưng mà lại không cách nào vi phạm t r ư ở n g lão hội ý nguyện chỉ có thể kiên trì đi vào nơi đây thật tình không biết nam vũ hoàng triệu t ử sơn thánh địa bao quát nam như mộng bản thân đều coi là ta là không hội gà cho cái kia hoa hoa công tử không có, có chút m ộ liếng tâm lại cao hơn trời nam như mộng trong đầu nghĩ đến hạ quyết tâm tuyệt đối không hội gà cho tử sơn thánh tử là như mộng công chúa rất rõ ràng tử sơn thánh tử là người cái kia chính là cái ăn chơi thiếu ra mình không có bao nhiêu bản lãnh lại ủy vào tử sơn thánh địa danh đầu làm tận chuyện xấu nàng thế nhưng là đã sớm hỏi thăm rõ ràng gia hỏa này trước mấy ngày nghe nói nhìn bên trong một cái tiểu môn phái nữ tu sĩ kết quả người ta có người trong lòng không đáp ứng gia hỏa này không nói hai lời trực tiếp đem người ta tiểu môn phái nổ t ậ n gốc d i ệ t môn còn nữ kia tu sĩ cái này khiến hắn thiên đ a u vặt quả tươi sống hành hạ chết loại này thủ đoạn đâm máu lãnh khóc đáy l ò n g d i ệ t tuyệt nhân tính tác phong nàng nam như mộng làm sao có thể gả cho loại người này đây quả thực là đang vũ nhục nàng nam như mộng để tay lên ngực tự vẫn lỏng mình mặc dù s ử sự phương thức lôi lệ phong hành nhưng là hết thệ đều theo lý thuyết sự t ì n h dù cho nam vũ hoàng t r i ề u đệ tử cùng ngoại nhân phát sinh xung đột nàng cũng là công bằng từ điểm đó cũng có thể thấy được đến nàng nam như mộng là một cái thanh cao người khinh thường cùng tiêu tiểu làm bạn công chính công bằng đối xử như nhau đây là nàng cách đối nhân xử thế lựa chọn đương nhiên nội tâm của nàng còn có cán mình xưng chưa từng có đối với người nói qua cái k i a chính là người kính ta một tước h ta kính người một trượng người nếu p h ạ m ta x a đ â u cũng giết không sai chúng ta nam như mộng công chúa liền lạ như thế ba khí ngươi không chọc ta còn tốt chọc ta chính là liều chết ta cũng muốn gặm hạ ngươi một miếng thị tầm ẩm thông thiên kiểu thêm tứ tượng tiếp khách tràng diện cực kỳ hùng vĩ một đầu tử kim đại đạo hành không mà đến kéo dài đến như mộng công chúa dưới chân một lát thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng thần thú dị tượng hiện ra một đôi nhân mã k h ô n g chế mây xe vượt không mà đến dừng ở cách đó không xa mây trên xe một lao giả cùng một tên tiểu công tử đứng sau vai lao giả sợi dâu hoa dâm một thân khí thế bảng bạc m i n ngông u y ề n nhược hạo hãn vũ trụ tinh không bình thường cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác phản phất trên người hắn lực lượng bộc phát đủ để nghiền ép ở đây tất cả mọi người công tử trẻ tuổi lãng tinh mày kiếm áo tím bồng bềnh một mặt nạo khí đầu hơi ngựa rất là tiêu căng dù n g tục ngữ nói liền là lỗ m ù i hướng lên trời không nhìn thẳng nhìn người là hắn nhìn thấy mây trên xe đứng thẳng láo giả phía dưới có thế hệ trước tu sĩ nhao nhao biến sắc một mặt hoảng sợ từ hoàng đại thánh tử sơn thánh địa đại trưởng lão t nghe được đám người hít một hơi lanh khí một mặt trấn kinh từ hoàng đại thánh người thế nào đây chính là nam vực năm ngàn năm trước nhân vật tuyệt thế tung hoành nam vực mấy ngàn năm đánh đâu thằng đó lệnh vô số người kiềng kỵ kinh khủng tồn tại yên lặng nhiều năm thế nhân đều cho là hắn t ỏ a hóa không nghĩ tới hắn lần nữa xuất thế lao r a hỏa này vậy mà ẩn thế ẩn nhẫn năm ngàn năm không ra thật sâu tâm cơ một chút trong hư không đại nhân vật vậy đồng thời thấy được t ử hoàng đại thánh nội tâm một nắm một mặt n g h n g trọng t ử hoàng đại thánh cái này có thể tính nói là đỉnh cao nhất nhân vật tuy có đại thánh tu vi lại đã từng chém giết qua cổ thánh hắn thực lực thâm bất khả chắc lệnh vô số người kiềng kỵ chủ yếu nhất là đó còn là năm ngàn năm trước bây giờ đi qua năm ngàn năm ai biết lao g a hỏa này đạt tới thế nào một cái kinh khủng cấp độ từ hoàng đại thánh bực này năm n g h n năm không ra nhân vật xuất thế liền vì tiếp đối đ á i một cái nam vũ hoàng t r i ề u tiểu bối cái này có chút không nói được có người chân mày nhũ chặn suy đoán xác thực không thể tầm thường so sánh t ử sơn thánh địa tuyệt đối đang lưu đồ cái gì từng tôn đại nhân vật trong lòng suy đoán không khỏi đều cẩn thận một chút chẳng lẽ lần này t ử sơn thịnh hội có chuyện ẩn ở bên trong đám người trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng nhưng chăm chú là suy đoán mà thôi tất cả mọi người cũng không biết thịnh hội bên trên sẽ phát sinh cái gì không thể không phòng có đại nhân vật nói ra mình lo lắng Giống hoàng đại Thánh Bực này nhân vật, ẩn thế theo ử ta nói ngược lại là không cần quá lo lắng các ngươi phát hiện không có tím hoàng xuất thế vậy mà tự mình nên đón nam vũ hoàng triều công chúa cái này có hơi quá ngươi nói là thông ra đám người chợt tỉnh ngộ một mặt không thể tưởng tượng nổi từ sơn nam vũ hoàng triều điều này có thể sao có cái gì không có khả năng cường cường liên hợp toan tính quá lớn đám người nhao nhao suy đoán dựa theo bình thường lễ nghi nam như mộng đến t ử sơn tử sơn thánh địa phái ra nhà mình thánh tử tiếp đối đ ã i cùng thế hệ tiếp đối đại thích hợp nhất mà tử sơn thánh địa thái độ k h á c thường cao như thế quy cách tiếp đối đ ã i không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa bản tọa tí m hoàng tử sơn thánh địa đại trưởng lão d ạ y nhà ta thánh tử nên đón hoàng triều công chúa g i á lâm t ử hoàng đại thánh lộ ra khuôn mặt tươi cười cao giọng nói ra tử hoàng đại thánh tử sơn đại trưởng lão nam như mộng xứng sở không do tử sơn tại sao phải phái ra vực này nhân vật tiếp đối lãi mình một lát thất thần đôi tím hoàng đi một cái van bối chi lễ nam vũ hoàng triều nam như mộng bái kiến tím hoàng đại trường lão t ố t t ố t t ố t từ hoàng đại thánh trên dưới đánh giá nam như mộng một chút ánh mắt khẽ hít một cái trong lòng tặc cái chuyền ngôn một điểm không giả cái tiểu nha đầu này thật có trấn thiên thần thể mang theo chương bảy trăm bốn mươi sáu thông ra nguy cơ lên thử sơn thánh tử t ử sơn tử sơn thánh địa mặt lạnh lấy ngựa đầu ra vẻ nhìn trời góc bốn mươi lăm độ ngạo khí vẫn như cũ giả trang ra một bộ cao lạnh bộ dáng tại thánh tử ý nghĩ trong lòng là loại này tiểu nha đầu phiến tử không phải thích nhất cao lạnh nhan trị phá trần ngựa sao vậy hắn liền tiểu giả bộ một chút nhưng rõ ràng nhất tử sơn thánh tử bản lĩnh không tới nơi tới trốn mặt ngoài giả trang ra một bộ cao lạnh bộ dáng mà ánh mắt lại khống chế không nổi dư quan một mực liền không có rời đi nam như mộng quá đẹp đơn giản liền là tiên nữ hạ phàm a tử sơn thánh tử cái này là lần đầu tiên gặp nam như mộng lập tức bị nàng khuynh quốc k h y n h thành dung mạo bắt được nhìn thấy nam như mộng hắn mới biết được hắn trước kia coi trọng cái kia chút mặt hàng đơn giản cầm không lộ ra x u ố n vương tất cả mọi người nghe được tử sơn thánh tử tự báo tục danh giật mình một cái toàn đều một mặt không tin tưởng có thậm chí là hoảng sợ trời ạ bọn hắn không nghe lầm chứ lấy tử sơn thánh tên chữ cho làm nhà người thánh tử danh tự đây là muốn lên trời ạ tử sơn tên đây chính là tử sơn đại đế tục danh tại c ử u giới vạn cổ đến nay phàm là đại đế tục danh vô luận bất luận kẻ nào đều sẽ không ở dùng vì liền là đối vô địch đại đế một loại tôn trọng mà tử sơn thánh địa cũng dám lấy tử sơn vì tử sơn thánh tử mệnh danh ở trong đó thế nhưng là có nhiều bí ẩn tử sơn lại gặp tử sơn tử sơn thánh địa hảo đại gia tâm cái này là muốn ra lại một cái tử sơn thứ hai a trong hư không ẩ n tàng mấy người sắc mặt hơi đổi một chút l ạ n h giọng nói ra đây cũng không phải là điểm tốt dám lấy tử sơn cho tử sơn thánh tử mệnh danh bọn hắn tin tưởng tử sơn thánh tử tuyệt đối không phải tâm huyết dâm trào khẳng định có nó mắt trong lúc nhất thời các loại phỏng đoán bắt đầu t ử hoàng đại thánh l i ế c nhìn tử sơn thánh tử sắc mặt tối đen kém chút bàn tay thô rán lên đi trong lòng rất hận nghĩ đến ngươi hướng cái nào n g ắ m đâu về sau đều là ngươi không thể nhận liễm điểm h ừ h ừ t ử hoàng đại thánh vội vàng tàng h ắ n một cái nhắc nhở một chút nhà mình thánh tử đừng làm rộn ra trỏ cười đến a tử sơn thánh tử lập tức vội vàng tập trung ý chí đ o a n chính tư thái chỉ bất quá nhãn thần vẫn không tự chủ được hướng nam như mộng nhìn lại kéo vậy kéo không trở lại nam vũ hoàng triệu nam như mộng người ta đều tự giới thiệu nam như mộng cũng không thể ngoại lệ cơ bản lễ đường vẫn là phải có hướng về phía tử sơn thánh tử thi cái lễ tụ tập vừa nói đường tốt t ố t t ố t t ử hoàng đại thánh quan sát một lát đối với nam như mộng thể chất xác định không thể nghi ngờ không khỏi tâm tình thật tốt công chúa lần đầu tới ta tử sơn mời đạc thông thiên tiểu thừa vân xa cùng chúng ta cùng một chỗ trở về tiểu nữ tử sơn giãng ư ờ i tự có tỏa giá không làm phiền tiền bối nam như mộng biết do những lao gia hỏa này đ đ ạ p thông thiên tiểu nà mơ m chỉ cần nàng vừa bước lên đi vậy thì đồng nghĩa với là hướng tử sơn thỏa hiệp c a m nguyện gả vào tử sơn cái này không thể được nam như mộng âm thầm nghĩ tới một cái tự đại xa hoa dâm đãng l ã n h khóc vô tình ra hỏa như thế nào xứng với mình quả thực là trò cười thế là nam như mộng cực kỳ huyện c h u y ể n cự tuyệt cái này từ hoàng đại thánh khẽ giật mình hai mắt khẽ h í p một cái trên mặt hiện lên một đạo n ộ khí hơn hết rất nhanh bị che giấu đi gật gật đầu đã như vậy bản tọa vậy không bắt buộc chúng ta trở về phụ mệnh mời công chúa đi từ từ làm phiên tiền bối nam như mộng vẫn như thái sơn không tiêu không gấp lễ nghi đúng chỗ để tử hoàng đại thánh chỉ có thể bất đắc dĩ trở về trên mặt giả bộ như không quan tâm kỳ thật tử hoàng đại thánh trong lòng trực tiếp chửi mẹ tử sơn xuất động thông thiên tiểu tứ tượng tiếp khách càng làm cho hắn đường đường một tôn đại thánh trước tới đón tiếp đối phương vậy mà không có n ể tình mặt mũi này đánh ba ba vang phá lệ nháo tâm như m ộ n g mội mội m ớ i đến nhất định không biết đường liền có ta mang theo như m ộ n g mội mội mà đi tận tận tình địa chủ hữu nghị thuận tiện giới thiệu ta tử sơn tuyệt thế phong quang tử sơn thánh tử con ngươi đảo một vòng lập tức muốn ra một cái biện pháp một cái lắc mình từ vân xa bên trên phiêu nhiên mà xuống đi vào nam như mậu bên người nam như mộng lông mày có chút một nhăn lại không tốt quả quyết tự tuyệt chỉ có thể ngầm đồng ý nếu không đều không nể mặt mũi trước mặt mọi người vạch mặt liền có chút không xong có thể hòa hoãn vẫn là hòa hoãn một cái đi đây chính là cha hắn hoàng chỉ thị nàng vẫn là muốn tuân theo t ử h o a n g đại thánh ánh mắt sáng lên nhìn thấy nam như mộng không có cự tuyệt trong lòng cho nhà mình thánh tử điểm c á i tán giơ ngón tay cái lên hướng về phía tử sơn thánh tử gật gật đầu đã như vậy vậy liền cho các n g ư ơ i vợ chồng trẻ một điểm không gian riêng tư bản tọa đi vậy tiếng nói rơi thông thiên kiều trong nháy mắt quấn ngược mà về nhanh chóng biến mất cuối trời không chút nào cho đối phương phản ứng thời gian phía dưới đám người đám tại h nhưng là vỡ tổ. Từng cái nhao nhao nghị chồng Thánh Hoàng thông Hai ế từng luận lên vợ chồng trẻ. Từ Sơn Thánh Địa đây là muốn cùng Nam là là vỡ vợ Vũ tổ, trẻ, từ Triều cái Địa ra đây đ đế đạo t r u y ề nam t h ừ lựa chọn thời cơ này thông ra, a chọn cơ có cái thời thông này ngụ n Tại gì ý? vực bình thường giữa các môn phái thông gia ngược lại là không có gì dạng này hai đại đế đạo truyền thừa thông ra loại chuyện này thế nhưng là cực kỳ không phổ biến đám người nao nhau suy đoán có phải hay không hai đại truyền thừa có cái gì đại động tác muốn lấy thông ra tới kéo gần hai nhà khoảng cách nghi ngờ dày đặc trong hư không thường tôn đại nhân vật cách không mà đứng liếp như nhau âm thầm gật đầu quả nhiên cùng trước đó suy đoán không sai hai nhà muốn thông ra trong a t h lúc nhất thời toàn bộ nam vực đều manh động vô số môn phái chiếm được tin tức này đều trở nên không bình tĩnh bắt đầu vân thạch sơn vẫn môn chủ nóng nhìn tử sơn phương hướng phát ra thở dài một tiếng mưa gió sắp đến phong mãn lâu a cự linh giáo một tôn to lớn bóng dáng đỉnh đầu thương thiên chân đạp mặt đất phản phất một tôn kình thiên chi trụ sừng sững giữa thiên địa ba khí một mươi phần thần u y động t h i ê n địa nhìn tử sơn phương hướng cái mùi phát ra hử lạnh một tiếng thông ra phong hỏa kiếm phái một bóng người ngự kiếm đặc không giống như một tôn kiếm tiên lâm thế đồng dạng lộ ra vẻ trầm tư thông ra hai đại đế đạo truyền thừa thông ra p h ả n phất hãn hải sóng lớn bình thường quét sạch toàn bộ nam vực lệnh vô số người điên c n g tử sơn thánh tử thông ra ngươi cũng xứng muốn cưới nam như mộng cũng muốn hỏi trong tay của ta kiếm có đáp ứng hay không bạch diễm hoàng triều bên trong một tòa thiêu đốt lên quần quận màu trắng diễm hỏa thần sơn bên trên một đạo tuổi trẻ bóng dáng phụ hiện lạnh lùng nhìn chăm chú lên tử s đ ỗ n g nhiên giữa thiên địa vang lên một cái hư vô phiêu miếu thanh âm nam như mộng chỉ có thể là ta người trẻ tuổi khí thế trung tiên pháp tác phủ văn tuân ra hiện lực lượng kinh khủng lệnh hư không đều vặn b ẹ o không hổ là ta bạch diễm hoàng triều truyền nhân đi thôi thanh v ở a ý cô nương cất về hư vô phiêu miếu thanh âm vang lên lần nữa khích l ệ nói chương bảy trăm bốn mươi bảy âm mưu lao tổ người trẻ tuổi đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía vô tận thương khung người trẻ tuổi sự tỉnh yên tâm lớn mật xử lý nếu có cái kia tên c i a cậy g i lên mặt bản thân lão tổ cho người khiêng hư vô phiêu miếu âm thanh âm vang lên âm vang hữu lực cực kỳ lực chấn nhi Nam tử trẻ tuổi băng lãnh sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng thân thể chấn động trong n g á y mắt vỡ nát không gian vượt qua bầu trời mà đi này nam tử thình lình cũng là nhất phương thánh nhân phải biết chỉ có thánh nhân mới có thể sử dụng hành đ ộ hư không loại này đại thủ đoạn đoạn phép môn một bóng người đột nhiên từ không trung bức ra thánh uy quân quận trùng kích thiên vũ quét sạch mặt đất lập tức đem cả môn phái kinh động địch tập cảnh báo chung vang lên tiếng chuông ung dung vang vọng toàn bộ đoạn phép môn từng đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà ra một đạo đạo lưu quang xẹt qua chân trời qua trong giây lát trên trời dưới đất lit nha lit nhít tất cả đều là bóng d lộ ra khí tức cường đại lệnh vô số người biến sắc tất cả mọi người đều như lâm đại địch bạch diễm thái tử các loại mọi người thấy rõ sở trên trời người tới tất cả mọi người không khỏi toàn đều thở dài một hơi b à i kiến thái tử đám người nhao nhao thu hồi bình khí một mặt cung kính thi lễ nói miễn đi bạch diễm thái tử khoát khoát tay các ngươi thiếu chủ đầu khởi bẩm thái tử thiếu chủ của chúng ta bạch diễm đại ca ta đến cũng còn không đối đại đám người giải thích nơi x a một cái bóng s ẹ t qua chân trời mang theo một đạo tinh thần lưu quang xuất hiện tại bạch diễm thái tử trước mắt toàn thân áo đen cả người có một loại thần bí cảm gi trong lúc giơ tay nhấc chân đạo vận tương sinh lẫn nhau lẫn nhau minh dạng này nam tử tùy ý hướng nơi đó vừa đứng cho người ta một loại cực kỳ linh hoạt kỳ ảo cảm giác mà bạch diễm thái tử dương cương trí thánh khí chất siêu t r ầ n thoát tục bên trong mang theo một cỗ s ắ c bén hai người mặt đối mặt vừa đứng cho người ta một loại phảng phất giống như tiên bên trong người cảm giác bạch diễm thái tử nhìn đoạt phách thiếu chủ một chút ánh mắt bất nhân sắc mặt lại lại rất bình tĩnh tiến l ê n dai với xuất quan, xuất quan không lâu đoạt phách thiếu chủ gật gật đầu không có cảm giác á p lực chút nào nhúng như cười một cái nói vừa lúc theo ta đi một chuyến bạ đoạt phách thiếu chủ sức sở nghi hoặc nhìn mình đại ca có người không biết tự lượng sức mình đoạt tàu tử ngươi ta muốn đi thanh nàng c ấ p vệ ai lớn mật như thế đoạt phách thiếu chủ sức sở trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất các loại tử sơn chẳng lẽ là tử sơn thánh tử không sai bạch diễm thái tử gật gật đầu tốt đoạt phách thiếu chủ không nói hai lời đáp ứng lập tức một điểm không dây dưa dài dòng hắn cùng bạch diễm thái tử từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên tình như thủ t ú c mặc dù bọn hắn đoạt phách môn là phụ thuộc vào bạch diễm hoàng triều nhưng là bạch diễm hoàng triều đ á m người đối đối đãi mình liền pháng phất bạch diễm thái tử bình thường cái này khiến hắn rất là cảm động khăng khăng một mực địa đi theo bạch diễm thái tử đi bạch diễm thái tử làm người bên ngoài lạnh tâm nóng bất thiện giao tế vung tay lên mang theo đoạt phách thiếu chủ trực tiếp sẽ rách không gian hoành độ hư không mà đi kinh thiên hóa thành nhất phương màu đỏ biển lửa bao trùm toàn bộ xa xa nhìn lại kinh linh đảo phảng phất tắm rửa thần hòa mà sinh trở thành trong biển lửa duy nhất một mảnh lục địa chìm n ổ i trong đó biển lửa cực nóng nhiệt độ có thể hòa tan hết thảy lại không cách nào tới gần tòa hòn đảo này nửa điểm phảng phất trong cõi u minh có cố lực lượng thủ hộ lấy nơi này giống lúc này tòa hòn đảo này bên trong phát ra một tiếng lao thiếu một đầu xích xà trong hư không phụ hiện đỉnh đầu gián quan toàn thân xích hồng bám vào lấy v ả y màu đỏ ở trong biển lửa lóe ra trong suốt kim loại sàn bóng xem xét loại này lân giáp lực phòng ngự tuyệt đối vô song xích xa miệm nói tiếng người thanh em lạnh lẽo hai cái như hồng ngọ nam như mộng một đôi cậu nam nữ ta muốn để cho các ngươi chết không yên lành an phận một chút thử sơn thánh địa không dễ t r ọ c kinh linh đ ả o trung tâm một đạo thanh âm g i à n mua truyền đến như một chậu nước lạnh tưới vào xích xà đỉnh đầu hơn hết có thể đi áp tầm một phen bọn hắn ta muốn bạch diễm hoàng triều bọn hắn nhưng là không thể trơ mắt nhìn xem hai nhà thông gia bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đi thôi muốn xem tình huống mà định ra ngồi thu ngư ông thủ lợi là lão tổ xích xà hai mắt rất là hư vấn thép dài một tiếng trong nháy mắt phá không mà đi từ tử sơn chuyển ra nó thánh tử muốn cùng nam vũ hoàng triều công chúa thông gia liền có vô số môn phái cao thủ chạy về tử sơn nam vực nhân tộc yêu tộc thiên đường nơi này chín mươi phần trăm đều là hai chủng tộc này lúc này yêu tộc bên trong vậy không bình tĩnh tuổi trẻ yêu tộc có yêu mộ nam như mộng không phải số ít nhao nhao hướng tử sơn tiến đến trong lúc nhất thời toàn bộ nam vực gió nổi m â y phun nam vũ hoàng triều nam hoàng cung lúc này trong cung trên đại điện cả người khoác long bảo nam tử nổi trận lôi đ ỉ n h thánh uy quần quận doa đến phía dưới thần tử không dám thở mạnh phanh vậy hạ lẽ nào lại như vậy ai tản bộ tin tức cái bát út còn chưa lật lên đâu cũng dám như thế chửi bới nữ nhi của ta thanh danh đơn giản cả gan làm loạn nam vũ hoàng đế trong lòng rất là tức giận nữ nhi của mình thế nhưng là hòn ngọc quý trên tay mặc dù trước đó tử sơn một mực đến cầu thân nhưng là hắn chưa hề đáp ứng cũng không muốn đáp ứng không nghĩ tới tử sơn thánh địa đưa ra tử sơn thịnh hội mời mình cùng nữ nhi thăm ra hắn đương nhiên một tiếng tự tuyệt chỉ là về sau ngẫm lại song phương không thể huyên nào quá cương lúc này mới đuổi nữ nhi đi không nghĩ tới nữ nhi chân trước vừa tới chân sau liền truyền ra chuyện xấu đơn giản lẽ nào lại như vậy b ậ y hạ theo ta thấy việc này là tử sơn thánh địa cố ý hành động chân muốn cũng là h à nhóm nam vũ hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi cầu thân không thành không khó suy đoán thứ nhất bọn hắn là muốn lấy dư luận lực lượng để cho ta nam vũ hoàng triều cúi đầu thành công chúa gả đi nếu như chấm không đáp ứng đâu nếu như không đáp ứng kia chính là ta nam vũ hoàng triều thất tín đã kích chúng ta thanh danh hy vọng thứ ử s ba nếu như i u bởi chúng ta thứ nhất không thỏa hiệp thứ hai không thông ra như vậy công chúa liền nguy hiểm khả năng bọn hắn liền sẽ trở mặt vô tình một vòng chụp một vòng lòng đậu các cơ chương bảy trăm bốn mươi tám thạch nhân mất khói khi người quá đáng nam vũ hoàng đế i ẫ n tí mặt một thân huyết khí như lôi đình văn động thánh uy của c u ậ n phảng phất vỡ đê giang hà ép đ á m người hít thở không thông lòng lan g giả thú rõ rành rành nam cô phong thân là nam vũ hoàng triều tối khôn nam vực nổi danh nho tướng bình thường đều là ôn văn nhã nhặn lúc này cũng là giận không thể giải tử sơn thánh địa cái này là muốn ép bọn hắn b i ế n thái muốn tiền trạm hậu tấu lấy nam vũ hoàng triều thanh danh cùng nam như mộng thanh danh đến áp chế bọn hắn nếu như nam vũ hoàng triều không đáp ứng cửa hôn sự này đó chính là hắn nam vũ hoàng triều thất tín dù sao hiện tại toàn bộ nam vũ h o ề u biết nam vũ hoàng triều muốn cùng tử sơn thánh địa thông ra nếu như nam vũ hoàng triều đáp ứng mà nam như mộng phản đối cái tia nam vũ hào n như thế liên hoàng kế thiết lập thật là xảo diệu để cho người ta khó lòng phòng bị có hay không phương pháp giải quyết cô phong nam vũ hoàng đế từ cảm giác đau đầu mặc dù nói nam vũ hoàng t r i ề u là đế đạo truyền thừa thực lực cường đại không sợ đám người chỉ trích nhưng là hắn biết sự t ì n h tuyệt đối không có đơn giản như vậy công chúa đã thân nhập t ử sơn thoát cách chúng ta đến k h ô n g chế chỉ có thể nhìn công chúa mình nam cô phong thở dài một tiếng thật lâu im lặng bất quá chúng ta chúng ta cũng phải có chuẩn bị làm sao hãn tử sơn thánh địa còn dám đối chấm nữ nhi dùng sức mạnh k ô n g thành nam vũ hoàng đế biến sắc khó mà nói lấy phòng ngựa vào nhất nam cô phong tỉnh táo một lát làm rõ đầu mối mở to mắt nói ra nam hoàng thúc làm phiền ngươi đi một chuyến nam cô phong n g n g đầu nhìn về phía ngự tọa bên tay phải ngồi một vị nam tử trung niên ta hiện tại liễn xuất phát nam tử mặt mũi c ư n g nghị động thủ ở giữa uy nghiêm vô song hoàng khí h ạ o nhiên thượng vị giả khí tức hiện thị rõ xem xét liền là thân phận tôn quý người làm phiền hoàng thúc nam vũ hoàng đế nghe được nam cô phong lời nói quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên đứng người lên trình trọng hướng về phía nam tử túi đầu ta đi vậy nam tử trung niên thụ hoàng đế thi lễ không thấy thân hành động toàn bộ cả người đột nhiên biến mất tại trước mắt mọi người có hoàng thúc xuất mã mộng nhi sẽ không có sự tình dạng này chúng ta liền có thể thay đổi bị động cục diện nam vũ hoàng đế giãn nhẹ một hơi sắc mặt bình tĩnh trở lại trong lòng lực lượng đủ nam như Ngọc là trong lòng hắn t h i ệ t h ò ngọc n quý trên tay là bọn hắn nam vũ hoàng triều người thừa kế tương lai tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào bệ hạ không nên cao hơn g quá sớm nam cô phong đánh gậy nam vũ hoàng đế lời nói hoàng thúc xuất mã chỉ là nhất trọng bảo hộ nhưng là một khi tử sơn có lao tổ xuất thủ ta sợ hoàng thúc vậy ứng phó không được tử sơn thánh địa g á m phái ra thần vương lão tổ đối với con gái ta cùng hoàng thúc xuất thủ nam vũ hoàng đế ánh mắt á n h liệt sắt cơ lành lạnh ngự khí lạnh lẽo thật coi ta coi nam vũ hoàng Triều Tử thế, mưu là làm làm bùng nặng.、Tử、sơn làm như thế, chỉ sợ chỉ đế ồ đã đi địa lâu, lát, suy u không không thể không phòng. Nam cô phong h Nam tư một lát, ta đi cấm địa một cấm Cô c y n gật ặ mặt p Nam tổ. Tốt. lao Hoàng Vũ g Đế gật, gật đầu hoàng đệ tận còn đi vậy ta liền yên lặng theo dõi k ỳ biến một khi tử sơn dám động thủ ta nam vũ hoàng triều đại quân cũng không phải ăn chay chính có ý đó nam cô phong gật gật đầu lập tức ôm quyền thi lễ quay người đi ra đại điện tử sơn thịnh hội ừ mượn thịnh hội tên muốn đi chuyện bất chính chấm ngược lại muốn xem xem các ngươi như thế nào lật lên thao thiên cự lãng nam vũ hoàng đế nghiêm sắc mặt hai mắt nhắm lại khoe miệng ngậm lấy một tia lệnh cười đường đường nam vũ hoàng đế làm sao có thể không có, có chút ó c thủ đoạn thật coi hắn vị hoàng đế này là đám người nâng nam vực nhau nhau là t h i ề n nhưng mà tử sơn lại là náo nhiệt phi p h ả m vô số tu sĩ ngựa không dừng vò hướng tử sơn chạy đến phản g phất triều thánh bình thường tử sơn thịnh hội lại tên đế là đ i ề m lành đại đế hiện thánh nơi truyền thuyết năm đó tử sơn đại đế chứng đạo thời điểm trời ban đ i ề m lành tử khí đông lai q u ầ n quận đức vạn g i m xa thiên lộ ra dị tượng kinh động cựu giới vô số người khi tử sơn đại đế sau khi chứng đạo thiên đ i ệ dị tượng này không biết vì cái gì vậy mà cho gi trong giải tử sơn thánh địa phồn diễn sinh sống quất khởi rách nát tại quất khởi tại r á c nát thường thường lặp đi lặp lại thẳng đến về sau tử sơn thánh địa lao tổ suy nghĩ một cái biện pháp mỗi đến đế là điểm lành cái này một ngày liền hội mời rất nhiều môn phái đến đây cùng nhau thưởng thức cảnh này về sau toàn bộ tử sơn thánh địa vậy bởi vì cái này một thịnh thế mà nước lên thì thuyền lên thẳng đến trở thành nam vực đệ nhất đại thế lực lần này đại hội liền là trung dính đế là điểm lành với lại tử sơn lần này lại muốn cùng nam vũ hoàng triều thông ra cùng đế là điểm lành an bài tại cùng một tiên cái này nhưng là không tầm thường đại sự lúc đầu không muốn tới một chút môn phái lần này toàn đều tới toàn bộ tử sơn hiện tại là người đông nghìn nịt các lộ anh hào tụ tập trận của tôi nẹt như mộng ngươi nhìn nơi đó nơi nào là ta tử sơn một đại cảnh quan thạch nhân nước khói tử sơn thánh tử chỉ vào phương xa một chỗ nhất phương địa phương một mặt vui mừng giới thiệu đến nơi đây một tòa lệ loi thần sơn trực tiếp sừng sững một mã bình xuyên giữa thiên đ i ệ tại cái này thần sơn chi đỉnh một khối mười mấy m vương tảng đá đứng xứng xứng có mơ hồ hình dáng phảng phất một cái còn chưa thành hình người như thế cự thạch ngửa mặt lên trời làm gào thét trạng từng sợi tử khí từ trên trời giáng xuống hướng cự thạch dũng mánh lao tới hình thành một cái tuần hoàn tử sơn thánh tử bản công chúa cùng ngươi cũng không quen biết còn xin cứ gọi tên của ta hoặc l à như mộng công chúa nam như mộng ngồi trong xe ngựa môi son k h ẽ mở mở miệng nói ra tử sơn thánh tử xứng sờ sắc mặt đột nhiên biến đổi trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất lập tức khôi phục một phen khuôn mặt tươi cười là không q u biết cái này không chậm rãi liền quen thuộc sao thánh tử còn xin tự t r ọ n nam như mộng hai đại thị nữ tấm lấy khuôn mặt nhỏ. lạnh lùng nhìn xem hắn hai người khí tràng cường đại không thể khinh thường cho người ta một loại lớn lao áp lực t ử sơn thánh tử trong mắt hơi h í p tâm trung khí vẫn không chịu nổi mặt ngoài u y nguyên bảo trì một bộ khuôn mặt nhỏ như mộng công chúa trong xe nam như mộng thần thức nhạy cảm t ử sơn thánh tử hết thể biến hóa tự nhiên mà vậy toàn đều trốn bất quá hắn pháp nhãn n à n g ngược lại đối t ử sơn thánh tử cái nhìn có chút cải biến cắn người không gọi là chó xem ra cái này t ử sơn thánh tử cũng không giống bên ngoài truyền ngôn như thế là đỡ không dậy nổi a đấu tâm cơ không phải bình thường sâu suy nghĩ trong lòng nam như mộng không có biểu hiện ra ngoài giả bộ như không nhìn thấy 749, tử. Tích. hệ a thống quá t h ì n h phát hiện nữ hoa bộ thiên thạch bách biến chiến xa một chỗ trong không gian lục trần lúc này v ậ n ngơi dại chăm chú nhìn tòa kêu bên trên thần sơn tảng đá nữ hoa b ổ thiên thạch mở cái gì chơi cười nữ hoa đây chính là hậu thế trong truyền thuyết thần thoại nhân vật đường đường thiên đạo thánh nhân nàng b ổ thiên thạch đầu làm sao có thể xuất hiện ở đây nữ hoa b ổ thiên cái kia càng là người đợi sau người nói chuyện say x ư a truyền thuyết dù cho mấy tuổi hải tử chỉ sợ cũng nghe đại nhân nói qua cái này truyền thuyết với lại nếu như lục trần nhớ không lầm lời nói nữ hoa vì b ổ thiên đã từng rèn đúc ngũ sắc b ổ thiên thạch ba mươi sáu nghìn năm trăm linh một khối mà trong đó mình sử dụng ba mươi sáu nghìn năm trăm khối duy chỉ có lưu lại một khối về sau bị nữ hoa đại thần quán t r ú vô biên thánh lực ở trong hỗn độn tế luyện mấy cái nguyên hội cuối cùng luyện thành thần khí bổ thiên thạch truyền thuyết bổ thiên thạch có thể có khởi tử hồi sinh hiệu quả chỉ hơn hết này thần khí uy lực to lớn vậy thụ thiên đạo hạn chế chỉ có thể sử dụng ba lần ba lần về sau liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say đi qua vô số năm phần dưỡng tích lũy mới có thể lại lần nữa tỏa sáng sức sống mà cái này thần sơn chi đỉnh tảng đá lại là nữ hoa bổ thiên thạch nói cách khác là cái t i ê ba mươi sáu năm trăm khối bên trong một khối còn là năm đó nữ hoa nương, nương căn bản cũng không dừng đoán tạo nhiều như vậy chỉ là trong truyền thuy còn có năm đó nữ hoa nương nương s á c thực để lại một khối đá tại đông thắng thần châu cuối cùng hấp thu thiên địa linh hồn thành công xuất thế cái kia chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh đại náo bầu trời tây thiên thỉnh kinh tế thiên đại thánh tôn ngộ không như vậy tảng đá kia đâu lúc này cảnh này lục trần làm sao cảm giác quen thuộc như thế cái này không phải liền là chưa xuất thế tôn đại thánh khắc hoa sao ngắn phút chốc lục trần trong đầu đã rời sông lấp biển lại nói tảng đá kia lục trần vẹn vẹn nhìn chằm chằm mặt ngoài gập đèn bùi không kém ấy sẽ là đại danh đỉnh đỉnh ngũ sắc bổ thiên thạch nhưng mà hệ thống tuyệt đối không hội biểu hiện sai lầm điểm ấy lục trần có thể khẳng định ông. lục trần sinh tử thần đồng mở ra một xanh một xám song sắc đồng quan g cách hư không vô tận nhìn về phía tảng đá kia cái này sao có thể lục trần quan sát một lát sắc mặt đột nhiên đại biến hán đồng quan g vậy mà mặc không thấu tảng đá kia phản phất có loại lực lượng thần bí cản trở đây hết thảy lục trần nội tâm rất là rung động sinh tử thần đồng đây chính là vạn cổ đệ nhất đồng thuật có thể nhìn xuyên cổ kim tương lai cựu thiên thập địa hết thảy đều không thể trốn qua này đồng thuật bây giờ lại bị tảng đá kia chặn lại a trong xe ngựa nam như mộc lông mày có chút một nhăn kinh ngạc quét mắt một bản xe ngựa lục trần vội vàng thu hồi đồng thuật trong lòng mật h á m không hổ là bá thi lại có thể phát giác được sinh tử thần đồng công chúa thế nào hai người thị nữ phát giác được nam như mộng c h á c thường hỏi không có việc gì nam như mộng lắc đầu lần nữa quét mắt thùng xe một chút nói ra có thể là ta cảm giác sai như mộng công chúa muốn hay không lên núi nhìn xem tử sơn thánh tử nhìn xem nam như mộng nhìn c h ầ m c h ầ m tảng đá kia một m g ự c nhìn mở miệng cười hỏi tốt nam như mộng một lời đáp ứng tử sơn thánh tử lại hỉ đây chính là nam như mộng lần thứ nhất tại mình tra hỏi thời điểm trả lời như vậy mình lập tức để niềm tin của hắn tăng gấp bội công chúa mời tử sơn thánh tử làm một cái mời thủ thế nam như mộng gật gật đầu trong h đ n núi, dầm không gian lục trần s ứ n g sở rất là giật mình hoa này phí vậy hơi cao một chút hắn coi như chữa trị đế binh vậy không gì hơn cái này tốn hao càng nhiều chứng minh thứ này giá trị càng lớn lục trần nghĩ nghĩ cắn răng một cái đáp ứng xuống x dò é trong Ông, tiếng nói ơ i một đ ạ lưu u q a tử viên ạ đạo n thần trong bắn n o tâm ở ra g à không trong có vào v i đá toàn b ộ quá t mảnh nam hút ư n n g nộn t h hào quang năm màu lưu chuyển như nhất phương ngũ sát hải dương tại cái này ngũ sát hải dương bên trong coi do một hình bóng xa xa nhìn lại liền phảng phất một cái thai nhi tại mẫu thân trong bụng như thế toàn thân che kín bộ lông m à u và nóng chiếu lấp lánh lôi công truy xương gõ má mặt hai mắt nhắm n g h i ề n hai cánh tay băng đeo tay ôm ở trước ngực hai chân uốn lượn co gió như hải nhi tại nước ố i bên trong bình thường hậu tử ngoa tạo lục trần trực tiếp bạo nói tục lập tức đứng lên con mắt t r ừ n g lớn lớn, một mặt trấn kinh trong đầu thiên lôi quần quận hậu tử cái này thật giả mặc dù hình tượng có chút mơ hồ nhưng là ghi trẻ và lục trần việt đối thấy rõ ràng tảng đá kêu bên trong liền là cái hậu tử lập tức lục trần lại nghĩ tới tôn nộ không truyền thuyết trời sinh thạch h tại đông thắng thần châu hoa quả sơn xuất thế nhìn xem màn này đơn giản liền là tôn nộ g không phiên bản áo hoa hoàng cung đúng nhân giới hoa hoàng cung vì cái gì tảng đá kia không tại hoa hoàng cung mà là tại nơi này lục trần tư duy phản phất dừng lại đã quá tải đến lúc này bên ngoài nam như m ộ n g cùng tử sơn thánh tử một nhóm vậy đi tới thần sơn chi đình khoảng cách gần quan sát tảng đá kia bùi không kéo m ấ y tảng đá hào không sinh mệnh ba động lại hút vào ngàn vạn dặm linh đạo từ khí chỉ là cực kỳ chậm chạp người bình thường không cách nào phát giác nam như mậu nhẹ nhàng đưa tay d ự n hướng tảng đá kia đúng vào lúc này một đạo lịch đa v ă n g lên một bóng người đột nhiên hiện lên ở nam như mộng bên người lớn mật người nào dám cản rỡ như vậy cũng dám thiện đụng đến ta tử sơn thần thạch người tới hỏa khí trung tiên h chăm chú nhìn nam như mộng trong mắt không còn ai khác ngươi là ai dám vọng động ta tử sơn thần thạch lưu thực say k h ư ớ c đi đường lung la lung lay cả người đều chóc tức h ắ n tiến vào tử sơn thánh địa đã ngàn năm lâu đã là một tôn thiên hoàng vốn nên là bình bộ mây xanh trở thành nhất phương thành chủ chỉ là mình mắt m ù đáp tội tử sơn một trưởng lao cháu trai kết quả là bị xuyên qua tiểu hài bị đẩy đi đến đây xem thủ khối này tàng đã vụt suy nghĩ một chút đều lên cơn giận dữ để đường đường một vị thiên hoàng t r ô n g coi một khối đá quả thực là đại tài tiểu dụng cho tới bây giờ đến đây địa chi về sau lưu thực liền vò đã mẹ không sợ rơi ba ngày hai đầu liền chuẩn đi uống rượu làm cản tử sơn thánh tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi n g ư ờ i làm cản lưu thực một mặt khinh thường quét mắt tử sơn thánh tử một chút tiểu tử cái tiêu mát mẹ bên nào ở lại nơi này không có n g ư ờ i sự tình ha ha tử sơn thánh tử ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh một tiếng mình đường đường tử sơn thánh tử lại bị người trong nhà làm như không thấy mà lại là ngay trước nam như m ư mặt cái này khiến hắn rất là xuống đ à i không được hận không thể một bàn tay đem lưu thực c h ụ c chết chương bảy trăm năm mươi điểm m ộ c thuật mù ngươi mắt chó t ử sơn thánh tử sắc mặt tâm trầm thần xác trở nên cực kỳ khó coi hai mắt bao hàm sắc cơ lạnh lùng nhìn chăm chú lên lưu thực t i ể u tử ngươi muốn chết cũng dám nhục mạ bản hoàng tội lôi đang chém lưu thực ánh mắt lung lung thân thể tả diêu hữu hoảng đầu rũ cục lấy nghiêng nhìn t ử sơn thánh tử một chút người tới giết hắn cho ta giết lưu thực dưới trướng mấy tên thân binh không biết từ nơi nào vào ra trong tay chiến môi trực tiếp hướng từ sơn thánh tử đâm tới lăn từ sơn thánh t gi giang i á c một tiếng trực tiếp đem mấy người chiến mâu vỡ nát một cỗ không thể kháng cự lực lượng chuyển đến mấy tên thân binh đang tại sông đâm trên đường đột nhiên cảm giác một loại bá đạo vô cùng không cách nào chống lại lực lượng chuyển đến chiến mâu vỡ nát cả người toàn đều bay rứt ra ngoài hung hăng nện ở phía xa m u ố n chết mắt say lờ đờ mông lung lưu thực ánh mắt ngưng tụ huyết khí thần lực chấn động mùi rượu tiêu hết dỗi ra một cái bàn tay lớn đột nhiên hướng tử sơn thánh tử trộm tới oanh thiên hoàng chi uy quần quận bàn tay lớn như vỡ rồng vô cùng sắc bén xe rách hư không ba thế chấn sát xuống a n h tử sơn thánh tử thân thể một trận thân thể tôn u ra hiện vô tận pháp t ắ c phù văn tử khí mịt mờ hóa thành nhất phương thế giới màu tím đem hắn bao khoả trong đó mờ mịt b ứ c hơi tử khí mịt mờ rực rỡ n g ờ i n g ờ i tử sơn thánh tử đồng dạng buộc phát thiên hoàng chi uy thần lực bành trướng một bước trước đạp hướng lưu thực phóng đi tốc độ mau lẹ ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất giống như một vòng màu tím mặt trời hoành không mà đến quan g mang và trượng như nước tử khí hướng lưu thực lưu chuyển mà đi tử khí như nước thoáng qua tức t h cùng lưu thực bàn tay lớn đụng vào nhau a n lưu thực bàn tay lớn vừa gặp tử khí phát ra một tiếng vang thật lớn, mà tử khí nhìn như n u như nước kỳ thực lại sắc bén dị thường dễ như t r ở bàn tay không có gì không phá đem lưu thực bàn tay lớn chém chết về sau như giang hà bình thường tử khí của tới thanh thế to lớn làm cả thiên khung đều không ngừng run dậy tử khí huyền quyết lưu thực nhìn thấy cái này đ ầ y trời như nước tử khí bí mật mang theo quần quận thiên hoàng chi uy hội tụ thiên địa chi lực hướng mình nghiền ép mà đến lên tiếng kinh hô thánh tử lưu thực lúc này dù cho cóng đốc vậy trong nháy mắt sáng tỏ thân phận đối phương tử khí huyền quyết đây chính là tử sơn trực hệ truyền nhân mới có thể tu luyện một bộ bí thuật thế hệ này người trẻ tuổi bên trong chỉ có tử, sơn thánh tử tu luyện này thuật như nước tử khí rừng ở lưu thực song phương cũng không có rơi xuống đi tử sơn thánh tử quét h ầ n lưu i n h thực một chút lạnh lùng nói ra đa tạ thánh tử ân không giết lưu thực một mặt cảm kích nước mắt không thiên ân và tạ kỳ thực trong lòng mắng to không thôi trước đó đắc tội một cái tử sơn dòng chính đệ tử liền bị đày đến nơi này hiện tại lại đảo ngược đắc tội thánh tử không biết hắn hội không chuyện xảy ra sau việc nhỏ tìm cái đầu bóng thanh mình lần nữa xung quân để công chúa bị sợ hãi tử sơn thánh tử đi đến nam như mộng trước mặt một bên nói vừa quan sát nàng phản ứng thánh tử rộng lượng tể tướng trong bụng có thể chống t u y ể n để bạn công chúa bội phục nam như mộng hướng về phía tử sơn thánh tử yên nhiên một c ư ờ i cái này nhưng thanh tử sơn thánh tử vui như điên hai mắt thẳng tỏa ánh sáng công chúa muốn sờ liền sờ đi cảm thụ một chút tử sơn mảnh này tiên đ i ệ kỳ diệu tốt vươn tay nhẹ nhẹ đặt ở trên tảng đá ông thánh nhân chi lực im ăn g quán chu trong viên đá thần thức triển khai muốn quan sát một chút trong viên đá bộ nhưng mà nam như mộng sai nàng thánh nhân chi lực cùng thần thức tất cả đều bị ngăn cản lại không được tồn tiến a nam như mộng lông mày có chút một nhăn thần sắc có chút kinh ngạc tảng đá kia có gì đó quái lạ thật chẳng lẽ thanh tinh nàng làm sao biết chỉ dựa vào nàng một cái thánh nhân thánh lực cùng thần thức làm sao có thể xuyên tấu khối này nữ hoa b ổ thiên thạch phải biết liên lục trần vạn cổ đệ nhất đồng thuật sinh tử thần đồng đều không nhìn thấy được tảng đá kia công chúa vậy phát hiện tử sơn thánh tử cười t ù n tìm nói ra thần thức như thế nào cường đại đều thấu không đi vào thì ra là thế nam như m ộ n gật g gật đầu rốt cục có hiểu biết cũng không phải là chỉ có mình là như thế này bất quá nàng ngược lại là đối tảng đá kia càng thêm tò mò công chúa khả năng cho rằng tảng đá kia có phải hay không hẳn là rất là bất phàm t ử sơn thánh tử nhìn ra nam như m ộ n g nghĩ hoặc do hỏi doãn nụ ạ toa chấm nét chẳng lẽ không đúng sao nam như m ộ n g lông mày hơi nhăn kỳ quái hỏi dĩ nhiên không phải t ử sơn thánh tử lắc đầu tảng đá kia chúng ta tử sơn lão tổ đã sớm dò xét qua không có cái gì ghê gớm khả năng liền là trước kia nhờ vào ta phái đại đế chứng đạo duyên cớ ma khát xuống một chút thiên địa dị tượng đây chính là khối phổ thông tảng đá coi là thật nam như m ộ n g nghi hoặc hỏi tự nhiên vậy tại sao sẽ có người thủ hộ tại nơi đây nam như m ộ n g hướng lưu thực nhìn thoáng qua thần sắc ý vị sâu xa ha ha ha t ử sơn thánh tử c ư ờ i to ngươi hỏi một chút hắn ta nói là thật hay giả công chúa cho bẩm cái này thật là một khối phổ thông tảng đá lúc đầu môn phái đều đã bỏ đi mặc cho người ta chiếm ngưỡng chỉ là trước đó vài ngày tiểu không cẩn thận đắc tội người bị này đi đến nơi đây để thủ hộ tảng đá kia kỳ thực liền là trục xuất ta thì ra là thế nam như mộng gật gật đầu dạng này liền thuyết phục nếu không nàng còn thật sự cho rằng bọn hắn nói là giả một khối phổ thông tảng đá vậy mà sẽ có thiên hoàng thủ hộ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng đi thôi nếu là phổ thông tảng đá nam như mộng cũng liền đã mất đi hứng thú quay người liền hướng thần sơn phía dưới đi đến xe ngựa trong không gian lục trần một mực quan sát đến đây hết thảy nhìn thấy nam như n g muốn đi lập tức gốc người khác không biết trong viên đá bí mật hắn nhưng là biết làm sao có thể đuổi bỏ qua điểm m ộ n thuật lục trần không đang do dự hai tay k í c tấn tại hư không xẹt qua một đạo phức tạp quy tích một đạo lưu quang l ạ g yên không có vào nam như mộng mi tâm thời gian phát t á c thời không tạm dừng lục trần nhẹ giọng nói nhỏ một lời ra toàn bộ thiên địa phản phất đều bị dừng lại mấy hơi thở thiên khôi phục lục trần than nhẹ một tiếng thời gian phát t á c không hổ là vạn cổ mạnh nhất khó tu luyện nhất bốn đại phát t á c lấy hắn lý giải vậy mà cũng chỉ là có thể dừng lại thiên địa mấy hơi thở hết ơ n h cái này đã đủ nam như mộng như ở trong mộng mới tỉnh đôi mắt đẹp chừng lớn, lớn một mặt hoảng sợ vừa mới trong khoảng thời gian ngắn hắn vậy mà trong giấc mộng mơ tới một cái cực kỳ chuyện ly kỳ để nàng tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. chương bảy trăm năm mươi mốt thu nữ hoa b ổ thiên thạch cái mộng cảnh này rất là kỳ quái nhưng là lại chân thật như vậy không thể không khiến nam như mộng dừng bước lại quay người hướng tảng đá kia nhìn lại nàng lâm vào chầm tư vừa mới làm sao mình sẽ làm dạng này một cái kỳ quái mộng phải biết đây cũng không phải là ban đêm nàng còn không có nghỉ ngơi đâu giữa ban ngày làm nằm mơ ban ngày vừa mới trong nháy mắt nàng thế nhưng là phảng phất giống như đi vào một chỗ chim hót hoa nở địa phương khắp núi các loại dị quả khắp nơi tiên thảo lộng lẫy giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên tại núi này thượng thần thác nước từ đỉnh núi phi lưu mà xuống tại giữa sườn núi xuyên qua một cây cầu、đá. rơi vào dưới cầu vượt sâu hội tụ thành một đầu sông dài cuộn cuộn chạy chạy vào biển tại chỗ này trong tiên cảnh t u n g lâm ở giữa từng cái hầu tử qua lại cổ thụ ở giữa tiếng kêu liên miên bất tuyệt vì ngọn núi này gia tăng không ít sinh khí tại đỉnh núi một khối bụi không kéo mấy tảng đá sừng sững giữa thiên địa hấp thụ thiên địa tinh hoa bồi dưỡng bản thân oanh không biết lúc nào có thể là mười 10 năm trăm năm có thể là ngàn năm vạn năm thậm chí càng lâu thần thạch đột nhiên nổ túng một cái bóng từ trong đá bay ra bay thẳng k i u thiên thần u y động thiên địa trấn k i u u nàm như mậu định thần nhìn lại trong nháy mắt n g đại mậu đột nhiên cái này khiến nam như mộng cảnh r ắ t lên thần thức trải rộng thiên địa liếc nhìn tư phương nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào nàng lúc này mới đem thần thức cất vào đến vừa mới cái kia hình tượng rất quen thuộc nam như mộng quay đầu nhìn về phía tảng đá kia con mắt co r i ụ c lại bừng tỉnh đại nộ cái này không phải liền là trong mộng tảng đá kia sao trong n g á y mắt nam như mộng đều ngơ ngẩn trong lòng lật lên thao thiên cự lãng trong đầu giấc mộng kia lần nữa phù hiện phối hợp với mộng cảnh nhìn trước mắt hết thảy ngoại trừ khu vực không phù hợp cái khác đơn giản liền là như lúc như thế chẳng lẽ tảng đá kia bên trong thật sẽ có t h ạ linh nam như mộng không tự chủ được nghĩ đến nàng nơi đó biết đây hết t h ả đều là lục trần thủ đoạn vừa mới lục trần lấy điểm mộng thuật căn cứ từ mình đối với hậu thế trong truyền thuyết thần thoại ký ức t ố n lộ không xuất thế c h ẳ n g cảnh b i ế n tạo một cái thạch hầu xuất sinh mộng cảnh vì liền là nhắc nhở nam như mộng khối đá này rất trọng y ế u thánh tử điện hạ tảng đá kêu ta càng xem càng là ưa thích có thể t ặ n g ta để cho ta nghiên cứu một chút nam như mộng yên nhiên một cười nói ra nàng nhưng không có thanh mộng cảnh nói ra với lại hời hợt nói muốn, muốn mình nghiên cứu một chút dạng này để tử sơn thánh tử không có hoài nghi này tử sơn thánh tử khẽ giật mình lập tức liền cười như thế một cái tảng đá vụt nam như dạng này còn có thể để nam như mộng thiếu tự mình một cái nhân tình cớ sao mà không làm nhưng mà hắn nhưng lại không biết hắn đây là tự cho là thông minh nhân tình của hắn làm sao có thể để nam như mộng đi lại hắn quá đ ể cao mình nghĩ nghĩ tử sơn thánh tử giả bộ như một bộ rộng lượng bộ dáng đường công chỗ mớn tử quản cầm lấy đi liền là i ề n l bất quá hắn nói lời này thời điểm t h â n tình trên mặt lại giả trang ra một bộ thịt đau bộ dáng bởi vì dạng này mới có thể để cho nam như mộng lĩnh mình tình càng dễ dàng đạt được, được càng không thể chất quý càng giả trang ra một bộ thịt đau bộ dáng càng có thể làm cho nam như mộng cảm ơn thánh tử đã không bỏ quên đi ta sao có thể đoạt người vẻ đẹp nam như mộng nhìn thấy t ử sơn thánh tử bộ dáng như thế nào đoán không ra hắn ý nghĩ trong lòng trong lòng cực kỳ khinh thường ngoài miệng vậy đồng dạng t i ế t hận nói ra làm bộ quay người muốn đi gốc t ử sơn thánh tử mộng cái này không đúng cùng chính mình tưởng tượng làm sao không giống chứ không phải hẳn là cảm kích nước mắt không vui vẻ tiếp nhận sau đó nói thiếu tự mình một cái nhân tình sao này làm sao nói không cần là không cần tại tăng thêm xem xét nam như mộng quay người muốn đi gốc hắn lập tức gốc công chúa đều đi hắn còn muốn khối này tảng đá v ụ làm gì chuẩn của tôi dọt nét ttp choẹn đ t công chúa c h m đã tử sơn thánh tử lập tức gọi lại nam như mộng chỉ là một khối tảng đá vụn mà thôi công chúa đã mớn ta liền làm chủ đưa cho công chúa tảng đá vụn nam như mộng khỏe miệng n g ậ c cười lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười nhìn xem tử sơn thánh tử trong lòng âm thầm nói ra tiểu tử cùng ta chơi tâm cơ người chơi quá sao cô n ã i n ã i có tốt như vậy lựa gạt tử sơn thánh tử có chút xấu hổ mình cái vật lại bị đối phương biết để cả người hắn cũng không tốt có chút chân tay luống cuống đương nhiên cùng tử sơn thánh tử một mặt xấu hồ so sánh lưu thực coi như cao hứng nhiều kém chút nhảy dựng lên nếu như không phải thánh tử ở đây hắn nhất định hướng về phía nam như mộng ba q u ỷ c h í l ệ đây chính là đại ân nhân a biết rõ tâm hắn tảng đá một dọn đi mình không có, có cái gì thủ hộ còn không tự nhiên mà vậy liền trở lại về môn phái đã thánh tử đem tặng vậy bản công chúa liền từ chối thì bất kính nam như mộng yên nhiên một cười há miệng nói ra không cần khách khí á c h h k không cần khách khí á c h h k tử sơn thánh tử rất nhanh liền khôi phục lại nhìn thấy nam như mộng cái tia điên đảo chúng sinh dáng tươi cười, cười hạ tử cảm giác hết thể đều đáng ra ông nam như mộng thần n i ệ m khé động ngọc thủ vung lên muốn đem tảng đá tia thu tận chính mình nhẫn chữ vật ở trong nhưng mà nửa ngày về sau khối kia b ù i không kéo mấy tảng đá vậy mà không nhúc nhích tí nào cái gì nam như mậu một mặt không thể tưởng tượng nổi mình n h ậ n chữ vật nàng là biết đây chính là nam vũ hoàng triều lao tổ tự mình xuất thủ tế luyện sánh được nhất phương t i ể u t h i ê n địa chứa dạng này tảng đá liền là chứa một vạn khối vậy dư xài bây giờ tảng đá kia vậy mà không có phản ứng thu không đi và o phải làm sao mới ở đây nam như mậu gặp khó khăn lớn như vậy một khối đá thu không tiến n h ậ n chữ vật như thế nào mang đi cũng không thể khiêng đi thôi liền để cho ta tới giúp ngươi một chút t trong xe ngựa trong không gian lục trần ngồi ngay ngắn trong hư không nhìn xem sầu mượn nam như mộng nhẹ nhàng m ộ t n cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút lôi kéo xe ngựa bốn con ngựa huýt dài một tiếng lôi kéo xe ngựa đằng không mà lên hướng thần sơn chi đỉnh vọt tới công chúa xe ngựa nam như mộng hai tên thị nữ sắc mặt đại biến triển khai phòng ngự tư thế ngăn tại nam như mộng trước mặt thần lực bành trướng hoàng uy c u ấ n c u ộ n như là hai tôn môn thần bình thường đem nam như mộng bảo vệ oanh bốn ngựa đạp không mà đến quay chung q a n h tảng đá dạo qua một vòng xe ngựa thùng xe nở rộ một vòng g ự a sóng dừng lại tại đỉnh núi tảng đá hóa thành một đạo lư quang không có vào trong xe ngựa ấm ấm. xe ngựa quay t r u n g quanh không bên trong dạo qua một vòng dừng ở nam như mộng trước mặt ba người vội vàng hướng trong xe nhìn lại khối kia nguyên bản đứng sừng sững ở đỉnh núi tảng đá lúc này an an ổn ổn đặt tại thùng xe một chỗ ngóc nách g tê nam như mộng đều là kinh hít một hơi hơi lạnh bị cái này đột nhiên biến hóa cho kinh ngơi dại lúc này nàng mới phát hiện chiếc xe ngựa này không phải mình hiểu biết đơn giản như vậy nàng có thể khẳng định chiếc xe ngựa này tuyệt đối là kiện khoáng thế trí bảo thậm chí có khả năng có thể so với cực đạo đế binh công chúa xe ngựa rất đặc biệt lại có chữ vật trí năng tử sơn thánh tử nhìn xem nam như mộng xe ngựa có chú như có điều suy nghĩ một cái đồ chơi nhỏ thôi chẳng có gì lạ nam như mậu lắc đầu hướng về phía hai tên thị nữ thử một ánh mắt hai tên thị nữ lập tức hiểu ý hướng xe ngựa đi đến thánh tử nơi đây phong quang nhìn vậy nhìn chúng ta lên đường đi、Tốt. tử t t sơn thánh tử gật gật đầu bồi bạn xe ngựa hướng nơi xa đi đến trong xe ngựa nam như mậu ánh mắt một tấc cũng không rời một mực nhìn xem tảng đá kia trong đầu thỉnh thoảng hiện lên giấc mộng kia lông mày gấp nhăn một mặt một mực quá kỳ quái nàng cảm giác trong cõi u minh giống như có c õ lực lượng thần bí tại điều k i ể n đây hết thảy thế nhưng là có không phát hiện ra được cái này khiến nàng lâm vào xoắn suýt bên trong liên tục mấy ngày đều là mất hồn mất vía nhưng mà y nguyên vẫn là không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra nữ hoa bồ thiên thạch bên trong trong không gian lục trần một mặt hư phấn nhìn xem trong xe ngựa tảng đá kia lộ ra dáng tươi cười lúc này thần thạch đã thu hắn ngược lại không n ó n g nảy dù sao thần thạch lại chạy không được đã là mình vật trong bàn tay liên tục mấy ngày nam như mậu vừa rời đi xe ngựa lục trần liền hội xuất hiện trong xe ngựa cẩn thận nghiên cứu tảng đá kia hắn phát hiện thần thạch bên trong cái tia hầu tử sinh mệnh cực kỳ chỉ yếu phản phất lúc nào cũng có thể chết đi có thể gặp được ta, là m ệ theo lục trần mấy lần cố gắng cả khối thần thạch mặt ngoài đã bắt đầu phụ hiện từng đạo thần bí nói văn đại đạo khí cơ lưu chuyển sinh mệnh lực bành trướng đi qua mấy lần q u o n chú thần thạch bên trong hầu tử nhịp tim đã càng ngày càng hữu lực càng ngày càng mạnh mẽ với lại có thể mình bắt đầu hấp thu chung quanh thân thể hỗn độn chi khí mặc dù tốc độ cực kỳ t h ầ m chạm cũng không đã rất không tệ. lục trần tin tưởng, đại tây vớt ve lấy thần thạch chậm rãi nói ra phanh, phanh phanh phản phất nghe hiệu lục trần lời nói thần thạch rung động giống như là tại đáp lại lục trần an tính chút chớ bị phát hiện lục trần nhẹ gậy một cái thần thạch bóng dáng đột một biến mất trong xe ngựa à kỳ quái rõ ràng nghe được có người đang nói chuyện làm sao có thể không có chẳng lẽ là ảo giác hai tên thị nữ bên trong một người mở ra thùng xe chân mày nhũ c h ặ t tự đ ủ hai người l i ế n nhau thần sắc đều rất là mê mang hầu nghi có thể là thần kinh căng đến thật chặt xuất hiện ảo giác hai người âm thầm nghĩ tới cũng không có đi để ý cứ như vậy không giải quyết được gì mấy cái tiểu nha đầu thần thức vẫn rất linh mẫn lục trần trở lại bên trong không gian không khỏi cười mắng vừa mới hắn phát hiện thần thạch bên trong d ị động có chút đắc ý quyên hình quyên ẩn nấp thanh âm trực tiếp thốt ra phát ra âm thanh kém chút làm cho đối phương phát hiện may mắn hắn phản ứng cấp tốc với lại không có để lại bất cứ dấu vết gì nếu không vẫn chương bảy trăm năm mươi hai đại nhân vật hội tụ từ sơn nam vực đệ nhất đại thế lực tại toàn bộ linh giới cũng là siêu nhiên nhất phương truyền thừa từ sơn dây núi là một tòa liên miên chập trùng dây núi cũng không phải là độc chỉ một ngọn núi tám nghìn dặm từ sơn giống như một đầu tử long p h ụ phục ở trong thiên địa xa xa nhìn lại cực kỳ hùng vĩ t ử sơn trung thiên địa linh h ồ n tú duy mình nàng tuyệt sắc tại bọn này trong núi một tòa to lớn không bị sơn phong như là chúng đế chi hoàng nhìn xuống chung quanh dây núi đứng sừng sững giữa thiên địa có một loại duy ngã độc tôn khí thế t ử sơn dưới mặt đất địa mạch cũng là khá là khổng lồ chứng cứ nam vực tốt nhất một đầu hoàng mạch thụ nó tầm bù để nơi này vô số sinh linh được lợi vừa vào tử sơn chỗ sâu đến tử sơn chủ phong thời điểm một cô hạo nhìn chi khí tốc thẳng vào mặt công chính đại khí khí thế bàn bạc vô tận thiên địa linh khí vì đó mà đến để cho người ta như một linh khí hải dương tử sơn chủ phong chung quanh dây núi ở giữa khắp nơi phủ đệ tại cổ thụ tùng lâm ở giữa mơ hồ có thể thấy được đạo vận lưu chuyển xen vào nhau tinh tế nhìn như tùy ý kỳ thực bao hàm vô thượng đại thế vào trong đó phảng phất từng tôn chiến tướng thủ hộ lấy chủ phong để mỗi cái đi vào người ở đây đều chấn động theo tâm thần rung động tử sơn đã từng vậy huy hoàng nhất thời đã từng quân lâm c i u giới đã từng xuống dốc nhưng mà mỗi lần đến sống chết trước mắt bọn hắn luôn có thể thay đổi căn khôn lần nữa cuộc h ở i điểm này thật sâu để vô số truyền thừa hâm mộ g e n g t phải biết một môn phái huy hoàng hay không căn bản không phải nhân lực đủ khả năng chống lại đó là thiên địa quy tắc thể hiện tử sơn b ạ n cổ đến nay có thể đủ số lần đánh phá thiên địa quy tắc chưa từng rơi lần nữa có thời liền xem như lục trần vậy cực kỳ bội phục không khỏi không cảm khái tử sơn đại đế thủ đoạn tử sơn thịnh hội cũng là nam vực năm ngàn năm thấy một lần một trận thịnh thế vô số môn phái tại cái này một ngày tràn vào, vào tử sơn thời điểm toàn bộ tử sơn đã là người đông nghỉ nghỉ từng tiếng huyên áo náo nhiệt phi phàm mau nhìn là tử sơn thánh tử xa xa liền có người phát hiện t ử sơn thánh tử một nhóm đám người nhao nhao liếm nhìn t ử sơn thánh tử long hành hổ bộ h a n g hái nhanh chân mà đến tự có một phen mình uy nghiêm cả người hắn đạo vận lưu chuyển mỗi một bước c ấ t bước đều phù hợp thiên địa c h i diệu tinh thần phân chấn nạo khí mười phần lệnh cực kỳ nhiều tu nữ trẻ sĩ đều một mặt si mê chỉ là hắn cái kia khí chất lại có chút cao lệnh mang theo một loại người sống chớ gần ý tứ để không ít muốn tiến lên lôi kéo làm quen nữ tu sĩ cách cách dừng bước không hổ là từ sơn thánh tử bực này phong thái để cho người ta hâm mộ có thế hệ trước nhìn thấy tử sơn thánh tử lúc hành tẩu cái k i a âm thầm phù hợp thiên địa áo nghĩa trong lòng cảm khái nói ra có đế giả phong phạm không hổ là danh s ư n g tử sơn đại đế thứ hai vô số người bị tử sơn thánh tử cái tiết như thần linh hành tẩu thế gian bộ dáng rung động phát ra một tiếng cảm thán tục ngữ nói ba tuổi mang theo ăn già trước tuổi một người phải c h ẳ n g có đại thành h i ệ u từ hắn bình thường lời nói giữa cử chỉ trên cơ bản cũng có thể thấy được đến tại mọi người bị tử sơn thánh tử thế nhưng là trong lòng giống như là ngàn vạn con kiến tại căn xé để hắn toàn thân khó chịu vô cùng một cái lang thang đã quen hoa hoa công tử muốn hết sức giả trang ra một bộ người sống chớ gần khí chất cao lạnh bộ dáng để hắn rất là b ị khuất nhưng mà hắn có biện pháp nào không ai kêu hiện tại cùng nam như mộng đi cùng một chỗ vì không tại nam như mộng trước mặt tổn thất mình cao lớn uy mãnh người khiêm tốn ấn tượng hắn chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa chiếc xe ngựa kia là ai đám người đều nhìn thấy tử sơn thánh tử bên người xe ngựa một mặt kỳ quái hỏi đúng vậy à phối sức tôn quý như thế còn để tử sơn thánh tử tự mình đi cùng hắn không phải là cái gì người bình thường đám người nao nhau suy đoán tử sơn thánh tử đây chính là tử sơn bên g o à i có thể làm cho hắn tự mình ra n ê n đón đi cùng xe ngựa kia bên trong người tuyệt đối vậy là có thể cùng tử sơn thánh điệu bình khởi bình tọa truyền thừa công chúa đến xe ngựa tại tử sơn chân núi ngừng lại tử sơn thánh tử phi thường t h ầ n sĩ đi đến trước xe ngựa t h ấ p giọng nói ra làm phiền thánh tử nam như m ậ n gật g gật đầu hai tên thị nữ hiểu ý mở cửa màn một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện trong mắt mọi người một thân lộng lấy thần tàm băng ti luyện chế h à áo khóc thân m à u lam nhạt của não khi nàng đạp ra xe ngựa thời điểm giống như một vũng thanh tuyển chạy vào trong lòng mọi người thon thả dáng người ổng che khuất k h u ô n mặt lại lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia lụa mỏng hạ tuyệt mỹ k h u ô n mặt cong như nửa tháng lông mày sáng như tinh thần đôi mắt trong suốt sáng long lanh ra thịt để vô số người đều ngừng thở bình tĩnh nhìn xem nàng khuynh quốc k h y n h thành cốt sát thiên hương khi nàng dậm chân mà đến thời điểm giống như cựu thiên tiên nữ hạ phản bùi bình thường cao quý trăng nhã như một gốc tuyệt thế thanh l i ê n thuần khiết không tì vết để cho người ta sinh không ra bất kỳ khinh nhờn tri tâm tại thời khắc này tất cả mọi người đều có chút thất thần một mặt ngốc trệ nhìn xem nữ từ này nam vũ hoàng triều nam như hậu một chút người thế hệ trước dù sao tâm cảnh tại cái kia chăm chú một lát liền đã hoàn hồn ánh mắt nhắm lại chậm rãi nói ra cái gì nàng liền là nam như mộng nghe được thế hệ trước lời nói vô số người trẻ tuổi một mặt rung động lộ ra cùng nhiệt c h i tình trong bọn họ không ít người trước kia thời điểm nghe ngóng phương danh chưa bao giờ thấy qua chân nhân bây giờ tận mắt nhìn thấy tuyệt đại phương hoa duy mình nàng tuyệt sắc giống như tiên nữ bình thường nam như mộng toàn đều một mặt chấn kinh quá đẹp dạng n à y nữ tử chỉ hẳn là xuất hiện tại họa bên trong hôm nay gặp mặt như mộng chúng nữ cái khác nữ tử cũng không tiếp tục đập vào mắt để cho ta làm sao chịu nổi một cái bùi hoa lão thủ một mặt tạm đạm tự lẩm bẩm đối với thế hệ trẻ tuổi tâm tư người thế hệ trước càng nhìn chúng là nam như mộng thực lực tại cái này mạnh được yếu thua thế giới diện mạo đây chẳng qua là bình hoa mà thôi duy thực lực mới là vị thứ nhất nam như mộng thiếu niên giai nhân tuổi con nhỏ lấy đạt thánh nhân c h i cảnh làm cho người bội phụ chúng ta không bằng vậy Già, từng ngũ ng cái thế hệ trước đại là là thế trước vật nhau nhau cảm thán, thần trần tạm. tu nhân nhao nhao đơn, Bọn hắn cảm sắc hoặc cô hoặc hệ đạo, đạo vị ảm mấy Kết quả một người tháng r ẻ tuổi c ú năm tuổi t c l i ề đã đặt đến bọn hắn cảnh i i ớ làm sao k là có có là hai triệu ba môn cùng với khác một chút đại giáo người đều hội tụ ở đây có thể nói Ngồi ở khi á nam như mộng một bước vào nơi này lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt từng đạo uy nghiêm ánh mắt cho người ta một loại không h i ể u áp lực để cho người ta không tự chủ được muốn thần phục tại loại ánh mắt này phía dưới huy áp nam như mộng thân thể chấn động thánh lực lưu chuyển trong n g á y mắt triệt tiêu từng đạo bá đạo ánh mắt ổn định thân hình ha ha ha, ha nam vũ nhà bé con không sai một đạo thô của âm thanh n m vang lên đánh vỡ đỉnh ngọn tử sơn yên tĩnh nam như mộng tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một cái lưng hùm vai gấu nam tử ngồi ngay ngắn ở một chỗ tiên thạch sau cái bản mắt to như trung đồng mang theo một sợi ý cười nhìn xem nam như mộng đó là sư h ố n g môn trưởng môn đồng sư đại thánh tử sơn thánh tử tại nam như mộng bên cạnh thấp giọng giới thiệu với hắn bái kiến đồng sư tiền bối nam như mộng đối nam tử túi đầu chất nữ miễn lễ nam tử ha ha một cười tùy tiện một bộ như quen thuộc bộ dáng mắt to như trung đồng hướng về phía nam như mộng chấp chớp nói ra ta cùng phụ thân ngươi nam vũ thánh hoàng thế nhưng là đem huynh lệ ngươi hẳn là xưng hô ta là thúc thúc nam như mộng xứng sở lập tức hướng nam tử lần n t ố t t ố t t ố t nam tử hào p h ó n g không bị trói buộc tiếng như trung lớn đinh hay nhức ó c căn bản vốn không để ý tới người c h u n g quanh gấp như mày đầu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu ngon t ố t chất nữ ta đồng sư không buồn g công chuyến này thúc thúc uống trước đối đ ạ i sẽ ở tới quái dày nam như m ộ n g tâm lĩnh thần hội hướng về phía nam tử cúi đầu tụ tập vừa nói đường chất nữ tự đi có việc nói chuyện đồng sư vừa cười vừa nói hắn lời này rất là bí ẩn có việc nói chuyện cái này là công nhiên ủng hộ nam như m ộ u tấu vậy y đang cảnh cáo đám người đây là cháu gai ta có ta bảo bọc ai muốn làm khó ngươi thúc thúc nhưng không đáp ứng sự thật vậy xác thực như thế nam tử vừa mới nói xong ở đây có mấy người đều sắc mặt hơi đổi một chút lập tức rất nhanh khôi phục lại giả bộ như vô sự bình thường phối hợp uống lên rượu đến lời này để nam như mộng xứng sở lập tức bừng tỉnh đại n g ộ hướng về phía nam tử gật gật đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước trên đường đi tử sơn thánh tử lưu luyến cho nam như mộng giới thiệu mọi người tại đây khai vân cổ thánh dược mai đại thánh kim cương đại thánh thụ tinh thánh nhân vương lôi âm thánh nhân vương từng cái đại nhân vật đều là uy trấn nhất vương nội danh hiện hách hàng người cái nào đều là thánh đạo tri tôn trọn vẹn ba mươi mấy vị quả thực để nam như thánh nhân không hiện niên đại vậy mà duy nhất một lần lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thánh nhân t ề tụ một đường sắp thực để cho người ta lũ lưới dạng này một đám người vài phút liền có thể trở mặt l i n h giới l i ê n nam như m ộ n g vậy không nghĩ tới nam b ự c vậy mà hội có nhiều như vậy thánh nhân cừng giả đây vẫn chỉ là mặt ngoài thật muốn tính toán ra đây chẳng phải là nam b ự c thánh nhân muốn vượt qua trăm người số lượng dạng này thực lực để cho người ta rung động nam như m ộ n g bái kiến tử tiêu thánh chủ không lớn một hội bọn hắn đi vào tiệc rượu chủ vị một cái một thân nam tử áo bào tím ngồi ngay ngắn phía trên một mặt ý cười nhìn xem hai người ha ha, ha miễn lễ nam tử ngồi ngay ngắn chủ vị Hướng về phía nam như h khoát khoát Nam Vũ Hoàng Triều Hòn Ngọc Quý trên tay, như mộng về k o á tử khoát khẽ Hoàng Hòn như chúa, đã sớm nghe nói đại danh, như hai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư tay, gật Triều trên tay, mặt, bất ta t Nam nay chuyển, Ngọc mộng công ngươi sống gặp chúng đầu đã đại Quý quả nói bên sớm Vũ là giả rồi. giả tiêu thánh chủ một mặt ý cười t r e o g ẹ o nói thánh chủ chính vào tuổi xuân đang độ đúng lúc dùng cái gì nói lão nam như mộng hướng về phía tử tiêu thánh chủ nói ra ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti đồng thời vậy rất bình tĩnh Trước Tường Thụy. Tử Chi Đế Ha ha ha ha. theo tử sơn thánh tử đi vào một bên một chỗ tiên đài bên cạnh bàn ngồi xuống thịnh hội thời gian còn sớm chúng ta chưa hết thưởng thức vũ khúc giết thời gian đợi đến nam như mậu ngồi xuống tử tiêu thánh chủ vũ vô, vô tay ăn bài bắt đầu tốt mọi người nhất thời gọi tốt rượu ngon giai nhân vũ khúc vùi tiêu g i a o đám người đều là chém chém giết giết tới giống hôm nay loại này nhàn hạ vẫn là không thấy nhiều có thể bông l ò n g tâm tình tự nhiên đáp ứng với lại những người này đại đa số đều là người quen lẫn nhau nhiều năm không thấy vừa lúc vậy nhờ vào đó trao đổi một chút tình cảm không lớn một hội vũ khúc văng lên ưu nhã say lòng người tiên nhạc trận t r ư ợ một đôi người mặc hà áo m u a váy nữ tử vào sân tại tiệc rượu quảng trường khiêu vũ không ít người nhắm lại hai mắt gật gù đáp ý nghe lên dương cầm vậy có nhìn chăm chú lên giữa sân vũ nữ có t ố t năm top ba tụ tập cùng một chỗ liên lạc tình cảm có trợn mắt nhìn tràn ngập mùi thuốc súng hình thái khác nhau nam như mộng từ khi ngồi xuống về sau liền bốn phía quan sát lấy chúng quanh muôn hình m u ô n mẻ cẩn thận đánh giá đám người đem mọi người biểu hiện đều nhìn ở trong mắt đương nhiên nàng cũng biết ở trong đó đại đa số người đều là tại gặp dịp thì chơi hơn hết nàng vẫn là cực kỳ lưu tâm không dám có chút lười biếng vũ khúc say lòng người ở đây chư vị đều là nam có thể đến ta tử sơn thánh địa để tử sơn rồng đến nhà tôm ở chỗ này ta kính chư vị một chén thử tiêu thánh chủ bưng chén rượu lên lớn tiếng nói cộng ẩm cộng ẩm một chén rượu vào trong bụng đám người lại bắt đầu công việc lưu đủ lên từng cái tiểu đoàn thể b á o đoàn lẫn nhau nghị luận lên nâng cốc nôn hoan chư vị tận hứng đối đại hội đế c h i tường thụy về sau bản thánh chủ còn có chuyện tốt tuyên bố hy vọng chư vị làm chứng dễ nói dễ nói đám người phụ họa duy chỉ có nam như mộng biến sắc đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt đôi mắt đẹp quan sát một lát nhắm mắt lại trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ hội tụ tử tiêu thánh chủ lời nói thật sâu kích thích nàng nàng biết tử tiêu thánh chủ muốn tuyên bố sự t ì n h là cái gì trong lòng cực kỳ không dễ chịu cũng không muốn đáp ứng chỉ là tử sơn thánh tử muốn cưới nàng còn không có tư cách kia nàng nam như mậu nam nhân nên là đặc lập độc hành trước núi thái sơn sụp đổ mà m ặ t không đổi sắc bệ nghệ thiên hạ quét ngang cựu thiên thập địa nhân vật nhưng là nàng lại có chút bật t â m mình lần này là một mình đến đây tử sơn thánh địa nam vũ hoàng triều vẹn vẹn chỉ một mình nàng vạn nhất tử sơn thánh địa dùng sức mạnh làm sao bây giờ nam như mộng trong lòng tiên nhân giao chiến nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều khả năng mặt ngoài giả bộ như một bộ rất bình tĩnh như thường bộ dáng tốt chất nữ có tâm sự đột nhiên một tiếng hùng hậu đục tráng thanh âm tại vang lên bên hai lập tức đánh g â y nam như mộng suy nghĩ đồng sư thúc thúc nam như mộng mở to mắt nhìn thấy trước mặt nam tử chấn động trong lòng có chút n g o à i ý muốn tốt chất nữ không cần phải lo lắng phụ thân ngươi không có tới nhưng là hắn lại c h u y ể n tin cho ta yên tâm dựa theo mình bản tâm đi làm không nên bị trói buộc nam tử không có mở miệng nói chuyện mà là bưng chén rượu ra hiệu dưới nam như mộng đang lúc nam như mộng bưng chén rượu lên thời điểm thức hải bên trong vang lên một thanh âm đa tạ thúc thúc nam như mộng ánh mắt sáng lên t r ỉ n h trọng gật gật đầu thúc thúc có thể cùng ta nói một chút là tại sao biết sao nam như mộng rất là hiếu kỳ ha ha ha đồng sư đại thánh cười to ngồi tại nam như mộng bên người giàn g lên nói ra chỗ kích động bàn tay lớn thẳng vô bàn kinh ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn nhưng mà đồng sư đại thánh phảng phất không có trông thấy bình thường vẫn là tự quyết định từ tiêu thánh chủ nhìn chằm đồng sư đại thánh một chút hai mắt nhắm lại hiện đột nhiên c tiệc rượu bên ngoài một thanh g p niên vang lên truyền l ư ợ n toàn bộ đỉnh ngọn tử sơn hắn sao lại tới đây tử tiêu thánh chủ biến sắc cô phong đại thánh nam cô phong tiệc r i ợ u trong nháy mắt hiến lặng lại tất cả mọi người đều là xức sở liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra mỗi người ánh mắt bên trong kiên kỵ nam cô phong nam vũ hoàng triều hoàng đế biểu đệ nam vũ hoàng triều tối khôn danh sưng nam vực thứ nhất nhu sĩ đương đại thứ nhất nho đem tại trong mắt mọi người nam vũ hoàng triều sở d i có thể phát triển như thế nhanh chóng nam cô phong thuộc về công đầu cũng là bởi vì nam cô phong nhu đồ mới khiến cho xuống dốc nam vũ hoàng triều lần nữa cơ khởi ngươi muốn cho là hắn chỉ là có học thức có tâm cơ vậy ngươi liền mười phần sai hắn không chỉ có, có uyên bác học thức ủy thân khó lường thủ đoạn nó bản thân thực lực cũng là khá cường đại là một cái đáng sợ đối thủ điểm này từ mọi người tại đây sắc mặt cũng có thể thấy được đến ngay trong bọn họ liền có rất nhiều người tại nam cô phong thủ hạ bị nhiều thua thiệt đối với hắn kiêng rẻ không thôi tên s á t tinh này sao lại tới đây ở đây không ít người nghe được nam cô phong danh tự đáy mắt chỗ sâu đều hiện lên một tia sợ ý không có cách bọn hắn là thật bị h ố sợ gia hỏa này nhìn xem ôn văn nhã nhặn kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn nhưng là bị hắn để mắt tới đều không có kết cục tốt hoàng thúc chính đang nghĩ biện pháp nam như mộng đột nhiên nghe được cái tên này giật mình lập tức lộ ra một mặt vui mừng trong nháy mắt đứng lên hướng ra phía ngoài nhìn lại một bóng người dậm chân mà đến không chút hoang h a n g thoáng qua t lúc hành tẩu cực kỳ tự nhiên bài đi tung bay khí chất phiêu miếu như một tôn thần chi trước khi trần thế cô phong minh đại gia q u a n lâm làm ta tử sơn thánh địa rồng đến nhà tôn vinh hạnh đã đến tử tiêu thánh chủ nhìn người tới cởi mở một cười đứng lên đến m ạ o g mội quái dày tha lỗi nhiều hơn nam cô phong vừa vào đỉnh ngọn tử sơn nhanh chóng ở trong sân liếc nhìn một chút đem từng cái gương mặt ghi tạc não hải ánh mắt lướt qua nam như mộng lặng yên không một tiếng động đối nàng gật gật đầu hoàng thúc sao ngươi lại tới đây nam như mộng hưng phấn như cùng một con chim nhỏ nhanh chóng lao đến ô n nam cô phong cánh tay lung lay dọng dịu dàng nói ra hoàng thúc cái này mấy ngày lòng có Vừa lúc gặp phải năm thấy năm một đầu không muốn tới cái này không đột nhiên có điều ngộ ra không thể không đến nói xong nam cô phong cố ý hướng tử tiêu thánh chủ nhìn thoáng qua cái nhìn này không cần nói cũng biết mang theo một tia cảnh cáo ý vị giống như là lại nói lúc đầu ta không muốn tới nhưng là ngươi tử sơn thánh địa nào quá mức bước ta không thể không đến tử tiêu thánh chủ vậy lòng dạ biết rõ thể hội ra nam cô phong lời nói bên trong nghĩa khác nhưng là y nguyên cười lớn giả trang ra một bộ trách cứ bộ dáng biết cô phong h u y n h muốn tới ta làm sao cũng muốn quét dọn giường chiếu gắt giáo đi ra ngoài đón lấy tiếu diện hổ nam như mộng lập tức cho tử tiêu thánh chủ dán lên cái này nhãn hiệu cảm thấy lặng lẽ tăng cường đối với hắn phòng bị loại người này tâm cơ quá nặng với lại giỏi về ẩn tảng ngụy chân mình là đáng sợ nhất đi ra ngoài đón lấy thì không cần chúng ta ai cũng ai nam cô phong cười tủm tỉm nói ra cô phong huynh xin mời ngồi tử tiêu thánh chủ đối nam cô phong mời được ta liền không làm phiền vừa lúc có mấy cái quen biết cũ tại theo chân bọn họ tâm sự nam cô phong k h o á t khoác tay quay người trực tiếp hướng đồng sư đại thánh đi đến hai cái đại nam nhân lại là một trận hàn huyền sau đó nam cô phong dứt khoát tan ta vị tại đồng sư đại thánh bên người nâng ly c ạ n chén được không vui hồ mà nam như mộng thì về tới thuộc về mình chỗ ngồi lúc này tử sơn thánh tử đã trở về nhìn thấy nam như mộng một trận xung xoe để nàng cực kỳ không quen a n h buổi t ư a vừa qua khỏi giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn thanh âm kéo dài kéo dài không thôi đỉnh ngọn tử sơn phong vân bờ biến t ử khí c u ầ n c u ộ n giống như sôi trào bình thường toàn bộ trước kia tất cả mọi người đều bị chân trời biến hóa hấp dẫn nhao nhao ngửa đầu ngửa mặt lên trời đế chi t ư ở n g thụy muốn bắt đầu chư vị rửa mắt lấy đối đãi từ tiêu thánh chủ thanh âm vang rền t ử sơn khiến cho mọi người tinh thần một phấn một mặt mong đợi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía đỉnh ngọn sơn âm âm. tử sơn ầm ầm t ử khí c u ầ n c u ộ n vừa mới bắt đầu còn rất là chậm chạp theo thời gian chuyển rời thanh thế như vậy càng ngày càng to lớn đến cuối cùng trấn tô án bộ thiên khung tất cả từ khí toàn đều đang lan lộn như là nước bị nấu Đình ngọn tại ử sơn, thiên khung phía trên, một phía đ o t h ể m điện p cái hư này hải dương màu tím bên trong một bóng người phụ hiện mông lung để cho người ta thấy không rõ làm khuôn mặt giờ phút này đạo thân ảnh ngưỡng vọng tiên địa thương cúng hai mắt nở rộ vô tận quan hoa phản g phất một tôn vạn cổ chức thần linh sừng sững giữa thiên địa và đạo p h ủ phục tại dưới c h â n hắn ngoài ta còn ai b ệ nghĩa thiên hạ vang r ộ i cổ kim liền là đạo này bóng dáng cho đám người cảm giác tử sơn đại đế tất cả mọi người đều biết đạo này bóng dáng đại biểu ai giờ phút này trong tấm hình nam tử sừng sững vô tận hỗn độn bên trong đạo không mà đứng đối mặt đầy trời nghiêng xuống lôi điện hào không vẻ sợ hãi tùy ý tất cả thiểm điện bổ ở trên người hắn ầm ầm vô biên lôi kiếp giáng lâm toàn bộ thiên địa đều bao phủ một mảnh trong biển lôi tồi khô là hủ tr chầm tại cái kêu bình thường không có gì lạ nằm đấm bên trong bọn hắn cảm giác được một loại làm người sợ hai khí thức phản phất một quyền như vậy đủ để hủy diện thiên địa quét nang cựu thiên thập địa ở đây cường như cổ thánh thánh nhân vương đại thánh đều là uy chấm nhất phương nhân vận nhưng mà mỗi người đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi tự n ở đây tất cả mọi người đều bị cái này một bộ rung động bức tranh cho chấn nhấp rồi thật lâu không cách nào hoàn hồn tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn một cá nhân lực lượng lại có thể cường đại đến như thế hoàn cảnh hạ không phải sức người cũng có thể lay thiên đây chính là đại đế lực lượng sao ở đây tất cả mọi người cũng chỉ là từ tiền bối cùng cổ tịch khi bên trong hiểu được đến đại đế vô địch Về phần như trong h địch, ế nào vô t lòng tấm hình ọ lại k h cái tiêu đạo sừng xưng vạn cổ bóng dáng đột nhiên đặc không thẳng vào kiểu thiên nương theo lấy toàn bộ thiên địa vạn đạo anh minh từng ngay sáng trói đại đạo phù hiện giữa thiên địa nối thẳng dạng này bóng dáng dưới chân nam tử không chút do dự đ ạ p vào trong đó một đầu dậm chân mà đi lúc hành tẩu giống như lưng beo toàn bộ thiên địa mỗi một bước rơi xuống toàn bộ thiên địa đều là một trận lắc lư thẳng đến biến mất ở trong thiên địa cùng lúc đó chân trời hải dương màu tím nổ tung ngàn vạn tử khí lần nữa trước khi không đem chọn cái chân trời đều nhuộm thành màu tím toàn bộ tử sơn bình tĩnh lấy giờ khắc này không ai nói chuyện toàn đều như là từng tôn pho tượng đứng sừng sững ở đó không ít người một mặt kích động bọn hắn ở trong đó cảm nộ ra một chút tu hành đường riêng phần mình thể nộ bắt đầu có người vui vẻ có người sầu có một ít tự nhiên rất là ảo não một mặt ủ rũ mất hứng tốn hao to lớn đại giới bước lên nguy hiểm tính mạng đi vào từ sơn lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch đế c h i t ư ở n g thụy thiên không phù hộ ta một tiếng điên tiếng cùng tiếu vang vọng tiên địa một cái tóc trắng sơ thân thể còn xuống lão nhân trạng thái điên một hội khóc một hội cười thất tha thất t h ể u đi xa độ không thánh nhân vương đáng tiếc một thay mặt tôn g sư cuối cùng không có phóng ra một bước kia khai vân cổ thánh nhìn cái này vị lão nhân rời đi thở dài một tiếng hắn trung quy là không có bước ra một bước kia thân thể khô cạn thọ nguyên khô cạn huyết xác khô bại mệnh vận hắn đã nhất định kim cương môn kim cương đại thánh thở dài một tiếng nói ra bọn hắn mấy người kia cùng lão nhân đều là cùng một thời đại người tại mấy ngàn năm trước đều đã từng cùng thế hệ tranh phóng lẫn nhau làm đối thủ không nghĩ tới mấy ngàn năm về sau ở đây mấy cái người cùng thế hệ vậy sẽ có người mất đi trong lúc nhất thời bi phẫn đan sen nhìn xem lão nhân điên điên khùng khùng rời đi bóng lưng bọn hắn tâm đều nặng nề như thế bọn hắn có phải hay không là kế tiếp lão nhân bọn hắn để tay lên ngực tự vấn lòng cũng không so lão nhân cường đại đến mức nào tư chất vậy tại sàn sản với nhau chỉ là các loại nhân duyên tế hội mỗi người phúc duyên không giống nhau mới đưa đến dạng này kết quả dù vậy bọn hắn vậy cảm nhận được nồng đậm tâm đều sợ kế tiếp chính là mình độ không lên đường bình an khai vân c ổ thánh kim cương đại thánh đứng lên nóng nhìn điên lão nhân đi xa thật lâu không cách nào hoàn hồn trang diện trong lúc nhất thời tịch lạnh xuống đến mỗi người đều tâm tình nặng nề nhân sinh phạm nhân trăm năm tu sĩ thiếu niên cường đại có mấy ngàn năm cũng chỉ hơn hết một cái búng tay mà thôi cùng t r ờ i tranh mệnh nói đường sao mà tu xa phốc phía dưới giữa sườn núi một vị nam tử trung niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tự thân đường một trận hối loạn ngửa mặt ngã quỵ bất tỉnh nhân sự phốc phốc phốc theo giữa sườn núi nhìn xuống phía dưới từng đạo máu tươi phun ra trời cao càng hướng xuống càng nhiều người hình thành một đồng ạ đạo đạo, o con vào, huyết tinh mà tàn khốc cảnh Những mệnh hô chi phàm nhân ha có thể đục vào, lòng tham không đều này đấy. đế tàn tượng. tất nát, tan nát tim, một người đường lòng mà là cả cơ có đục đ vỡ ô sư đại thánh nhìn từng đạo huyết tiễn trung tiên h nhìn xem từng đạo bóng dáng nga xuống l á t đầu người đều có gia tâm ai không muốn trường sinh ở đây chư vị chỉ sợ không có người nào dám nói không muốn trường sinh a đây đều là bị bước đi ra đúng vậy a đ ặ p vào đường này cuối cùng lại không bay đầu ngày trong lúc nhất thời tràn diện mất khống chế mỗi người đều là gào khóc khóc lớn trong lòng bi p ẫ n đỉnh ngọn tử sơn toàn bộ nam vực quyền lợi trung tâm nhân vật phần lớn hội tụ lần nữa lúc này trên mặt bọn họ không ai lộ ra dáng tươi cười toàn đều âm trầm như nước trầm mặc không nói gì đế chi tường thụy người người đều hướng quan sát muốn từ đó ngộ ra bản thân đường song khi bọn hắn quan sát về sau mới phát hiện tầng thứ này đắt đạo căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng lĩnh n g ộ vừa mới trong bọn họ đại đa số người đều đã từng diễn hóa loại kia đường kết quả của nó là bọn hắn đều kém chút đạo tâm đạo cơ phá diệt hình tiêu thần vẫn cái này khiến bọn hắn sợ không thôi đại đế bí thuật có thể học tập sử dụng nhưng là chân chính đại đế chi đạo bọn hắn cảnh giới không, đến, căn bản là không có cách lý giải. Trong trong t h là là lúc h l này trong tay hắn liền đang diễn hóa vừa rồi đường một quyền bình thản không có gì lạ vùng ra toàn bộ không gian đều là khẽ động phản thất muốn dưới một quyền này vỡ nát hóa phản thân quyền lục trần rất rõ ràng cái tia đạo bóng dáng sử dụng phép tính mặc dù không phải hệ thống chủ nhân chỗ truyền thựa cũng may hắn có hệ thống nơi tay phục chế một cái vẫn là có thể giờ phút này bộ phép tính trong tay hắn hạ bút thành văn phản phát quy chân đã sơ đều hòa hầu nếu như lúc này có người thấy cảnh này lời nói nhất định hội quá sợ hãi khoảng cách đế chi tường thụy đi qua dòng giã hai ngày giữa thiên địa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hai ngày này ở đây tất cả mọi người ngoại trừ giữa s ư n núi phía dưới một chút người đi một chút bên ngoài đại đa số người cũng không hề nhúc nhích qua bọn hắn đều tại cực hạn diễn hóa nhìn thấy đế chi tường thụy lần lượt tại lực lượng bên bờ biên giới sắp sụp đổ dừng lại đi qua vô số lần cố gắng bọn hắn cuối cùng không thể không từ bỏ đế chi đạo thật không phải bọn hắn những người này có thể lý、giải. không có đạt tới cấp bậc kia hết t h ả đều là nói xung ô rốt cục hai ngày về sau lần lượt có người tỉnh lại từng cái đại nhân vật đều liếc mắt nhìn nhau riêng phần mình đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương bất đắc dĩ nhao n h a u thở dài một tiếng còn tốt mọi người tình huống đều như thế như thế đám người còn cảm giác trong lòng cân bằng một điểm nhưng mà trong mọi người vậy có ngoại lệ cái kia chính là nam như mộng giờ phút này nam như mộng thần thức trong thế giới một bóng người đứng trên k h ô n g t r ú n g đôi bàn tay trắng như phấn thỉnh thoảng mạnh tại hư không cũng làm cho hư không tạo nên từng vòng từng vòng g ợ n sóng nàng từ đó vậy mà hơi lĩnh ngộ mộ một điểm quyền pháp kết hợp mình lý giải cũng có chút như thế nhìn a m n ư mộng t h huống lục thấy r ầ đầu n tiên p á giác, pháp bá t trên thế trần hạt hết thể trốn hết trần thiên thể. t người nàng nhưng không gian giống, nàng không lại có lục lục dù sao ở hơn nhãn phượng Nhìn lưu là là hổ đều nam như mộng ra d á n g d i ệ n hóa cái này trúng quyền pháp lục trần vậy không khỏi không cảm khái mặc dù cùng chân chính hóa phạm thần quyền t r ê n lệnh một trời một vực nhưng là tối thiểu nhất đã đụng chạm đến một k i a bên liên giới cái này đã vô cùng ghê gớm hóa phạm thần quyền tên như ý nghĩa l i ề n l à hóa hết thể về r a bình thường phản phát quy chân đại thành hóa phạm thần quyền vừa ra có thể hóa thiên địa vạn vật ở vô hình hết thể đều dưới một quyền này hóa thành nguyên tử loại quyền pháp này phi thường bình thản giết người ở vô hình cùng lửa bá đạo vừa vạn tương phản vạn hỏa đốt t h ư ơ n g cung thiêu tẫn tiên địa hết thảy bá đạo t u y ệ t luân mà hóa phảm cũng là truy cầu hóa phảm n h ậ p giản cả hai có bản chất khác nhau hóa phảm thần quyền muốn tu luyện căn bản không có dễ dàng như vậy loại này q u y ề n thuật đối với nó bản thân yêu cầu cực kỳ hà khắc khi lục trần học tập bộ này q u y ề n thuật về sau cũng là rung động thật sâu nhìn xem mình thanh kỹ năng bên trong đã thêm ra hóa phảm thần quyền ô biểu tượng lục trần lâm vào trầm tư cho tới nay hệ thống có cái tai hại mặc dù hắn có vạn thế ký ư c mang theo có được vạn thế công pháp nhưng là loại công pháp này giới hạn tại thánh đạo phía dưới có thể tự do sử dụng một khi chạm đến phía trên vậy thì có chỗ khác biệt liên tục nhiều như vậy t i ê n nghiên cứu lục trần đã phát hiện phạm là thánh đạo phía trên công pháp vừa ở vào trước đó vạn thế ký ức như thế cần điều kiện đặc biệt phát động điểm ấy để lục trần rất là phiên m u ộ n cái này rất giống một cái trông coi trên đời lớn nhất khoáng sản mà không thể đ à o g móc để cho người ta hận đến răng c ă n g ngứa đương nhiên vậy không phải là không có biện pháp hệ thống thương thành hủy bỏ hết thẻ công pháp chỉ có thể dựa vào rút thường thu hoạch nhưng là loại kia tỷ lệ quá mức bị mờ theo hắn thủ hạ người càng ngày càng nhiều cái này rõ ràng không đủ dùng hắn liên tục cất thời gian mấy năm cất năm mươi mấy lần rút thưởng lần này trong lúc rảnh rỗi chỉ hơn hết mới rút ra một quyển bí kỹ cái này tỷ lệ thấp không tưởng nổi hệ thống cái này quá không thiện lục trần cùng hệ thống đ ầ u đen rau muốn bắt đầu hệ thống thăng cấp điều chỉnh trước mắt đã định vị căn cứ chủ ký sinh phản hồi thật có chút không t i ệ n lần sau hệ thống thăng cấp đem chữa trị này công năng ai lục trần thở dài một tiếng lần sau thăng cấp phải tới lúc nào lục trần rất là im lặng nhìn xem cái kia thăng cấp cần thiết sư đồ giá trị một trăm triệu trời ạ cái k này tốt n i n lục trần ánh mắt sáng lên đế sư cấp bậc hắn đã có chút danh tiếng khoảng cách như mặt trời giữa trưa chỉ cần một triệu sư đồ giá trị so với một trăm linh triệu đến ít nhưng không chỉ một điểm nửa điểm như thế đến nay dạng này liền dễ làm nhiều chương bảy trăm năm mươi lăm thử sơn lão tổ hiện đình ngọn tử sơn đi qua hai ngày trầm mặc về sau một trận đế chi tường thụy đủ để cho bọn hắn ở phía sau tu đạo thời gian ở trong dụng tâm đi phỏng đoán thậm chí tại cái này cơ sở phía trên vì chính mình mở ra một cái toàn tân thế giới đại môn đương nhiên cái này chút cũng không phải để bọn hắn được ích lợi vô cùng chủ yếu vẫn là điểm người nhìn cá nhân nhân sinh cơ duyên cái này giống như là hai người đồng thời đạt được đồng giả tiền một người trong đó dùng cái này mọi người trở thành người trên người mà một người khác mặc dù đạt được đồng giả tiền lại tại về sau các loại không thuận các loại phiền phái không ngừng cuối cùng không chỉ có tiền không có thậm chí ngay cả tính mạng đều góp đi vào riêng phần mình nhân sinh gặp gỡ cơ duyên khác biệt dù cho nắm giữ giống nhau bảo tàng cũng chưa chắc toàn đều có thể sống lâu trăm tuổi t h ú n g chi là tu sĩ loại này cùng trời tranh mệnh tồn tại ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh chữ vị đế chi t ư ở n g t h ụ y đã kết thúc tin tưởng mọi người đều là các co sở h ạ c h ta muốn mọi người đều muốn trở về mau chóng bế quan ở đây bản thánh chủ cũng liền không tại lạnh đải hơn hết trước đó bản tọa vẫn là có một kiện chuyện trọng yếu muốn tuyên bố hy vọng ở đây tất cả mọi người đều là một cái chứng kiến tử tiêu thánh chủ nhìn đám người chậm rãi nói ra ánh mắt bốn phía quan sát đến đám người phản ứng chuyện gì đám người xưng sở nha mong đợi hắn phía dưới đáp án duy chỉ có nam cô phong ánh mắt nhữ lại thản nhiên nhìn tử tiêu thánh chủ một chút lập tức thu hồi ánh mắt không nhanh không chậm bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch đương nhiên còn có nam như mộng lúc này nàng tại không gian ý thức một mực tại diện hóa cái kia bộ quyền pháp đối với bên ngoài chuyện phát sinh không có chút nào phát giác hôm nay ở đây chư vị đều là chứng kiến Ta tuyên、bố. Ta tử sơn thánh địa thánh tử đem cùng nam vũ hoàng triều công chúa thông thành tiêu ông trời tác địa nam chúa ra, sơn cùng hoàng công ông bố. hợp cho. đem vũ p h đường đường nam, nam, nam vũ hoàng triệu vậy không thể khinh thường đồng dạng là đế đạo truyền thừa đồng dạng vô cùng to lớn cưng thổ rộng lớn vô ngần mặc dù nói vạn cổ đến nay lên lên xuống xuống cực kỳ không ổn định nhưng là từ chưa rơi xuống khỏi thần đàn cho dù hắn nhóm gian nan nhất thời kỳ cũng không có môn phái kia dám đánh bọn hắn chủ ý đã từng có một cái đại giáo muốn muốn tìm xuống dốc nam vũ hoàng triều phiền phức muốn muốn thay vào đó mà cái này đại giáo tại lúc ấy thực lực gần với tử sơn thánh địa cùng v i ê m hoàng hoàng triều khi hắn nhóm đánh lên nam vũ hoàng triều thời điểm ngoài ý muốn phát sinh nam vũ hoàng triều bên trong phù hiện một cái bóng chăm chú là một ánh mắt liền đem lúc ấy tiến đánh nam vũ hoàng triều đại giáo cao thủ toàn bộ d i ệ t hết mà đạo này cái bóng ở đây về sau càng là cách xa nhau ước vạn d ặ m xa xa xa một chỉ điểm ra to lớn gần với hai đại đế đạo truyền thừa đại giáo ẩm vang hủy diệt liền trong giáo thần vương cao thủ đều không có phản ứng kịp trực tiếp toàn bộ bị diệt sát từ đó để nó từ linh giới xóa tên đi qua chuyện này về sau không người còn dám đánh nam vũ hoàng triều chú ý cho dù hắn nhóm xuống dốc không còn hình dáng gian nan thời kỳ cũng không có người dám trêu chọc bây giờ cái này hai đại đế đạo truyền thừa một thánh địa một hoàng triều thông ra tuyệt đối sẽ đánh phá nam vực thế lực cân bằng t ử tiêu ngươi tử sơn thánh địa coi là thật viêm hoàng cổ triều thánh hoàng viêm đoạn thương đứng lên ánh mắt sáng rực như hai đạo lợi kiếm vạch phá bầu trời chăm chú nhìn t ử tiêu thánh chủ nam vực sáu đại thế lực một thánh hai t r i ề u ba môn ba môn riêng phần mình phụ thuộc bên trong một cái đế đạo truyền thừa bây giờ ở trong đó hai đại truyền thừa muốn thông ra kết minh rất rõ ràng bên trong đối với hắn nhóm viêm hoàng cổ triều ở đây như khai v tụ tinh minh các loại thế lực lớn đều mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng n h a u n h a u suy đoán lên t ừ sơn thánh địa dụng ý đoạn thương m ì n h hai nhà chúng ta thông ra cũng không nhằm vào bất kỳ thế lực nào cũng không tâm làm loạn điểm ấy nam vực các cường giả ở đây ta dám cam đoan tử tiêu thánh chủ nhìn thấy ở đây ngoại trừ bọn hắn cái này nhất phương người tất cả những người khác toàn đều biến sắc không khỏi mở miệng giải thích g i ấ u đầu lời đ h ô i ở đây đều là giả thành tinh làm sao có thể tin tưởng tử tiêu thánh chủ lời nói tục ngữ nói nếu như có thể tin tử tiêu thánh chủ cái miệng này cái kia heo mẹ đều có thể lên cây gà trống đều có thể đẻ chứng đây chính là nam vực công nhận sự tình phải biết tử tiêu thánh chủ cái miệng này tại nam vực thế nhưng là nổi tiếng xấu người dám đối thương thiên phát thệ sao lập tức có người đem hắn một q u â n cái này tử tiêu thánh chủ do dự đối thương thiên phát thệ người bình thường đến không có cái gì nhưng là bọn hắn là tu sĩ cùng chơi tranh m ệ n h tự thân sở ngộ liền là thiên địa chi đạo một khi phát thệ tất đem linh nghiệm đương nhiên nếu như bọn hắn tử sơn thánh địa không có khác ý đồ xấu thì cũng thôi đi tùy tiện phát thệ cái k i a đều không phải là sự tình mấu chốt là bọn hắn tử sơn thật là mắt không thuần thật có muốn chiếm đoạt toàn bộ nam vực chi tâm cái này lung túng trang diện một lần trầm mặt xuống. mọi người tại đây toàn đều sắc mặt khó coi chăm chú nhìn tử sơn thánh chủ các loại đại hắn trả lời chắc chắn tử tiêu thánh chủ sắc mặt khẽ giật mình lập tức mật khổ vừa mới hắn thu được thánh địa lao tổ truyền âm để hắn thể thể đây là để hắn có hát qua nhưng mà lao tổ lên tiếng hắn lại không thể không làm theo lâm vào lưỡng nan nơi hử một tiếng hử lạnh vang triệt tiên địa gian đám người như bị xét đánh sắc mặt đại biến duy chỉ có tử tiêu thánh chủ sắc mặt vui mừng kích động đứng lên sư tôn lao nhân ra ngài xuất q a n ông đỉnh ngọn tử sơn tử khí tuân g a hình thành một cố cự đại phong bạo tại cơn báo t á p này ở giữa có từ điện phá toái hư không vô số điện xà bay múa hình thành một loại hạo cảnh tượng h m à h trắng tại cơn báo t á p này bên trong một đạo bóng dáng p h ù hiện băng lanh vô tình ánh mắt quét tới để ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt đều đông nhiên đại biến thần vương đạo nhân này ảnh b á đạo tuyệt luân khí thế như thiên hà quân xuống để thiên địa run, run dậy nhận n g u y ệ t vô quang trực tiếp sẽ tại trận tất cả mọi người trấn áp tại cái này c u ầ n bạo khí thế phía dưới dù cho cổ thánh cũng cảm giác mình như sâu kiến bình thường tâm hồn run dậy tuyệt đại thần vương khai vân cổ thánh sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm không sai đạo này bóng dáng mặc dù là thần vương. nhưng lại không phải phổ thông thần vương mà là so phổ thông thần vương càng cao hơn một cấp tuyệt đại thần vương bài kiến sư tôn nhìn thấy đạo này b ó n g dáng tử tiêu thánh chủ kích động phủ phục trên mặt đất cung kính la lên bài kiến lao tổ tử sơn thánh tử cùng tất cả tử sơn đệ tử đều vậy phản ứng lại đổi vội vàng đi theo q u ỳ xuống cung kính hô chương bảy trăm năm mươi sáu tạ cự tuyệt tuyệt đại thần vương che đậy toàn trường khí thế như hồng uy áp mà lệnh leo ánh mắt đảo qua đám người lệnh vô số người vì trì biến sắc lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía quỷ dạp xuống đất tử tiêu thánh chủ nói ra Sở sở t minh bạch. Minh bạch. mọi người t h n không khỏi biến sắc thân hồn run rẩy tại đạo này bóng dáng dưới ánh mắt bọn hắn có thể khẳng định một khi mình dám nói một chữ không tuyệt đối hội tại chỗ hình thần câu diện đây không phải nói chuyện giật gân mỗi một người bọn hắn đều cảm nhận được cái kia nhìn như tùy ý dưới ánh mắt vô tình lạnh nhạt ánh mắt ông đạo này bóng dáng chậm rãi tiêu tán đ ỉ ngọn h n tử sơn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh ép tại trong lòng mọi người tảng đá cuối cùng rơi xuống đất bá đạo tuyệt luân khí thế cũng theo đó mà đi đám người thở dài một hơi âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh tử tiêu thánh chủ chậm rãi đứng d ậ y trên mặt sợ ý tiếng tối bình tĩnh xuống tới uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường chư vị còn có người có dị nghị nghe được tử tiêu thánh chủ lời nói trong lòng mọi người tức giận bất bình mắn g to không thôi nhưng mà ánh mắt lại nao nhau trốn tránh giả bộ như không nhìn thấy nói dỡn có cái lao không chết ở chỗ tối theo dòi h à n nhóm trừ phi là không muốn sống nếu không ai dám đi phản đối trong đám người cao hứng nhất liền là tử sơn thánh tử. giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng kích động ánh mắt lửa nóng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nam như mộng nhìn chằm chằm cái này quốc sắc thiên hương mỹ nhân nội tâm cuồng hống nam vực đệ nhất mỹ nhân lập tức chính là ta ân đang tại thôi diễn hóa phàm thần quyền nam như mộng lòng có cảm giác đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía tử sơn thánh tử vừa hay nhìn thấy tử sơn thánh tử không hề sợ hãi lửa nóng dị thường ánh mắt hử nam như mộng lúc này lạnh hư một tiếng sắc mặt trở nên băng hàn vô cùng ánh mắt sắc bén dọa đến tử sơn thánh tử cổ co rụt lại vội vàng nghiêng đầu đi lúc này nam như mậu mới phát hiện không khí hiện trường có chút quỷ dị lông mày không khỏi nhăn một nhăn tốt chư vị đã không có có gì nghị vậy chúng ta liền tiếp tục tử sơn thánh cùng nam vũ hoàng triều thông ra bắt buộc phải làm thông ra nam như mậu s ữ n g sở lập tức biến sắc đột nhiên minh bạch toàn trường vì sao bầu không khí quỷ dị về phần thời gian chọn n g à y không bằng đụng ngày ba ngày sau liền là ngày hoàng đạo liền định tại đang tại tử tiêu thánh chủ phối hợp nói xong thời điểm một tiếng k h é têu đánh gậy hắn lời nói chậm nam như mậu đứng lên nhàn nhạt nhìn xem mọi người tại đây một chút ánh mắt lướt qua nam cô phong bọt hắn đặt được nam cô phong gật đầu quay đầu nhìn t ử tiêu thánh chủ thông ra ai thông ra nam như mộng thanh â m linh hoạt kỳ hảo n h ư n h ư mưa móc vậy tại mọi người nội tâm cái loại cảm giác này rất là mỹ diệu để cho người ta không khỏi muốn tại cái này động nghe thanh â m bên trong mê thất đương nhiên là chất nữ ngươi cùng ta tử sơn thánh địa thánh tử hôn sự tử tiêu thánh chủ cười tủm tỉm nói ra ta không đồng ý nam như mộng chém đinh chặt sắt nói ra t ử tiêu thánh chủ sắc mặt cứng đờ, lập tức hai mắt n h u lại dẫn tái mặt đến chất nữ không cần hành động theo cảm tính tử sơn thánh cùng nam vũ hoàng triều môn đang hộ đối hưởng cương liên hợp có gì không ổn không nên náo tiểu tính tình chỉ có ta tử sơn thánh tử mới có thể phối hợp ngươi cái này giai nhân như vậy cũng coi là một cọc giai thoại ta cự tuyệt nam như mộng sắc mặt băng hàn từng chữ từng chữ nói ra thần s ắ c kiên định chất nữ nói cẩn thận hôn nhân sự tình tự có phụ thân ngươi làm chủ còn chưa tới phía ngươi nam như mộng ngay trước nam vực một đám cao thủ mặt phản đối để tử tiêu thánh chủ từ cảm giác xuống đ à i không được sắc mặt rất là không dễ nhìn lạnh lùng nói ra phụ hoàng ta vậy không có khả năng đáp ứng nam như mộng một mặt kiên định nói ra đã từng nàng cùng phụ hoàng ước pháp t ă n trương nàng việc hôn nhân từ nàng tự mình làm chủ đối với điểm này nam như mộng tuyệt không chất vấn bởi vì hắn phụ hoàng cho tới bây giờ đều là nói một không hai không hội thay đổi thất thường đặc biệt là đối đối đãi mình bản tọa cùng ngươi phụ hoàng ước hẹn trước đây d u n g ngươi không được ở đây cố tình gây sự tử tiêu thánh chủ sắc mặt tâm trầm c h ắ c cứ ba ngày về sau liền là ngày đại hôn chất nữ ngươi cũng sẽ không cần đi ngay tại tử sơn đợi đi tỉnh phiên phước ta không g ả cáo tử nam như mộng lạnh lùng nhìn tử tiêu thánh chủ một chút quay người đi ra ngoài hử ngăn lại nàng tử tiêu thánh chủ vô tiên n à đột nhiên đứng lên đến phần phật đỉnh ngọn tử sơn thông tin bậc thang trước đột nhiên phủ hiện hai đạo bọc giáng ngăn tại giao lộ hai người huyết khí thao、tiên. t r o n nháy g m ắ tiêu này, n khủng h thánh chủ t o à ngoài n sơn n tử đ a cười nhưng trong không cười việc này là ta cùng nam vũ hoàng triều hoàng đế ở giữa đặt thành hương nước người thân là nam vũ hoàng triều tứ đại chiến tướng đứng đầu không hội vậy phản đối a ba trăm ba mươi ba nam cô phong vỗ tay chậm rãi đi đến nam như m n u bên người dùng ánh mắt ngăn lại sắp nổi giận nam như mộng tử tiêu thánh chủ lời này bản tướng có chút nghe không rõ ta nhớ được hoàng huynh đã từng nói ta cháu gái này hôn nhân từ hắn tự mình làm chủ chúng ta không hội ngang ngược ngăn cản làm sao đến tử tiêu thánh chủ nơi này liền thay đổi ý tứ vê anh ở đây tất cả mọi người trực tiếp vỡ tổ nhao n h a u nghị luận lên lúc này liền xem như tại ngốc người vậy nghe rõ đây là tử sơn thánh tử nhìn chúng nam như mộng c ư ỡ n g ép bất hôn lấy thế đệ người trước khác nay khác nam vũ thánh hoàng gặp ta tử sơn thánh tử thiếu niên thiêu đế giả chi tư đặc biệt là vui yêu lúc này mới khẩn cầu cùng ta định ra hậu sự Tử t i đỉnh ngọn tử sơn chuyện phát sinh phía dưới người căn bản không nhìn thấy lúc này đột nhiên nghe được cái này âm thanh to thanh âm nhao nhao ngẩng đầu hướng đỉnh ngọn tử sơn nhìn lại ta giống như nghe có người tìm tử tiêu thánh chủ phiền phức ta cũng nghe đến nói tử tiêu thánh chủ nổi tiếng xấu Xuyệt, nhỏ rộng một chương ú t n g i k h ô muốn sống, đ â y là đang trăm năm mươi để bảy、so、thử tiêu chiến đồng sư đồng sư cái này không liên quan ngươi sư hống môn sự tỉnh không cần nhiều sự t ì n h Tử tiêu thánh mắt mặt trầm trừng chủ ánh lạnh âm lẽo, đồng, đồng sư đại thánh đột chút, l nhiên g nói t đứng lên lưng hùm vai gấu thân hình cao lớn so với người bình thường cao hơn dòng giã một cái đầu lâu còn nhiều hơn trên thân cơ bắp đông kết tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng nàng đồng sư đại thánh chỉ, chỉ nam như mộng sau đó chỉ chỉ mình là cháu gai ta hiểu không ngươi nói không liên quan chuyện ta ta nói ngươi đơn thuần đành đám có lỗi sao mọi người nói có lỗi sao đồng sư đại thánh nhìn khắp b ố n phía mắt to như chung đồng liếp nhìn đám người ba khí mười phần đám người toàn đều giữ im lặng nói dỡn bọn hắn đây là hai hồ tranh chấp cái nào bọn hắn đều không thể chơi vào vẫn là mang tính lựa chọn ít miệng giả bộn h ư không nghe thấy cho thỏa đáng thế là đ ỉ ngọn h n tử sơn bày biện ra một bộ quỷ dị một màn tử tiêu thánh chủ cùng đồng sư đại thánh hai người cãi lộn mặt đỏ tiệt thai nhưng mà mọi người tại đây từng cái đều cầm đ o n hai mắt không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng giả câm vờ điếc trong lòng mọi người đều hiểu đây là tử sơn thánh xem bên trong nam như như muốn chiếm làm của riêng nếu không một khi nam như mộng thành thế đối khắp cả tử sơn thánh địa cái kia chính là nặng nề g h vô cùng đà kích thậm chí có khả năng thống trị địa vị đều dao động muốn chết rốt cục hai lần c á i lộn đạt đến t ự c h ạ không thể nhịn được nữa tử tiêu thánh chủ ngang nhiên xuất thủ ầm ầm bàn tay lớn che tiên trực tiếp hướng đồng sư đại thánh vô tới thánh uy t r ù n g tiên t r ù n g kích t nước vạn giảm thương không quanh một tiếng vang thật lớn đồng sư đại thánh chỗ đối đãi vị trí trực tiếp bị đánh chìm đại phá thành mà nhỏ t ư n g đạo cái khe lớn lan tràn toàn bộ tử sơn mà đồng sư đại thánh trực tiếp bị một trường này đập vào phía dưới cường hãng như vậy thả tại bất luận người nào bên trên vậy ngăn cản không nổi dạng này một k í c h khẳng định sẽ bị đập thành thị nát liền xem như cổ thánh đối mặt một k í c h này vậy muốn tiểu tâm thận trọng đồng sư q u á phết lối đây chính là tại tử sơn một điểm không biết tu liễm quả thực là tự tìm đường chết nhìn thấy mặt đất đều phá thành mảnh đỏ tử sơn cứng rắn ngọn núi đều bị một t r ư ờ n g vô n ư ớ c tất cả mọi người đều cho rằng đồng sư đại thanh chắc chắn phải chết soạn vùng đất bay lên ở thời điểm này một đạo bóng dáng đột nhiên từ vỡ vụn khắp mặt đất vội ra quần áo trên người vỡ vụn màu đồng cổ ra thị tại từ nhật dưới lóe ra tím mịt mở q u a n huy không có thút nhìn thấy một màn như thế tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên liền tử tiêu thánh chủ cũng vì đó biến sắc hắn một trường này mặc dù nói chỉ vận dụng năm thành lực lượng không có sử dụng bí pháp nhưng là hắn dù sao cũng là một vị cổ thánh phất tay đại đạo tùy hành dẫn ra thiên địa đại đạo hắn một trường này tự tin có thể đem một tôn đại thánh đập thành thịt nát nhưng mà đồng sư đại thánh lại ngược lại tốt chỉ là áo quần rách nát thân thể tóc ra lông tóc không tổn h a o gì đây quả thực thật bất khả tư nghị đây là cái gì nhục thân nhìn thấy tình cảnh như vậy đám người cũng là một mặt chân kinh âm thầm hít một hơi lanh khí ngao n h a o suy đoán đồng sư đại thánh thể chết lấy đại thánh chi cảnh ngăn cản cổ thánh một kích lông tóc không thương đây cũng quá biến thái đồng sư đại thánh đập đi đập đi miệng hướng về phía tử tiêu thánh chủ khỏe miệng một cười đánh xong cái kia giờ đến phía ta đến phía ta còn chưa dứt lời đồng sư đại thánh đột nhiên xuất thủ ngửa mặt lên trời thét dài thân thể đột nhiên bìa lớn trong nháy mắt hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân hai tay một t r ư ơ n g dài ngàn dặm lập tức ôm lấy nơi xa một đỉnh núi hai tay vừa dùng lực giang rác một tiếng trời đất quay cuồng cả ngọn núi đột một từ mặt đất mọc lên cao ngàn trượng sơn ph mà bắt đầu http c h u y n đ ụ ạ toa netho đồng sư đại thánh cầm trong tay ngàn trượng sơn phong vung mạnh mà lên lấy ba đạo nhất khí thế chấn s á t xuống lấy sơn phong xem như vũ khí cái này muốn cỗ có không gì sánh kịp lực lượng rõ ràng đồng sư đại thánh làm được mở cho ta tử tiêu thánh chủ biến sắc huyết khi ủ ủ cổ thánh chi lực cuộc quận cất bước vượt qua thiên địa một q u y ề n hướng sơn phong đánh tới h oanh một tiếng vang thật lớn đầy trời đất đá bay tán loạn ròng ròng mà rơi tử tiêu thánh chủ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến thân thể không tự chủ được đạt được lui trọn vẹn lui ra ngoài ngàn dặm sa t ở đây mọi người đều là nam vực nổi danh cao thủ. xem như đỉnh cấp chiến lược giai tầng bọn hắn tất cả đều bị kinh trụ lấy đại thánh chi lực đánh lui cổ thánh cái này các loại tình huống thực sự quá hiếm có cổ kim cũng không nhiều gặp nhưng mà hôm nay bọn hắn lại thấy tận mắt cái này một hành động vĩ đại h o à n h không lớn một hội tử tiêu thánh chủ đạp không m à về sắc mặt tâm trầm hét lớn một tiếng phía sau phủ hiện một tòa màu tím sơn phong dị tượng dị tượng vừa ra tử tiêu thánh chủ khí thế tiêu thăng huyết khí còn vốn như thác trời sông lên tiên cùng kinh khủng huyết khí bao phủ mười vạn dặm thiên điệu oanh v và anh v anh đáng sợ huyết khí luân chuyển không thôi thiên đệ động nhận nguyệt đều ảm đạm thiên địa không ánh sáng tất cả đều bị tử tiêu thánh chủ huyết khí cháy lớp cổ thánh chi uy c u ầ n c u ộ n chấn áp thiên địa lệnh vô số thực lực nhỏ yếu người đều hai chân như nhổn lẫn ra có thậm chí trực tiếp quỷ giảm xuống đất oanh dị tượng bên trong màu tím sơn phong chấn động một cái màu tím bóng dáng p h ù hiện bay cao cựu tiên đây là một cái tím tước hai cánh kích động vô tận huyết khí dâng trào huyết h ả i thao thiên che đậy hết thể đây là tử sơn thánh địa độc có dị tượng tím tước thang thiên nhìn thấy tử tiêu thánh chủ buộc phát ra huyết khí rất nhiều người cũng vì đó biến sắc khủng bố như thế huyết khí tuyệt đối để bất luận kẻ nào đều e đây chính là đại đế chi đạo tất cả mọi người nhìn xem bay cao cựu thiên tím tước một mặt không ngừng hâm mộ nhận lấy cái chết tử tiêu thánh chủ mang theo giận mà đến bị một tôn đại thánh đánh lui đối với hắn một tôn cổ thánh tới nói đây là vô cùng nhục nhã cùng hống một tiếng trực tiếp hướng đồng sư đại thánh v ọ tới t h oanh bàn tay lớn che thiên cường thế đánh tới hư không nao nhao vỡ vụn giống như vạn ngọn núi ép thiên kinh khủng y thế lệnh gia thiên đều muốn r u n dày không trung tím tức hai cánh kích động nhưng hạ vô tận huyết khí hóa thành trí cường lực lượng toàn đều rót vào một trường này bên trong một trường này chi uy để vô số người đều muốn biến sắc tử tiêu thánh chủ lúc này liền như là một tôn thiên thần bình thường cao cư cựu thiên xem thường chúng sinh giết đồng sư đại thánh cao trăm trượng thân thể p h ồ n g lên huyết khí bao tác hóa thành vô tận chiến l ự c vung lên trong tay s ơ n phòng nên đón tiếp lấy song phương đều là đ ố i cứng ở thời điểm này hết thể chiêu thức biến hóa đều đã không trọng yếu tại lực lượng tuyệt đối phía dưới hết thể đều là hồn công chỉ có cùng c h ế t oanh oanh oanh bàn tay cùng sơn phong va chạm cọ sát ra không giống nhau dạng hỏa hoa thiên băng địa liệt tinh thần v ẫ lạc phía sau t ử sơn dị tượng càng thêm sáng tỏ phảng phất muốn thực chất hóa bình thường răng rác dị tượng lập lụa lực lượng đáng sợ lập tức để chúng quanh bầu trời che kín vết nước sụp đổ xuống lộ ra hắc cám mà hư vô không gian lỗ đen oanh đồng sư đại thánh chiến l ự c kinh thiên dựa vào cường đại thể chất biến thái lực lượng mặc dù không có tiện tay binh khí nhưng là trong tay sơn phong đủ để làm vũ khí hai người triển khai khoáng thế đại chiến chiến uy lệnh nam vực làm cả nam vực vô số sinh linh sợ hãi oanh sơn phong cuối cùng không phải binh khí liên tục bị đồng sư đại thánh vung lên đệ xuống rốt cục không kiên chỉ nổi ẩm vang băng liệt núi đá bắn ra bùi tử tiêu thánh chủ nắm chặt cái này cơ hội một q u y ề n oanh trên người đồng sư đại thánh trực tiếp đem hắn đánh bay oanh vê anh vê anh đồng sư đại thánh như lưu tinh bình thường xẹt qua hư không từ đỉnh ngọn tử sơn bay ra ngoài đập ầm ầm ở phương xa khắp nơi ngọn núi bên trên cường đại lực chủng kích đánh xuyên mấy ngọn núi mới ngừng lại được nhìn thấy một màn như thế tất cả mọi người cũng vì đó thất thần cái gì đại lực thần cái gì thân thể cứng rắn vô cùng tại cổ thánh lực lượng trước mặt một tôn đại thánh cuối cùng là không nổi bọn nước không biết tự lượng sức mình dám cùng bản tọa đổi cứng thật là không biết chữ chết viết như thế nào tử tiêu thánh sừng s ư n g tiên k h u n g phía trên giống như một vòng mặt trời treo trên cao cửu tiên ba khí mười phần ở đây tất cả mọi người bao quát một chút cổ thánh đồng loạt biến s ắ c khủng bố như thế huyết khí tiên tiên đứng ở bất bại nơi liền xem như bọn hắn có thể tới đ ị n h n ổ i tử tiêu thánh trùi hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn tím tức t h ă n g tiên bực này nịch thiên dị tượng chẳng lẽ t ử sơn thánh địa có thể một mực sừng s ư n g vạn cổ mà không ngã có người thế hệ trước tự lẩm bẩm nói ra cho tới nay dị tượng tại cửu giới đều có địa vị đặc thù đặc biệt là một chút vạn cổ trước tiên hiền dị tượng uy lực không có thể phỏng đoán cổ t tại vạn cổ t r ư ớ c có rất nhiều tiên hiền dựa vào dị tượng ma diệt rất nhiều địa thủ càng có thể khiêu chiến với cấp không người dám tới tranh tài có thể lấy đại thánh chi cảnh bức một tôn cổ thánh sử xuất dị tượng sư h ố n g môn vị này đồng sư đại thánh vậy đủ để kinh thế rất nhiều môn phái đại năng một mặt rung động tự lẩm bẩm sinh thời có thể tận mắt thấy một lần bực này hiếm thấy trên đời dị tượng không hưởng công đời này a có thế hệ trước cường giả nhìn thấy một m à n này đồng dạng một mặt cảm t h ắ n oanh chính khi tất cả người cho rằng đồng sư đã thân thời điểm nơi xa sụp đổ sơn phong đột nhiên truyền ra một tiếng dị h ư ờ n g một đạo bóng giáng phá vỡ sụp đổ núi đá một bước t r ù tiên nhanh chóng xông trở lại. màu đồng cổ trên da thịt từng đạo vết cắt dày đặc cực kỳ bắt mắt nhưng mà lại chăm chú là vết cắt mà thôi cái kia là vừa vặn nện vào sân phong hai lần trùng kích chỗ tạo thành trừ cái đó ra không còn cái khác không có khả năng tử tiêu thánh chủ nhìn thấy đồng sư đại thánh bình yên vô sự sắc mặt cực kỳ đặc sắc một bộ v ẻ kinh ngạc cái này sao có thể ở đây vô số cường giả vậy toàn đều một mặt trấn kinh mẹ đây là cái gì thể chất lợi hại như vậy ngạnh kháng cổ thánh một kích vậy mà liền ra đều không phá ở đây tất cả mọi người đều tự hỏi nếu như là mình đón lấy một kích này không chết cũng phải tàn thế đây cũng quá biến thái điểm khiến cái này tự xưng là nam vực đỉnh cấp chiến lược giai tầng người đều t r i hợp lên rung động trong lòng tập đình nhất làm cho người ta không nói được lời nào là bọn hắn lại còn không biết loại này thể chất cái này lúng túng ở đây nhiều người như vậy kiến thức rộng rãi thậm chí còn có một số cũng là chuyển thừa vạn cổ tuế y nguyệt nó cửa bên trong trong điện tịch ghi chép thể chất không ít nhưng lại chưa bao giờ có loại này thể chất ghi chép từ tiêu thánh chủ sắc mặt cực kỳ khó coi lúc này hắn mới biết được đồng sư đại thánh có được khó lường thể chất nhưng mà đây không phải chính yếu nhất chủ yếu nhất là nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đồng sư đại thánh lại còn là một vị đặc thù thể chất người mấy tên khốn kiếp này con mắt đều mù sao tử tiêu thánh chủ chán nổi gân xanh lên trong lòng thanh tử sơn nhân viên tình báo mắng to một trận nếu như lúc này những tin tình báo kia nhân viên phía trước hắn có thể trực tiếp đem hắn nhóm tươi sống xé xác đi chết đi tử tiêu thánh chủ nổi giận phía sau tử sơn dị tượng luân chuyển sắp thực chất hóa tím tước bay lên cũng giống như muốn thoát ly tử sơn bay cao trùng tiên h mang theo vô biên sóng máu hướng đồng sư đại thánh nghiền ép mà đi uy thế thao thiên quét ngang hoàng vũ thiên địa trấn rung động tinh thần không ánh s song máu quyển tập tiên địa hóa thành nhất phương minh n g ô n g huyết khí hải dương đến tốt đồng sư đại thánh hai mắt hiện lên một tia hưng phấn liếm môi một cái toàn thân chiến ý thao thiên cao trăm trượng thân thể khẽ động xé thiên liệt địa x ả i bước hướng t ử tiêu thánh chủ đánh tới h o à n h hiện ủ ạ t o a chấm nét hai người lần nữa giao chiến đến cùng một chỗ đồng sư đại thánh ngửa mặt lên trời thét dài hai tay kéo dài dài nàng dặm làm, làm vây quanh hình sinh sinh lấy lồng ngực đem chọn cái huyết hải ôm trong ngực miệng cương chống đỡ lấy đông đông đông huyết hải p h ả n phất có vô hạn ặ n g đồng sư đại thánh tiếp xúc cả người đều bị nện liên tục rút lui chân to từ tiêu thánh chủ giống to huyết khí bao t á p giống như núi lửa phun trào bay thẳng thiên vũ dung chuyển thiên cung làm cả thiên địa đều là một trận l â y động một trường hướng về huyết hải phía dưới s ợ đi hoành huyết hải thu như một trường này trọng lượng tăng gấp b ộ i trực tiếp đem đồng sư đại thánh ép trên mặt đất cổ thánh trung quy là cổ thánh không phải một vị đại thánh có thể khiêu khích như vậy chiến đấu hoàn toàn thiên về một bên triệt để nghiền ép màu tím huyết hải chấn động triệt để sôi trào lên như mở nối nước nóng vô tận pháp tác phủ văn tuân ra hiện hướng đồng sư, đại thánh tới, như muốn ma diệt đồng sư thúc thúc nam như mộng sắc mặt đại biến một bước phóng ra liền muốn xông về phía trước muốn giải cứu hắn không nóng n ả y từ từ xem nam cô phong đem nam như mộng ngăn lại phong k i n h vân đ ạ m nói ra thế nhưng là nam như mộng còn muốn nói điều gì nam cô phong đối nàng l g ắ t đầu trò hay ở phía sau giống bị huyết h ả i ép trên mặt đất đồng sư đại thánh đột nhiên hét lớn một tiếng thân thể tuân r a hiện vô tận đạo văn toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên cứng rắn như sắt huyết khi ù ù như lao nhanh giang hạ ở trong cơ thể hắn tuần hoàn nhưng không có tràn ra một tia mở cho ta đồng sư đại thánh hai tay vừa dùng lực sinh sinh đem huyết hải nắm lên lập tức cánh tay hắn đồng dạng đạo văn l ó e lên cánh tay hắn đột nhiên nở lớn ba vòng lực lượng tăng gấp bội sinh sinh đem huyết hải sẽ rất h o a n h đáng sợ huyết khí quét ngang thiên địa vô số nhỏ yếu tu sĩ bị nổ tung huyết hải vén bay ra ngoài dù cho thế hệ trước tu sĩ vậy vội vàng thả ra bản thân thần lực đem tàn phá b ử a bãi huyết hải chi lực ngăn cản ở ngoài ầm ầm đáng sợ huyết khí trùng kích thiên cung quét ngang mặt đất làm cả nam vực đều là r u lên dọa đến vô số người mặt như màu đất giờ phút này đồng sư đại thánh mật t i ê n mà đứng giống chương bảy trăm năm mươi chín đế thuật ti tan bá thể đây là mười tám thánh thể chi ti tan thánh thể một cái chi nhánh loại này thể chất lấy lực trứ danh giảng cứu lấy lực chứng đạo mười tám thánh thể ti tan thánh thể c h u y ê n thuyết là vạn cổ t r ư ớ c một chủng tộc người khổng lồ ti tan nhất tộc thể chất đại thành nhưng quyền nát r a thiên nước vạn vực cương thổ c h u y ê n thuyết người khổng lồ ti tan nhất tộc là viễn cổ thiên thần nó huyết mạch lực lượng cường hành vô cùng là thiên địa hình thành mới bắt đầu liền xuất hiện một cái cường đại chủng tộc bọn hắn là thiên địa thủ vệ giám sát lấy giữa thiên địa và vật nhục thân cường đại ủng có vô biên cự lực có thể tùy tiện xé rách thiên địa thương k h u n g có thể tùy tiện đạp nát cựu đ người khổng lồ ti tan cường đại huyết mạch chi lực càng là cường hành nhưng mà thịnh cực tất suy vì thiên địa phát tác dù cho người khổng lồ ti tan nhất tộc cũng vô pháp vi phạm bọ càng cương đại người khổng lồ ti tan thì càng khó sinh sôi cứ như vậy vốn là số lượng không nhiều ti tan nhất tộc càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g nhân số giảm mạnh chi trong người bất đắc dĩ người khổng lồ ti tan chi hoàng đánh vỡ ti tan không cùng vạn linh thông hôn thiết luật nếm thử cùng linh tịch nhất tộc thông hôn cứ như vậy phát hiện xác thực có hiệu quả mặc dù huyết mạch chi lực có chỗ hạ xuống nhưng lại có thể sinh sôi bắt đầu thế là ti tan nhất tộc bắt đầu cùng vạn tộc thông hôn tạo thành hậu quả liền là có được ti tan nhất tộc huyết mạch chi nhiều người lên nhưng mà huyết mạch chi lực lại càng ngày việt vi yếu thẳng đến có một ngày người khổng lồ ti tan chi hoàng ý tưởng luật p h á t lấy ti tan cự lực đem tất cả tân sinh ti tan nhất tộc hải tử tập trung đến cùng một chỗ ở trong đó lây ra một cái tốt nhất tư chất sau đó đem những hải tử khác toàn bộ giết chết hàng trăm hàng ngàn hải tử bị luyện hóa ngưng kết ra một giọt ti tan chi huyết rót vào đứa bé này trong cơ thể tàn nhẫn đại giới là to lớn vừa mới bắt đầu đứa nhỏ này hiện ra thiên phú s á c thực làm cho người đánh lượt cựu giới vô địch thủ ép cùng thế hệ không t h ở nổi dù cho thế hệ trước ở tại trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ về sau đứa bé này trở thành ti tan chi hoàng tại cái kia một ngày Lão thế i t a n c i nói loại dài i Hoàng chân cho hắn, hy vọng hắn có thể đem loại thủ pháp này kéo này tướng vọng đem đem có t p nhưng mà là ạ i lọt v o mới Titan c hai i đối. Hoàng phản đối. Thế h là, hai đại ti tan chi hoàng xuất thủ một trận chiến lệnh thiên địa trấn cửu tiêu hai hoàng đại chiến cái khác c ủng hộ hai hoàng ti tan đồng dạng cuốn vào trong đó đến tận đây ti tan nhất tộc nội đấu thăng cấp bộc u phát thành tuyệt thế đại chiến một trận chiến kinh cựu giới vô số khu vực bị đánh chìm thiên địa bầu trời bị xé nứt hư không phong bạo giáng lâm mặt đất vô tình thu gặt lấy cựu giới vạn linh sinh mệnh cuối cùng mới ti tan chi hoàng thắng lợi nhưng mà lại là thắng thảm toàn bộ ti tan nhất tộc chỉ còn lại có m ư ơ i người không đến với lại mấy người kia vậy toàn đều trọng thương không còn sống lâu nữa ti tan nhất tộc đứng trước diện tộc nguy hiểm cô đơn ti tan chi hoàng biến mất từ đó trừ khử kiểu giới tại không có xuất hiện đến tận đây một đời thần tộc ti tan t r ô n vùi dòng sông lịch sử mà tại linh giới một nơi nương theo lấy một đứa bé con giáng sinh một cái tóc trắng thơ khuôn mặt nếp vốn sinh cơ bất lực lao nhân mang theo dáng tươi c ư ờ i rời đi cái thế giới này hắn liền là về sau sư hống môn người sáng lập thái chi cùng sư ngoại trừ lục trần bên ngoài mọi người tại đây không ai có thể nhận ra loại này thể chất dù cho suy đoán c ũ mặc dù đồng sư đại thánh ti tan bá thể chỉ là trung thành nhưng lại đủ để bù đắp cùng tử tiêu thánh chủ trên lệnh cảnh giới oanh đồng sư đại thánh mật thiên mà đứng đại chân vừa bước đột nhiên hướng tử tiêu thánh chủ lặp đi dự định một cước đem nghiền ép chết h o n lụ hạ và chấm nét giết tử tiêu thánh chủ sắc mặt nghiêm túc thân thể chấn động phía sau tử sơn dị tượng ngưng thực đại đạo như sao sông vờn quanh nó thân tử tước cao minh một tiếng thoát ly tử sơn bay lượn tại tử thiên phía d ư ớ i tranh tử tước thần uy vô địch đột nhiên hé miệng một đạo kiếm khí màu tím phun ra n u ố t vào như cựu thiên tinh hà bình thường nghiên g mà xuống phảng phất muốn đem thiên địa chém ra giết đồng sư đại thánh vung lên nằm đấm vô tận đạo văn dày đặc phát tác trật tự ẩ n sinh một quyền đánh đi lên thân thể của hắn liền là hắn binh khí mạnh mẽ đâm tới mà đến đại chân đạp lên mặt tốc độ cực nhanh thoáng qua tức thì hoành ti tan bá thể phát sáng thân thể phủ thêm một tầng màu đồng cổ qua n mang va chạm đủ để đụng gãy thiên địa c h i trụ gian rắc kiếm mang trực tiếp bị đụng nát to lớn thân thể khí thế không giảm trực tiếp đụng vào tử tiêu thánh chủ trực tiếp đem đụng bay ra ngoài ầm ầm tử tiêu thánh chủ như là g â y mất dây chơi diều hung h ă n g đập xuống đất đem mặt đất đánh xuyên cái này t h ể chất vậy quá biến thái đi ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí một mặt rung động một tôn đại thánh vậy mà đè ép cổ thành lớn với lại đem đánh bại đủ để khiến bọn hán động rung ầm ầm mặt đất truyền Cả n từ tiêu thánh chủ mặc dù không đứng dậy được nhưng mà lại không có nhận thua hắn đường đường tử sơn thánh địa thánh chủ làm sao có thể đủ tùy tiện nói bại vậy hắn tử sơn thánh địa đến còn mặt mũi nào mà tồn tại thân thể bất động lại câu thông thiên địa đại đạo lập tức giữa thiên địa vô số từ khí bạo động toàn bộ chân trời vô số pháp t ắ c phủ văn tràn ngập như là c u ộ n c u ộ n lôi đình tại nổ v a n g tử khí hội tụ trong đó sen lẫn từng sợi màu đỏ tranh một sợi tiên quang từ bạo động trong tử khí chém ra một sợi đế uy nở rộ mặc dù chăm chú chỉ có một kia lại làm cho vô số người vì đó động dung đế đạo bí thuật mọi người kinh h á i thất sắc vạn tử thiên hồng nhìn thấy bí thuật này nam cô phong có chút những mày tự lẩm bẩm anh tiên quang hoa kiếm chém xuống một cái đồng sư đại thánh nâng cánh tay chặt lại suỳ đồng sư cánh tay trực tiếp bị tiên quang chặt đứt máu vẩy trời cao titan bá thể mặc dù cứng rắn mà ở đế bi trước mặt không đại thành căn bản vốn không đủ nhìn a đồng sư hét t h ả m một tiếng ống tay cụt nhanh chóng rút lui đồng sư thúc thúc nam cô phong cùng nam như mộng cùng nhau biến sắc phát ra một tiếng kinh hô đi chết đi nằm trên mặt đất tử tiêu thánh chủ ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng sắc mặt nhăn nhó nhìn rất là giữ t ậ n tranh tranh tranh từng sợi tiên quang từng o ợ i tiên quang từng tranh ngàn đạo hồng sắc tiên quang phô thiên cái địa hướng đồng sư đại thánh đánh tới chương bảy trăm sáu mươi lục đạo đại thánh thiên đ i ệ lôi động vạn vật hội tụ toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị màu tím tiên quang cùng màu đỏ tiên quang bao phủ tranh tranh tranh tiên quang như kiếm phát ra từng tiếng kiếm ngân vang vang vọng mây xanh đế u i như thác nước quyển tập thiên địa mưa to gió lớn bình thường rơi xuống ầm ầm thư không bị tiên quang xé rách từng đạo cái khe lớn giống như đem trọn cái thiên không cho đào lên đến đáng sợ kiếm y trực chỉ người linh hồn phản phất muốn đem tất cả mọi người linh hồn xé rách ông từng tôn đại nhân vật đứng lên nhao nhao vận chuyển thân lực xử xuất riêng phần mình thủ đoạn hóa thành thủ hộ ngăn cách cái này kinh khủng kiếm y vậy mà mặc dù như thế cái kia đ á n g sợ làm lòng người đều kiếm ý cũng không thể hoàn toàn n g ă n cách tất cả mọi người vẫn là chịu ảnh hưởng đế đạo bí thuật quả nhiên danh bất hư truyền tụ tinh thánh nhân vương sắc mặt trắng bệnh r u n g g i n g nói ra có đế thuật nơi tay thực lực không thể khinh thường tử sơn thánh địa vạn cổ truyền thừa không phải là không có nguyên nhân đế thuật là một cái đế đạo truyền thừa lập phái gốc dễ mà cực đạo đế binh cũng là hắn nhóm lực lượng cả hai thiếu một thứ cũng không được dù sao đế thuật cũng không phải là vô địch mà lại là bí thuật tự nhiên có mạnh yếu chi điểm đế thuật đồng dạng không ngoại lệ đẩy trời màu tím cùng màu đỏ tiên quang như là mưa sao băng muốn đem đồng sư đại thánh đánh xuyên ta mệnh đ ừ n g vậy đồng sư đại thánh sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn biết đối phương có bí thuật cho nên từ vừa động thủ bắt đầu liền không có cấp đối phương cơ hội giải quyết dứt khoát hy vọng mau chóng kết thúc chiến đấu không nghĩ tới người là bị mình đánh ngã thế nhưng là người ta nằm bất động thả cái đại chiêu liền có thể đem mình tới gần tuyệt c ả n h anh đột nhiên một sợi đế bi từ đỉnh ngọn tử sơn vọt lên một bóng người loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại đồng sư bên người áo trăng phân phật tinh thần phân chấn một thân nho nhã chi phong hoàn toàn giống như là một cái người khiêm tốn dạng này một người cho người ta một loại tay c h ó i gà không chặt cảm giác nhưng mà như vậy dạng một người quanh thân lại t u ô n ra hiện từng sợi đế b ớ i ông người hào trắng trong tay q u ạ t xếp vung lên một đạo thanh phong thần mang vung ra chặt đứt tiên địa ở tại trước người vạch ra một đạo thiên khe đem đầy trời màu tím cùng màu đỏ tiên quang ngăn cản ở ngoài nam cô phong thấy cảnh này vô số người biến sắc có đại giáo nhân vật một ngụm kêu đi ra tên nam tử này danh tự binh khí trong tay của hắn là có mắt nhọn lập tức phát giác nam cô phong trong tay màu xanh quả xếp không đơn giản là thanh phong tuyệt không phiến chuẩn đế binh thanh phong tuyệt không phiến chính là có người lập tức một mặt xác định nói ra khó trách có thể tùy tiện ngăn lại đế thuật vạn tử thiên hồng nguyên lai nam cô phong trong tay lại có chuẩn đế binh đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là mượn thần binh lợi khí khó trách vừa rồi bọn hắn quả thực thế nhưng là giật nảy mình phất tay phá mất tử sơn đế thuật dạng này thực lực thế nhưng là kém chút để bọn hắn sụp đổ coi là nam cô phong vẫn giấu kín thực lực tử tiêu hình hoan gian nên giải không n ê n kết dừng ở đây nam cô phong quả xếp mở ra nhẹ nhàng lay động một phái văn nhân chi phong hử mơ tưởng t ử tiêu thánh chủ sắc mặt nhăm nhó bọn hắn tử sắc làm sao có thể đủ bởi vì nam cô phong một câu thì thôi huống chi cho dù hắn dừng tay thánh địa lao tổ v ậ y không hội tha mình hết t h ả đều không có đường lui chỉ có cùng chết giết hàn nhóm thử tiêu thánh chủ nằm trên mặt đất gầm khét lên giết trong lúc nhất thời toàn bộ tử sơn thánh địa từng đạo thần quang t r ù n g thiên từng tôn bóng dáng phù hiện mỗi người đều khí thế thao thiên kinh khủng huyết khí hội tụ t r ù n g kích r ư ớ c vạn g i ả m thương khung những người này đều cực kỳ c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt biến đổi lớn tâm địa r u t r ẻ trong nháy mắt hai mươi mấy vị thánh nhân đạc không mà đến còn có rất nhiều hoàn cảnh vương cảnh hậu cảnh cao thủ hướng n hai mươi mấy vị thánh nhân người còn chưa tới trực tiếp xuất thủ các loại binh khí quang mang t r ù n g thiên trực tiếp hướng nam cô phong đập tới hử thật coi ta là bùn nặn có văn nhân chi phong nam cô phong phát ra hử lạnh một tiếng sắc mặt đột nhiên chầm xuống hai mắt sáng chói v ắ n ra lăng lệ sát c ơ s i ê u phanh bóng dáng loẹ lên một cái rồi biến mất trực tiếp vượt qua thiên địa xuất hiện tại một vị thánh nhân bên người trong tay quả x ế p vung lên lập tức tên này thánh nhân đầu thân tách rời mà cái này vẫn chưa xong nam cô phong ánh mắt máy liệt trong tay quả sếp múa như phong trong nháy mắt đem tên này thánh nhân đầu lâu cắt thành tầm cánh Thánh nhân h máu n đối n mặt cường đại như thế công kích nam cô phong lần đầu ngay trước mọi người mặt hiện lộ ra hắn giang nhanh huyết khí bao tác khí trùng mây xanh đại thánh chi uy quần quận đại đạo hơn nữa giống như từng đạo tinh hoàn vây quần hắn sau đầu sáu đạo thần hoàn sáng trói trói mắt nở rộ vô tận quan huy nam cô phong cả người khí thế nhanh chóng kéo lên chăm chú trong c h ư ớ c mắt khí thế của hắn liền che lại hơn mười vị thánh nhân chung vào một c h â u khí thế sáu đạo đại thánh nhìn thấy nam cô phong sau lưng sáu đạo q u a n hoàn đem hắn phụ trợ giống như một tôn tiên vương bình thường vô số người hít một hơi lãnh khí phát ra trận trận kinh hô một tôn thánh nhân có thể lĩnh ngộ thần hoàn thực lực sẽ c o ví dụ thực tế hóa kéo lên một tôn đại thánh nếu như lĩnh ngộ tam hoàn hắn thực lực đủ để địch n ổ i cổ thánh mà sáu đạo q u a n hoàn hắn thực lực tuyệt đối là cổ chi thánh hiền cấp bậc miêu sát cổ thánh cũng chưa biết trừng từng kiện binh khí phá d i ệ n chuẩn đế binh cùng thánh binh so sánh cái kia chính là người cùng con kiến khác nhau mười mấy món binh khí chăm chú tại vừa vừa giao phong thời điểm toàn đều ẩm vang nổ tung vỡ vụn cái gì mười mấy người xứng sở lập tức liền là sắc mặt biến đổi lớn ngay tại lúc bọn hắn xứng sở trong n g a y mắt nang cô phong trong tay quạt xếp buộc phát ra một sợi chuẩn đế chi uy đế uy h ó a đào mang theo vô địch chi uy trực tiếp chém về phía mười mấy người một kích phát ra thiên đệ run dày tinh hà đảo ngược luân hồi vỡ tan chém vỡ thương k ù n g giống như đem thiên đ i ệ một phân thành hai phước hơn mười vị thanh nhân l i ê n phản ứng cũng còn không có phản ứng kịp người còn tại s ô n g về trước quá trình bên trong trực tiếp đầu một nơi thân một n ẻ o mười cái đầu lâu trực tiếp bạo tạc đạo cơ băng diện tiêu tá n t ê một k í c h chém giết hơn mười vị t h á n h nhân cái này nhưng thanh tất cả mọi người đều do sợ chớ lại thời đại t h á n h nhân đã coi như là đ ỉ n h cấp chiến lược hiện tại nam vực thứ nhất n h u tướng nam vũ hoàng triều tứ đại chiến tướng đứng đầu quả nhiên danh bất hư truyền từng cái đại giáo đại nhân vật đều bị nam cô phong chiến lược cho sợ ngây người cho tới nay nghe được nam cô phong đều là truyền thuyết hôm nay gặp mặt tất cả mọi người không thể không một lần nữa ước định nam cô phong cường đại cái này sao có thể tại sao có thể như vậy Tử tiêu thánh chương ủ n bảy trăm sáu mươi m ộ t tuyệt đại thần v n gia nguy cơ giáng lâm làm sao có thể cường đại như thế đây cũng quá biến thái a tất cả mọi người đều bị một màn cho rung động nói không ra lời toàn trường yên tĩnh phúc tử tiêu thánh chủ một ngụm lao hết phù tới hai mắt tối đen kém chút đã hôn mê gần hai mươi vị thánh nhân vậy cũng là tử sơn thánh địa tốn hao cực điểm đại giới chỗ bồi dưỡng được đến nội t ì n h bây giờ toàn đều tổn thất cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không giận chỉ sợ các vị l a o tổ vậy không hội tha mình mình xem như triệt để xong hử giữa thiên địa hư lạnh một tiếng vang lên như hồng trung đại lữ bình thường vang vọng mây xanh quần quận như lôi đình đang lao nhanh đinh thai nhức góc để tất cả mọi người lỗ thai đều h ữ vang lên nam cô phong đứng m g i chịu x à o cái này âm thanh hư lạnh đại bộ phận điểm đều hội tụ ở trên người hà đông đông đông nam cô phong thân thể chấn động bị c ố này sóng âm và chạm liên tục tại hư không lui bước mỗi một chân rơi xuống đều đạp nát hư không khó mà kháng cự huyết khí h oanh minh pháp tác phủ văn tiếng vọng phía sau sáu đạo thần hoàn sáng trói rủ xuống vô tận p h á p tác cực lực kháng cự cái này kinh khủng sóng âm tuyệt đại thần vương nam cô phong thần s ắ c đại biến ánh mắt co dù lại hướng tử sơn thánh địa chỗ sâu nhìn lại ở nơi đó một đạo g i á n mua bóng dáng d ầ m chân chậm rãi đi tới một bước một thế giới một bước một thiên hạ t r ớ c mắt là đến dạng nay một đạo bóng dáng đi lại ở giữa phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể vạn pháp đi theo hoang minh không n tử nhất động nhất tính ở giữa đều mang tận thiên địa áo nghĩa. Hắn như một tôn hành vô thế ở giữa tiên vương, băng lanh tình ánh người nhìn thần hồn run dày cảm giác sư tôn. thế chăm chú cho chút tựa một tẩu mắt, ta một t đều địa để đều giữa giữa giác ở ở loại cảm vô vô vô áo sư có dày tiêu thánh chủ nhìn thấy cái này vị lão nhân trên mặt không có chút nào vẻ kích động ngược lại một mặt sợ ý hắn thanh cái này đã trù hoạch sự tình tốt làm hư còn lập tức tổn thất d á n g lâm hai mươi vị t h á n h nhân các loại đại hắn chính là sư tôn vô biên lửa g i ậ n hữ lão nhân lạnh lùng nhìn tử tiêu thánh chủ một chút ánh mắt sắc bén mất mặt xấu hổ q u vệ nói xong lão nhân vung tay lên một đạo pháp tắc không có vào tử tiêu thánh chủ trong thân thể trong nháy mắt du t ẩ u cùng toàn thân hắn chăm chú một lát liền đem hắn cường thế chữa cho tốt đa tạ sư tôn tử tiêu thánh chủ đứng lên hướng về phía l ã o nhân c ù n g kính nói ra lăn lão nhân thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo doa đến tử tiêu thánh chủ nhịn không được đánh run một cái không nói hai lời quay đầu liền đi hắn đối với mình sư tôn tính tình đó là tương đối rõ ràng để ngươi lăn lập tức liền mau lăn nếu không mạng nhỏ cũng có thể không có nam vũ hoàng triệu nam cô phong ngươi rất không tệ đợi đến tử tiêu thánh chủ hốt hoảng rời đi lão nhân quay đầu băng lanh ánh mắt nhìn về phía nam cô p h o n g ngự a khí lạnh leo nói ra tiền bối quá khen van bối không dám nhận nam cô phong nhìn xem lão nhân sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch c ử u giới bên trong có thể tiếp được bản t ọ a một cách ít, ít càng thêm ít ngươi đủ để tự ngạo lão người thân sắc trịnh trọng nói ra ngự a khí ngạo khí mười phần hiển nhiên hắn đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết ngươi không nên tới ta tử sơn giết ta tử sơn hai mươi vị thánh nhân lão nhân ngữ khí trầm lại như sấm âm tại mọi người bên thai nổ vang hết thẻ đầu mượm mọi người tại đây tự có công luận là tử sơn đã làm sai trước văn bối chỉ là bất đắc dĩ xuất thủ p h ò n g vệ nam cô phong thần sắc bình thản nói ra vô luận là ai có gì lấy cớ nhưng là tại ta tử sơn giết ta tử sơn đệ tử cái tia đáng chết tiếng nói rơi lão nhân hai mắt mánh liệt hai đạo thực chất h ó a ánh mắt hoa kiếm trực tiếp chém về phía nam cô phong răng rác tuyệt đại thần vương xuất thủ dù là chăm chú là một ánh mắt cũng không phải thân là đại thánh nam cô phong đủ khả năng ngăn cản p h a n h nam cô phong như bị xét đánh trực tiếp bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở, ở phương xa một chỗ trong khe núi mặt đất d ạ n nước chung quanh sơn phong d ư ớ i một kích này đều cấp tốc sổ đ ổ chia năm xẻ bảy nữ hoa em bé không biết tốt xấu có thể gả cho ta tử sơn thánh địa thánh tử là người nam vũ hoàng triều lớn lao vinh quang một kích bại nam c u ố phong lão nhân đưa mắt nhìn sang nam như mộng tuyệt đại thần vương uy áp chấn áp toàn trường tất cả mọi người thợ mạnh cũng không dám hai chân run lên ngươi nghĩ kỹ gả vẫn là không gả ta cự tuyệt nam như mộng kiên định lắc đầu ngươi quyết định có khả năng cho nam vũ hoàng triều mang đến t a i hỏa n đầu cho ngươi thời gian ba cái hô hấp đổi ý còn kịp lão nhân lạnh lùng nói ra không cần ba hơi ta cự tuyệt nam như mộng kiên định lắc đầu đ Lão Nhân t h ở dài i một t ế nghe đã ngươi đều ngươi k ô không n Nam、vũ、Hoàng triều. Cái kia Nam、vũ、Hoàng triều vậy liền không cần phải tồn n g g thủ Triều, Triều tại. T. hộ phải h Vũ Vũ vậy cái kêu được lão nhân âm vang bên trong mang theo sát ý lời nói tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí toàn bộ cựu giới ai dám cùng n ô n diệt đi một cái đế đạo truyền thừa ít càng thêm ít đế đạo truyền thừa nội tình đều cực kỳ thâm hậu thực lực cường đại làm sao có thể nói là diệt liền liền diệt húng chi nam vũ hoàng triều đây chính là nam vực thứ hai thế lực lớn thực lực đội sắt tử sơn thánh địa giữa hai bên tám lạng nửa cân một khi khai chiến khẳng định hội lưỡng bại câu thương không đúng có đại nhân vật lắc đầu tử sơn thánh đ i ệ a dám như thế nói khẳng định có tuyệt đối nắm chắc nếu không một tôn tuyệt đại thần vương không có khả năng nói khoác không biết ngượng đúng vậy a xem ra nam vũ hoàng triều nguy hiểm đám người nhao nhao lướt nhau đều có thể từ trong mắt đối phương nô ra một vẻ lo âu đặc biệt là viêm hoàng cổ triều hoàng đế lo lắng nhất một khi nam vũ hoàng triều bị d i ệ t cái t i ê u kế tiếp liền hội đến phiên bọn hắn không thể không phòng nam vũ hoàng triều nếu như muốn dựa vào một nữ nhân thông gia đến cứu vớt vậy hắn sớm nên diệt vong nam như mộng chém đinh chặt sắt nói ra thúng chi ta nam vũ hoàng triều cũng không phải bùn đạn tử sơn thánh địa là cường đại nhưng là ta nam vũ hoàng triều cũng không yếu. vậy bản tọa trước hết bắt giữ ngươi ngược lại muốn xem xem nam vũ hoàng triều lựa chọn ra sao lão nhân bàn tay lớn tìm tòi lập tức có vô tận pháp tắc tử trên trời giang xuống hóa thành nhất phương l ồ n giam g hướng nam như mộng bao phủ tới h oanh thời khắc nguy cơ một bóng người lợi lên trực tiếp ngăn tại nam như mộng trước mặt chính là nam cô phong bất tử tiểu cường trong xe ngựa lục trần có chút hào hứng nhìn xem quần áo tả tơi nam cô phong hoàng thúc nhìn ngươi tới nam như mộng vui mừng nam cô phong không nói gì sắc mặt nghiêm túc vung tay lên một đạo pháp tắc bao trùm nam như mộng không để cho nàng thụ lão nhân uy áp khống chế đối đại hội ta động thủ về sau, ngươi lập tức rời đi. Đang l ú chương Nam n m muốn c bảy trăm sáu mươi hai nam như mộng、so、bị bắt các ngươi ai đều đi không được nam cô phong thần nghiệm truyền âm cho nam như mộng rất rõ ràng bị tử sơn lão tổ phát giác tuyệt đại thần vương hai mắt có thể nhìn rõ thiên địa thôi diễn thiên cơ từng ly từng tí tất hiện muốn che giấu bực này nhân vật căn bản vốn không khả năng thúng chi còn là ngay trước hắn mặt nam cô phong nghe vậy thần sắc biến đổi lập tức lộ ra một tia khổ cười tuyệt đại thần vương quả n h i ê n danh bất hư truyền liền thần n i ệ m truyền âm đều có thể biết được h o à n g thuốc ta không đi muốn đi cùng đi nam như mộng sắc mặt kiên định nói ra còn có ta đồng sư đại thánh lúc này vậy chữa trị xong cương thế vòng trở lại cùng nam cô phong hai người sóng vai mà chiến đồng sư minh ngươi đây là tội gì nam cô phong nhìn thoáng qua bên cạnh đồng sư đại thánh Phải biết, vừa rồi mình biết, rồi vừa đồng e m đ sư đại thánh tiếng như hồng lôi một mặt kiên định nói ra tốt nam cô phong trong lòng cảm động gật gật đầu có huynh đệ như thế đông cảm giác hào khí trung tiên g dội ra bàn tay lớn vô vô đồng sư đại thánh bả vai vậy liền để chúng ta cùng nhau đối mặt không cầu cùng sinh nhưng cầu cùng chết không cầu cùng sinh nhưng cầu cùng chết hai nam nhân lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau thổ lộ tâm tình hai cái bàn tay lớn nắm thật chặt cùng một chỗ rất l hai, hai người được không dấu hiệu quả quyết xuất thủ nam cô phong tế ra trong tay mình chuẩn đế binh quạt xếp xông ra một sợi tiên quang chém về phía tử sơn lão tổ đồng sư đại thánh hét lớn một tiếng biến thân một tôn cao trăm trượng tự nhân hai tay cùng trên nắm tay dạy đặc vô tận đạo văn hung hăng đánh tới hướng tử sơn lão tổ ầm ầm hai người xuất thủ liền là sát chiêu mạnh nhất chuẩn đế binh pha không tiên quang chém ngang thiên địa tinh thần vỡ vụn đại đạo chặt đức không gì không phá mà đồng sư song quyền cũng là bá đạo tuyệt luân những nơi đi qua tồi khô là hủ quyền nát hư không tản mát ra kinh người vô cùng lực lượng hư t t ử sơn lão tổ đối mặt hai người công kích lạnh hư một tiếng thân thể khẽ nhúc n í c h chân trái có chút tại hư không liên tục đạp nhẹ mấy lần oanh lập tức chuẩn đế binh phát ra tiên quang phá diện đáng sợ quyền mang vậy đồng dạng biến mất không thấy kỳ tông nam cô phong cùng đồng sư đại thánh hai người còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bay ngược ra ngoài bay ngược quá trình bên trong hai người thân thể vẽ ra trên không trung hai đạo quy tích. h ư không xuất hiện một đạo thật dài cái khe lớn sau đó hai người liên tục đánh xuyên tốt mấy ngọn núi cỗ này bay ngược lực đạo tại biến mất hai người hung hăng nện ở một chỗ thần phong giữa s ư n núi trực tiếp đem tòa này thần phong đụng thành hai đoạn núi đá c u ầ n c u ộ n trong nháy mắt đem hai người bao phủ tê thấy cảnh này vô số người hít một hơi lanh khí nang cô phong cùng đồng sư hai người chiến lược tất cả mọi người là rõ như ban ngày ở đây tất cả mọi người đều gặp hai người xuất thủ bọn hắn tự hỏi không có thực lực chiến thắng hai người mà tử sơn láo tổ liền thần tử cũng k ô n g động chăm chú là điểm súng chân liền có uy lực như thế cái này tuyệt đại thần vương vậy quá biến thái hoàng thuốc nam như mộng kinh hô một tiếng trong lòng cảm giác nặng nề h ử chính khi mọi người coi là tử sơn lão tổ dừng tay thời điểm h ư l ệ n h một tiếng tử sơn lão tổ bàn tay lớn che thiên hóa thành nhất p h ư ơ n g che thiên đại thủ trong nháy mắt bao phủ nam cô phong cùng đồng sư rơi xuống nơi hung hăng một trưởng vỗ xuống dưới hầm hầm một cái to lớn đại trưởng ấn bắt mắt xuất hiện tại mặt đất phía trên mặt đất trực tiếp sụp đổ t r u n g quanh chia năm xẻ bảy bùi đất tung bay cả khu vực phản g phất tận thế bình thường trời đất sụp đổ không nam như mộng phát ra một tiếng kinh hô nam cô phong nàng thân hoàng thúc từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên rất là yêu thương nàng mỗi lần nàng phạm sai lầm về sau. p h ụ hoàng nổi giận về sau nàng đều hội chạy đi tìm hoàng thúc lần nào cũng đúng từ nhỏ đến lớn nam cô phong coi nàng là làm con gái ruột nhìn đ ố i đãi bây giờ lại bởi vì chính mình thương yêu nhất mình thúc thúc thân trong lúc nhất thời để nàng thương tâm gần chết ta l i ề u mạng với ngươi nam như mộng yêu kiều một tiếng toàn thân đột nhiên xông ra quần c u â n huyết khí bá đạo t u y ệ t luân đáng sợ huyết khí điên cuồng phun trào tản mát ra lực lượng kinh người chung quanh hư không đều trở nên cực độ và mẹo Thánh uy quần cuộn uy phát ra từng tiếng có thể so với lôi đ ì n h bình thường thanh â m đinh t hai nhức góc vô tận huyết diễm đang thiếu đốt như một vòng tiêu mặt trời mọc tại cái này vòng nắng gắt bên trong một cái phượng hoàng hiển hóa huyết diễm tại nó bên ngoài cơ thể thiếu đốt đưa nó máu lấp vẩy màu đỏ chiếu rọi thành thất thải chi s á c viễn cổ tăng thương khí tức đập vào mặt doanh to lớn huyết phượng một cái phượng c h ả o đột nhiên hướng t ử sơn lão tổ trọc tới ầm ầm một tiếng h ư không tại cái móng u ố t này trước mặt phản phất giấy bình thường trực tiếp vỡ vụn một trào phía dưới để vô số người biến sắc điều trùng tiểu kỹ từ sơn lão tổ đối mặt huyết phượng một trào không sợ hai chút nào chăm chú không có ý nghĩa nhìn rất là tùy ý nhưng mà có lúc trước một màn tất cả mọi người cũng không dám khinh thường một chỉ này sự thật cũng là như thế một chỉ bắn ra v a n h một tiếng huyết phượng mỏ xuống phượng trào ẩm vang vỡ vụn m á u vẩy trời cao thu n ắ n gắt g bên trong huyết phượng hét thảm một tiếng thiếu thiếu một chỉ phượng trào kém chút để nó từ không trung na xuống cực kỳ hiển nhiên nó thụ trọng tương oanh huyết phượng huyết dài b á huyết thiếu đốt vô tận phù văn tuân ra hiện hội tụ tại nó vỡ vụn p ư ợ n g trào phía trên chăm chú trong t r ư ớ mắt một cái hoàn trình p ư ợ n g trào lần nữa hiện ra oanh huyết p ư ợ n g hai cánh kích động mang theo vô biên huyết diễm phóng tơ cứu thiên khi nó vọt tới thiên khung chỗ cao nhất thời điểm đột nhiên lao xuống giống như một đạo lưu tình vẽ qua bầu trời huyết phượng lao xuống b á khí kinh thiên c u ộ n c u ộ n bá thiên phượng huyết buộc phát ra bảng bạc lực lượng sẽ rách thiên vũ hoanh t ử sơn láo tổ thân thể bất động bàn tay lớn tìm tòi c ử u thiên hư không đột nhiên vỡ vụn một cái che thiên đại thủ đột nhiên mò xuống trực tiếp chụp vào huyết phượng phần lưng cảm nhận được phía sau lớn nguy cơ huyết phượng muốn ngừng hạ sông tư thái nghĩ đến lần nữa bay lên cựu thiên nhưng mà hư không tùy tiện đánh tan huyết phượng hộ thân huyết diễm trực tiếp giữ lại huyết phượng của a n h bàn tay lớn bóp chặt huyết phượng cổ đột nhiên nở rộ pháp t ắ c phủ văn trong nháy mắt đem khóa lại ngạch huyết phượng phát ra một tiếng rên thống khổ tại pháp t ắ c phủ văn trùng kích một cái nó b á đạo khí thế nhanh chóng biến mất to lớn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến tiểu chăm chú một lát nam như mộng bóng dáng xuất hiện cổ kẹt tại tử sơn láo tổ trong tay bị sách giữa không trung t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba ngựa đạp trời cao t đám người tất cả đều bị tử sơn láo tổ thủ đoạn cho kinh trụ mỗi một cái đều là nam vực định cấp nhân vật giờ phút này bọn chúng lại cảm giác tại tử sơn láo tổ trước mặt bọn chúng liền chỉ sâu kiến cũng không tính thực lực thế này nếu như đối phương muốn giết h à n g nhóm cố gắng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi điểm này để bọn hắn những nhân vật này đều cùng với không dễ chịu chính mình vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác thật sự là khó chịu nhưng mà nhưng không hay dám biến hiện ra từng cái như ve sầu sợ mùa đông nam vũ hoàng triều công chúa bị bắt lần này có trò hay để nhìn đám người nhìn xem bị tử sơn lão tổ b ó p chặt thiết hầu nam như mộng thần s ắ c khác nhau nam vũ hoàng triều tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ hai đại đế đạo truyền thừa đây là muốn khai chiến sao nam vũ hoàng triều dù sao cũng là nam vực thứ hai đại thực lực nó thực lực chân chính tuyệt đối không thể so với tử sơn thánh địa kém cỏi. đám người toàn đều không rõ vì cái gì t ử sơn thánh địa muốn làm như thế đặt tới không tiếp động thủ tình trạng chẳng lẽ bọn hắn thật có cường đại như thế lực lượng cái này hai đại truyền thừa mỗi cái truyền thừa đều là từ đế binh tồn tại thật muốn động thủ toàn bộ nam vực thậm chí linh giới đều sẽ bị tác động đến thật muốn đến tình trạng kia toàn bộ nam vực khả năng đều tại hai đại đế binh đối chiến phía dưới bị tác động đến đây chính là trời đất sụp đổ vạn linh đều sẽ phải chịu luyện lụy đám người đều biết nam vực biến động lớn chỉ sợ muốn tới một trận quyền lợi tẩy bãi kéo ra màn t e trong lúc nhất thời từng cái môn phái đại nhân vật đều nghĩ đến muốn hay không đứng đội n có phải là hắn hay không nhóm vậy sẽ phải chịu lệ i t lụy lúc này chỉ có một ít tiểu môn tiểu phái người không lo lắng bản thân bọn hắn môn phái liền nhỏ lựa chọn cái nào nhất phương đều không sẽ cho đối phương tăng thêm thẻ đánh bạc mà đại giáo thế ra bọn hắn lại khác biệt loại người này gia nhập cái kia phương phương nào đều có thể có thực lực tăng lên bình thường quyền lợi giao thế thời điểm những môn phái kia là xui xẻo nhất một khi chọn sai đội ngũ cái kia chính là họa diệt môn tiểu nha đầu ngươi coi định ta t ử sơn thánh địa thánh tử nặng dâu dù cho phụ thân ngươi tới cũng không thể nào cứu được ngươi t ử sơn lão tổ bàn tay lớn một trận lực lượng pháp tác hóa thành một đạo đường gông xiềng không có vào nam như mộng trong thân thể đưa nàng phong ấ n sau đó tiện tay ném một cái đem hắn ném ở một bên oanh nơi xa đại thủ ấ n bên trong hai đạo cả người là huyết nhân ả n h xông lên khí tức c h ì m y ế u n g ụ m lớn t h ở phi phỏ nằm trên mặt đất ngực chập trùng hai người bị t ử sơn lão tổ liên tục hai kích gặp trước đó chưa từng có trọng thương đã mất đi chiến lược nam cô phong bản tọa không giết người lập tức chúng ta liền biến thành thân g a ngươi làm trường mối thế nhưng là muốn tham gia hôn lễ từ sơn lão tổ khinh miệt nhìn nam cô phong hai người một chút lạnh lùng nói ra tử sơn lão tổ n g ư ơ i đây là đang đồ lửa nam cô phong ánh mắt phun lửa nổi giận đùng đùng hô nếu như không phải hắn bị thương rất nặng không thể động đậy đã sớm xông đi lên phóng ngựa tới ta tử sơn thì sợ gì tử sơn lão tổ một mặt nặng nề nhưng là các người bản tọa còn muốn cảm tạ các ngươi sinh như thế một cái tốt công chúa mặc dù nhìn không ra nàng là cái gì thể chất huyết mạch c h i lực cường đại như thế tuyệt đối không thể so với thánh thể kém cùng ta tử sơn thánh tử ông trời tác h ợ p cho nguyên lai、like、các ngươi tử sơn là đánh ta hoàng triều công chúa thể chất chủ ý nam cô phong bừng tỉnh đại ngộ k h ó trách tử sơn thánh đ i ệ a một mực đều muốn c ư ớ i nam như mộng đây là nhìn chúng nàng thể chất suy nghĩ một chút xác thực cũng thế nam như mộng hai mươi năm hoa liền đã thành t i ể u thánh vị đây là tại mặt pháp thời đại thiên địa áp chế tình hùng d ư ớ i nếu như là tại vạn cổ trước khả năng đã sớm thành t i ể u cổ thánh thậm chí t h ầ n vương b ự c này n ị c h thiên thể chất có thể so với thiếu niên đại đế chính tông thiên tiêu nhân vật bọn hắn tử sơn nhất định phải n ắ m ở trong tay nếu không một khi nàng thành đạo vậy hắn tử sơn thánh vị trí khẳng định không bảo đảm mộng nhi nam cô phong nằm trên mặt đất trong lòng hối hận là hoàng thúc hại ngươi không nên để ngươi đến tử sơn hoàng thúc không cần nói như vậy. nam như n g ộ n g xối lơ trên mặt đất t h â n lực bị phong ấn lúc này nàng tựa như người bình thường cái k i a thê thảm bộ dáng làm cho người yêu thương bất quá đối với nam như mộng nam cô phong khá hiểu dù sao cũng là từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên nhìn xem nam như mộng trong mắt cái k i a c ố quyết tuyệt c h i sắc nam cô phong mắt hổ rừng rừng không để lại dấu vết gật gật đầu muốn làm cái gì liền đi ngồi đi nam như mộng lộ ra một đạo thê mỹ dáng tươi cười nàng lĩnh hội nam cô phong ý tứ tranh một tiếng v a n g nhỏ nam như mộng rút ra một cây truy thủ trực tiếp hướng mình đạo tâm tâm tới một chết không dễ dàng như vậy ngay trước một tôn tuyệt đại thần vương mặt nhớ tới cũng khó khăn hết thể đều trốn bất quá hắn p h á p nhãn thân nhiệm kẽ h động truy thủ trực tiếp vỡ nát nam như mộng mặt như cho tàn muốn chết đều không chết được nên ta ra tay trong xe ngựa lục chân lạnh nhạt một cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút bốn thất ngựa hí dài một tiếng lôi kéo xe ngựa đằng không mà lên hướng đỉnh ngọn tử sơn phóng đi dừng lại tử sơn dưới núi đệ tử lập tức phát hiện dị thường nhao nhao xuất ra binh khí ngăn trở xe ngựa đường đi đ ộ n g thủ nhìn thấy xe ngựa không có chút nào ngừng tự động mấy tên tử sơn đệ tử lướt nhau binh khí trong tay phát ra b i n mang trực tiếp hướng xe ngựa đánh tới anh g i a n g rác oanh tới binh khí trực tiếp bị đ ặ p nát mấy người hét thảm một tiếng trực tiếp bị móng ngựa đạp thành thịt nát oanh từ sơn đệ tử bên trong hậu cảnh vương cảnh cường giả đồng dạng phát hiện xe ngựa nao nhao hướng xe ngựa phóng đi nhưng mà tất cả đều bị bốn tất ngựa một móng đạp xuống toàn bộ binh khí vỡ vụn thành làm thịt não xe ngựa này thành tinh không thành thấy cảnh này từ sơn phía dưới vô số người vì chi biến sắc một mặt rung động ta liền biết xe ngựa này không phải là phạm vận liền ngựa đều cường đại như thế vân thạch sơn đệ tử nhìn xem xe ngựa rời đi bóng lưng trong lòng cảm thắn không thôi là chiếp kia phá xe ngựa cùng lúc đó không ít người nhận ra chiếc xe ngựa này toàn cũng vì đó ngạc nhiên đây không phải là chiếc kia lang thang xe ngựa hạ làm sao có thể kỳ quá thay quái vậy chiếc xe ngựa này vậy mà như thế lợi hại nhìn thấy xe ngựa bốn t ấ t ngựa phảng phất vào chỗ không người vô luận tử sơn xông ra cái gì đệ tử h ầ u cảnh vương cảnh thậm chí hoàng cảnh cừng giả đều không tiếp nổi con ngựa một bóng trực tiếp bị đập chết tình cảnh như vậy kinh ngạc đến ngây người vô số người nhãn cầu lục trần ngồi ngay ngắn trong xe ngựa vững như thái sơn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút thần n i ệ m khẽ động bốn t ấ t ngựa bay lên không trực tiếp hất ra đám người phóng tới đỉnh ngọn tử sơn người、nào. t ử sơn lão tổ nhìn thấy một đạo lưu quang vọt tới ánh mắt m á h liệt lập tức phát hiện là một chiếc xe ngựa bàn tay lớn pha không đột nhiên hướng xe ngựa vỗ tới ông xe ngựa như du long như biển đối mặt tuyệt đại thần vương một kích đột nhiên đột phá không gian cách trở trong nháy mắt thoát ly bàn tay lớn phạm vi bao trùm xuất hiện tại đỉnh ngọn tử sơn a t ử sơn lão tổ hai mắt k h ẽ h í p một cái lại có thể thoát ly hắn quá chặt không đơn giản người nào giá l n g nghe được thanh âm tất cả mọi người đều nhìn sang toàn đều xưng sở một mặt ngốc c h ạ nhìn xem xe ngựa xe ngựa mặt như cho tàn nam như mậy đồng dạng thấy được xe ngựa miệm nhỏ khẽ n h chương bảy t r ư ơ i bốn các ngươi xứng s a o muốn chết lão tổ cha hỏi dám không trả lời tử sơn thánh địa một tôn thánh nhân giận dữ vừa x ả i bước qua hư không trong nháy mắt xuất hiện tại xe ngựa bên người bàn tay lớn một dơ cao từ khí c u ộ n cuộn p h á p tắc như thác nước vỗ xuống t ê bốn thất ngựa trong đó một cái đột nhiên nửa lập m à lên hai cái móng trước trước đạp phanh hai cái móng trước xuyên thấu thánh đạo p h á p tắc trực tiếp đạp ở tôn này thánh nhân ngực hư không nát tôn này thánh nhân ngực sụp đổ n ư ớ xương thanh âm chuyển đến têu thảm bay rất ra ngoài tê nhìn thấy tình cảnh như vậy ở đây tất cả mọi người đều là ánh mắt co g i lại vì chi biến sắc tương kia ánh mắt tụ tập tại mấy thất ngựa này mà trên thân một con ngựa mà vậy mà một móng bại hoàn toàn một tôn thánh nhân quả thực s ợ ngây người tất cả mọi người đây là con ngựa sao đám người một mặt m ộ t b ư ớ c nhìn xem bay rứt ra ngoài thánh nhân t h n g trạng nhịn không được đánh cái run r à y so thánh nhân còn lợi hại hơn con ngựa các ngươi nhìn thấy qua thật là gặp ủy ở đây thánh nhân thánh nhân vương chỗ nào cũng có lúc này bọn hắn nhìn xem cái kia v à i thất kéo xe con ngựa một mặt vẻ mặt ngưng trọng cái này sao có thể bị phong ấn nam như mộng đồng dạng một mặt giật mình nhìn xem một màn này nàng biết mấy thất phàm không nghĩ tới như thế bất phàm tử sơn thánh đi theo tử sơn lão tổ mà đến một tôn đại thánh xuất thủ bàn tay lớn dơ cao tiên h mang theo một mảnh tử khí nghiêng bổ xuống như cựu thiên tinh hà nghiêng xuống răng rác giải lụa màu tím đem hư không trực tiếp bị đánh mở hai nửa nhếp nhân tâm phách đại thánh khí cơ c h ẳ n ngập ép đám người không thở nổi t ê bốn thất ngựa trong đó một thất lần nữa nửa lập mà lên hai cái móng trước đột nhiên rơi xuống thanh hư không vỡ nát một cố cường đại lực trùng kích vọt tới đánh nát tấm lụa trực tiếp đem tôn này đại thánh tung bay tê đám người hít một hơi lãnh khí một mặt rung động đây cũng quá biến thái đi li có đại nhân vật bờ ngôi run run trong lòng cực kỳ không bình tĩnh tự l ầ m b ầ m trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một cái có thể so với cổ thánh con ngựa để tất cả mọi người đều là một trận hãi hùng kích vĩa chủ yếu nhất là cái này chút con ngựa vẫn là kéo xe ai có lớn như vậy đến quyết đoán bọn hắn đều đ ố i trong xe ngựa người tò mò muốn chết một tôn phụ thuộc vào tử sơn thánh địa cổ thánh vô bàn một cái đứng lên một đại tử sơn lão tổ trước mặt biểu hiện một chút lưu ra tử sơn lão tổ lạnh lùng nói ra hai mắt sáng chói chăm chú nhìn cái này bốn thất ngựa lão tổ tôn này cổ thánh xứng sở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi không phải mấy thất ngựa này mà đối thủ tử sơn lão tổ thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói ra cái gì mọi người kinh hái thất sắc một tôn cổ thánh vậy mà địch hơn hết mấy thất ngựa mà đây là muốn nghịch thiên a mấy thất ngựa này so cổ thánh còn cường đại hơn tất cả mọi người tại chỗ liền biến sắc một mặt c h ấ n kinh ta vậy mà so ra kém một con ngựa tôn này đại thánh đồng dạng một vòng một mặt không tin tưởng nhìn qua tử sơn lão tổ trong lòng chưa tính toán gì thất ép cờ cờ r u ộ mò vụt qua các hạ người nào tốt đại thủ bút bốn con có thể so với thần vương con ngựa kéo xe đến ta tử sơn không biết mụi vị chuyện gì t ử sơn lão tổ dù sao cũng là tuyệt thế thần vương nhãn lực không giống với những người khác liếc mắt liền nhìn ra mấy thất ngựa mà thực lực chân thật một mặt ngưng trọng nhìn xem xe ngựa hơn hết làm hắn kỳ quái là hắn vậy mà không nhìn thấy được xe ngựa hắn đường đường t u y ệ t đại thần vương pháp nhãn có thể nhìn rõ thiên địa v ậ t vật lại nhìn không thấu một chiếc xe ngựa điều này không khỏi làm cho hắn trịnh trọng đối đối lại t ê t ử sơn lão tổ tiếng nói rơi toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người đều quá sợ hãi đột nhiên đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm cái tia vài thất kéo xe con ngựa ai có thể nghĩ tới chăm chú là kéo xe mấy thất ngựa mà đều là thần vương、cảnh. lúc nào thần vương đều như thế không cần tiền nằm trên mặt đất nam c u ố phòng đồng sư vậy đồng dạng ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp mà nam như mộng càng làm mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không đáng tin lục trần lục trần ngồi ngay ngắn trong xe ngựa chậm rãi mở miệng nói ra lục trần tử sơn lão tổ xứng sở trong đầu nhanh chóng lục soát cái tên này mọi n g ư ờ i t ạ i đây c ũ n g giống n h ư thế, nhanh chóng tìm kiếm cái tên này lục trần là ai tử sơn lão tổ thẳng n h ữ n m à y đầu hắn sống mấy chục ngàn năm mặc dù là hôm nay vừa xuất thế nhưng là những trong năm này tại nam vực phát sinh đại sự quật khở thiên tiêu bao quát thế hệ trước đại nhân vật, hắn đều rõ như lòng bàn tay. đình ngọn tử sơn thanh nhâm đã sớm truyền đến giữa sườn núi khi mọi người nghe được lục trần tự giới thiệu lập tức có người liên tưởng đến phát ra một tiếng kinh hô lục đại ma vương liền à ma v ư là thiết huyết diệt hôn ma nhai một lời lui dược đạo thành cùng đan đạo thành chín đại thần vương đại ma vương hắn xuất thân lưu diệm cổ phái là lưu diệm nữ đế truyền nhân hàn tùng cổ quốc kiều đế có người một câu nói ra lục trần lai lịch lưu d i ễ m cổ phái t ử sơn lão tổ xứng sở lập tức thần sắc biến đổi nhìn về phía xe ngựa ngươi không là linh giới bên trong người là thế nào vượt qua cựu giới giới bích ngươi còn không có tư cách biết lục trần lạnh lùng nói ra t ử sơn lão tổ trong mắt hơi h í p hiện lên một đạo lệ mang lưu d i ễ m cổ phái truyền nhân lại như thế nào tại ta tử sơn chỉ là bốn tôn thần vương cấp yêu thú mà thôi là không nổi sòng lớn ta tử sơn thì sợ gì người đến thăm ta tử sơn có gì muốn làm điểm ấy nhưng là muốn hỏi ngươi lục trần hề vải lời nói vang lên hỏi ta không biết ngươi giữ lại chúng ta là muốn đến làm gì đây coi như là khiêu khích sao n g ư ơ i người tử sơn lão tổ s ư n g sở ta tử sơn khi nào tạm giam n g ư ơ i người ai là n g ư ơ i người nam như mộng lục trần mỗi chữ mỗi câu nói ra thanh em bình tĩnh lại truyền vào tất cả mọi người trong thai nam như mộng là n g ư ơ i người tử sơn lão tổ thần sắc biến đổi trên mặt n ộ khí c u ầ n c u ộ n đánh rắm nàng rõ ràng là ta tử sơn thánh tử vị hôn thê khi nào trở thành n g ư ơ i người ta cần hướng ngươi giải thích sao lục trần thanh em zhun chém đinh chặt sắt nói ra hử tử sơn lão tổ lạnh hừ một tiếng sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn các hạ làm u ố n cùng ta tử sơn không qua được các ngươi xứng sao lục trần h u v à i lời nói vang lên tê ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí vì lục trần l ờ i nói rung động các ngươi xứng s a o lời này cỡ nào cùng vọng người nào dám tại tử sơn thánh địa nói với tử sơn loại lời này chỉ sợ ngoại trừ lục trần không có có bất cứ người nào dám bọn hắn tất cả đều bị lục trần l ờ i nói cho k i n h trụ cẩn thận từng ly từng tý quan sát đến tử sơn lão tổ phản ứng Trước 765, đại chiến bắt、đầu. Tốt, tốt, tốt. Tử Tổ chiến đại đầu. nói li Sơn Láo từ sơn trong thánh địa một đạo quát lớn vang lên một đầu đại đạo hành trần tiên h vũ một đạo bóng dáng dậm chân mà đến đại đạo quang hoàn g như ngân hà quay t r u n g quanh tại t r u n g quanh hắn thần vương chi uy t r c n g tiên h trong nháy mắt bao phủ thiên địa ép đ á m người ném c ù n g đến dạng n à y một đạo bóng dáng dậm chân mà đến phản phất một tôn hành t ẩ u vũ thế ở giữa tiên h vương có khí thôn sơn hà chi thế lạnh nhạt hai mắt bệ nghệ vạn vợt khí thế b ằ n g bạc như một thanh xuất thế thần binh lợi kiếm duệ không thể đỡ âm ẩm theo hắn dậm chân mà đi toàn bộ thiên địa tử khí toàn đều biến đến mức dị thường sinh động như sôi đằng hắn hải nhấc ở đây thần vương cảnh phía dưới tất cả mọi người đều bị c h â n áp liền cổ thánh tại c ố này thao thiên khí thế phía dưới cũng vô pháp ngăn cản đại thánh phía dưới càng là hai chân như nôn ra nửa dưới s ơ n núi tất cả mọi người đều phủ phục trên mặt đất tại cái này c ố khí thế khủng bố phía dưới run lầy bầy tại loại này thần vương uy áp phía dưới tất cả mọi người cũng cảm giác mình rất là mịt mù tiểu thần vương uy áp có thế hệ trước đại nhân vật cảm nhận được cỗ uy áp này do a đến sắc mặt tái nhuận tự lẩm bẩm lẩm bẩm từ thanh hùng đình ngọn tử sơn một vài cái tên này so với tử sơn lão tổ còn nổi danh hơn nói tử sơn lão tổ là tử sơn ít có tuyệt đại thần vương cái kia tử thiên hùng liền là tử sơn ẩn thế lao tổ bên trong đỉnh cấp nhân vật mặc dù hắn chỉ có thần vương cảnh nhưng là địa vị hắn tại tử sơn lại lạ thường cao ngay cả tử sơn lão tổ đều muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc tử thiên hùng đây chính là thiên thời cổ đại một tôn lao thần vương sống thời gian vô cùng xa xưa tại toàn bộ tử sơn cũng là cực kỳ ít có lao bất tử tất cả mọi người đều không có nghĩ đến cái này thời điểm hắn vậy mà sẽ xuất thế xem ra lần này tử sơn toan tính k h n g nhỏ liền tử thiên hùng bực này thiên thời cổ đại lao thần vương đám người giật mình l ư ớ t nhau trong lòng nhao nhao suy đoán tử thiên hùng đều xuất thế tin tức này thật sự là quá mức to lớn so với tử sơn lão tổ hiện thế cũng phải làm cho người kinh ngạc tử thiên hùng a thiên vũ lao thần vương có cổ thánh tự lẩm bẩm không khỏi nghĩ đến tử thiên hùng truyền thuyết tử thiên hùng ngoại hiệu thiên võ thần vương là thiên thời cổ đại nổi danh hùng nhân tự sáng tạo thiên võ bá chỉ một chỉ nát tương h u n g uy lực tuyệt đại vô cùng ngay cả lúc ấy tại thế đại đế đều đối với hắn khen không dứt miệng từng hắn lấy thiên võ bá chỉ quét ngang cự giới không người dám cùng tranh tài chiến vô bất thắng ngay cả thiên thời cổ đại cùng giai đình phong thần vương đều tại hắn thủ hạ thua thiệt qua nghe hắn tên lập tức rút lui ước vạn giảm lựa chọn lui tránh đây chính là cái điển hình một đời manh nhân tại thiên cổ thời đại đều đàm chi mà biến sắc đã từng dẫn đầu tử sơn huy hoàng nhất thời là kế tử sơn đại đế về sau vị thứ hai đem tử sơn dẫn đầu cực hạn huy hoàng một người người này mặc dù chỉ có thần vương cảnh thực lực nhưng lại là một vị thiên thời cổ đại di tồn lao thần vương tại phối hợp hắn thiên v õ bá chỉ đương đại tuyệt đại thần vương đều không phải là nó đối thủ người tới tốc độ rất nhanh màu tím đại đạo nối thẳng định ngọn tử sơn chăm chú mấy bước trực tiếp vượt qua thiên địa xuất hiện tại đỉnh ngọn tử sơn lão tổ ngày sao lại tới đây nhìn thấy lao nhân tử sơn lão tổ từ thiên đô đều muốn cung cung kính kính s ư n g hô một tiếng lao tổ hự mất mặt xấu hổ để cho người ta khi dễ đến cửa nhà động liên tục tay cũng không dám không phải lão tổ tử sơn lão tổ biến sắc nghĩ đến hướng lao nhân giải thích không cần giải thích ta đều nhìn rõ rõ ràng ràng lao nhân b á đạo tuyệt luân thượng vị giả khí thế dương hiện vô cùng n h u n nhuyễn áp đảo tử sơn lão tổ tại ta tử sơn là lòng cho ta c ộ n lại là hộ cho ta nằm lấy không bàn không nằm giết không tha lao nhân mặt không biểu tình nói ra lời nói âm vang để cho người ta không dám chất vấn là lao tổ tử sơn lão tổ cũng không dám phản bác chỉ có thể nhu thuận gật đầu hử lệnh nhặt đôi mắt liếc nhìn toàn trường lộ ra vô tận sắc cơ khiến cho mọi người cũng không dám nhìn thẳng cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại xuống xe ngựa phía trên tiểu bối liền là ngươi dám ở ta tử sơn dương oai nói khoác không biết ngựa ngươi là cái thá gì lục c h â n h ề v h ả i thanh â m từ trong xe ngựa chuyển đến mới mở miệng d o a đến ở đây tất cả mọi người đều thần sắc biến đổi lớn đây chính là từ thanh hùng thiên thời cổ đại di tồn lao thần vương chân chính lao bất tử tồn tại ở vào chuỗi thức ăn đ ỉ n h phong nhân vật đối mặt dạng này người vậy mà như thế nói chuyện đây cũng là không có người nào lá gan này cũng quá l ớ n a ai đều k h ô n g phục liền phục hắn hoàn toàn như trước đây cũng vọng có biết lục trần thân phận đại nhân vật tự lẩm bẩm ôm một bộ xem kịch bộ dáng miệng lưỡi bé nhọn tử thanh hùng lạnh lùng nhìn lục trần xe ngựa một chút quay đầu nhìn về phía tử sơn lão tổ còn chờ cái gì vâng tử sơn lão tổ s ư ơ n g sở lập tức lãnh mộ tới oanh một đạo tử sắc t i ệ m điện phá toái hư không cái dám rơi xuống phi thường quả quyết tử sơn l dẫn ra thiên địa đại đạo phát ra một kích chấn sát xuống tuyệt đại thần vương một kích thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang toàn bộ thiên địa đều một trận run r u dày núi dao động động t ê bốn thất ngựa đồng thời nửa lập mà lên huýt dài một tiếng thân ngựa dâng lên hiện vô tận pháp t ắ c p h ù văn phun ra quần quận thần quang bao phủ lại thân thể bọn họ ông tại cái này t r ư ớ n g mắt quang mang bên trong bốn thất ngựa vậy mà d u n g hợp một chỗ biến thành một con ngựa vâng anh. khi bốn con ngựa hợp nhất về sau con ngựa này đột nhiên g i lên sau đá đặt một cái bổ xuống từ sắc tiểu điện ầ m vang vỡ vụt hử từ sơn lão tổ lạnh hừ một tiếng trực tiếp lao đến trong tay tế ra một kiện màu tím bảo tháp cấp tốc phóng đại chấn áp xuống màu tím bảo tháp hơn hết năm tầng lại giống như là núi lớn bình thường nặng nề g h phảng phất có ngàn tỷ tấn chi trọng chăm chú vừa rơi xuống hư không trực tiếp vỡ vụn tràn ngập kinh khủng mà làm người sợ h ã i vô địch khí tức anh chiến mã lôi kéo xe ngựa trong nháy mắt liền xông ra ngoài tại cái này uy lực kinh khủng phía dưới bách biến chiến x a lựa chọn tranh né mũi nhọn không cùng ngạnh kháng đây cũng không phải nói bách biến chiến sa ngăn không được một cách này phải biết tại vạn cổ trước độ ma chi thời gian chiến tranh bách biến chiến sa đã t ư n g đối cứng ma đ ế một cách còn có thể bình yên vô sự lục trần không muốn chăm chú một tôn tuyệt đại thần vương liền muốn để bách biến chiến xa ngày tháng không đáng phải biết bách biến chiến xa cũng là cần muốn năng lượng loại này năng lượng thế nhưng là đại đạo trí bảo đến từ mỗi cái thời đại kết thúc t r ô n vùi thời điểm vỡ vụn bản nguyên loại vật này dù một lần thiếu một lần oanh màu tím bảo tháp rơi xuống phía dưới tử sơn chủ phong chung quanh một chút sơn phong ẩm vang vỡ vụn băng liệt mặt đất l ư n xuống Trưng 766, Lục Trần Kinh khủng quái chạy đi đâu tử sơn lão tổ nhìn thấy chiến mã lôi kéo xe ngựa thoát cách mình màu tím bảo tháp phạm vi bao phủ hét lớn một tiếng với bàn tay lớn một cái nhập vào mặt đất bảo tháp trong nháy mắt trở lại trong tay hắn oanh bảo tháp giữa trời nên phong liền dài giống như hóa thành một đạo cự nhạc che phủ lên bầu trời hướng lục trần trấn áp m à đến răng rác hư không nát từng mảnh từng mảnh không gian mảnh vỡ bay xuống như mưa rơi rơi xuống tê chiến mã lôi kéo xe ngựa phóng lên tận trời tránh n ẽ bảo tháp oanh nhưng mà nó vừa cất bước sông ra không lâu liền truyền đến một tiếng nổ vang r u n g trời chiến mã hung hăng đụng vào một tầng trong suốt mỏng trên vách đá ngay tiếp theo chiến mã thêm xe ngựa trực tiếp bay ngược trở về tiểu sốc sinh ngươi trốn không thoát chung quanh sớm đã bị ta phong tỏ lộ ra một bộ lòng có lòng tin bộ dáng không gian xung quanh tại hắn lần thứ hai xuất thủ lúc sau đã động tay chân phong thiên tỏa địa cầm giữ đỉnh ngọn tử sơn khu vực đối phương nghĩ đến trốn không thoát muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không ầm ầm màu tím bảo tháp khí thế bằng bạc duệ không thể đỡ trực tiếp quanh xuống dưới để lục trần không chỗ có thể trốn tiểu t ử này xong tuyệt đại thần vương xuất thủ chắc chắn phải chết đám người nao h nhao mở to hai mắt nhìn nhìn xem một màn này sợ sai qua cái gì chỉ là đường nhỏ có thể làm khó dễ được ta trong xe ngựa lục trần không hoảng hốt không đội thản nhiên nhìn một chút c u n g quanh hư không bình tính nói ra nói khoác không biết ngự từ sơn lão tổ nghe được lục trần cồn g v ọ n g lời nói sắc mặt tâm trầm sắc cơ thao tiên h thần lực quán chú bảo trong tháp để bảo tháp nở rộ từng sợi tiên quang uy lực so với vừa rồi càng tăng mạnh h ơ n hành chấn sát xuống tới t ê trong điện quan hòa thạch chính khi mọi người coi là lục trần muốn thân tháp hạ thời điểm chiến mã huýt dài một tiếng thân thể một trận hư hảo lôi kéo xe ngựa trong nháy mắt biến mất lần nữa xuất hiện đã trên bầu trời hoàn toàn thoát ly bảo tháp phạm vi bao phủ chiến mã lôi kéo xe ngựa rất là tùy ý đứng ở chỗ đó tựa như là một mực liền đậu ở chỗ đó chưa từng động đậy qua bình thường xảy ra chuyện gì tất cả mọi vừa mới trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều không hiểu được lục trần xe ngựa là thế nào đột phá tuyệt đại thần vương không gian phong tỏa thảo tử sơn lão tổ đều trực tiếp bạo nói t ụ một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn lấy thiên khung chi đ ỉ n h xe ngựa liên hắn đều không nhìn ra lục trần là thế nào đột phá mình phong tỏa sự tình quá mức quỷ dị thế nào ta nói qua chỉ là đường nhỏ có thể làm khó dễ được ta lục trần ngồi ngay ngắn trong xe ngựa một mặt trào phúng ngữ khí văng lên toàn bộ đỉnh ngọn tử sơn tất cả mọi người đều nghe được thật thật hiện lên miệng lưỡi lợi hại tử sơn lão tổ sắc mặt tâm trầm khí toàn thân phát run trong tay động tác không chậm màu tím bảo tháp trước khi không thần vương chi huy trùng tiên phong thiên tỏa địa phong tuyệt thiên địa hư không giống như núi lớn khóa chặt lục trần xe ngựa chấn áp sổ ông màu tím bảo tháp hạ xuống kinh khủng đến mức lực lượng để mặt đất đều băng liệt hư không vỡ nát mà bảo tháp bên trong càng là chuyển đến một cố cường đại thôn phệ chi lực muốn đem lục trần tính cả xe ngựa cùng một chỗ hút vào bảo trong tháp song trọng lực lượng gia trì dù cho thần vương cũng muốn mất hận tử sơn lão tổ động tức giận liều lĩnh muốn đem lục trần chém giết phanh thần mã dư không giống như một cái chim đại bàng bình t ư ờ n g hóa thành một đạo thiểm điện muốn đột phá tuyệt đại thần vương ph nhưng mà lần này thần mã bóng dáng vô luận như thế nào hư hảo thủy t r u n g là thoát ly không r a bạo tháp phong tỏa mảnh này tiên h địa có chút ý tứ không kín có thể phong tỏa thiên địa liền không gian đều ngăn cách trong xe ngựa lục trần không có chút rung động nào chăm chú là kinh ngạc một cái liền biết nguyên nhân h ã n không gian pháp tắc dù sao tu luyện không lâu uy lực của nó không đổi kịp tuyệt đại thần vương dạng này k i m tự tháp nhân vật đứng đầu ha ha ha ha, tiểu tử để ngươi c u ồ n g vọng chịu chết đi nhìn thấy lục trần xe ngựa liên tục phá vây không thành công tử sơn lão tổ cao hứng hoa dâu bạc đều lắc một cái lắc một cái một mặt hưng phấn thật hả giận hắn thao túng bảo tháp càng thêm ra sức lấy không thể kháng cự dễ như t r ở bàn tay c h ạ m thái chấn sát xuống tới muốn đem lục trần nện thành thịt nát người coi như có chút bản lãnh bất quá vẫn là k é m xa cho ta nhét không đủ để nhét kẻ răng đã không xông ra được lục trần cũng lời vọt lên bất quá hắn cũng không muốn động dùng bách biến chiến xa vỡ vụn thời đại bản nguyên mạnh vỡ loại đồ vật này q u á c h â n quý chỉ là một cái tuyệt đại thần vương thật không có tư cách kia để hắn lãng phí thu một tiếng kêu to một đạo thiểm điện đột nhiên từ lục trần mi tâm bay đi trực tiếp thương không cho đi tốc độ nhanh đến cực hạn đột phá thế gian cự tốc dạng này một đạo bóng sông thượng c ử u thiên hướng rơi xuống bảo tháp phóng đi mang theo một mảng thần quang quang mang v ạ t trượng bay thẳng thiên vũ oanh bảo tháp rơi xuống hung hăng nện ở đạo này bóng dáng trên thân cả hai đụng vào nhau phanh một tiếng thần quang sáng chói bầu trời thêm ra một vòng mặt trời thường h ự c quang mang chiếu dọi thiên địa đâm đắm người trận không ra hai mắt màu tím bảo tháp bị đánh bay trực tiếp c ử u thiên mây bên ngoài mà đạo này cái bóng vậy thẳng vào c ử u thiên lên như diều gặp gió chín vạn giảm trong nháy mắt đuổi theo phanh một cái cự móng vớt lớn từ lóa mắt thần quang bên trong nô ra trực tiếp chụt vào bảo tháp sắc bén móng nhọn một cự trảo như sắt chụp vào màu tím trên bảo tháp đốm lửa bắn tư tùng kim loại giao kích không ngừng bề thai thiên không chấn động liền cựu thiên tinh thần đều bị liên lụy lung lay sắp đổ t đám người hít một hơi lãnh khí bị một màn này rung động cường đại như thế một trảo cái này nếu là bắt trên người bọn hắn dù cho cổ thánh cũng muốn n u ố t hận oanh bảo tháp tử quang l o a mắt nợ rộ đáng sợ thần uy đánh phía cự trảo cùng lúc đó tử sơn lão tổ v ậ y đạp không mà lên thẳng vào cựu thiên hướng mình bảo tháp phóng đi cút cho ta tử sơn lão tổ dậm chân mà đến ánh mắt b ư ớ nhân khí thế thao thiên đi lôi đình xuất k một quyền đánh phía thần quang bao k h ỏ a cự trạo cùng bảo tháp hợp lực đánh phía cự trạo thu cự trạo phảng phất cảm nhận được uy hiếp từ không trung thu hồi không chăm chú ánh sáng bên trong lên như diều gặp gió thoáng qua tức thì hử x u ấ t sinh tính ngươi chạy nhanh từ sơn lão tổ lạnh hừ một tiếng tiếp nhận bảo tháp vội vàng tra nhìn nhìn thấy trên bảo tháp từng đạo vết cát trên mặt cơ bắp r u n r ú dậy một trận thịt đau đây chính là từ tiêu thần k i m tế luyện mà xuất thần vô minh kiên cố vô cùng hắn coi là trí bảo lại bị một cái xúc sinh móng vút phá hủy nó hoàn mị không một tí vết cái này khiến hắn một trận đau lòng hai mắt phun lửa tiểu tự ta muốn đ t ử sơn lão tổ lời còn chưa nói hết liền nghe đến ở đây tất cả mọi người đều phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu sợ hãi hắn còn không có phản ứng kịp cũng cảm giác được đỉnh đầu của mình bị to lớn hình bóng che kín n g ử a mặt lên trời xem xét một cái toàn thân bao trùm kim sắc lân vũ cự đại quái điệu hướng mình đánh g i ế t mà đến chăm chú một cái móng đ u ố t liền phản g phất một tòa thật lớn sơ nhạc đầu ngón tay hàn quang lạnh tấu xương l o ạ ra kim loại sáng bóng ầm ầm quái điệu từ vạn g i m sâu trong tinh không đáp xuống cự trào xé nát thiên vũ hướng từ sơn lão tổ đầu lâu trộ tới chương bảy trăm sáu mươi bảy nương theo lấy quái điệu đ ắ p xuống thiên khung đều phảng phất bị xé thành hai nửa quái điệu chỗ qua khu vực một đầu thẳng tắp không gian cái khe lớn kéo đang quái điệu sau lưng nhanh chóng hướng phía dưới vỡ ra càng ngày càng dài cái khe lớn về sau không gian phong bạo tàn phá bờ bãi thời không tiểm điện lao nhanh tới gần phong bạo miệng đồ vật trong nháy mắt bị thốn h ệ t r ô n vùi trong đó hóa thành bùi b ằ m vũ trụ loại cảnh tượng này tương đương dọn người phảng phất tận thế bình thường giống như là cựu thiên chư thần hạ xuống diện thế chi quang nhìn vô số người thần s ắ p đại biến giữa sườn núi thánh nhân phía dưới tu sĩ toàn đều dọa đến nằm sấp trên mặt đất run lời bậy dù cho đỉnh ngọn tử sơn cường giả cũng là một trận hãi hùng kết vía sắc mặt t r ắ n g bệnh quái điệu giật mình người khi thế cùng lao xuống rung động hình tượng bọn hắn những người này bao quát cổ thánh ở bên trong đều tự hỏi không tiếp nổi cái này kinh người một kích hoanh màu tím bảo tháp phá không mà đi hóa thành một tòa cao dư trăm trượng t ử kim bảo tháp đem hắn thủ hộ trong đó một người một tháp trực tiếp đánh phía lao xuống quái điệu anh cả hai tiếp xúc phát ra một tiếng nổ vang rung trời toàn bộ thiên địa đều phảng phất mất tiếng cường đại sóng âm trí cường lực lượng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng đánh tới â m ầm dư ba quét ngang thiên địa từng cây từng cây cổ thụ trọc trời chặn ngang bẻ gãy nhỏ một chút trực tiếp bị nhổ t ậ n gốc nhao nhao hướng một cái phương hướng n g a xuống từng tòa sơn nhạc bị phá hủy núi đá c u ầ n c u ộ n bay lên cao thiên b ù i đất tung bay che khuất bầu trời từ xa nhìn lại tối tăm mở mịt một mảnh thu kim sát quái đ i ể u kêu to một tiếng lên như diều gặp gió trong nháy mắt biến mất thiên không c h ố sâu từ sơn lão tổ cũng bị lực lượng cường đại cho đánh ngã bay trở về mau tím bảo tháp đua tiếng. biểu trên mặt trải rộng từng đạo bắt mắt với c à o nhập gô ba điểm ta bảo tháp t ử sơn lão tổ nhìn xem mình trên bảo tháp thật sâu với c à o kêu trên một tiếng g i ậ n tím mặt đây chính là hắn thật vất vả tìm được một khối tử tiêu thần kim dung hợp vô số thiên tài địa bảo tốn hao vạn năm thời gian lần u dưỡng mới tế luyện mà thành binh khí quý trọng này binh khí thậm chí vượt qua tính mạng mình hôm nay lại liên tiếp bị thương tổn để hắn lòng đang dỉ máu giết t ử sơn lão tổ nổi giận tuyệt đại thần vương chi uy chủng thiên thân thể quần quận thần lượt u â n g a hiện như hãn hải bình thường bằng bạc b a phủ thiên đ i ệ giống như có sấm chớm chớp mưa s ơ i tóc của vũ căn căn trong suốt tử mang sáng chói đột nhiên đạp mạnh hư không thẳng vào thương không c h ỗ sâu h ư ớ n g cái tiêu đạo kim sắc bóng dáng phóng đi thu kim sắc bóng dáng không có vào một mảnh hỗn độn bên trong hai cánh chấn động ngàn vạn vũ tiến p h ô thiên cái địa địa phong tới lăng lệ phi thường tùy tiện xé rách hư không h g t ử sơn lão tổ khí thế rộng rãi khí thôn sơn hà chân to tại hư không liền đạp đột ngột xuất hiện tại kim sắc quái đ i ể u phía trên ầm ầm bàn tay vỗ mà xuống vô tận tử khí giống như cựu thiên tinh hà nghiên xuống tới thanh thế to lớn hướng kim sắc quái điệu còn tới si trong nháy mắt biến mất mất đi tu n g ả n h bàn tay đập vào trống r ô n g trên bầu trời trực tiếp đem nửa bầu trời đập nát thật là nhanh c h ó n g độ t a căn bản không có phát hiện nó làm sao di động một đám người n g ử a đầu nhìn lên bầu trời một mặt rung động chạy đi đâu t ử sơn lão tổ theo đ u ổ i không bỏ hướng kim sắc quái điều p h ó n g đi tốc độ mở ra đến cực hạ n một bước vượt qua thiên vũ chỉ xích thiên ngai tốc độ cực nhanh nhưng mà h à n nhanh kim sắc quái tốc độ t u ổ i b ắ p càng nhanh hai cánh khẽ vỗ qua lại hư ả o cùng hiện thực ở giữa siêu việt thế gian cực tốc trong nháy mắt hất ra từ sơn lão tổ mấy con phố làm sao có thể Tử sơn láo có qua có lại một người một chim tại thiên không bắt đầu t h ơ i truy đuổi đại chiến gây người nhãn cầu là trách chim hoàn toàn ở treo đùa u tử sơn lão tổ quả thực nhìn đám người t r ậ n mắt hốc mồm là ta hoa mắt sao một tôn đại thánh dùng sức rủi rủi con mắt một bộ gặp quỷ bịu lộ dầm đám người chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô dùng sức nuốt n g ụ m nước miếng lần lượt lắc đầu ngươi không nhìn lầm đây là thật đây chính là tuyệt đại thần vương a s ử suất toàn lực vậy mà đổi u không kịp một trích quái điều cái này thật bất khả tư nghị với lại ta nhìn xem cái này quái điều còn giống như không dùng toàn lực q u á biến thái đám người liếc mắt nhìn nhau một mặt rung động đây là cái gì quái điều có ai biết có người mở miệng hỏi đường không biết đám người đồng thời lắc đầu không ai biết con quái điều này là cái gì thiên đều trở về đi vòng tốc độ trên đời này không ai có thể siêu việt nó từ thanh hùng ánh mắt nhắm lại nhìn chằm kim sắc quái điều nhìn lửa này mở miệng nói ra lão tổ t ử thiên đô không có cam l ò n g h ắ n đường đường nhất tuyệt thay mặt thần vương vậy mà liền đầu x u ấ t sinh đều không làm gì được mặt mũi không ánh sáng đặc biệt là ngay trước nhiều người như vậy mặt trở về đi đừng nói là ngươi liền là đại đế xuất thủ không sử dụng thần thông vậy đ u ổ i không kịp nó cái này sao có thể t ử thiên đô đại trừng mắt mặt mũi tràn đầy không đáng tin xác thực như thế đây không phải phổ thông chim mà là có thần thú đại bảng thần điệu huyết mạch nếu như ta không có đón sai cái này hẳn là đã diện tuyệt vạn cổ kim sĩ、sí、thi bằng thử thanh hùng chậm rãi mở miệm nói ra kim sĩ、sí、thi bằng không sai kim sĩ、sí、thiên bằng nhất tộc với lại khẳng định là kim sĩ、sí、thiên bằng nhất tộc trực hệ huyết mạch có được phản tổ chi tượng vậy mà đã thức tỉnh thiên bằng cự tốc thiên bằng cự tốc từ thiên đô b ừ n g tỉnh đại ngộ hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình đuổi không kịp con quái điều này thiên bằng cự tốc đó là đại bàng thần điệu nhất tộc thiên phú thần t h ô n g hai cánh khẽ vỗ lên như diều gặp gió chín vạn giảm danh s ư n g thế gian cự tốc không người nào có thể siêu việt người trẻ tuổi người rất không tệ lại có kim sĩ、sí、thiên bằng bực này lịch thiên thần sùng từ thanh hùng đem ánh mắt nhìn về phía lục trần xe ngựa từ hiện thân bắt đầu đến bây giờ hắn rốt cục nhìn thẳng vào lên lục trần đến lục trần ngồi ngay ngắn trong xe ngựa chậm rãi mở miệng nói ra thu tiếng nói rơi âm thanh chưa tới b ó n g rang cứ thế kim sĩ thiên bằng thân thể tốc độ nhỏ yếu cuối cùng biến thành quả đấm lớn nhỏ thướng xe ngựa rơi đi lục trần từ trong xe ngựa dối ra bàn tay lớn tiếp được kim sĩ thiên bằng sau đó đại tay vừa lộn biến mất trong xe ngựa từ l â u đến cuối hắn đều không hề lộ diện đám người liền hắn bộ dáng đều không có nhìn thấy người trẻ tuổi chúng ta thương lượng chuyện gì như thế nào thử thanh hùng chậm rãi mở miệng nói ra giảng lục trần tích chữ như vàng chăm chú trở về một chữ tiểu súc sinh chúng ta láo tổ cha hỏi ngươi ngươi cứ như vậy cái ngự khí trả lời. Tử t h i ê lục trần hưng thú đáp lại nói bất quá đối phương muốn cùng tự mình làm giao dịch gì hắn đã đón được chỉ là giả bộ như không biết mà thôi nam vũ công chúa là ta tử sơn thánh địa thánh tử vị hôn thê lưu tại ta tử sơn điều kiện mặc cho người mở chỉ có một điểm cầm tới bảo vật rời khỏi tử sơn không nhúng tay vào việc này t ử thanh hùng từ khi nhìn thấy kim sĩ thiên bằng về sau đối lục trần thái độ bước m ặ t lớn cũng không phải là nói hắn không muốn ra tay cầm xuống lục trần mà là vô dụng hắn làm không được tử sơn lão tổ mặc dù là đương đại tuyệt đại thần vương nhưng là dù sao cảnh giới còn tại đó nếu như buông tay một trận chiến mình mặc dù có thể bắt lấy hắn nhưng là cũng muốn phí chút sức lực mà liền tử sơn lão tổ đều trong lúc nhất thời không làm gì được lục trần h ố n g chi còn là thiên bằng cực tốc kim sĩ thiên bằng tại có thể nói lục trần muốn đi trừ phi tử sơn vận dụng đế cơ lực lượng hoặc là vận dụng cực đạo đ nếu không căn bản không để lại hắn thà rằng như vậy tốn công tốn sức nếu như có thể đàm phán nói cùng đây là thượng sách tê đám người nghe được từ thanh hùng lời nói toàn đều ngây ngẩn cả người hít một hơi lanh khí đây là thỏa hiệp sao có đại nhân vật tự lẩm bẩm có thể bức tử sơn thánh địa loại này để đạo truyền thừa cúi đầu cái này rất là không đơn giản tất cả mọi người tại thời khắc này nhìn lục trần s e ngựa n ánh mắt toàn cũng thay đổi duy chỉ có ba người sắc mặt hoảng sợ nam như ngộng nam cô p h o n g đồng sư đại thánh lúc này bọn hắn sắc mặt trắng bệnh nội tâm tuyệt vọng đồng thời có mang theo một tia hy vọng c h i sắc mong mọi lục trần không nên đáp ứng loại nào bảo vật cũng có thể lục trần thanh âm chuyển đến mang theo một tia nghi hoặc chỉ cần ngươi mở miệng ta tử sơn không không đáp ứng t ử thanh hùng chém đinh chặt sắt hồi đáp tại tử sơn hắn lời nói phân lượng cực nặng tuyệt đối không phải ăn nói lung tung dù sao thân phận của hắn còn tại đó xem ra có đàm lục trần khép cười một tiếng thanh âm bên trong để lộ ra một tia tham lam có đàm từ thanh hùng ánh mắt sáng lên có đàm l i n tốt nếu không thật phải vận dụng cực đạo đế binh đó cũng không phải là đùa giỡn cực đạo đ vậy cũng là muốn tiêu hao kinh khủng huyết khí bọn hắn cái này chút lao bất tử kinh không dậy nổi dày vò dù sao đằng sau còn sẽ có nhiều trận đại chiến trờ đợi bọn hắn mà nghe được lục trần trả lời nam như mộ ba người sắc mặt càng thêm trắng bệnh hai mắt biến thành màu đen trong lòng bi phẫn muốn muốn chết chết không được muốn sống lại phải bị khuất nhục loại cảm giác này so với rút gân lột ra còn muốn cho bọn hắn khó chịu lúc đầu bọn hắn gửi hy vọng ở lục trần trên thân hiện tại hy vọng gây mất tại lục trần mở miệng một khắp này liền đã biểu thị công khai đối phương từ bỏ mình đúng vậy à bản liền không có giao thế gì người ta dựa vào cái gì vì mình đ nam như mộng để tay lên ngực tự v ấ n l ò n g dù cho đổi lại mình nàng cũng làm không được nghĩ thông suốt nam như mộng cũng liền không chắc ai m ặ t như cho tàn linh hồn phảng phất thế lặng như là cái sắc không hồn ánh mắt trống rỗng vô thần mởi mở miệng t ử thanh hùng nói ra khác coi như xong ta nghe nói các ngươi tử sơn có một vật nếu như có thể cho ta ta lập tức tối lui lục trần không nhanh không c h ậ m nói ra nói t ử thanh hùng thân sắc bình tĩnh các loại đối đãi lục trần đáp án t ử ảnh kiến thích lục trần từ tốn nói thảo tử sơn láo tổ tại chỗ giận mắng nội trận lôi đỉnh sắc mặt đỏ nhỏ máu chỉ vào lục trần ánh mắt lạnh leo như gió lạnh hận không tư h ể t ảnh lục người, tĩnh, dại, kiến thích đây chính là tử sơn thánh địa cực đạo đế binh tử sơn đại đế binh khí cái này đồ vật thế nhưng là tử sơn lập phái gốc dễ cũng là lực lượng nơi phát ra có đế binh nơi tay bọn hắn tử sơn không sợ tại bất luận kẻ nào phàm là có đầu góc suy nghĩ một chút cũng liền rõ ràng có cái nào đình ế đạo chuyển thừa có thể đem chuyển có thừa thể m m ô ngọn phái binh tiên tổ t n cực đạo đế binh đưa ặ cho người ta, thật Đình người miệng. n g ta, dám mở miệng. Đình ngọn tử sơn một đám đại nhân vật tự lẩm bẩm nhìn xem lục trần phương hướng ánh mắt đều trở nên không giống nhau dạng nam như n g ọ n g ba người cho tàn ánh mắt vậy sáng lên trong lòng vui mừng giờ này khắc này ai đều đ o á n được trong xe ngựa người cái này là căn bản cũng không muốn cùng tử sơn đàm phán ngươi đang đùa ta t ử thanh hùng hai mắt n h u lại lạnh lùng nói ra thần vương chi uy q u ầ quận như vạn trượng sóng lớn t r ư n g tiên quái thiên địa phong vân đùa n g ị c h ngươi lại như thế nào ngớ ngẩn lục trần không khỏi đĩ môi một mặt khinh miệt nam như mộng đường đường ba thiên v ậ thể hơn nữa còn luận dưỡng ra bá thiên p h o n h u y ế t đơn giản liền là năm đó vương thần nam bá thiên bực này nhân vật là sau này mình tuyệt đối trợ lực liền xem như cái tiêu cực đạo đế binh cùng hắn đổi hắn đều không hội đổi bảo bối m u ố n chết từ thanh hùng so với t ử sơn lão tổ t ử thiên đô i trần một nhiều nhưng mà đó cũng là tương đối hắn tức giận thiên địa đều phải vì thế mà thất xác quanh cựu thiên phong v â n biến t ử thanh hùng bá thế xuất thủ một ngón tay từ cựu thiên mà hàng bá đạo t u y ệ t luân như là cựu thiên thần ma phát ra diện thế mất kích hướng lục trần điểm tới ầm ầm thiên k h n g giống như trang giấy bình thường vỡ vụn một căn to lớn trong tay phản phất ngật thiên thần ngọn núi từ c phong tỏa thiên địa giam cầm hư không toàn bộ thiên địa đều bị trí cường bá đạo khí tức bao phủ tại cái này cự chỉ phía dưới thiên địa thất sắc cựu thiên tinh thần cũng vì đó lay động một chỉ rơi xuống phảng phất tận thế bình thường một chỉ chi h uy kinh khủng như vậy tất cả mọi người đều bị bá đạo thế c h â n áp tại cái này kinh khủng thế bên trong tất cả mọi người cũng cảm giác mình là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mịt mù tiểu nhã sâu kiến thiên v õ ba chỉ đó là liền đại đế đều khen không dứt miệng việt học hắn uy lực không thể tưởng tượng một cách này so với tử sơn láo tổ từ thiên đô vừa rồi thi triển bất luận cái gì một cách đều muốn bá đạo tại một chỉ này phía dưới liền xem như từ thiên đô vậy hơi biến sắc k e n k e n k e n trong xe ngựa đột nhiên vang lên tiếng đàn như không cốc cú lan vang vọng tiên đ ị a phiêu m i ể u bất định mặc dù từ trong xe ngựa truyền đến ra lại cho người ta một loại phản phất vượt qua vạn cổ thời không truyền đến cảm giác tiếng đàn như nước như cam cam dòng suối xẹt qua đám người nội tâm để tất cả mọi người đều toàn thân chấn động cự chỉ còn chưa rơi xuống ngay tại cái này du dương tiếng đàn bên trong từng khúc băng diện biến mất không thấy gì nữa vỡ vụn bầu trời vậy theo cự chỉ biến mất dừng lại ở trên xe ngựa phương hết thể bình tĩnh lại từ thanh hùng ánh mắt co g i lại hoảng sợ nhìn về phía lục trần xe ngựa lúc này xe ngựa kia trước xuất hiện một đạo hư hảo bóng dáng đạo này bóng dáng rất là mông lung lại thật là tồn tại một thanh cổ đàn lơ lửng tại nàng phía trước tiếng đàn liền là từ cái này cổ đàn bên trong phát ra tới chương bảy trăm sáu mươi chín tự ảnh kiến thích thiên lam tiên tử nếu như nói thiên lam tự yên cùng minh ý d ì hảy nhiên ở chỗ này lời nói nhất định hội lên tiếng kinh hô một ngụm hô lên cái tên này thiên lam tiên tử lưu d i ệ m nữ đế hảo tìm hội đã từng đồ ma chi chiến người đề xuất một trong đồng thời cũng là bởi vì nàng để lưu diễm nữ đế chân chính tức giận huyết đổ kiểu h u ma tộc trăm vạn giảm khiến k i ể u giới máu chảy thành sông mà lưu d i ệ p nữ đế càng là g i ế t vào kiểu h u chi vực e m chút đem kiểu h u chi vực giết thiên b ă n g địa liệt một trận chiến manh động kiểu giới v ạ n vực lúc đầu tiên làm tiên tử chỉ còn lại có hồn phách mà hồn phách đều muốn sụp đổ còn tốt nàng gặp lục trần tại thánh linh đan luận dưỡng g i ớ i cuối cùng đem thần hồn ổn định lại hiện tại nàng thần hồn đã có thể thời gian ngắn hiện ra thế gian tự nhiên mà vậy có thể lấy đ ả n ngắn được oanh thiên võ thần vương thân thể a n h minh thần lực thao、thiên. bao phủ thiên đ lam đáng tiên, tiên tử hồn p h n p hóa hình năm ngón tay phủ đàn gậy nhẹ cổ đàn chấn động từng sợi tiên quang nở rộ hướng bàn tay lớn quyển tích mà đi cầm vận hoa kiếm hướng bàn tay lớn chép tới cả hai trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ rung động ầm ầm toàn bộ bầu trời thần quang tứ xạ n g hư không run r u dậy hai người đại chiến lệnh hư không băng diện cổ đàn dâng trào vô tận tiên quang đem thiên võ thần vương bàn tay lớn đ ẩ y ra thiên lam tiên tử tại năm đó liền là một đ ờ i võ đạo cự phách mặc dù bị c ử u u ma tộc đánh lén cho tới vất lạc nhưng là hắn thực lực lại không cần chất vấn coi như hiện tại nàng chăm chú là linh hồn thể thực lực hao tổn còn thừa chăm chú một phần mười cũng chưa tới nhưng là chiến thần vương đủ để hơn nữa còn có cổ đàn tướng trợ càng l ạ n như hổ thêm cánh a n h cổ đàn vọt lên một đạo tiên quang dâng trào ra vô tận phụ văn hóa thành một thanh trùng thiên cự t ử thanh hùng mặt sắc mặt nghiêm trọng phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất một căn cự chỉ một điểm mà xuống giống như ngàn tỷ tấn nặng ngọn núi rơi xuống t ố i khô là hủ một chỉ diệt hồn hình thần câu diệt hử thiên lam tiên tử mặc dù thân thể mông lung hư hảo nhưng lại không sợ hái chút nào ngón tay ngọc nhẹ nhàng gậy dây đàn từng đạo tiên quang vọt lên chém về phía cự chỉ phanh cự chỉ nát t ử thanh hùng tại hư không liền lùi lại trọn vẹn bay ra vạn d i m xa mới khó khăn lắm ổn định bóng dáng vo đạo cự phách thiên võ thần vương thần sắc đại biến hoảng sợ nói giao thủ ngắn ngủi mặc dù đối phương thần lực không khác mình làm ấy, nhưng là đối phương đối với đạo lý giải lại không phải hắn có thể so sánh thiên lam tiên tử mặc dù mất đi thân thể thần lực mất đi quá nhiều nhưng là cảnh giới còn tại đối với đạo lý giải v ậ y tại không phải thiên võ thần vương có thể so sánh nói một lời chân thật liền xem như thiên lam tiên tử chăm chú chỉ có một tia thần lực chỉ cần cảnh giới tại chuẩn đế phía dưới không người có thể làm sao hắn võ đạo cự phách ở đây tất cả mọi người đều ngồi không yên toàn đều đứng lên một mặt hoảng sợ nhìn qua đạo này mông lung bóng dáng cái này sao có thể có đại nhân vật một mặt trấn kinh hoảng sợ nói võ đạo cự phách đây chính là có thể so với đại đế tồn tại thuộc về kẻ thành đạo khác biệt theo không đại đế tên lại ta đại đế chi chiến lược đương thời đại đế không thể gặp ngay cả võ đạo cự phách vậy không thể gặp ai có thể nghĩ tới hôm nay tử sơn vậy mà chiêu là như thế một tôn cường đại nhân v ậ t thực sự nghe g i ậ n cả người mời đế binh t ử thanh hùng sắc mặt tâm trầm khẽ cắn m ô i hướng về tử sơn thánh địa hét lớn một tiếng oanh hai vệ ánh sáng màu tím phóng lên tận trời nhanh chóng bay tới tử thanh hùng hai tay vỗ một cái đem nhấp vào trong tay một thanh một tay bữa một mặt một tay tâm chắn xuất hiện tại hắn trong tay hai kiện binh khí đế uy Xoài. từ thanh hùng múa k i ê n thích vẽ xuất ra đạo đạo t í m ảnh đế binh nơi tay lập tức để hắn lực lượng mười phần vẫn lạc võ đạo c ử phách còn sống ở nhân thế kéo dài hơi t à n rất thống khổ đi liền để ta miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường anh. Kiên khi kích trời búa ảnh chém xuống một cái, giống đại thiên thập địa đều muốn run dây, vô số sinh linh vì đó sợ hãi, một kích lệnh đầy trời ảnh xuống như tản lệnh, muốn run lệnh thần, muốn run tranh. thích một một phạt, mát tức thập một trư chém của cửu cửu búa ra địa ra ma vũ, vô vì đầy đế đều đó đầy đô dày, dày số L sợ xen lẫn thành một mặt n g ậ t thiên tri thuẫn cản tại phía trước oanh kiên thích mang theo quần quận đế uy hoành đến kinh khủng thần uy lệnh sáu đạo run dày đế uy như thác nước bao phủ toàn bộ tử sơn giờ khắc này toàn bộ linh giới đều cảm nhận được đáng sợ đế uy vô số sinh linh vì đó sợ hãi đáng sợ đế uy trùng kích thước ức ớ c vạn giảm thương cung phản phất muốn đem chọn cái nam b ự c đều đánh chìm bình thường kiên thích ba khí vô địch công phạt vô s o n g tội khô làm hủ có thể chém giết hết thể địch cổ đàn nua tiếng tại kiên thích quần vũ phía dưới hậu kinh rõ ràng không còn chút sức lực nào có vẻ không được nổi bị kiên thích nghiên ép chỉ có thể bị động phòng thủ. cổ đàn vậy mà hiện hướng vậy suy ra xu trong à càng ngày càng yếu, mà n chống thiên lam tiên tử thân cự thể yếu, lam tử t ở nên càng thêm hư ô Trong xe ngựa lục trần đột nhiên mở hai mắt ra hắn cảm nhận được thiên l a m tiên tử dị dạng thân thể k h ẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng đưa nàng ngăn ở phía sau hư vô không luân cắt chém hư không tại trước người hắn hóa thành một đạo hư vô thiên đ ị a bình chướng đem kiển thích ngăn cản ở ngoài phất tay đoạn tiên h đ ị a nhấc tay thành giới loại thủ đoạn này dù cho phía dưới một chút cổ thánh cũng vì đó biến sắc lúc bình thường loại thủ đoạn này bọn hắn cũng có thể hoàn thành nhưng là vừa gặp phải cực đạo đế binh vậy liền hoàn toàn là hai cái bộ dáng tại đế binh trước mặt bọn hắn tất cả đều là sâu kiến cực đạo đế binh chấn động đủ để cho bọn hắn hình tiêu thần vẫn ha ha ha từ thanh hùng ngựa mặt lên trời c ư ờ i to cáo mượn n g o ă i hùng ngoại trừ tùy tùng còn không có trở ngại nguyên lai ngươi hơn hết một cái nho nhỏ hoàn g cảnh đ ỉ n h phong kém chút để tiểu tử ngươi được đi qua ta nói tiểu tử này một mực không dám lộ diện nguyên lai là biết thực lực mình thấp muốn lẩn giấu đi đáng tiếc không nghĩ tới chúng ta sẽ vận dụng đế binh a từ thiên đô lộ ra một mặt tấm cười nhìn xem lục trần liền phảng phất đang nhìn một cái con mụi như thế nguyên lai chỉ là một cái hoàn cảnh tiểu tử ta còn tưởng rằng là cái nào lão một cái đại giáo lão giả lắc đầu một mặt khó chịu ta ngược lại thật ra thật bội phục tiểu từ này chứa cao thủ chứa vào t ử sơn thánh địa tới dám động thổ trên đầu thái thuế cũng coi là cái nhân vật cái dám liền hắn không lộ diện còn tốt lâu một ngày mặt thiên võ thần vương một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết mọi người tại đây nhao nhao nghị luận lên đối lục trần chỉ trò hoàn g cảnh lại như thế nào giết các ngươi dư x à i lục trần mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra chương 770, trăm bảy mươi siêu việt thế gian cưới to phản phất nghe được trên cái thế giới này nhất nghe tốt cho cười chỉ là một cái hoàn cảnh vậy mà khẩu xuất c u ẩ n nôn khiêu chiến thần vương cùng tuyệt đại thần vương gặp qua c u ẩ n nhưng không có như thế c u ẩ n tất cả mọi người nghe được lục trần lời nói đều phảng phất nghe trò cười bình thường không có làm chuyện thần vương cùng hoàn cảnh một cái trên trời một cái dưới đất hoàn toàn không thể so sánh cả hai đ ố i chiến thần vương động liên tục tay đều không cần hắt cái xì hơi đều có thể đem hắn đánh chết húng chi thiên võ thần vương còn có cực đạo đế binh tự ảnh kiến thích nơi tay thực lực hoàn toàn nghiền ép lục trần bọn hắn cũng không biết lục trần nơi nào đến lực lượng dám nói ra lợi như vậy t i ệ u tử giết người ta liền cực đạo đế binh đều không cần vận dụng t ử thanh hùng nhìn xem lục trần lúc ngay trong tay t ử ảnh kiến thích lạnh lùng nói ra cực đạo đế binh s á c thực không giả hơn hết cũng liền một thanh hàng ngái mà thôi cần gì tiết h m ố i lục trần nhìn xem t ử thanh hùng trong tay t ử ảnh kiến thích lộ ra một t i a khinh thường hàng n đái đám người s ư n g sở một mặt kinh ngạc nhìn xem lục trần ánh mắt giống như là nhìn đồ đần bình thường rõ ràng là một kiện cực đạo đế binh thế nào lại là hàng n đái đám người rất là im lặng toàn đều cho rằng lục trần l ờ i nói không đ ứ n g đắn nhưng mà duy trì có từ thanh hùng ánh mắt co g i ụ lại sắc mặt biến hóa t h ra ngươi làm sao có thể biết và ngón tay tính toán mà thôi vạn sự đều là tại tâm ta. lục trần rất là t h ầ n côn bày làm ra một bộ bộ dáng ngươi đến cùng là ai t ử thanh hùng sắc mặt tâm trầm mắt lộ ra sát cơ đáng sợ sát ý bao phủ thiên địa khóa chặt lục trần t ử ảnh kiên thích mặc dù là tổ tiên bọn họ t ử sơn đại đế cực đạo đế binh nhưng là thật là một kiện hàng lái năm đó t ử sơn đại đế tại một chỗ hung hiểm bí địa phát hiện hai kiện bẻ gãy binh khí mặc dù bẻ gãy thần tính trôi qua nghiêm trọng vẫn còn có được k i n h khủng lực phá hoại về sau từ sơn đại đế cựu tử nhất sinh do hết sức bình sinh đem cái này hai kiện binh khí cho mang ra ngoài đi qua nghiên cứu từ sơn đại đế phát hiện cái này hai kiện binh khí khác biệt có vẻ như vì tiên、binh. gian đúc kiện binh khí này thủ pháp vậy không giống bình thường bắt đầu nó thôi diễn con đường vừa lúc vào lúc đó t ử sơn đại đế đang tìm kiếm vật liệu nghĩ đến gian đúc mình đế binh tại gian đúc quá trình bên trong bất c h i bất giác đem loại thủ pháp này dùng đến đế binh phía trên về sau càng là y theo cái kia hai kiện binh khí làm nguyên mẫu chế tạo ra t ử ảnh kiến thích t ử ảnh kiến thích thành binh thời điểm cựu thiên lôi động thương thiên tức giận hạ xuống vô biên s á t k i ế p như muốn hủy diệt t ử sơn đại đế cường thế xuất thủ lạnh kháng lôi kiếp sinh đem thiên khung đánh xuyên đem tất cả sát kiếp mình k i ê n xuống dưới bảo vệ từ ảnh kiến thích về sau tử ảnh kiến thích vậy s á t thực cũng không có làm hắn thất vọng hiện ra so với bình thường đại đế đế binh còn kinh khủng hơn lực lượng đây là một thì bí văn tại toàn bộ tử sơn ngoại trừ tử thanh hùng bên ngoài cũng chỉ có mấy cái kia lão không thể tại bà ngoại bất tử mới biết được ngoại nhân căn bản vốn không nhưng có thể biết đành giám t ử thanh hùng m ắ n g to trước đó bình tĩnh biểu lộ hoàn toàn vô t u n g ngược lại biến đến mức dị thường táo bạo oanh tử ảnh kiến thích phát huy đế uy t r ù n g thiên hóa thành một thanh khai thiên cự phủ một bổ xuống một kích thế giới hóa hữu nội giống như khai thiên tích địa bình thường những nơi đi qua hết thể đều y mắng tan g i hử lục trần không hề bị lay động chăm chú hơi chuyển động ý nghĩ một chút hư vô không luân chuyển động ngăn cách thiên địa ở tại trước người hình thành một đạo hư vô khu vực a n h to lớn thần phủ rơi xuống lập tức đánh vào ngưỡng vọng trong hư vô không có nhắc lên một tia gợn sóng cái này sao có thể một mực tại quan chiến đám người suýt nữa thì trận lát cả mắt mặt mũi tràn đầy không đáng tin lên tiếng kinh hô một cái hoàng cảnh t i ể u t ử vậy mà chặn lại cực đạo đế binh một kích hơn nữa còn như thế nhẹ nhàng thoải mái thực tại không thể tưởng tượng nổi đây là cái gì bí thuật lại có uy lực như thế liền đế binh công kích đều có thể làm hao màu rơi có đại nhân vật thẳng nhữ may đầu một mặt hoảng sợ chẳng lẽ là đế thuật không thành. k hư ô không n năng, đế thuật hẳn là hoặc nhiều hoặc hiền căn bản n g g có hoặc hoặc có có. hóa, đó khả thuật huy đế đều đế Đám ít là ờ i giọng ai nhao nhao nhỏ giọng nghị luận lên. Nhưng mà bọn hắn thảo luận nửa ngày, ai cũng kêu không ra cái này bí thuật danh thảo thuật ra kêu Hư mà bí tự. cái vô phát tắc vạn c ổ khó kiếm liền không có mấy người tu luyện qua t h ú n g chi hư vô không luân loại bảo vật này đám người không biết đó là tại bình thường hơn hết mở cho ta từ thanh hùng ánh mắt s á n g trói toàn thân thần lực dâng lên điệp điệp sinh huy chính xác người phảng phất một vòng tử nhận hay không trong tay kiển thích của vũ đế uy thao tiên đẩy trời búa ảnh rơi xuống bổ về phía lục trần tầm ầm hư không tất cả đều vỡ vụn ngăn không được kiển thích chi uy hư không tan d ã hết thảy đều dưới một kích này hóa thành hư vô siêu lục trần tay khẽ vẫy thiên lam tiên tử hóa thành một đạo lưu quang không có vào vạn đạo thần tâm bên trong mà hắn thì không gian pháp tắc phát động trong nháy mắt tiến vào vô tận không gian trùng điệp ầm ầm kiên thích của ngũ vỡ nát hết thảy lục trần chỗ đ á i chi địa hoàn toàn đều đánh thành hư vô hết thảy không còn tồn tại muốn chạy trốn không cửa tử thanh hùng nhìn thấy lục trần không có vào trong hư không mất đi tu n g ả n h thần thức bao phủ thiên đ i ệ khóa chặt lục trần tầm chắn trong tay đột nhiên chấp ra ngoài phanh phanh phanh cự tuân phá không theo sát lục trần không có vào trong hư không. từng cái không gian bị đánh xuyên hướng lục trần truy sát mà đi như muốn chém giết nhưng mà lục trần đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ mặc dù không sâu nhưng uy lực lại không thể khinh thường thân nhập không gian c h i hải lục trần giống như trong nước con cá tự do n g ạ bơi rất nhanh biến mất không còn tam tích cự thuẫn mất đi lục trần tung tích ngừng lại tại hư không đua tiếng tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng làm cả không gian c h i hải đều là run sợ một hồi đáng sợ đế bi tràn ngập không gian c h i hải đông đông đông toàn bộ không gian tri hải phản phất tim đập bình thường run lên một cái vô số gợn sóng xuyên thấu không gian giới bích dập rờn mà đi từ xa nhìn lại liền phảng phất trong b i ể n rộng bọt nước như thế s i ê u lục trần nhanh chóng tại không gian chi hải xuyên qua mà phía sau gợn sóng không gian theo sát mà tới điên cùng đuổi theo không bỏ ta nhìn người hướng nơi nào có từ thanh hùng lớn tiếng gầm thét lên âm thanh như lôi đỉnh ở bên thai nổ vàng muốn muốn đuổi theo ta há lại dễ dàng như vậy lục trần cảm nhận được gợn sóng không gian tiến đến tốc độ đột nhiên tăng lên s i ê u một cái biến mất ở phương xa lục trần đột nhiên gia tốc siêu việt thế gian cực tốc trong nháy mắt hất da từ thanh hùng k h ó chặt biến mất tại mênh mông không gian bên trong siêu việt thế gian cực tốc từ thanh hùng khóa chặt lục trần t h ầ n n i ệ m mất đi hắn tung tích làm hắn s ư n g sở cái này sao có thể hắn đường đường thiên võ thần vương thiên thời cổ đại thành danh cường giả t h ầ n n i ệ m khóa chặt một cái hoàn g cảnh t i ể u tử lại có thể c ũ n g mất đi để hắn mặt mo ửng hồng vô cùng xấu hổ không chịu nổi không có cái gì không có khả năng lục t r ầ n bóng dáng đột ngột xuất hiện tại hắn phía sau lưng trên bầu trời một mặt bình thản nói ra ngươi làm sao làm được từ thanh hùng lạnh lùng chừng từ thiên đô một chút ngươi là cho rằng còn chưa đủ mất mặt đây là còn muốn nhắc nhở một chút chương bảy trăm bảy mươi mốt thiên cổ bí mật trên cái thế giới này lại còn sẽ có so thiên bằng cực tốc càng nhanh chóng hơn độ ngươi thật là khiến ta lau mắt mà nhìn từ thanh hùng hai mắt nhắm lại trầm giọng nói ra ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều đừng tưởng rằng mình từ thiên thời cổ đại kéo dài hơi tàn đến bây giờ liền có thể vô địch tại cựu giới lục trần nhàn nhạt xem lấy hắn sắc mặt đột nhiên chầm xuống liền là các ngươi cái này c h ú t lao bất tử ngưu toàn xưng ba cựu giới từ đó lệnh cựu giới lâm vào không ngừng nghỉ bên trong hao tổn ừ cái thế giới lâm vào không ngừng nghỉ bên trong hao tổn ta tử sơn chỉ là mọi người tại đây nghe được không hiểu ra sao vốn là không rõ vì cái gì tử thanh hùng đánh lấy đánh lấy không đánh tại đột nhiên nghe được lục trần lợi nói càng làm cho bọn hắn mệt hoặc chỉ có tử thanh hùng nghe hiểu mà tử thanh hùng nghe được lục trần câu nói này sắc mặt đại biến hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục trần ngươi đến cùng là ai ngươi là làm sao biết năm đó sự kiện kia là tuyệt mật ngoại trừ tử sơn qua vô cùng xa xưa láo tổ bên ngoài không ai biết mà lục trần lại một câu nói t o ạ c ra không phải do hắn không k i ế p sợ thiên thời cổ đại lúc kia tử sơn đại đế đã mất đi thật lâu toàn bộ tử sơn đi qua năm tháng dài đằng đắng về sau đã sớm từ huy hoàng trở nên rách nát mà lúc kia tử sơn ra một cái tử thanh hùng tuyệt thế thiên tiêu tử thanh hùng vừa xuất thế quét ngang toàn bộ linh giới thiết huyết vô tình tàn nhẫn vô song phàm là phản đối người khác tất cả cũng không có kết cục tốt vô luận là tử sơn thánh địa cũng tốt còn là linh giới bất kỳ môn phái nào tất cả đều bị thiết huyết chu sát hắn lấy lực lượng một người sinh sinh đem xuống dốc đến tử sơn thánh địa lần nữa phát triển thành làm một cái quái vật khổng lồ mà tử thanh hùng càng là tư chất nút trời trăm chú ngàn năm liền thành liền tuyệt đại thần vương cảnh lấy thủ đoạn thiết huyết đem thánh địa từng cái lao tổ toàn đều chấn áp cướp đoạt tử sơn quyền khống chế đến tận đây tại không gian buộc tử thanh hùng thể hiện ra mình quyết đoán lấy linh giới vì đại bản doanh bắt đầu hắn thống nhất cựu giới con đường vì thành cựu mình b á thế gia tâm vô số sinh linh chết tại tử sơn thánh tàu điện ngầm vó phía dưới nhưng mà tử thanh hùng cách làm trung pi là không thể làm Kích t h h í c cựu g i ớ i người giận, vô số lựa tử r o lao n càng tẩn g đó có là một thế bất t x u ấ thanh t ế giết. như muốn chém h Mà tử t hùng lấy tử ả n hiệp k trợ h h í c c giới tự tạo t sáng h n các đại cấm khu năm đó đại đế lưu lại phong ấn bị một vừa giải trừ yên lặng vạn cổ các đại sinh mệnh cấm khu lần nữa giáng lâm c ự u giới vô thượng cự đầu bị phong ấn mặt cổ một khi giải phóng lấy rết d ừ n g hận vô số sinh linh bị bọn hắn huyết tẩy toàn bộ c i u giới đều kém chút bị tàn sát hầu như không còn thậm chí bọn hắn còn xa phó sâu trong vũ trụ đem vạn vực toàn đều tàn sát cái kia một trường hạo kiếp quét sạch c i u giới vạn vực một điểm không thể so với tinh không dị tộc cùng c i ể u ruma tộc lực phá hoại tiểu trận c h i ế n kia rất nhiều ẩn thế lao bất tử đều bị các đại cấm khu vô thượng cự đầu xé xác đem huyết n ụ c luyện thành tinh hoa bổ sung tự thân trong lúc nhất thời toàn bộ k i u giới vô luận cái nào mở giới phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoa mạc không mà từ sơn cũng là hệ thống chủ nhân cuối cùng mắt điệu hệ thống chủ nhân xuất lĩnh tam đại vô địch quân đoàn đem chọn cái cấm khu đánh tử sơn xóa tên khỏi thế gian mà khi hệ thống chủ nhân muốn làm như thế thời điểm tử sơn đại đế chấp niệm hiện thân hướng hệ thống chủ nhân cầu tình Cuối c ù năm g thống vòng Hùng, nhưng người, Hùng cũng cùng hệ chủ nhân Thanh khác tham Thanh mình xuất thủ, chấn áp cùng Thánh địa Chi Huên, diện Tử trên mặt Tử tất tán sát, Tử Tử tự xuất hối Sơn Sơn n cái cả bích xem mũi, ở Đại Đế đều Đại Đế Địa lỗi. qua là mà áp dự bị bị đó bởi vì t ử thanh hùng toàn bộ tử sơn kem chút xóa tên khỏi thế gian mà hắn vậy gặp vô số thống khổ tại thánh địa chi uyên hắn mỗi ngày đều phải tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ tiếp nhận hàng vạn con kiến ăn thịt chi hình cái này khiến tử thanh hùng lòng cựu hận càng ngày càng mãnh liệt loại thống khổ này kém chút đem hắn tra tấn yên mặt pháp thời đại đại đế phong ấn bị suy yếu mà tử thanh hùng liệu mạng rơi xuống tuyệt đại thần vương c h i cảnh hậu quả phá phong mà ra lần nữa giáng lâm thế gian hắn muốn trả thù hắn muốn lần nữa dẫn đầu tử sơn thánh địa sừng sững tại vạn tộc tri đ ỉ n h hắn xưng ba cựu giới dã tâm không có bởi vì tuế nguyệt t r ô i qua trở nên lạnh nhạt ngược lại càng thêm kiên định khi hắn trăm năm trước xuất thế về sau một mực tại tử sơn thánh địa dưỡng thương gần nhất nghe nói nam vũ hoàng triều có một kỳ nữ tuổi tròn đôi mươi cũng đã đạt tới thánh cảnh hắn đợi diễn biết nàng này sẽ có đại cơ duyên cho nên hắn mới động để tử sơn thánh tử cư dạng này nam như mộng đem có thể vì hắn sử dụng t h à n h vì chính mình xưng bá cựu giới một sự giúp đỡ lớn mà hắn cũng có thể nghiên cứu nữ tử này không biết thể chất vậy toàn đôi bên ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi xưng bá cựu giới dã tâm vô dụng g ặ p ta ngươi nhất định thất bại lục trân lạnh lùng nói ra ha ha ha ha t ử thanh hùng phảng phất nghe được trên cái thế giới này nhất nghe tốt cho cười ngửa mặt lên trời của cười mặt pháp thời đại đại đế không ra ta có cực đạo đế binh nơi tay còn có tiên tổ lưu lại nội tình ai có thể cả ta người không biết không sợ lục bình trân bình chân như vại nói ra năm đó lưu lại ngươi cái này côn trùng có hại là không cử chỉ sáng suốt ha ha ha tử thanh hùng cười to mắt lộ h ô g quang chăm chú nhìn lục trần vô luận ngươi là ai cũng đỡ không nổi ta bộ pháp nam như mộng ta tử sơn thánh địa chắc chắn phải có được toàn bộ kiểu giới ta tử sơn cũng chắc chắn muốn người nào ngăn ta giết không tha truy cập hẹn nụ hạ t o ạ chấm nét để đọc chuyện có đúng không lục t r ầ n sắc mặt bình tĩnh lắc đầu chắp hai tay sau lưng đ ạ p không m à đ ứng bạch đi tung bay có phong độ tử thế giống như thần linh trước khi bụi vẫy ta liền để động cho người xem một chút lục trân có chút một c ư ờ nhẹ nhàng vươn tay hướng phía trước tìm tòi tử thanh hùng bên người nam như mộng đ t ử thanh hùng ánh mắt co r i ù m lại đột nhiên n g mở đầu nhìn về phía lục trần vô cùng ngạc nhiên lúc này nam như mộng đã xuất hiện tại lục trần bên người n g ư ờ i làm sao làm được t ử thanh hùng một mặt mê mang chương bảy trăm bảy mươi hai tiến công lục trần lục trần cười không nói hắn một chiêu này kết hợp hư vô p h á p tắc không gian p h á p tắc thời gian p h á p tắc hội tụ tam đại vạn cổ mạnh nhất p h á p tắc làm một thể ảo diệu vô thận đối phương nhận không ra chẳng có gì lạ cảm ơn ngươi được cứu nam như mộng khoảng cách gần nhìn xem lục trần sắp mặt một trận đường hồng thần tình kích động cứu được nàng lại như thế nào trên người hắn phong ấ n chỉ có ta có thể giải mở t ử thanh hùng nhìn thấy nam như m ộ n g được cứu không có phản ứng chút nào ngược lại cười lạnh một tiếng nói ra hắn lấy tử sơn bí pháp đem nam như m ộ n g phong ấn không có hắn cho nàng giải trừ phong ấn đối phương liền là một tên phế nhân muốn chi không cần hắn liền nhìn không trọng yếu phong ấn lục trần nhìn nam như m ộ n g một chút sinh tử thần đồng mở ra hết thệ thu hết vào mắt không khỏi có chút mất hứng b u môi liền loại này phong ấn cũng không cảm thấy ngại c ầ m ra côn vọng tự đại t ử thanh hùng lạnh lùng nhìn xem lục trần quá lớn phong ấn này có bản tọa đối đạo lý giải dùng hợp ta tử sơn đế thuật trên cái thế giới này ngoại trừ ta không người nào có thể mở ra có đúng không? lục t r ầ n khinh miệt nhìn hắn một cái bàn tay lớn trực tiếp hướng nam như mộng thân vỗ một cái một đạo quang mang không có vào thân thể nàng sau đó nhanh chóng phản bắn trở về không có vào lục trần trong thân thể chỉ là đường nhỏ cũng dám nói khoác không biết ngượng lục t r ầ n lắc đầu ngữ khí lạnh nhạt nói ra nhìn kỹ ông hắn bàn tay lớn đột nhiên b ộ c phát ra một sợi thần quang không có vào nam như mộng trong thân thể keng keng keng một trận kim loại giao kích thanh âm chuyển đến nam như mộng thân thể đột nhiên b ộ c phát trói mắt tia sáng trói mắt nàng quanh thân tre kín lít nha lít nhít pháp tắc trật tự thần liên mở cho ta lục trần đại đột nhiên buộc phát ra một cỗ hấp lực cái này chút dày đặc tại nam như mộng trong cơ thể p h á p t ắ c trật tự thần liên âm vang rung động chậm rãi thoát ly thân thể nàng bị lục trần bóc ra diệt khi lục trần trong tay p h á p t ắ c trật tự thần liên càng ngày càng nhiều thời điểm cuối cùng hình thành một cái quang cầu thời điểm bàn tay lớn một nắm p h á p t ắ c trật tự thần liên trực tiếp sụp đổ tiêu tán giữa thiên địa oanh một cỗ thánh u y phóng lên tận trời nam như mộng huyết khí dâng lên xông thẳng lên trời bá thiên phượng thể đột nhiên đột phá phong ấn trong cơ thể bá huyết ủ như là thoát cơ ngựa hoang lao nhanh không tôi ầm ầm huyết khí thần diễm trung thiên thật lâu cái này cỗ khí thế kh không có vào trong thân thể của hắn đa tạ công tử cứu rút nam như mộng thu liễm khí thế hướng về phía lục trần luyện chuyển túi đầu nhỏ giọng nói ra ta thụ ngươi túi đầu lục trần gật gật đầu ngươi lại lui ra phía sau ta còn muốn cực kỳ t ử sơn thánh địa tính sổ sách ta trợ công tử một chút sức lực nam như mộng vẻ mặt thành thật tạm thời không cần người b á thiên phượng thể còn không có luyện đến nhà lục trần đột nhiên túi đầu xuống tại nam như mộng bên thai thấp giọng nói ra làm sao ngươi biết nam như mộng thần sắc biến đổi đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục trần nàng thể chất là một cái mê ngoại trừ nam vũ hoàng triều mấy cái lao tổ bên ngoài không người biết được lục trần vậy mà một câu nói toạc ra nàng thể chết làm sao có thể làm nàng không kinh ngạc việc này cho s a u lại nghị lục trần hướng về phía nàng k h o á t k h o á tay thần sắc đột nhiên trở nên rất là trang nghiêm nghiêm túc lui xuống trước đi lục trần thần sắc như thế biến đổi nói ra lời này cho người ta một loại không thể nào phản kháng cảm giác trong mơ mơ màng màng nam như mộng lặng lẽ lui về sau một bước tránh sau l ư n g hắn lập tức hoàn toàn tỉnh lộ thần sắc biến đổi lớn làm sao có thể vừa mới trong nháy mắt đó nàng phản phất đã mất đi bản thân trong đầu chỉ để lại lục trần câu nói kia thân thể không tự chủ được làm ra phản ứng nhưng mà cái này chút đã không trọng yếu lúc này lục trần đã cùng tử thanh hùng đối mặt như thế nào lục trần phong khinh vân đ ạ m nói ra áo trắng ả o ả o phiêu giật xuất trần giống như là một tôn thần chi đứng sừng sững ở c h ỗ đó tiên khí mênh g ô n g để cho người ta nhịn không được có muốn cùng b á i cảm giác tử thanh hùng có chút biểu mày t h ầ n s ắ c cực độ không dễ nhìn ngươi làm sao làm được phá giải chỉ là phong ấn hạ bút thành văn lục trần từ tốn ó i giọng nói nhẹ nhàng phản phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình kỳ thật hắn sở dĩ có thể phá giải phong ấn này hoàn toàn là khởi động hệ thống phục chế công năng đem nam như mộng trong thân thể phong ấn cho phục chế xuống tới từ đó mình học hội sau đó đem phá giải đương nhiên cái này chút lục trần là sẽ không nói cho hắn đây là hắn bí mật hử tử thanh hùng lạnh hừ một tiếng hai mắt sáng chói bại lộ h n g quang đáng sợ sát ý quần quận mà đến bao phủ thiên địa xem ra ngươi là quyết tâm cùng ta tử sơn thánh địa đối n ị c h đúng vậy lục trần gật gật đầu không có chuyển đ ổ i chỗ trống tử thanh hùng nắm thật chặt trong tay t ử ảnh kiến thích lạnh giọng nói ra chuyện cua tui n e không có lục trần chém đinh chặt sắt nói ra vậy liền không có nói chuyện Tiền, một mạch hướng lục mặc hắn a n hùng ánh h m tiên h địa lay động vạn kiếm hơn nữa ta từ nguy nga bất động mặc hắn nhận nguyện tàn đạo tinh thần không ánh sáng hoành đao lập mã phong thái vô hạn mặc hắn tiên địa kịch biến trời đất sụp đổ hắn đều như một căn kình thiền tri trụ sừng sững không nga âm ẩm thần vương uy áp cùng sát ý như hãn hải sóng lớn bình thường q u y ề n tập lục trần c á i tiết khí thế khủng bố lệnh ở đây tất cả mọi người đều thần sắc t r ắ n g bệnh một chút nhỏ yếu người càng là hai chân như nhuận ra nhưng mà cái này cố khí thế khủng bố cùng sát ý vừa mới tiếp xúc lục trần dán lục trần thân thể đột nhiên hướng hai bên tách ra hướng nơi xa đánh tới ầm ầm nơi xa từng tòa sơn phong sụp đổ lực lượng đáng sợ đem bầu trời băng liệt sơn phong vỡ nát cổ một vẻ gay rết từ thanh hùng ánh mắt co g ụ c lại trong tay kiển thích k h a múa hóa thành đầy trời bố ảnh hướng lục trần trùng sát mà đến Vậy, lục trần huyết sắc bao tam đại thần thể thể phách đồng thời mở ra bất bại thần thể kim cương bất diệt thần thể cực thần thể tam đại thần thể đều xuất hiện thành phá huyết chân giải mở ra huyết khí điên cuồng tiêu đốt tím kim sắc huyết khí thần diễm trong nháy mắt đem nuốt h ế t ông đỉnh đầu hắn một cái cỡ nhỏ lục trần vậy đột nhiên xuất hiện buộc phát ra thần bí khí cơ đại đạo q u e n quẩn thái sơ chi quang phủ hiện thái sơ chân ngã giờ khắc này lục trần thực lực thành bao nhiêu lần kéo lên cảnh giới như côn bằng bài t i ê n phủ diêu phía trên thái sơ chân ngã trước khi không thiên đ i ệ biến sắc vạn đạo gà thét tất cả đều thần phục tại thời khắc này lục trần siêu thoát tại vạn đạo bên ngoài, không nhận thiên chân ngã trước khi không duy ngã độ tôn giờ khắc này hắn tựa như là một tôn cái thế t i ê n vương sừng sững tại chúng sinh tri đình bao quát chúng sinh thái sơ chân ngã mười hai động thiên hợp nhất sản phẩm vạn cổ đến nay từ không có người đạt tới qua mà lục trần làm được giờ khắc này thái sơ chân ngã trước khi không lục trần ngao du giữa thiên địa không tại trong ngũ hành thương thiên đều phải vì thế mà e ngại tử vong giấy thông báo vừa ra một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi t ử v o n g phán t r ư n g bảy trăm bảy mươi ba tay không tiếp đế binh thái sơ chân ngã áp đảo ra thiên chi bên trên áp chế vạn đạo đó là cái gì mọi người tại đây nhìn thấy thái sơ chân ngã toàn đều một mặt mê hoặc thái sơ chân ngã truyền đến kiềm chế khí cơ vậy mà áp chế bọn họ nói cái này quá quỷ dị không phải đầu tiên cũng không phải đại đạo thần hoàn có người tự lẩm bẩm thần s ắ c nghi hoặc thái sơ chân ngã là thái sơ chân ngã đột nhiên đỉnh ngọn tử sơn vang lên một tiếng k i n h hô một cái lao không thể tại lao đại giáo lao cổ đồng hoàng sợ nói thái sơ chân ngã là cái gì trong mọi người đại đa số người lần đầu tiên nghe được cái tên này n h o nhao hướng lao nhân hỏi thái sơ chân ngã vạn cổ không có không nghĩ tới hôm nay có thể gặp một lần đợi này không tiếc cái này lao cổ đ ộ n g một mặt kích động nhìn xem lục trần đỉnh đầu tôn này tiểu nhân nói ra đến cùng cái gì là thái sơ chân ngã không rõ người một mặt khỉ gấp bộ dáng vào đầu b ấ t hai một mặt vội vàng thái sơ chân ngã lại là thái sơ chân ngã viêm hoàng cổ triều thánh hoàng viêm đoạn thương một trận chấn kinh nói ra đoạn thương thánh hoàng đến cùng cái gì là thái sơ chân ngã đám người hỏi rõ nhao n h a u hướng viêm đoạn thương cầu vấn thái sơ chân ngã vạn cổ truyền thuyết muốn ngưng tụ nó nhất định phải tu luyện ra mười hai đầu tiên cái gì mười hai đầu tiên đám người một mặt không tin tưởng quá sợ hãi mười hai đầu tiên nhất định phải tu luyện ra mười hai đầu tiên vạn cổ đến nay có thể tu luyện ra m ộ ư ơ i hai động thiên người vậy hơn hết giải rác mấy người mà thôi điều kiện tu luyện như thế hà khắc đám người mở to hai mắt nhìn một mặt rung động hà khắc viêm đoạn thương cười khổ lắc đầu hà khắc còn ở phía sau tu luyện ra m ộ ư ơ i hai động thiên chỉ là bắt đầu thái sơ chân ngã cần m ộ ư ơ i hai động thiên hợp nhất đại đạo độc hành cái này mới là gian năm nhất vạn cổ đến nay chưa hề có một người thành công qua t toàn trường tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí thật sâu bị chấn động thái sơ chân ngã đám người nhìn xem lục trần đỉnh đầu tiểu nhân toàn đều một mặt rung động thời gian phảng phất đường im vạn cổ truyền thuyết từng cái danh tự rung động tất cả mọi người thần kinh trong đó rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được cái tên này biết vậy mà tại mười hai động thiên phía trên còn có c à n g khủng bố hơn thái sơ chân n g ã giết chính khi mọi người xứng sở thời điểm tử thanh hùng mang theo đế binh sông qua đến rõ ràng cảm giác thân thể trì trệ hắn đường chịu ảnh hưởng nhưng mà hắn dù sao cũng là một đời lao thần vương cảnh giới của hắn còn tại đó mặc dù nhận áp chế nó thần uy y nguyên đem mọi người vì chi biến sắc không dám nên kỳ phong mang ầm ầm tử thanh hùng mang theo cực đạo đế binh hóa thành đầy trời bối ảnh ba thế chấn sát mà xuống muốn đem lục tr với hô động vạn vực tiếng như sầm đánh ở trong thiên địa tiếng vọng phá k h u n g bá diệt quyền quyền thế lên lục trần trên thân khí thế biến đổi bá khí lăng vân giống như một tôn tuyệt thế bá vương lâm thế kinh khủng q u y ề n ý thẳng tiến không lùi bá đạo t u y ệ t luân phản phất đem đem thiên khung xé nát tại cái này kinh khủng q u y ề n ý phía dưới phản phất có thể xé rách thế gian hết thảy thần cản sát thần ma cản chuma cựu thiên gia thần cũng muốn nuốt hận a n h keng lục trần lấy nắm đấm đối cứng cực đạo đế binh tự ảnh kiến thích thể hiện ra không gì sánh kịp chiến lược a n h một tiếng vang thật lớn lục trần trực tiếp bị cực đạo đạo đạo đế binh đánh bay, thân thể nhanh chóng rút lui. hung hăng nện ở phía xa đánh xuyên tốt mấy ngọn núi núi đá lăn xuống khói bùi lầy trời c ự ngọn núi lớn trực tiếp sụp đổ đem lục trần bùi lấp mà t ử thanh hùng cũng không dễ chịu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến phản lực kém chút để hắn đế binh vào tay cả người vậy tại hư không liền lùi lại mười mấy bước ổn định bóng r ă n t ê thấy cảnh này đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc một cái hoàn g cảnh đình phong tiểu tử lại có thể tay không tất sắt đánh lui một tôn cầm trong tay cực đạo đế binh thần vương sức chiến đấu cỡ này trước nay chưa từng có đủ để khiến hắn ghi vào sử sách sức chiến đấu cỡ này thiếu niên đại tay không tiếp đế binh thiếu niên đại đế vậy không gì hơn cái này tất cả mọi người đều chấn động cảm thán liên tục đáng tiếc tại lợi hại cũng không cần trung quy là hóa thành một đất vàng lời này vừa nói ra toàn bộ đỉnh ngọn tử sơn đột nhiên yên lặng lại mọi người vẻ mặt không giống nhau đại đa số đều có t i ế t hận chi ý t i ế t hận một đời có thể so với thiếu niên đại đế thiên mục tiêu vẫn lạc mà còn có cười trên nỗi đau của người khác người bọn hắn cao hứng là lục trần rốt cục chết rồi không ai tại có thể cản tử sơn thánh địa lộ công tử nam như mộng kinh hô một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về hướng sụp đổ sân phóng ngọc thủ v ư n g gậy từng đ muốn cứu ra lục trần nam như mộng đã t r ư m tự đạo đế binh một kích không phải hắn một cái nho nhỏ hoàng cảnh có thể t i ế t được ngươi nhất định trở thành ta tử sơn thánh địa thánh tử nàn dâu thiên vương lão tử tới vậy không cải biến được đây hết thảy t ử thanh hùng một kích thành công ánh mắt sáng trói lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam như mộng cao giọng nói ra công tử nhưng mà nam như mộng phảng p h ẫ t không có nghe được bình thường hai tay không ngừng vung vẩy muốn đem nện trên người lục trần núi đ á đẩy ra gian g rắc vùi lấp lục trần núi đã đột nhiên một trận đang tại vung vẩy hai tay nam như mộng x ư n g sở lập tức sắc mặt vui mừng oanh còn không đãi nàng có động tác núi th núi đá bắn ra b ố n phía một bóng người từ dưới đất bay ra ngoài một bước đ ặ t tiên đứng ở thiên vũ phía trên giờ phút này hắn toàn thân áo trắng đã thay đổi tử trở lại như cũ chi phí đến mặt mũi kim quang bắn ra b ố n phía sang chói l o a mắt canh kim chiến giáp đây là lục trần tại vượt qua vũ trụ mịt m ở thời điểm tại vô danh tinh bên trên thu hoạch năm cỗ chiến giáp một t r ò n g cái này là năm đó ngũ hành chiến đế dưới trướng ngũ đại chiến tướng hộ thể chiến giáp phòng ngự vô song không thể phá vỡ năm đó ngũ đại chiến tướng liền là bằng vào cái này một thân chiến giáp cùng cương đại chiến lực đối chiến các đại c ô n khu không sợ hãi vì cựu giới lập xuống chiến công hiển hách làm sao có thể mọi người thấy lục trần bộ g á n g một mặt c h ấ n kinh hãn vậy mà không chết đây là đám người nhất trí tiếng l ò n g đối cứng cực đạo đế binh một k í c h vậy mà bất tử thực sự quá câu chuyện đáng sợ ở đây cường giả không phải số ít cường như cổ thánh thậm chí t h ầ n vương ai cũng không dám nói mình dám đối cứng cực đạo đế binh chính diện một k í c h mà lục trần làm được không chỉ có làm được với lại còn giống như vì t h ụ thương cái này khiến đám người vô cùng kinh ngạc keng keng keng canh kim chiến giáp thu liễm không có vào lục trần trong cơ thể lục trần toàn thân áo trắng lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người canh kim chiến giáp phối hợp kim cương bất diện thân thể để lục trần phòng ngự không thể phá vỡ đối cứng đế binh một k ích liền thương đều không thụ ngươi vậy mà không có việc gì t ử thanh hùng cầm trong tay cực đạo đế trong mắt đều muốn t r ậ n lồi ra một mặt hoảng sợ nhìn xem lục trần chỉ là hàng nhái mà thôi cần gì tiếc mối lục trần bình chân như v ậ y nói ra tử vong giấy thông báo vừa ra một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán chương bảy trăm bảy mươi bốn điều khiển điện mạch hàng đái tất cả mọi người đều là khỏe miệng giật một cái một mặt mộng bức đường đường tử sơn đại đế cực đạo đế binh lại là hàng đái bị lục trần như thế không chào đón để đám người cảm giác rất là im lặng đây chính là cực đạo đế binh à cựu giới vô địch chi binh giai tầng nhưng mà biết kiện binh khí này lai lịch lục trần liền là như thế nước tiểu tính cực kỳ khinh thường không để vào mắt tốt t ố t t ố t t ử thanh hùng sắc mặt â m trầm khí bờ m ô i bầm đen rút u n dậy khinh người quá đáng tiểu xúc sinh hôm nay không giết n g ư ơ i ta tử sơn thể không bỏ qua tiểu xúc sinh mắng ai tiểu xúc sinh mắng ngươi phốc phốc đám người một mặt trận mắt hốc mổm ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong hai người sắc mặt cực kỳ đặc sắc thần sắc biến hóa nghe được hai người mắm nhau rất nhiều người nhịn không được cười ra thứ hay thần、ngoan. lục trần khỏe miệng hơi vẩy lên lắc đầu lộ ra một bộ ghét bỏ dáng tươi cười trí thông minh vậy đáng lo nếu như là ta dứt khoát một đầu đụng chết tính toán lúc này tử thanh hùng sắc mặt đỏ lên biết mình bị chơi sỏ tiểu xuất sinh hôm nay cùng ngươi không chết không thôi vậy thì tốt quá lục trần v ô vô tay một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng hướng phía tử thanh hùng ngoắc ngoắc ngón tay một bộ khiêu khích t í vị ngươi qua đây nha giết từ ảnh kiến thích trước khi không một sợi đế uy phóng lên tận trời vô địch chi uy quét ngang cựu thiên thập đ i ệ giống như đại đế phục sinh phát ra phạt thiên một kích răng g á c thư không trực tiếp phá diệt tử thanh hùng hết khí điên c u ồ n g quan chú đế binh bên trong đánh ra đòn đánh mạnh nhất đáng sợ đế vi p h n g phất muốn diệt thế bình thường gặp thần đồ t h ầ n gặp tiên thí tiên hử lục c h â n lạnh hư một tiếng đột nhiên dậm chân một cái mặt đất r u n lên toàn bộ tử sơn đều lay động một hồi hoành một sợi tiên quang từ bên trong lòng đất vọt lên sáng trói trói mắt rực rỡ n g ờ i n g ờ i tại cái này tiên quang bên trong vô tận pháp tắc trật tự đua tiếng đại đạo khí cơ chìm nội tranh tiên quang hoa kiếm phát ra một tiếng kinh thiên kiếm minh vang vọng toàn bộ tử sơn kiếm quang bao phủ thiên địa đua tiếng không ngừng bên tai giống như một pho tượng chiến thần cầm trong tay tuyệt thế s ắ t kiếm chém xuống một cái tối khô lạp h ủ vanh kiếm quang đối cứng cực đạo đế binh cả hai tương xứng đại chiến đến cùng một chỗ kiến thích đế uy quần quận thần uy cay thế m ô i đánh xuống một đòn đều để hư không vỡ nát mà kiếm quang cũng không yếu khí thế trước khi thiên cùng kiên thích lực lượng ngăn nhau đấu nan giải khó điểm chủ yếu nhất là lục trần cũng không có lấn người tiến lên mà là tại tại chỗ không n ú p đích dựa vào ý niệm điều khiển đạo này tiên quang ngăn cản từ thanh hùng bộ pháp để hắn chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn giống từ thanh hùng n ử a mặt lên trời thất dài cảm giác mình đều muốn điên rồi trong tay đế b huyết khí c u ầ n c u ộ n không thôi không muốn sống bình thường quán chú đến đế binh bên trong anh từ ảnh kiên thích đua tiếng phảng phất sống lại bình thường thần uy đột nhiên tăng lên mấy cấp bậc đáng sợ đế uy c u ầ n c u ộ n mà đến trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nam vực thậm chí hướng toàn bộ linh giới đánh tới giờ k h ắ c này vô số sinh linh cảm nhận được cố này đế uy toàn đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh không tự chủ được quỳ lệ trên mặt đất đế uy vô địch biểu tượng i ể u giới chiến lược mạnh nhất thể hiện lúc có đế uy lâm không thời điểm lập tức liền chấn áp hết thảy cường thế bá đạo anh dũng có đi không có về chuyện gì xảy ra giờ khác này không riêng gì nam vực đã bị kinh động toàn bộ linh giới ẩn thế lão cổ đồng đều đã bị kinh động nhao nhao từ trong ngủ mê tỉnh lại từng tôn lão không cái chết tướng phụ hiện b ộ c phát ra đáng sợ khí cơ s ắ c bén ánh mắt vạch phá v ạ n cổ xuyên qua v ạ n vực nhao nhao hướng tử sơn phương hướng t r o n g lại hử nhìn thấy t ử thanh hùng bộ g á n g lục trần không sợ hai chút nào thân thể một trận từng đạo pháp tắc không có vào bên trong lòng đất hệ thống phục chế công năng lục trần chăm chú trong nháy mắt liền nằm trong tay toàn bộ tử sơn đại thế toàn bộ tử sơn địa mạch toàn đều vì hắn sử dụng anh anh anh từng sợi tiên quang từ phá vỡ mặt đất sông hướng về bầu trời. vạn đạo hào quang lưu chuyển bay vụ tứ phương chiếu dọi toàn bộ thiên địa ầm ẩm khi cái này chút tiên quang trước khi thiên tri lúc buộc phát ra đáng sợ thần lực ba động lực lượng đáng sợ lệnh thần vương cũng muốn sợ hãi cựu thiên chư thần cũng phải vì đó biến s ắ p giết tiên quang cùng đế binh lần nữa giao chiến chiến đến thiên bang địa liệt nhật nguyện vô quang mỗi khi đế binh đánh vào tiên quang bên trên thời điểm toàn bộ tử sơn đều là một trận lắc lư liền có một chỗ này phương sổ đổ tiên quang tùy theo cũng là vì đó tối sầm lại oanh từ thanh hùng h u t khí quần quận điên cồn quan chú h u t khí tăng lên đế binh ly lực hướng tiên quang đánh tới thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. đây là bọn hắn cảnh giới cỡ này nhất định phải làm đến sát phạt quả đ o á n bằng không hắn cũng không thể sống đến bây giờ anh thiên địa lay động toàn bộ tử sơn liền phảng phất phát sinh động đất bình thường không mấy địa phương giáp nước thậm chí mặt đất sụp đổ t ừ n g t o a đặt chân ở thần sơn chi đỉnh cung điện sụp đổ thậm chí là liền thần sơn đều trực tiếp sụp đổ tử sơn tận thế hạo kiếp cảnh tượng không đúng đây là ta tử sơn đ ị a mạch lực lượng t ử thanh hùng xứng sở lập tức thần sắc đại biến hoàng sợ nói trong tay đế binh vội vàng rừng nhanh chóng hướng nơi xa t ố i lui phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tử sơn rất nhiều nơi đều là một mảnh hỗn độn tường đ ổ vex i ê u đã không đủ để hình dung ngoại trừ khu vực trung tâm có đại trận thủ hộ bên ngoài còn lại nơi tất cả đều bị phá hủy tiểu xúc sinh ngươi vậy mà điều động tử sơn địa mạch chi lực cùng ta đánh nhau để cho ta tròng tử sơn hao tổn t ử thanh hùng hai mắt biến thành màu đen đại tay chỉ lục trần hận không thể thanh lục trần xé xác bây giờ mới phản ứng giống như đã hơi trễ lục t r ầ n lạnh nhạt một cười vung tung tay biểu thị ngươi dùng cái gì tà thuật lại có thể điều khiển ta tử sơn địa mạch chi lực từ thanh hùng mắt lộ ra hôm quang lạnh lùng nói ra tiện tay nhặt ra mà thôi còn cần tà thuật sao lục c h â n bàn tay lớn bắn ra lập tức liền có một cố địa mạch chi lực phóng lên tận trời quanh quẩn tại chung quanh hắn hóa thành một đầu chân long đây chỉ là k hai vị tức h nhắm r a lông mà thôi chân chính đầu to còn ở phía sau đâu lục c h â n khỏe miệng hơi v ệ h lên t ử tốn nói thiên đô ta n â n g hắn ngươi tìm kiếm thời cơ chặn giết hắn t ử thanh hùng ánh mắt lạnh lẽo quay đầu đối tử sơn l á o tổ tử t h i ê n đô phân phó nói là lao tổ tử thiên đô trịnh trọng gật đầu tê nghe được tử thiên đô lời nói mọi người tại đây đều biến sắc một mặt trấn kinh ta không nghe lầm chứ thiên võ đám người có chút hai mắt c h o n g váng còn biết xấu hổ hay không một tôn thiên thời cổ đại lao thần vương một tôn đương đại tuyệt đại thần vương hai người vậy mà liên thủ đối với một cái hoàn cảnh có đại nhân vật tự lẩm bẩm vì lục trần m ứ t mồ hôi lục đại ma vương không hổ là lục đại ma vương liền là cường hoành như vậy có người tuổi trẻ một mặt sùng bái nhìn xem lục trần hai mắt tỏa ánh sáng đ ề u coi lục trần là làm thần tượng hai người hợp kích lục trần thần sắc bình thản khi n h miệt quét mắt hai người một chút âm thầm lắc đầu tử vong giấy thông báo vừa ra một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong á n chương bảy trăm bảy mươi năm binh tự chân môn hóa thần trung đậu thủ t ử thanh hùng xuất thủ trước trong tay đế binh a n h minh mang theo vô địch chi uy hướng lục trần vọt tới ông lục trần không hề bị lay động con ngón đúng ra mặt đất địa mạch chấn động một sợi tiên quang vọt lên đem t ử thanh hùng ngăn cản mở cho ta t ử thanh hùng ánh mắt lạnh lẽo trong thân thể huyết khí a n h minh điên c u ồ n g quán chú đế binh bên trong lệnh tử ảnh kiến thích, thích nghiên bổ xuống mang theo một đạo sáng trói phủ mang khi cái này một búa rơi xuống thời điểm thiên địa hư không giống như bị đánh trở thành hai nửa phủ mang trung kích phá hủy tiên quang trực tiếp hướng lục trần vọt tới như muốn chém thành hai khúc mà tử thanh hùng tấm chắn trong tay vậy bay ra trực tiếp chui vào lòng đất hóa thành nhất phương to lớn thủ hộ bình t r ư ớ n g sinh sinh chặt đứt địa mạch cùng lục trần liên hệ không thể không nói đế binh đến cùng là đế binh thần uy vô địch không phải người bình thường đủ khả năng kháng cự anh lúc này tử thiên đô vậy cường thế xuất thủ tuyệt đại thần vương chi uy quần vợt tử kim bảo tháp trước khi không đại đạo khí cơ chìm nổi rủ xuống đạo đạo tử kim phát tác phong tỏa hư không giam cầm thiên địa hai đại thần vương xuất thủ đối lục trần triển khai tuyệt sát kẻ này chắc chắn phải chết có đại nhân vật thấy cảnh này không khỏi cảm khái hai đại thần vương triển khai tuyệt sát liền xem như thần vương cũng muốn vớt hận chớ đừng nói chi là còn có cực đạo đế binh tham dự trong đó đáng tiếc như thế t h i ê n t i ê u từng cái đại giáo thế ra các loại nam vực đỉnh cấp chiến l ự c giai t ầ n g đám người toàn đều động d u n g nghỉ ngơi thở dài một tiếng t h á n h hoàng chúng ta có cứu hay không viêm hoàng cổ chiều người ánh mắt nhìn về phía nhà mình hoàng đế ánh mắt mang theo nghi vấn tử sơn thánh địa lần này rất rõ ràng muốn kiếm chuyện cực điểm khả năng lần này đánh trước kích nam vũ hoàng triều sau đó liền sẽ đánh kích viêm hoàng cổ triều chúng ta muốn phòng ngừa chú đáo thánh hoàng bệ hạ sắc mặt nghiêm túc lâm vào trong trầm tư thánh hoàng sớm làm quyết đoán viêm hoàng cổ t r i ề u đám người vì lục trần bóp một vệ m ồ hôi lạnh chúng ta bây giờ xuất thủ còn có thể giao hảo nam vũ hoàng triều hai nhà liên hợp chung cùng tiến lùi liền xem như tử sơn thánh địa vậy muốn nghĩ lại cho kỹ không cứu suy tư thật lâu viêm đoạn thương n g ầ n đầu trầm giọng nói ra không cứu viêm hoàng cổ t r i ề u đám người s ư ơ n g sở lập tức thở dài một tiếng thần sắc có chút thất vọng tốt đẹp cơ hội cứ như vậy lãng phí thật sự là một kinh ngạc tột độ sự tình nhưng mà viêm đoạn thương làm viêm hoàng cổ chiều thánh hoàng bệ h ạ đam chiêu so đám người đều muốn nhiều hiện tại là tại tử sơn thánh địa. không phải bọn hắn sân nhà ở chỗ này cùng tử sơn động thủ một khi kinh động tử sơn thánh địa mấy vị kia sắp chết lao cổ động liền xem như bọn hắn có đế binh nơi tay chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này đi qua liên tục cân nhắc hắn vẫn là quyết định các không giúp đỡ viêm hoàng cổ triều vốn liếng yếu kém nếu như bọn hắn những người này hôm nay gậy ở chỗ này đối với viêm hoàng cổ triều tới nói cái kia chính là hủy diệt tính đà kích tầm ẩm đang tại bọn hắn xoắn suýt thời điểm trên bầu trời chiến cuộc đã l ặ n g yên phát sinh biến hóa tử thanh hùng mang theo cực đạo đ ế binh đánh phía lục trần mà từ thiên đô từ kim bảo tháp đồng d hai đại thần vương hai mặt gia công chắc chắn phải chết công tử nam như mậu dọa đến sắc mặt trắng bệnh đế bi phía dưới bọn hắn sớm đã bị chấn áp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lục trần gặp được nguy cơ muốn muốn giúp đỡ đều không thể giúp tiểu xuất sinh sang năm hôm nay liền là người ngày rỗ t ử thanh hùng hét lớn một tiếng tiếng như hồng lôi nổ vang chỉ bằng hai người các ngươi lục trần đối mặt hai đại thần vương tất sát nhất kích một mặt khinh thường liền dựa vào chúng ta t ử thiên đô giống to t ử kim bảo tháp rủ xuống vô tận phát tắc giống như cựu thiên tinh hà trùng kích mà xuống ma diệt hết thể chết đi hai người đồng thời giống to huyết khí cuộn xông thẳng lên tr đế vi cùng thần vương c h i vi cùng tồn tại ba thế chấn sắc e n g đang lúc hai người công kích rơi xuống thời điểm giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng tiếng chuông vang vọng mây xanh dạng n à y một tiếng tiếng chuông phảng phất từ thượng cổ vượt qua vô tận thời không chuyển đến tiếng chuông ung d u n g phiêu m i ệ n bất định khi chuông tiếng vang lên thời điểm tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân một trận chấn áp mình đế vi vậy mà biến mất tại thời khắc này phảng phất toàn bộ thiên địa thời không toàn bộ đ ứ n g im một viên cổ chân ngã vây quanh cổ chúng đón lấy hai người công kích phanh một tiếng vang thật lớn cổ chung chấn thiên vô tận pháp tắc trùng thiên càn khôn xoay chuyển nghịch chuyển âm dương chấn áp hết thảy cổ trung l a y thiên từ ảnh kiền thích cùng từ kim bảo tháp trực tiếp bị tung bay từ thanh hùng cùng từ thiên đô kêu thảm một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài cái gì mọi người kinh hãi thất sắc một mặt hoảng sợ nhìn qua một màn này đó là cái gì binh khí lại có thể đánh lui cực đạo đế binh có đại nhân vật đồng dạng một mặt nghiêm trọng ánh mắt sáng rực nhìn về phía thái sơ chân ngã ôm ấp cái viên kia cổ trung đột nhiên xuất hiện biến hóa thực sự g â y người tất cả mọi người cho tới nay cựu giới nhất là vô địch mạnh nhất chi binh liền là cực đạo đế binh làm sao có thể sẽ có binh khí mạnh hơn cực đạo đạo lục trần tam đại thần thể đua tiếng vô tận huyết k h í quán chú cổ t r u n g bên trong hai tay kết tấn cực lực diễn hóa binh tự chân ôn một bước vượt qua thiên địa cổ t r u n g tiếng chuông ung dung cường thế thẳng hướng t ử thanh hùng keng keng keng tiếng chuông ung dung phản phất vượt qua vạn cổ thời không mà đến vô tận pháp t ắ c phủ văn tuân ra hiện bao phủ thiên địa ông từ ảnh kiên thích đua tiếng đột nhiên thoát ly t ử thanh hùng bàn tay lớn hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về hướng tử sơn chỗ sâu không mất đi cực đạo đế binh từ thanh hùng quá sợ hãi kinh ngạc nhìn qua trống g ô n g hai tay lấy lại tinh thần nhìn thấy lục trần hướng mình b q u một một đột đột cổ chung r sáng chói phát tác đua tiếng vỡ vụn tiên địa xuyên qua thời không vượt qua thiên địa trực tiếp quanh trên người từ thanh hùng phốc máu vẩy trời cao t ử thanh hùng kêu thảm một tiếng nửa người trực tiếp bị cổ t r u n g đánh nát một đầu từ hư không ngã rơi lại xuống đất tầm ẩm thân vương chi huyết nặng như ngàn tỷ tấn mỗi một giọt đều như một tòa ngẩn thiên thần ngọn núi như thế nặng dạng này máu một rơi trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất xuyên t h n g tê từ thanh hùng ho ra đời máu chú ý không khôi phục được cường thế mạng gia quan trọng sứ gia bản thân bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng thánh địa chỗ sâu chạy trốn từ thiên đô vậy trận cho mắt nhìn xem nhà mình lao tổ bỏ mạng chạy trốn sắc mặt chấp nhận vậy bất chấp gì khác thu hồi từ kim bão tháp đem mình thủ hộ trong đó đồng dạng nhanh chóng hướng thánh địa chạy thuộc mạng toàn đều lưu lại cho ta lục c h â n sắc mặt tâm trầm mắt lộ ra sắc cơ đạp không mà đứng phảng phất một tôn hãng cổ thần bệ nghệ c ổ kim đứng ở chúng sinh t r i đ ỉ n h bao quát chúng sinh cổ t r u n g tiếng t r u ô n g dung c h ấ n áp thiên địa điên đảo càng khôn cấp tốc phóng đại hóa thành một cái tre thiên đại trống đem tử thanh hùng cùng tử thiên đô bao phủ trong đó ông cổ t r u n g phía trên đạo văn g i a o hội sáng chói trói, trói mắt vô tận pháp t ắ c quần sinh c h u n g miệng đột nhiên bộ phát cường đại thôn vệ trí lực hướng hai người hút vào cổ chung bên trong không tử thanh hùng cùng tử thiên đô hai người thần sắc đại biến dọa đến hồn phi phách tán ngươi không có thể giết ta nếu không ta tử sơn không tha cho ngươi. t ử thanh hùng thân ở cổ t r u n g một loại la lớn mau thả chúng ta nếu không một khi chúng ta láo tổ xuất thế ngươi chắc chắn phải chết t ử thiên đô cũng là sắc mặt trắng bệnh đỉnh đầu tử kim bảo tháp đua tiếng đem hai người thủ hộ trong đó la lớn tận quản phóng n g ự a tới thiên vương láo tử tới hai người các ngươi hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết lục trần thần sắc lạnh lùng sắc ý trung thiên hai tay kết tấn điều khiển cổ t r u n g keng tiếng chuông ung dung hôn đột khí tràn ngập vô tận pháp tắc diễn sinh ma diệt hai người oanh từ kim bảo tháp o a n minh hai người huyết khí bao tác không có vào tử kim bảo tháp chống cự cái này lực lượng kinh khủng rắng rác nhưng mà bọn hắn nhất định thất bại chương bảy trăm bảy mươi sáu chân sát thần vương đông hoàng thái nhất hỗn độ chung có được lớn lao vi năng khi tử thanh hùng cùng tử thiên đô bị chung bên trong hạo nhiên tri lực ma diện thời điểm hai đại thần vương đau không nói nổi oanh oanh oanh tử thanh hùng cùng tử thiên đô hai người bí pháp nhiều lần ra Bá chỉ chỉ bá t hai, lung la lung hai người liên tục xuất kích nhưng mà hỗn độn trung há lại dễ dàng như vậy bị bọn hắn phá mất mặc dù đây chỉ là lục trần căn cứ hậu thế truyền thuyết thần thoại sử dụng binh tự chân ngôn diện hóa ma thành nhưng là y nguyên đủng có đáng sợ uy nàng ông cổ chung chấn động t i khí khí một tiếng n chuông tục kéo i vang vang vọng vào cổ phản phất vượt qua vạn cổ thời không mà đến bộc lộ ra một cỗ thượng cổ tang thương cảm giác giờ khắc này thiên địa chớ lên tiếng thời không đình trệ không gian ngưng kết chỉ có một viên h ã n cổ t h u n g chìm nổi giữa thiên địa tuyên cổ trường tuấn thanh t r u n g bên trong hỗn độn khí tràn ngập từng đạo pháp tắc rủ xuống trật tự thần liên bay múa bắn về phía hai người à, à. hai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tử thanh hùng cùng tử thiên đô hai người trực tiếp bị pháp tắc trật tự thần liên xuyên thủng đem hắn nhóm đinh tại hư không hỗn độn bên trong thanh hỗn độn tàn phá bừa bãi hóa thành cự đại phong bạo hủy thiên diệt địa hướng hai người rào sát mà đến đáng sợ phong bạo như vạn đao cạo xương đao đao bắn về phía hai người trang diện cực kỳ huyết tinh vô cùng thê thảm trên thân hai người hết nục toàn bộ bị cạo sạch chỉ còn lại có hai bộ bạch cốt tại hư không kêu gen cái này cũng chưa hết Cái này đáng này sợ hôn độn chi đau là xuyên tấu hai ô n độn đ chi cẳng xuyên là tấu h a người đạo cỗ ù cùng n thần、tâm. xinh xinh muốn người g tâm, diệt hai ma ư đ khô n g Hai khô cố lâu giống to, tại to, hư không dãy lấy, rủi muốn thể o á t l kiên h h trì được nữa ẩm vang nổ tung hóa thành bột sơn ông cổ trung bình tĩnh trở lại coi nhỏ lại bay trở về lục trần trong tay thái sơ chân ngã ôm ấp cổ chung yên tĩnh lại t h i ê nói địa đều đổ, Đám động, đại đi. Đám hai nhau, khôi khiếp không không phục lại bình tĩnh, thần bệnh, thần thế chết Chết! tôi lại mọi người cái người miếng, người sụ cả sức nước cứ c là lướt trận trong từng trắng dùng nuốt ngủ rung vương tâm tất sát một mặt động, hai đại thần vương cứ thế mà dầm. mà ở sợ n g ư ờ tại nhạo lục trần tu nhạo cởi cái Nói lục cảnh hoàng đỉnh phong là sĩ. dỡn người gặp qua có thể d i ệ t sát hai đại thần vương hoàn g cảnh người sao từ xưa đến nay trên trời dưới đất tám hoang vũ bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến thiếu niên đại đế là lợi hại đi có thể tay không tiếp đế binh thế nhưng là di lục trần cái này chờ một chút t ử d i ệ t sát hai đại thần vương người so sánh đó là tự ti mặc cảm thật là lợi hại nam như mộng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt đôi mắt đẹp sáng long lánh nhìn chằm chằm lục trần một mặt sùng bãi bực này nam tử bá khí vô song tư chất n g ú t trời cái này mới là ta nam như mộng trong lý tưởng vị hưng phu vê anh vê anh hai đại thần vương bị diệt giữa thiên địa uy áp biến mất nam cô phong cùng đồng sư đại thánh giải thoát vận chuyển thân lực trong chớp mắt liền khôi phục tốt thương thế đa tạ tiểu hữu tướng trợ hai người tới lục chân bên người hướng về phía lục trần trị mong rằng đi ta nam vũ hoàng triều để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị nam cô phong ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần phát ra mời một cái có thể chém giết hai đại thần vương tồn tại bực này nhân vật nếu như đã đối nam vũ hoàng triều lấy lòng cái k i a nhất định phải cần phải nắm chắc nói xong nam cô phong ánh mắt không khỏi chuyển qua nam như Ngọc trên thân hướng về phía nàng ẩ n ẩ n gật gật đầu nam như Ngọc lập tức tâm lĩnh thần hội công tử còn xin nhập ta nam vũ một lần truyền cua tui đốt né không đội lục trần lắc đầu nhìn phương xa ánh mắt sáng rực sinh tử thần đồng mở ra nhìn về phía tử sơn thánh địa c h ố sâu vừa mới hắn diện sát hai đại thần vương thời điểm. đã từng cảm nhận được thánh địa chỗ sâu có mấy đạo c ự c sự mạnh mẽ thần nghiệm phát ra đến quan sát qua mình với lại liền là giờ phút này cái kêu mấy đạo thần nghiệm cũng chưa từng đi xa một mực tại chung quanh bồi hồi đám người toàn đều phát giác lục trần dị tưởng h nhao nhao theo hắn ánh mắt nhìn đối đãi nhìn thấy lục trần hy vọng là tử sơn thánh địa chỗ sâu thời điểm từng cái sắc mặt kịch biến không thể nào g i a hỏa này không phải là mớn tiến tử sơn thánh địa chỗ s â u a vô cùng có khả năng t a thiên tử sơn thánh địa chỗ sâu đây chính là hồ lan nơi hắn không sợ sao đám người lúc nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương rung động một cái đế đạo truyền thừa thánh địa chỗ sâu đó là một môn phái nội tình chỗ kinh khủng vô song càng có đế đạo căn cơ tại liền xem như đại đế cường công cũng muốn phí chút sức lực chớ đừng nói chi là hắn công tử ngươi không hội thật muốn đi nam như mộng nghe do đám người lời nói hoa dung thất sắc hoảng sợ nói không phải ta nghĩ đến đi mà là người ta cũng sớm đã tại lục t r â n lạnh nhạt một cười áo trắng phân phật phiêu giật xuất trần có phong độ t u y ệ thế t che lậy toàn trường để cho người ta không khỏi muốn phải nhìn nhiều vài lần cái gì nghe được lục trần lời nói đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc từ sơn thánh địa chỗ sâu lão bất tử đã tới đây chính là chuyện lớn phải biết tử sơn thánh địa để ẩn thâm hậu truyền thuyết cẳng có tử sơn đại đế chiến tướng tại thế ngủ say thánh địa chi huyên đại đế chiến tướng đây chính là đại đế phía dưới vô địch tồn tại chiến lược vô địch đủ để quét ngang mặt pháp thời đại cửu giới v ự c này nhân v ậ t ai dám đi gây các người phát hiện không có thánh địa chi huyên cái kia chút lao cổ đồng đều không có xuất thủ cứu vớt thiên võ thần vương cùng thiên đô thần vương đột nhiên có người mở miệng nói ra đúng thế đám người vỗ đủi chật tình n ộ từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ hai đại thần vương bị giết thánh địa chi u y ê n liền chút phản ứng đều không có cái này khiến đám người kỳ quái không th đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ít miệng có đại nhân vật mở miệng quá lớn các người biết cái gì nơi này phát sinh hết t h ể không có trốn qua bọn hắn đúng phương pháp mắt bọn hắn đâu đâu cũng có chúng ta nhất cử nhất động đều tại bọn hắn khống chế phía dưới không cần nhiều miệng t đám người cổ co r ụ t lại sắc mặt đột nhiên t á i đi đánh giá chung quanh một phen vội vàng túi đầu xuống không dám ở nói chuyện lục trân nhìn t ử sơn thánh địa chỗ sâu nơi đó một chỗ vực sâu trực thấu sâu trong lòng đất nở rộ tím mịt mở u a n mang bộc lộ ra một loại đại đ ạ o huyền cơ thánh địa chi lên lục trân nhắm lại hai mắt tự lẩm bẩm nhìn lên trước m trong đầu đến vạn thế ký ức phảng phất vỡ đê dòng lũ c u ầ n c u ộ n mà đến lao nhanh không thôi à thật lâu không xuất thế tiểu lò lì linh nhi giờ phút này đột nhiên từ vạn đạo thần tâm bay ra ngồi vào lục trần trên bờ vai hai cái trắng non chân nhỏ đùng đưa tới lui đ â y là địa phương nào vì cái gì cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác tiểu linh nhi mở miệng hơi nhăn lông mày nhỏ hướng thánh địa chỗ sâu nhìn lại thật kỳ quái giống như có đồ vật gì là ta để ý lại n g h ĩ không ra hệ thống không phải vạn năng à ngươi không hội cha một chút lục chân lạnh nhạt một cười nói ra vô dụng không cha được tiểu linh nhi lắc đầu một mặt tảo não lục chân cười hắn đã kinh minh bạch chuyện gì xảy ra thánh địa chi huyên bên trong cái này đồ vật căn cứ hắn phỏng đoán có thể là đại phá diệt thời đại trước đó sản phẩm cho nên tiểu lò lì căn bản là không có cách phát giác cái này đồ vật bất kỳ tin tức gì từ vong giấy thông báo vừa ra một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi t ử v o n g phán Trước 777, Thánh địa hệ thống thực trần tại ít thống cường mới chi xác cũng lục cực huyên Hệ không phải hiện hệ nhân. mình văn năng nguyên địa đây đại sao lại là Dù hệ thống đối với mình chỉ là một cái phụ trợ cũng không phải là chủ đạo hắn phá vỡ vạn cổ đến nay tất cả hệ thống chủ nhân lấy hệ thống làm chủ đạo không thay đổi định luật đối với lục trần tới nói chỉ có bàn tay mình nắm chủ động mới có thể mức độ lớn nhất tăng cường mình lực lượng đi thôi đi xem một cái hội một hội cái kia mấy lao giả lục t r ầ n một mặt nhẹ nhõm p h ả n phất vừa rồi d i ệ t sát tử sơn thánh địa hai đại thần vương cũng không phải mình làm dập chân hướng thánh địa chỗ sâu đi đến công tử ngươi thật muốn đi thánh địa chi huyên nam như mộng nhìn thấy lục trần động tác thần xác đại biến hoảng sợ nói công tử ngàn vạn không thể đi ngươi vừa rồi diện sát tử sơn hai đại thần vương hiện tại đi cái kia chính là dê vào miệng cọp đúng vậy à công tử hiện tại chúng ta lập tức đi ngay đi ta nam vũ hoàng triều chỉ cần chúng ta đến nam vũ hoàng triều chúng ta liền an toàn liền xem như tử sơn thánh địa vậy không làm gì được chúng ta nam cô phong mở miệng khuyên bảo ngươi cho rằng không đi thánh địa chi huyên chúng ta có thể đi ra ngoài lục trân dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua nam cô phong bình tĩnh nói ra cái này nam cô phong xứng sở tối thiểu nhất so trực tiếp đi thánh địa chi huyên hy vọng lớn hơn một chút vậy ngươi liền sai nếu như không tin ngươi bây giờ đi ra phía ngoài một cái thử một chút lục trân vừa cười vừa nói t a cam a đ o nam ngươi không đạp r đỉnh định đầu ngọn từ sơn, nhất hội từ ộ một t thân nơi mẹo, cô h h ế t k n nhắm Nam g mắt. T.、Nam、cô phong hít một hơi lanh khí bình tĩnh nhìn xem lục trần nuốt ngụm nước miếng sắc mặt chầm x u ố n g n g ả i là nói bọn hắn đã ra tới nam cô phong một mặt tim đập nhanh nhìn thánh địa chi viên một chút nơi đó tím mịt mở một mảnh lộ ra một loại huyền ảo khí cơ để cho người ta không hiểu rụt rẻ không phải đâu lục trần nói ra các ngươi chờ ở tại đây ta đi một lát sẽ trở lại nói xong lục trần tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới từng bước một hướng thánh địa chi viên đi đến hắn có rất là tùy、ý. liền phảng phất một cái du khách tại bốn phía ngắm cảnh như thế nhìn đ á m người một trận trận mắt hốc m ổ m thánh điệu chi huyên đó là hồ lan nơi với lại lục trần vừa mới giết tử sơn hai đại thần vương hiện tại đi vào cái kia đó là một con đường chết đưa mắt nhìn lục trần mà đi trong lòng mọi người cảm khái ngàn vạn vạn cổ thập đại anh tài hai mươi đại cao thủ cũng chỉ đến thế mà thôi bực này phong thái bực này hào hùng để trong lòng mọi người không hiểu bái phục tes u ien c u a t u i n s kẻ này nếu là bất tử khi làm nhân kiệt có đại giáo cao thủ một mặt cảm t h ắ n nói ra nhân kiệt có thế hệ trước đại nhân vật k i n h thường n h ữ môi nhân kiệt tính là cái gì chứ nếu thực như thế vạn cổ mười đại thiên tài cũng muốn tự ti mặc cảm thiếu niên đại đế cũng muốn thất sắc với hắn công tử các loại ta cùng đi với ngươi nam như mộng cắn răng bóng d á n g l ó e lên đổi kịp lục trần mộng nhi nam cô phong cùng đồng sư đại thánh cùng nhau b i ế n sắc hướng về phía nàng quát lớn mau trở lại không cần làm loạn không hoàng thúc ta không có hồi náo nam như mộng kiên định lắc đầu công tử là vì ta mới đối địch với từ sơn ta muốn cùng hắn cùng tiến lùi ngươi là ta nam vũ hoàng triều hy vọng ngươi dạng này hội bị mất mình nam cô phong trầm giọng nói ra một mặt lo lắng nam như m ộ n g b u ồ n vô cớ m ộ t cười lắc đầu nam vũ mất đi ta đã là nam vũ ta nhất định phải làm như thế công tử có ân với chúng ta chúng ta hẳn là có ơ n tất báo cho dù là mất đi tính mệnh vậy sẽ không tiếc ta biết thực lực của ta nông cạn trên cơ bản giúp không được gì nhưng là ta y nguyên muốn làm như thế hoàng thúc xin ngài thông cảm ta thôi nam cô phong thở dài một tiếng nam như m ộ n g tính tình hắn là biết đã nàng đã quyết định châu chín con vệ kéo không trở lại n g u y ê muốn đi liền đi a nam cô phong bất lực k á c tay cường lắc lắc quay đầu đi không nhìn nàng mắt hổ bên trong nước mắt còn sinh tại vành mắt chung chuyển động hắn biết nam như m n g chuyến đi này nguy nan trung điệp hơi không cẩn thận liền có khả năng mất mạng ở đây nội tâm cực điểm dãy ruộng cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng không vì cái gì khác hắn nam vũ hoàng triều sừng sững đương thời nói là làm có ân tất báo có thủ càng làm u ố n dốc hết toàn bộ hoàng triều chi lực trả thù không chết không thôi vâng nam như m ậ n gật g gật đầu bước nhanh hướng lục trần đi đến nam vũ hoàng triều là người kiên cường hậu thuẫn vô luận lúc nào nam cô phong hướng về phía nam như mậu bóng lưng kiên định nói ra yên tâm đi thôi hoàng thúc ta cái này về nam vũ nếu như ngươi thân ở đây chúng ta tự nhiên nâng toàn bộ hoàng triều chi lực không chết không、thôi. nam cô phong thanh â m vang vọng toàn bộ từ sơn quân quận vạn g i m xa lệnh tham gia lần này thịnh thế đám người toàn cũng nghe được chuyện gì xảy ra dưới s ư n núi từ vừa rồi đại chiến trong dư âm lấy lại tinh thần đám người một mặt mê mang kỳ quái hỏi quá loạn vừa mới người tuổi trẻ kia là ai nam vũ hoàng triều vậy tham dự vẫn là sư hống môn trưởng môn thánh chủ một đám người nao h nao h suy đoán không rõ là chuyện gì xảy ra ngươi có thể không theo tới thánh điệu chi bên bên cạnh lục c h â n nhìn xem cùng lên đến nam như mậu bình tĩnh nói ra ta nhất định phải đến ngươi là vì cứu ta mới như thế ta không yên lòng nam như mậu trầm trầm nói ra sắc mặt có chút đỏ lên không biết vì cái gì. vừa nhìn thấy lục trần liền cảm giác mình tốc độ tim đập tăng tốc thánh địa chi lên quá mức nguy hiểm lấy thực lực ngươi không thể toàn thân trở ra bây giờ hối hận vẫn còn kịp lục trần chậm rãi nói ra không hối hận nam như mộng kiên định lạ thường đứng ở lục trần sau lưng mở miệng nói ra cùng lắm thì chết một lần mà thôi còn gì phải sợ nữ trung hào kiệt không sai lục trần hướng về phía gật gật đầu rất là vui mừng nam như mộng đạo tâm kiên định lạ thường với lại có không chịu v h u a không sợ cường quyền tinh thần dù cho biết do không địch lại cũng muốn liều một đi điểm ấy đúng là khó được yên tâm đi ta nhất định hội đưa ngươi mang về lục trần gật gật đầu trịnh trọng việc nói ra ta tin n a m như mộng từ khi lục trần cường thế chém giết hai đại thần vương về sau đối với hắn sùng b á i đã đến điên c u ồ n g tình trạng có thể nói nếu như bây giờ lục trần để nàng đi chết khả năng nàng đều không chút do dự đi lục trần bước đầu tiên bước về phía thánh địa c h i uyên n a m như mộng theo sát phía sau không chút do dự siêu hai người bóng dáng biến mất tại mênh mông dưới vực s â u hô tiếng gió bên thai gào thét hai người vật rơi tự do nhanh chóng hạ xuống không có vào mênh mông tử khí bên trong tử khí nồng đậm theo hai người hạ xuống đã thành hóa lòng trạng thái hai người liền phán phất thân nhập một mảnh đại dương màu tím không thể nhìn thấy phần cuối tranh đột nhiên đại dương màu tím bên trong một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất hướng hai người chém tới keng lục trần thái sơ chân ngã đột nhiên từ trong yên lặng tức tỉnh trong tay cổ chung lay động tạo nên một vòng g ử n sóng trong nháy mắt đem đạo kiếm mang này hóa giải oanh một đầu màu tím trường tiên c o lại mà xuống trực tiếp đem hải dương màu tím cho chém thành hai nửa tím roi như trường long hướng hai người rút tới răng rác thư không một trận vỡ vụn thanh â m phanh một tiếng vỡ vụn sau đó liền bị hải dương màu tím bao phủ ra vai phủ đầu lục trần khỏe miệng hơi v ệ lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút hỗn độn đột chung cấp t nhanh chóng hướng rơi xuống anh cổ trung hóa thành một đạo lưu quang giống như cựu thiên tinh thần rơi xuống trở thành một viên sao băng xẹt qua chân t r ờ i ba màu tím trường tiên không công mà lui cấp tốc cẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa ông hạ xuống cổ trung đột nhiên trì trệ t r u n g quanh hải dương màu tím biến mất xuất hiện tại một chỗ bên trong tiểu thế giới nhưng mà lục trần lại không có bất kỳ cái gì phản ứng vậy không có muốn đi ra đối tiểu thế giới này làm như không thấy công tử chúng ta đến nam như mậm mở miệng nhắc nhở không nên tin mình con mắt dùng tâm đi nhìn ngươi liền hội trông thấy khác biệt đồ vật lục trần thấp giọng nói ra nam như mộng chầm rãi hai mắt nhắm lại dụng tâm đi cảm thụ chung quanh lập tức mắt tiền thế giới biến mất lúc đầu tiểu thế giới hóa thành một tòa phun ra màu tím lửa diễm hoa sơn một cỗ hừng hực nhiệt độ đập vào mặt cái này ngọn núi lửa nhiệt độ cực cao ự c c có thể thiêu văn vật ngọn lửa màu tím cực kỳ đặc thù nam như mộng có thể rõ ràng cảm nhận được dạng này hoa diễm nàng chỉ cần hơi sờ chạm thử lập tức liền hội hóa thành cho bụi cái này nam như mộng lập tức mở to mắt một mặt hoảng sợ vượt sâu h u y t ư ợ n g lục chân giải thích thánh địa chi viên là một chỗ hoang cổ di thổ nơi này nguy cơ trùng trùng hơi không cẩn thận li nam như mậu nhẹ khẽ gật đầu một cái thánh đ ệ u chi huyên hổ lang tên liền lại như thế tới sao lúc này mới chỉ là khai vị tước nhắm đằng sau mới là đầu to lục chân lạnh nhạt một cười nói ở chỗ này không cần cái khác vô luận thấy cái gì đụng phải cái gì đều không nên phản kháng nhắm mắt lại khi làm cái gì cũng không biết Tốt. nam như mậu gật gật đầu giống một tiếng hổ khiếu từ hải dương màu tím bên trong truyền đến một cái màu tím đại h ổ hướng hai người vào tới hung y trùng thiên to lớn thân thể như là một tòa khẽ động núi lớn mỗi đạt một bước toàn bộ vực sâu đều nôn rung lên ba lần từ hồ hung y hoành thiên to lớn bàn chân rơi tại hư không trực tiếp lệnh hư không sụp đổ đôi h ổ hất lên trực tiếp đem hư không đánh nứt uy thế như thế làm cho người sợ hai không thôi uy thế cỡ này l á hổ có thể tùy tiện giết chết một tôn cổ thánh đối mặt vật như vậy nam như mộng toàn thân căng cứng trong thân thể thần lực không tự chủ được vận chuyển không nên động bình tâm tinh khí phong bế lục thức lục trần lời nói tại nam như mộng vang lên bên thai hô nam như mộng hít sâu một hơi vội vàng rõ ràng t ạ m n h i ệ m đem mình lục thức phong bế không quản cái khác nàng tin tưởng lục trần không hội hại nàng ông từ hồ lao đến mở ra mưa như chút nước ngủ lớn một ngụm hướng lục trần hai người cắn tới nhưng mà lục trần hai người phảng phất vô dụng cảm giác. tùy ý tử h ậ ngụm lớn rơi xuống t h a n h t ử hồ sắp đến đem cắn được hai người thời điểm ẩm vang nổ t u n g tan biến tại vô hình hai người vẫn tại chìm xuống cái này vượt sâu phảng phất không có cuối cùng trên đường đi xài lang hồ báo chi m bay điện xạ rồi chuột thỉnh thoảng xuất hiện ngăn chặn đường bọn họ đều bị lục trần hai người từng cái hóa giải siêu phẩm c h u y ề n việt phù thiên ký tăng thương đau buồn chương bảy trăm bảy mươi tám thiên địa quy tắc bình t h ư ớ n g hoang cổ hứng thú lục trần tự lẩm bẩm cái này chút quỷ đồ vật đều là thời đại hoang cổ tung hoành cựu giới hứng thú mỗi một cái đều thực lực cường đại hung y thao thiên thời đại hoang cổ dạng này hung thú khắp nơi đều có xưng ơ bá nhất phương vô số tu sĩ đều đã từng vẫn lạc tại bọn hắn móng vớt phía dưới t h á n h đ ị a chi uyên bản thân liền là hoang cổ một chỗ di thổ tại thời đại hoang cổ t r ô n vùi thời điểm hết thể sinh linh đều thân mà đám hung thú này vậy trốn hơn hết như thế vận mệnh mà ở đặc biệt thời gian đặc biệt địa điểm đám hung thú này tại tử vong trước đó bọn hắn hung lệ tư thế vai hùng bị ma khắc sùng dưới từ đó tạo thành hôm nay đây hết thể những vật này tất cả đều là hư hảo là hoang cổ di thổ vì mê hoặc địch nhân tạo thành một loại bảo hộ biện pháp nếu như nói có người sợ hãi tại đám hung thú này hung uy trực tiếp hướng bọn hắn xuất thủ cái k i a tuyệt đối hội chọc tổ hong võ vẽ cái này chút h u y ễ n tượng hội trong nháy mắt lương thực hóa thành chân chính hoang cổ h u n g thú nhường ra tay người phải trả cái giá nặng nề thậm chí có khả năng vẫn lạc trong đó mảnh này thánh địa chi i ê n không giống với thế giới bên ngoài nó độc thành một giới nó trong thiên địa còn bảo lưu lại đã từng thời đại hoang cổ một chút thiên địa quy tắc đối với đương thời người rất là bài xích khi lục trần một nhóm xuyên qua h u n g thú tầng mây về sau thân thể còn tạy còn xuống toàn bộ v ư ợ sâu phảng phất vô cùng vô tận sâu không thấy đáy tiếng gió bên thai gào thét gió mạnh như dao cắt hai người ra thì ông theo gió mạnh càng ngày càng nhanh. phong uy lực càng thêm cường đại lục trần có kim cương bất diệt thần thể cũng không e ngại mà nam như mộng đường đường một tôn t h á n h nhân đã duy trì không được sắc bén như đao gió mạnh đã có thể tùy tiện xé rách nàng ra thì ông h ô n độn chung rủ xuống đường đạo phát tắc đem nam như mộng thủ hộ trong đó hai người nhanh chóng hướng phía dưới rơi vào keng keng keng gió mạnh như mưa to gió lớn bình thường đập nện lấy h ô n độn chung phát ra liên miên bất tuyệt tiếng len keng tiếng chung vang vọng thánh địa chi uyên đem chung quanh hóa lòng tử khí toàn đều chân tán công tử cái này thánh địa chi uyên thật là hư hiểm nam như mộng lòng còn s ợ hai vô vô v sung mã sắt chiêu chân chính ở phía sau lục trân nhẹ nhàng m ộ t cười nói ra đằng sau chẳng lẽ còn có so cái này còn muốn hung hiểm địa phương nam như mộng biến sắc bọn hắn đã chìm xuống không biết bao nhiêu vạn dặm nơi này gió mạnh liền nàng một tôn thánh nhân đều đã ngăn cản không nổi cái kia đằng sau chẳng phải là càng thêm cường đại hoang cổ di thổ nếu như không có điểm nội tình chẳng phải là mặc cho một người liền có thể tìm đến lục trân có chút m ộ t cười hướng nam như mộng giải thích nói tê nam như mộng cái miệm nhỏ khanh t hít một hơi thật sâu hơi lạnh cái kia đằng sau cảnh giới gì nhân tài có thể đi qua thần vương phía dưới, nghĩ cùng đứng nghĩ lục trần chậm rãi nói ra liền xem như thần vương nếu như không rõ lộ tuyến tùy tiện tiến đến cũng muốn mất hận t n a m như mậu chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô hơi lạnh một mực không ngừng hút liền thần vương đều muốn mất hận nơi đ â y không hổ là hổ làng nơi phanh hỗn độn chung bao trùm hai người qua lại gió mạnh ở giữa đi qua ước chừng nửa canh giờ hỗn độn chung chấn động tiếng len ken biến mất thân trung khôi phục ổn định hô n a m như mậu gián nhẹ m ộ t hơi bên hai ao long thanh â m một mực không ngừng thật là khiến người khó chịu thế giới rốt cục bình tĩnh nhưng điều nàng kỳ quái là bọn hắn rõ ràng còn treo giữa không trùng lại ngừng lại cứ như vậy phiêu đắng, bên trên hạ sở không được địa đi còn không đợi nam như mộng mở miệng lục trần trực tiếp khống chế hỗn độ n chung hướng phía dưới phương phóng đi phanh hỗn độ n chung đụng vào một tầng thứ gì một cố cường đại lực phản chấn chuyển đến phanh một cái đem hắn nhóm bén bay ra ngoài cái này nam như mộng một mặt c h ấ n kinh hử muốn ngăn ta không dễ dàng như vậy lục trần lạnh hư một tiếng lần nữa khống chế hỗn độ n chung hướng phía dưới phương phóng đi hỗn độ n chung đua tiếng mặt ngoài hoa văn sáng chói chói mắt nở rộ lóa mắt thần hoa phản phất một vòng mặt trời chói trang từ thiên không rơi xuống bay thẳng xuống thanh gặp mạnh thì mạnh hỗn độ chung l vô số lưu quan g phù hiện một mặt trong suốt màng mỏng xuất hiện tại hạ phương thiên địa quy tắc d ư ớ i bích nhìn thấy tầng này màng mỏng lục chân sắc mặt đột nhiên trầm xuống không nghĩ tới vạn cổ trăm ngàn năm năm qua đi hoang cổ di thổ thiên địa quy tắc chi lực vẫn là không có thay đổi theo đạo lý tới nói thời đại hoang cổ đều đã hủy diệt vốn thuộc về thời đại hoang cổ di thổ cũng hẳn là theo thời gian trôi qua từ đó c h ầ m rãi tiêu vong mới đúng làm sao có thể hội học như bây giờ không kín nơi này thiên địa quy tắc chi lực không có đổi yếu ngược lại càng ngày càng mạnh lục chân thẳng nhữ may đầu rơi vào trầm tư chẳng lẽ có người tham lộ thiên địa trí lý có thể sáng tạo thế giới nói dẫn làm sao có thể đó là liền đại đế đều làm không được sự tỉnh chỉ dựa vào vậy cái này kéo dài hơi tàn lao bất tử muốn lĩnh hội căn bản vốn không khả năng thế nhưng là nếu như không có vậy cái này thời đại hoang cổ thiên địa quy tắc bình t h ư ớ n g làm sao có thể càng ngày càng mạnh lục trần liền có chút ngoài ý mớn thời đại hoang cổ mặc dù thời đại kia vượt ngang năm triệu năm lâu tu luyện chi phong thịnh hành đi ra cực kỳ cường đại nhân vật nhưng là hoang cổ tịch diệt về sau đại đa số người đều đã chết sống sót giải rác mấy người mà thôi liên vào lúc đó vậy không ai có thể lĩnh hội sáng tạo thế giới chi lực đó là tặc lao thiên đặc quyền đây là thuộc về thiên địa cấm kỵ mỗi khi có người thang lộ thương thiên đều hội hai lần vô biên s á t k i ế p đem danh sát không ai có thể đào thoát là món đồ kia đ ỗ n g nhiên lục c h â n n g n g đầu nghĩ đến một loại khả năng là chỉ có món đồ kia mới có cường đại như thế lực lượng có thể tại trăm ngàn vạn năm đến nay không ngừng cường hóa nơi này thiên địa quy tắc chi lực khó trách tử sơn dám để cho tử thanh hùng xuất thế muốn muốn lần nữa nhất thống c i u giới nguyên lai là món đồ kia gây t a i họa hết t h ầ đều sáng tỏ lục trần hai mắt đột nhiên đồng phát hai đạo sáng trói trói trói tró Thái h sơ c đột đột lóa mắt thần quang hạ xuống dưới tôi khô lạp hủ tại thái sơ chân ngã cường hành vi thế phía dưới hôn đội trung niên đảo âm dương trấn áp cản không lực lượng phía dưới thiên địa quy tắc bình t r ư ớ n g lập tức bị kích mặt một cái động lớn đi lục t h â n vung tay lên cuốn lên nam như mộng một bước bước vào trong đó đây cũng không phải tâm hạng ấ p mà là cái hang lớn này chăm chú chỉ có thể duy trì mấy hơi thở nếu như chậm một chút nghĩ như vậy muốn lần nữa mở ra còn cần hao phi rất nhiều thủ đoạn phanh hai người vừa vừa xông vào trong đó cả người đột nhiên hạ xuống như lưu tinh x ẹ t qua trời cao tốc độ c ự c nhanh căn bản không có phản ứng thời gian siêu phẩm chuyển biệt phù thiên ký t ă n g thương đau buồn chương bảy trăm bảy mươi chín chuẩn đế chi uy phanh phanh lục trần cùng nam như mộng hai người hung hăng đập xuống đất nhưng mà rõ ràng tiếng va đập rất lớn nhưng không có đau đớn chuyển đến mà là dị dạng mềm、mại. hai dưới thân người mặt đất h u y ể n như b ọ t biển như thế mềm mại cũng không phải là cứng rắn vô cùng nằm ở phía trên lục trần không khỏi nhớ tới hậu thế thư thư phục phục giường đến đây là cái gì mặt đất như thế mềm nam như mộng cũng là một mặt kỳ quái từ vừa rồi kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần đứng người lên tại chỗ nhảy mấy lần cả người đều đánh mà bắt đầu quá thần kỳ nam như mộng tiểu nữ nhi tư thái bốn phía lãnh lợi tính trẻ con nổi lên chơi vui vẻ sao lục trần k h ỏ miệng hơi vện nhìn xem nam như mộng lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười vui vẻ nam như mộng gật gật đầu hoàn toàn từ bỏ một cái thái như cái phổ thông nhà bên nữ hải bình thường chỉ mong n g ư ờ i đối đãi sẽ chả có thể bắt đầu vui vẻ lục trần có phần có tâm ý nói ra thế nào cảm giác được lục trần trong lời nói có hàm ý nam như mộng ngừng lại bó lấy mái tóc một mặt kỳ quái hỏi không có gì ngươi tiếp tục chơi lục trần k h o á t k h o á tay không muốn đánh nhiễu nàng hào hứng công tử nhanh nói mà nam như mộng rất là tự nhiên ôm lấy lục trần một cái cánh tay lung lay hiếm thấy làm lũng thật mới biết nghĩ nói nhanh một chút nam như mộng nhẹ nhàng n h i ê m hay hướng lục trần ních lại gần một sợi mùi thơ ngát đập vào mặt để cho người ta không khỏi vì đó thất thần ngươi biết đây là vật gì sao lục trần bước lên dưới chân, nói ra không phải liền là kỳ quái thổ hà mang một ít lực đàn hồi mềm n ú n nam như mậu ngờ đầu hồi đ ắ p thổ lục trần yên lặng mất cười làm sao không phải sao nam như m n g rất là nghi hoặc ngươi cẩn thận cảm ứng một cái đang nói chuyện không nên bị biểu tượng làm cho mệt hoặc có khác nhau sao nam như m n g một mặt mê mang thần thức bung ra chìm vào dưới chân bên trong lòng đất ông khi nàng thần thức chìm xuống mấy trượng về sau lại bị một t ầ n g năng lượng ngăn cản vô luận nàng tại cố gắng thế nào thần thức đều không thể xuyên thấu tầm này năng lượng trong lúc nhất thời không tin tả nàng thần lực vận chuyển thánh uy quần quận tự thân đạo pháp banh lần hai hướng phía dưới tìm kiếm ông thần thức bị bị bắn ngược mà quay về nam như mộng khẽ giật mình biến sắc lần hai vận chuyển thần lực thần thức hóa thành lông tóc phẩm chất như t h i ệ m điện va chạm hướng tầng này năng lượng ba liên tục va chạm một điểm tại trải qua không dưới nghìn lần cố gắng nam như mộng thần thức rốt c ụ c xuyên thấu tầng này năng lượng thần thức d ò vào đi vào đây là lớp năng lượng phía dưới tình huống toàn bộ thu hết vào mắt trong n g a y mắt nam như mộng giật mình thần sắc kịch biến đập vào mắt thấy hoàn toàn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy một căn, căn thô to đường ống mỗi một căn đều có mười mấy thực dậm mảnh dòng máu màu tím lao nhanh không thôi, mềm tổ chức bí tịch sắp xếp chập t r u n g lên xuống nam như m ộ n g dùng thần biết hướng những tổ chức này truy giới mềm n ũ n lực đàn hồi mười phần cái này không cùng chân mình hạ mặt đất giống nhau sao nam như m ộ n g s ữ n g sở chợt tình mộ mở hai mắt ra một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lục trần ngự a khí gấp rút đây không phải mặt đất là cái không biết tên h u n g thú ha ha ha lục trần nhìn xem nam như m ộ n g biến sắc kiểu nhan nhịn không được cười ra tiếng không cần như vậy sợ hãi mặc dù là cái h u n g thú hơn hết lại là loại kia không có uy hiếp hứng thú thật là hứng thú thời đại hoa cổ man hoang đã từng có loại thú bọn hắn thể tích to lớn trưởng thành khoảng chừng mười vạn g i ả m chi lớn nhưng mà tùy tiện thân thể bọn họ to lớn lại trời sinh tính tình ôn hòa với lại luôn yêu thích ngủ say bọn hắn cả đời đại đa số đều là đang say giấc nồng vượt qua tỉnh tới số lần rất ít đã từng bọn hắn trải rộng man hoang m ỗ i một góc t r ù n g tộc phi thường to lớn sinh sôi năng lực cực mạnh hậu nhân có người phát giác con thú này huyết lục vậy mà có thể so với thần dược có thể sinh từ người mọc lại thịt từ xương phục dụng về sau đóng chặt có thể trị thương thế với lại có thể có thể thêm thần lực tăng lên tiểu bức cảnh giới dạng này phát hiện hành động toàn bộ k i u giới thế là nhằm vào loại này thú đại đô sắt triển khai Trong chú ngàn năm g như không g không mậu nghe p l được lục trần tự thuật lắc đầu thở dài một tiếng nói ra mạnh được yêu thua cướp đoạt trời sinh đây là vạn cổ không thay đổi định luật lục trần nói ra cái này một cái thú khả năng cũng là thế gian tồn tại duy nhất một đầu đây chẳng phải là sớm muộn khuya còn hay là diệ tộc t nói một khi thân cái chủng tộc này cũng liền diệt vong nam như mậu vội vàng nói ra điểm ấy đến không cần lo lắng lục trân lắc đầu vật này cả đời đều đang ngủ say nếu như một mực bất tỉnh lời nói hắn có thể sống ngàn vạn năm lâu với lại g i a hỏa này là loài lương tính chỉ cần nó t h ứ c tỉnh cái kia liền có thể bản thân sinh sôi cũng không có diện t ộ c nói chuyện trừ phi nó nửa đường đang s a y r i ấ c nồng chết đi lục trân chậm rãi nói ra cái kia còn tốt nam như mộng gián nhẹ một hơi loại này thú tên gọi là gì man hoang thiên thú thật là khí phách danh tự nam như mộng một trận kinh ngạc nghe lên loại này thú danh tự một điểm cùng nó tính cách không liên lạc được bắt đầu xác thực như thế lục trân gật gật đầu năm đó hắn vậy vì cái tên này xoắn suýt thật lâu chỉ hơn hết cái này man hoang thiên thú cùng hắn tính cách hoàn toàn đối ứng không nổi trên lệnh quá lớn không nghĩ tới thánh địa chi bên còn có cái này các thứ tồn tại nam như mộng cảm thán nói hoang cổ di thổ hạ luôn có điểm n g ặ c thù không muốn ngạc nhiên lục c h â n lắc đầu tại mảnh này di thổ bên trong nhưng là có thể nhìn thấy rất nhiều đã diệt tuyệt thời đại hoang cổ đồ vật người đến người nào ngay tại hai người nói xong thời điểm hư không ở giữa đột nhiên nhớ tới một đạo thanh em giàn mua giống như vượt qua vạn cổ thời không mà đến rất là phiêu miếu nhưng lại như hồng trung đại lữ v a n vọng ở bên thai đinh thai nhức cóc làm gì giả bộ các ngươi biết ta ý đồ đến lục trần đầu cao giọng nói ra không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói trên đường đi cho chính mình tới nhiều như vậy con con thẳng thẳng lục trần không tin bọn hắn không biết mình tới rõ ràng là cố ý gây nên phải biết nơi này mặc dù là hoang cổ di thổ nhưng là kinh qua năm đó tử sơn đại đế luyện hóa cùng người đến sau lần lượt cố gắng mảnh này di thổ trên cơ bản đã khống chế trong tay bọn hắn hắn đoạn đường này mà đến lúc đầu nếu như bọn hắn hữu tâm cho đi căn bản vốn không hội kinh lịch nhiều như vậy q có thể mà hội thông s u ố t tuổi còn nhỏ lá gan không nhỏ đột nhiên lại một tiếng thanh âm dán mua vang lên thanh âm như sấm ở bên thai nổ vàng dết ta tử sơn hai đại thần vương còn chi nên ngang đi vào thánh địa chi bên. Có gì không dám dám? gì địa đi vào Có lục trần từ tổ ngữ ó i cái ánh mắt yên tĩnh như nước, bình chân như、vậy. trên cái thế mắt vậy, i i đi ớ này còn không có ta không dám đi địa phương.、Lục、trần n có Lục g ta địa dám khí bình thản nhưng mà lời nói bên trong lại lộ ra vô tận bà khí nhìn nam như m n g đôi mắt đẹp liền liền phương tâm dung mạnh hử thật là không biết chữ chết viết như thế nào tiểu ra ta không chỉ có hội hơn nữa còn sẽ dạy người viết người muốn học hay không một học miễn phí lục trần trực tiếp hận trở về nhanh mồm nhanh miệng hư không một cỗ bảng bạc uy áp của tới phạm phất hán hải biển động bình thường đột nhiên hướng lục trần cùng nam như mậu trấn áp mà đến hử lục trần khinh thường cười lạnh một tiếng thân thể không thấy có động tác gì cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó nhưng mà lại làm cho đối phương cái k i ệ kinh khủng uy áp không thể tới gần thân thể của hắn a cảm nhận được mình uy áp bị ngăn cản cản thanh âm giàn mua lần hai v ă n g lên một đạo l ạ n h leo ánh mắt xuyên thấu qua và cổ hướng lục trần trông lại không gian p h á p tác thanh âm giàn mua một câu nói toạc ra lục trần chỗ dùng sức mạnh trong lời nói mặc dù nghe không có chút rung động nào mà nam như mộng lại biết đối phương rất là c h ấ n kinh khó trách người dám như thế tự đại nguyên lai là tự kiềm chế không gian phát tác bực này vạn cổ mạnh nhất bốn đại phát tác mà đến Đáng tiếc, không có không gian phát tắc nhưng không có tu luyện ra chân lý ngươi còn kém xa phanh h ư không một đạo chỉ mang hạ xuống trực tiếp điểm hướng lục trần bình thẳng một chỉ trực tiếp phong tỏa thiên địa giam cầm hư không bá đạo như vậy một chỉ vừa ra toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động và đạo l u i tránh giữa thiên địa chăm chú thừa tiếp theo một đạo chỉ mang chậm rãi rơi răng rác h ư không vỡ vụn đáng sợ như vậy một chỉ dù cho thần vương cũng phải vì đó biến sắc chuẩn đế một cái đột nhiên xuất hiện tại nam như mộng trong đầu đối mặt dạng này một chỉ bọn hắn phảng phất giữa thiên điệm ộ t cái mịt mù còn kiến hôi lục trần cùng nam như mộng tại một chỉ này phía dưới trực tiếp bị chấn áp động liên tục đều không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cái này một chỉ điểm hướng bọn hắn oanh lục trần đỉnh đầu một cái phiên bản thu nhỏ lục trần một bước p h ó n g ra vạn đạo lui tránh đại đạo h oanh minh thần uy đ ộ n tiên thái sơ chân ngã trước khi không áp đảo ra thiên tri bên trên c h ấ n áp lục trần hai người kinh khủng uy áp đột một biến mất thái sơ chân ngã ôm ấp hôn đột chung đột nhiên hướng về phía trước vô tận tử khí chi hải đập tới ầm ầm thiên băng địa liệt c à n k h ô n xoay chuyển âm dương hai điểm vạn đạo cô quạng một kích phía dưới vạn đạo oanh minh hôn đ trực tiếp đánh phía tử khí chi hải c h ố sâu giám một tiếng hét giận dữ chuyển đến tử khí chi hải một đạo bóng dáng phù hiện chuẩn đế chi uy trùng chủ thiên trùng kích t lước vạn g i ả m thương khung quanh thân pháp tác phủ văn sáng chói hỗn độn khí tới người một bàn tay hướng hỗn độn trùng vô tới phanh một tiếng vang thật lớn động và cổ đáng sợ thần uy quét ngang ra thiên hủy diệt sáu hoàng thiên diêu địa động nhật n g u y ệ t vô quang đáng sợ thần uy r ù cho thánh địa chi huyên bên ngoài tất cả mọi người đều cảm giác được loại này nhiếp nhân tâm phách kinh khủng thần lực ba động vì đó thất xác hỗn độn chung bị xinh sinh đánh bay đạo này bóng dáng cất trong nháy mắt xuất hiện tại lục trấn trước mắt chuẩn đế chi uy m i n h mông ép hai người hít thở không thông đối mặt một nhân vật như vậy nam như n g n g đã sớm sợ choáng váng đạo này Gián mua bóng dáng hướng chỗ nào vừa đứng liền phảng phất hóa thành trong trời đất toàn bộ thế giới đều phảng phất thần phục tại dưới c h â n hán duy ngã độ tôn tường phòng hộ thiên hạ siêu phẩm chuyện b i ệ t phù thiên ký tăng thương đau buồn c h ư n g bảy trăm tám mươi t ử sơn đại đế hiện nguyên kiện binh khí này không sai lão nhân hướng chỗ nào vừa đứng uy áp q u ả n trường ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lục trấn hai người một chút ngược lại nhìn chăm chú lên bay rứt ra ngoài hỗn đồn trung thanh bàn tay lớn che thiên. hoành không m à đi, t r ự c tiếng p h ư ớ hôn độn chung t vang giống như từ tên cổ chuyển đến ở trong thiên địa tiếng vọng tạo nên một vòng sóng âm hướng bốn phía khuyết tán thanh một tiếng không nhẹ không nặng tiếng vang lão nhân bàn tay lớn ẩm vang vỡ nata lão nhân phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh ầm ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm ôm ấp cổ chung tiểu nhân trong ánh mắt hào quang rực rỡ thế giới ở trong đó diễn hóa vạn vật khôi phục trưởng thành diêu tản m ộ trong chút nhìn õ t h i truyền ắ c t n g m thuyết u nhân thật mặt đó là cái gì khái niệm liền là vạn cổ đến nay cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công chỉ là tại trong truyền thuyết từng nghe người qua có thái sơ trân ngã về phần thấy tận mắt vậy căn bản không có khả năng mà bây giờ hắn vậy mà chính mắt thấy loại này chỉ tồn tại ở truyền nói bên trong đồ vật làm sao có thể đủ không cho hắn kinh ngạc chỉ là trở ngại lục trần t r ê n lệnh cảnh giới đối phương áp chế không n ổ i mình nhưng là đối với mình đường đã ảnh hưởng đến hắn nhưng là đường đường một đời chuẩn đế hắn đường cường đại cỡ nào hắn là biết liền hắn đều có thể bị ảnh hưởng có thể thấy được thái sơ chân ngã chỗ đáng sợ ngươi rất không tệ khó trách có thể giết chết thanh hùng cùng thiên đô thái sơ chân ngã một cái dù cho thần vương đường cũng phải bị áp chế uy lực lần giảm năm thành lão nhân lạnh lùng nói ra sắc mặt nghiêm túc hơn hết đáng tiếc ngươi gặp ta đối ta ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng là giết trên cái thế giới này có thể g i ế t chúng ta còn chưa ra đời đâu lục trần nhìn chằm chằm lão nhân lăng nhiên không sợ phong khinh vân đạm nói ra dạm như vậy phảng phất không phải tại đối mặt một tôn trần đế ngược lại giống như là tại đối mặt một cái không có chút nào uy hiếp người bình thường hự bản đế ngược lại muốn xem xem ngươi có năng lực gì lão nhân lạnh h ư một tiếng lạnh lùng nhìn xem lục trần mắt sáng như bước hai đạo ánh mắt giống như hóa thành thực chất trực chỉ lục trần uy áp thao tiên che đậy thiên địa chấn động tiên địa phong vân lão nhân hai cái đôi mắt phảng phất hai vòng mặt trời trói trăng tản mắt ra hừng hực quan mang phàm là bị ánh mắt của hắn quất chúng hết thể đều hóa thành cho bụi trở thành thiên địa b ụ i bắn oanh ngay tại lục trần trước mặt hết thể hóa thành cho bụi nhanh chóng hướng lục trần quét đến thời điểm lục trần động một đạo tiên quang phóng lên tận trời đáng sợ đế bi lập tức bao phủ thiên địa toàn bộ thánh địa chi bên trong nháy mắt bị hỗn độn khí bao phủ tại vô biên hỗn độn bên trong một đạo bóng dáng phụ hiện khi đạo này bóng dáng xuất hiện thời điểm thần u y động cổ kim đế bi như thác nước quét ngang c ử u thiên thập địa ra thiên sáu đạo đều luôn ở trước mặt hắn thất xác dạng nay một đạo bóng dáng hắn phảng phất vượt qua vạn cổ thời không từ tuyên cổ đi tới hắn vừa xuất hiện đ h ắ đế, đế khi đạo này bóng dáng ánh mắt từ trong hỗn độn quét đến thời điểm đường đường chuẩn đế cũng là hai chân như luôn luôn ra bịch một tiếng ủy ngã xuống đây cũng không phải nói chuẩn đế không cùng đại đế sức đánh một trận vạn cổ đến nay lấy chuẩn đế chi cảnh Có thể nam như kích mộng mặc dù không thể động nhưng là tư duy nhưng không co dừng lại lập tức minh bạch lão miệng người bên trong tiên tổ là ai tử sơn đại đế tử sơn thánh địa khai phái tổ sư đã từng nhất thống cựu giới nhân vật truyền kỳ đã từng giết các đại cấm khu chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế uy hiếp cựu thiên thập địa đỉnh cao nhất nhân vật bái kiến tiên tổ thánh địa chi bên chỗ sâu lại là hai đạo bóng dáng phụ hiện cẩn thận từng ly từng tí q u ỷ dạp xuống đất trong miệng la lên đại đế thánh địa chi u y ê n bên ngoài toàn bộ tử sơn thậm chí toàn bộ nam vực đều cảm nhận được c ố này trí cường nguy áp vô số sinh linh q u ỷ dạp xuống đất run l y bảy nhất là tử sơn thánh địa đệ tử từng cái toàn đều thần sắc kích động không thể tự đẻ xuống ai t h ở dài một tiếng nhớ tới tử sơn đại đế ai thắng một tiếng thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn lục trần một chút lục trần đồng dạng cùng đối mặt một cái là bảy triệu năm trước đỉnh cao nhất nhân vật đường đường một đời cựu giới vô địch đại đế cùng lục trần vượt qua vạn cổ thời không liếp nhau vô thanh thắng hữu thanh đại đại liếc mắt liền nhìn ra lục trần thân phận tất cả sự t ì n h ta đã biết được dù cho ngươi không tỉnh lại ta chấp h nhiệm ta vậy sẽ tự mình tỉnh lại tử sơn đại đế nhìn xem lục trần chậm rãi mở miệng nói ra sở dĩ tỉnh lại ngươi là thanh nan để lưu cho ngươi ta nếu là xuất thủ hôm nay tử sơn đem xóa tên khỏi thế gian lục trần bình chân như v ậ y nói ra t mọi người tại đây bao quát nam như mộng đồng loạt hít một hơi lanh khí một mặt trần kinh nhìn xem lục trần cùng tử sơn đại đế giao lưu cho đám người một loại ảo giác phản phất hắn cùng tử sơn đại đế là quen biết cũ như thế đây chính là dọa sợ đám người đặc biệt là ra tay với lục trần lao nhân kia giờ phút này hắn hoàn toàn trận tròn mắt xương bá xương bá ai đây là tội gì t ử sơn đại đế thở dài một tiếng nói ra bình bình đạm đạm an an tầm thường có cái gì không được thế nhân luôn có tham lam g i ã tâm bừng bừng vạn cổ như thế cũng không phải là n g ư ờ i nhất gia chi ngôn lục trân từ tốn nói đáng tiếc ta hậu nhân vẫn là nhìn không ra đây chính là phật ra cái gọi là mỗi người một vẻ à. t ử sơn đại đế bình tĩnh nói ra chúng sinh như thế ngươi vậy không nên tự trách chỉ cần có sinh linh liền có tranh đấu có rất ít người nghị thoáng Tu u sĩ m ố nghe t r ư ờ n s i n n h ư lục trần cùng tử sơn đại đế đối thoại tử sơn thánh địa ba vị này chuẩn đế lao tổ dọa toàn thân run lệ bảy hãi hùng kiếp vĩa siêu phẩm truyền việt phù thiên ký tăng thương đau buồn chương bảy trăm tám mươi mốt đệ nhất chiến tướng vương kiệt ai thở dài một tiếng từ trong hỗn độn vang lên tử sơn đại đế phát ra một tiếng thở thật dài để đám người không khỏi trong lòng căng thẳng cái này âm thanh thở dài mang theo vô tận cô đơn t ă n g thương trực thấu l ò n g người lệnh ở đây bọn người đạo tâm đều có một ít dao động đám người không rõ tử sơn đại đế vì cái gì hội phát ra dạng này thở dài một tiếng chỉ có lục trần lòng dạ biết rõ năm đó tử sơn đại đế thành đế về sau vốn không muốn quét ngang cựu giới vặt vực mà là muốn l à thế làm nhất giai phạm nhân nhưng mà thành đế về sau trách nhiệm vậy tương đối đến cựu giới lâm vào chưa từng có kiết nạn dưới sự bất đắc dĩ tử sơn đại đế chỉ có thể xuất thế vì cựu giới chinh chi một trận chiến tri chi gian khổ khó có thể tưởng tượng dòng giã năm ngàn năm thời gian toàn bộ cựu giới đại chiến kéo dài suốt năm ngàn năm mà cái này năm ngàn năm bên trong t ừ sơn đại đế thân bằng hào hữu bao quát tình cảm chân thành toàn đều lần lượt qua đời đến cuối cùng thậm chí liền cùng hắn một thời đại thiên hữu tiêu đều lần lượt v ỡ lạc duy chỉ có chỉ còn lại có chính hắn trên đời đều im lặng phóng nhãn quay đầu toàn bộ cựu giới cùng hắn quen biết người đều nhất nhất v ỡ lạc mà chính hắn chính vào đình phong chính là huy hoàng nhất thời điểm nhận thụ lấy cô độc độc thân chiến đấu loại kia trong lòng tranh lệch đủ để cho một người điên tử sơn đại đế tại cuộc chiến đấu k i u bên trong đã chiến đến chết lặng lâm vào không ngừng nghỉ trong chiến đấu cuối cùng tử sơn đại đế bằng vào kiên định nói tâm quyết trí thể không đổi tính cách rốt cuộc bình định kiểu giới tử sơn đại đế cả đời cùng với long đong hắn cả đời chưa hề đ ỉ n h chỉ qua chiến đấu một mực tại tận tâm tận lực thủ hộ kiểu giới là vạn cổ tất cả đại đế bên trong có rất ít tình huống suy nghĩ một chút đều có thể biết một người cả đời không ngừng nghỉ chiến đấu dù cho đại đế cũng chịu không được tâm thần hao phí quá lớn có thể nói tử sơn đại đế là tất cả tại thế đại đế bên trong thọ nguyên ng c h ă mặc chú lịch kinh năm. vào m dù nói lúc ấy tử sơn thánh cùng dạng quân lâm i ự u giới hiệu lệnh vừa ra không dám không theo nhưng là đó cũng không phải tử sơn đại đế dự tính ban đầu tâm hắn hướng tới bình thường cách một gian nhà tranh mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì n g h ỉ ta rất thất vọng đứng ở trong hỗn độn tử sơn đại đế nhìn lên trước mặt tử sơn tam đại c h u ẩ n đế thở dài một tiếng tiên tổ tam đại c h u ẩ n đế phụ phục trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh run lẩy bẩy cựu giới tranh bá chỉ có thể cho vạn linh mang đến vô tận thống khổ núi thây khắp nơi các ngươi vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ ta chờ c h t ộ i tam đại rất rõ ràng đây là tử sơn đại đế trách tội bọn hắn âm ẩm, ẩm. t ử khí vân dũng vô tận pháp tác phủ văn sáng chói hội tụ thành nhất phương hồ nước màu tím phù hiện giữa thiên địa ông hồ nước màu tím bên trong màu tím nước hồ nhận một cỗ lực lượng dẫn dắt thành thuận kim đồng hồ chậm dại chuyển động toàn bộ nước hồ vậy bắt đầu chuyển động từ chậm cùng nhanh một cái to lớn vòng xoáy màu tím xuất hiện tại hồ lớn màu tím phía trên cường đại hấp lực đập vào mặt phanh âm ẩm, ẩm một tiếng gông xiềng mở ra âm thanh âm vang lên vòng xoáy màu tím bên trong một bộ cổ quan tài chậm rãi từ đó di động đi ra phanh đáng sợ t h ầ n uy trùng kích thước vạn giảm thương cung cỗ khí thế này lại có thể cùng đại đế chi u i địa vị nâng nhau lẫn nhau tranh phong kèn truy cập tui chấm nét để đọc truy hệ ngàn vạn pháp tắc đua tiếng c ổ quan tài hành o không từ từ mở ra một cái lao nhân chậm rãi từ trong cổ quan ngồi dậy đến thân thể khô cạn huyết s ắ c không kế toàn bộ thân thể g i à n mua không còn hình dáng đỉnh đầu cơ bản đã trọng chăm chú chỉ còn lại có mấy cọng dạng này một cái lao nhân cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác phản phất hắn lúc nào cũng có thể mất đi hắn hai mắt nhắm nghiển sinh mệnh ba đậu ớt nhưng mà cái kia một thân khí thế khủng bố lại làm cho vô số người bi nhưng mà lục trần cùng nam như mậu biết đây tuyệt đối là một cái không tuyệt v ạ n cổ nhìn xuống cựu giới chúng sinh n g o a n nhân vương kiệt nhìn thấy đạo này bóng dáng tử sơn đại đế b á liệt ánh mắt hiện lên một tia rung động lục trần hai mắt khẽ hít một cái lập tức minh bạch lão nhân thân phận tử sơn đại đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng vương kiệt vương kiệt b à i kiến đại đế lao nhân từ trong cổ q u a n nửa quỳ xuống hướng về phía tử sơn đại đế quỳ lệ hành lễ thần tình kích động hạ tử tử sơn đại đế vẫn lạc về sau một mực phủ đùi đến nay bây giờ thọ nguyên đã khô cạn ít ngày nữa lực lượng hóa đạo lúc đầu hắn coi là đời này cũng không còn cách nào nhìn thấy tử sơn đại đế không nghĩ tới hôm nay lại thực hiện trong lúc nhất thời lão nhân lão lệ tung h à n h gào khóc khóc lớn ta lão h ư u huynh đệ không nghĩ tới đời này chúng ta còn có thể gặp nhau tử sơn đại đế vẻ mặt hốt hoảng tự lẩm bẩm đại đế lão nhân cũng giống như thế ngầm đầu nhìn lấy tử sơn đại đế hai người khóa vực vạn cổ thời không tại bảy triệu năm sau gặp lại lần nữa đã từng cùng tử sơn đại đế người cùng thế hệ toàn đều mất đi duy chỉ có còn lại đệ nhất chiến tướng vương kiệt hai người gặp lại lần nữa không khỏi buồn vui đan xen bảy triệu năm một cái bóng tay năm đó sóng vai mà chiến thiết huyết v i n h đệ bây giờ âm dương lượng cách một cái sắp hóa đạo một cái đã mất đi bảy triệu năm trước tình cảnh này để cho người ta thổn thức không thôi bọn hắn sở tác sở vi là người ở sau l ư n g trợ rút từ sơn đại đế ánh mắt phức tạp nhìn xem vương kiệt trầm giọng nói ra vâng vương kiệt không có phủ nhận gật gật đầu năm đó hắn cũng là quét ngang cựu thiên thập địa p h á c tuyệt vạn cổ thiên tiêu đại đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng làm qua sự t ì n h liền là làm qua không có làm qua chính là không có hắn không hội trốn tránh trách nhiệm ta sắp hóa đạo cựu giới đại kiếp sắp xảy ra nhưng mà mạn pháp thời đại không người có thể thành đế mặt tướng bị bất đắc dĩ. chỉ có thể để tử sơn xuất thế muốn nhất thống c i u giới trình hợp c i u giới tất cả lực lượng tốt đối mặt tiếp xuống đại kiếp nó tâm trí tốt nhưng mà bọn hắn lại bằng mặt không bằng lòng lấy ti tiện thủ đoạn như thế làm việc thật là không thể làm lục trần gật gật đầu chậm rãi nói ra ông đệ nhất chiến tướng đột nhiên ngầm đầu hướng lục trần nhìn lại hai mắt thâm thúy mênh mông như vũ trụ tinh không vô tận hỗn độn diễn sinh đ á n g sợ ánh mắt có thể phá vỡ và cổ nhìn xuyên cổ kim tương lai nhưng mà hắn lại nhìn không thấu lục trần trong k ó i u minh có cố lực lượng đem hắn ngăn cản đệ nhất chiến tướng ánh mắt co g i lại chăm chú nhìn lục trần có thể làm cho hắ trên cái thế giới này lác đác không có mấy trong lúc nhất thời hắn đối lục trần thân phận tò mò s á c thực như thế đế chủ nói thẳng bên trong yếu hại tử sơn đại đế nhìn lục trần một chút gật gật đầu đế chủ đệ nhất chiến tướng đôi mắt co r i ú lại quá sợ hãi người khác không biết đế chủ là ai hắn là cùng theo tử sơn đại đế chinh chiến cựu giới đệ nhất công thần đối với đế chủ sự tình biết rất nhiều hắn nhìn lục trần ánh mắt lập tức khác biệt mang theo thật sâu điệu kiên kỵ không khỏi nói hắn năm đó chính là cái này sắt tinh sắp xuất thế từ thanh hùng cho kém chút giết toàn bộ tử sơn thánh địa đều kém chút hủy diệt tại tên sắt tên sắt tinh này trong tay. Năm đó, nếu đó n h ư k h ô n g p h ả i trăm h thể của hắn â n của xảy a vấn n đề, có khả n cùng g cái kia đ ả nhiệm hệ tám h chủ nhân gặp nhau, không h ố n cũng liền g gặp p sẽ t tình. Thế sinh sau sự sự nhiều về à i tới không nghĩ tới Tử s ơ n lần nữa l xuất thế, ạ i trong tay h ắ n thất b ạ i tử à mà n tắc trở Trước quay về. 782, sơn phong sơn không có đại đế và ngươi không đủ để vi áp kiểu giới lục trần nhìn xem đệ nhất chiến tướng trầm giọng nói ra kiểu giới gì sự rộng lớn vô ngần từ đại phá diệt thời đại bắt đầu mai cho đến hôm nay dòng giá hơn ba mươi triệu năm trong đó diễn sinh bao nhiêu cao thủ liền lục trần đều không có phổ những người này mặc dù rất nhiều nhân đế đường tranh hùng chết trận có là tranh bá cựu giới mà chết còn có là chết bởi thời đại hủy diệt nhưng là vẫn có rất nhiều nịch thiên tri người sử dụng thủ đoạn đặc thù sống tiếp được những người này vô luận cái nào vậy cũng là độc đoán vạn c ổ nhân vật kinh khủng toàn cũng là có thể cùng đại đế tranh phong vô thượng tồn tại mặc dù tại m ạ t pháp thời đại không có xuất thế nhưng là lục trần biết bọn hắn một mực kéo dài hơi tàn sống trên đời những người này tùy tiện lôi ra một người đủ để quét ngang cựu giới vật vực chỉ dựa vào đệ nhất chế tướng căn bản áp chế không nổi không chỉ có như thế nếu như không phải lục trần lần này ngăn trở bọn hắn loại này điên cùng hành vi nếu thật là khiến cái này lão bất tử cảm nhận được uy hiếp không để ý sinh mệnh c h i lo s u ấ t thế vậy đối với toàn bộ cựu giới tới nói liền là một cái to lớn tai nạn cho đến lúc đó đừng nói là đệ nhất chiến tướng liền xem như đại đế phục sinh vậy phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới mới có thể đem những người này bình định cái này bí ẩn trong đó không phải đệ nhất chiến tướng đủ khả năng đọc lướt qua thú n g chi vương kiệt đã thọ nguyên khúc cạn hơn hết ngàn năm liền hội hóa đạo đến lúc đó cái này loạn sạp hàng cuối cùng vẫn là vung nổi tại lục trần nơi này sơ tâm là tốt nhưng là thực lực lại không đủ để hoàn thành thử sơn đại đế cũng là thở dài một tiếng nói ra toàn lục trần nói xong lạnh lùng nhìn từ sơn đại đế một chút trầm giọng nói ra ngôn ngữ âm vang thông cảm cảnh cáo từ ngày này trở đi từ sơn thánh địa phong bế sơn môn trong vòng ngàn năm không được xuất thế người vi phạm giết không tha t ử sơn đại đế đứng ở hỗn độn nói ra tức pháp âm vang lời nói vang r ề n thiên địa ầm ầm đại đế chi uy kinh khủng như vậy hắn vừa mới nói xong thiên địa gào thét toàn bộ tử sơn vô số pháp t ắ c phủ văn t r ù n g tiên tử khí quần quân ranh ranh ranh đế uy trùng kích t ư ớ c ước vạn giảm thương cung lệnh ra thiên thất sắc cựu thiên tinh thần sao động thiên địa gào ngược càn khôn na z i giờ khắc này toàn bộ tử sơn s ô i trào vô số tử khí dâng lên mà ra điệp điệp sinh huy tất cả tại tử sơn thánh địa mọi người toàn đều cảm giác một trận trời đất quay cuồng đầu nào cho váng từng cái một phái đại giáo người n a o n a o biến mất tại tử sơn khi mọi người khi tỉnh dậy bọn hắn người đã ở tử sơn bên ngoài vạn dặm xa chuyện gì xảy ra đám người toàn đều sắc mặt trắng bệnh không rõ ràng cho lắm bị loại này cường đại thủ đoạn c h ấ n n hiếp trong đám người thánh nhân thánh nhân vương đại thánh cổ thánh chỗ nào cũng có mà ở cái này lực lượng vô hình phía dưới toàn đều liền phản kháng đều không có liền bị truyền ra quả thực đem hắn nhóm giật mình kêu lên loại thủ đoạn này dù cho thần vương vậy làm không được xuất thủ người cảnh giới cao dọa người phất tay thiên địa xoay chuyển c à n k h ô n na di vẫn là lập tức đem như thế đông đạo cao thủ cho di động đi ra thủ đoạn trước nay chưa từng có này các loại thủ đoạn dù cho đại đế vậy không gì hơn cái này một vài đại nhân vật l i ế n nhau đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra thật sâu đ i ệ u kiên kỵ v ừ a mới một khắc này bọn hắn toàn đều đã mất đi bản thân hoàn toàn bị chấn áp liền một tia phản kháng ý chí đều không có thực sự thật là đáng sợ từ ngày này trở đi tử sơn thánh địa phong bế sơn môn trong vòng ngàn năm không được xuất thế người vi phạm giết không tha chính tại mọi người nghi hoặc nhao nhao suy đoán thời điểm một thanh â m vang vọng thiên địa phản phất từ tuyên cổ truyền đến rộng rãi đại khí vàng bạc lôi lịch bá đạo tuyệt luôn ầm ầm thương thiên chấn động thiên địa trấn rung động tử sơn thánh địa một đạo pháp tắc trùng tiên thẳng vào thiên khùng chỗ sâu r cái này đạo pháp tắc trực tiếp dung nhập thiên địa c ử u thiên lôi động p h ả n phất tại đáp lại thanh âm này lẫn nhau hô ứng tử sơn đại đế thanh âm hóa thành thiên địa p h á p tắc quy về gia thiên không hiện tại thế đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng đại đế c h i ngôn ngữ tức là thiên địa c h i pháp trong vòng nàn g năm tử sơn thánh địa một khi có người vi phạm đại đế pháp chỉ xuất thế đem thụ thiên địa quy tắc vô tình đánh giết thiên địa dị tượng từng tôn đại nhân vật nhau nhau ngửa nhìn bầu trời thần xác đại biến nói ra tức pháp thiên mà hưởng đây là đại đế pháp chỉ mới có uy thế chẳng lẽ vừa mới thật là đại đế xuất thủ không thành chỉ sợ là đêm chỉ có đại đế mới có uy thế như thế、Ấm、ẩm ẩm Tử s một, một cái đế ị a hóa tử thành khí co vào, ộ đạo truyền thừa phong bế sơn môn hơn nữa còn là giống tử sơn loại này truyền thừa cường đại đây chính là chuyện lớn đủ để manh động kiểu giới cái này cái này không phải là lục trần trước đó tiến vào thánh địa chi y ê n liên tưởng mở cái gì chơi cười lập tức rời đi phản bác lục đại ma vương là lợi hại ngươi cho rằng tử sơn thánh địa là ăn chay chỉ bằng hắn làm sao có thể dung chuyển tử sơn dạng này để đạo truyền thừa làm sao ngươi biết không có khả năng lục đại ma vương lúc trước thế nhưng là phất tay chém giết tử sơn hai đại thần vương tử sơn liền cái rắm cũng không dám thả một người trẻ tuổi ngựa đầu lớn tiếng nói dạng như vậy liền phảng phất hắn là lục trần như thế phảng phất chạm sát thần vương sự tình là hắn xử lý tranh một tiếng kiếm ngân vang vang lên một đạo lưu quang đột một từ hư không xuất hiện chém xuống một cái vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi liền phản ứng còn không có phản ứng kịp trực tiếp đầu một nơi thân một n ẹ o khi đầu của hắn bay lên thời điểm ánh mắt hắn t r ừ n g lớn lớn đến chết hắn vậy không có minh bạch mình là thế nào chết phù phù thi thể không đầu trực tiếp ngã trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm đám người nhịn không được giật mình một cái phản phất cái này tiếng vang nện ở trong lòng như thế để tất cả mọi người đều như bị xét đánh không cần vào nghị có đại nhân vật lập tức kịp phản ứng vội vang lớn tiếng nói nhắc nhở đám người đồng thời hắn còn đánh giá chung quanh thiên địa hư không, thần sợ đột nhiên t ử hư không thoát ra một kiếm chém mình nơi đây không nên ở l â u mau bỏ đi từng cái đại giáo cổ quốc thế ra môn phái đắm người nao h nao h chào hỏi nhà mình đệ tử nhanh chóng t ố i lui chăm chú trong nháy mắt công phu toàn bộ tử sơn thánh địa phương tròn vạn d i m nơi không có một hay chương bảy trăm tám mươi ba g õ đại đế đoàn trúc vương bắt đạn tử sơn lão tử thiên tân vạn khổ đến cái mông còn chưa làm nóng liền cho lão tử vứt ra khinh bị ngươi có người trẻ tuổi rời đi tử sơn trên đường thế nào làm sao sinh khí ngực cảm giác buồn bực một cỗ khí không nôn không t h ả i mái thế là hắn quay người hùng hùng hổ hổ nói lẩm bẩm tiểu từ túi mu người trẻ tuổi môn phái trưởng đối dọa thần sắc k ỳ biến một bàn tay đập vào người trẻ tuổi trên n ó t vết xe đổ biết hay không ngươi còn muốn cùng người kết i như thế đầu một nơi thần một nghèo đây không phải không có chuyện gì sao người trẻ tuổi một mặt khó chịu túi đầu nói l ầ m b ầ m ý miệng người trẻ tuổi trưởng đối quát lớn một tiếng dẫn đầu môn phái đệ tử nhanh chóng đi xa dựa vào người trẻ tuổi nghĩ như thế nào làm sao nén giận bay đầu hướng về phía tử sơn thụ cái ngón giữa tranh một tiếng kiếm ngân van g kinh cự tiên thư không đột nhiên bắn ra một đạo kia bang hướng nam từ trẻ tuổi chém tới phù phù kiếm ngân vang thanh âm truyền đến trong nháy mắt tất cả mọi người đều giật mình một cái lập tức toàn đều nằm trên đất nhao n h a u ôm đầu sợ mình đầu dọn nhà p h ư c người trẻ tuổi lập tức đầu một nơi thân một n ẻ o bá liệt kiếm quang trực tiếp đem đầu của hắn chặt đức lệnh toàn thân hắn thần lực tán loạn đạo cơ băng d i ệ t đường tan nát con tim c h a n h c h a n h c h a n h đạo kiếm quang này chém giết người trẻ tuổi về sau cũng không có biến mất mà là quay trúng quanh mọi người tại đây xoay tròn giống như là một tôn kiếm đế tuần tra thế gian đáng sợ kiếm ý một mực quanh quần tại trong lòng mọi người phản phất tùy thời đều có thể rơi xuống dọa đắm người không dám thở mạnh một cái. cái này sợi kiếm q u a n g một mực treo ở đỉnh đầu mọi người thật lâu không chịu rời đi đáng sợ kiếm uy rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị đạo kiếm ý này cực kỳ rõ ràng nhất cảnh cáo đ á m người không cần phía sau nhai t ử sơn thánh địa thiệt đầu c ă n tử nếu không lập c h ạ m vô xá t ử sơn thánh địa khinh người quá đáng một tôn cổ thánh đột nhiên bộ phát cổ thánh c h i uy huyết khí n g ú t trời động thương không từng đạo pháp tác phủ văn từ trong thân thể của hắn tán phát ra lan tràn h ư không là mộ dung vân phong đám người tìm theo tiếng ngẩm đầu nhìn lại ánh mắt co g ụ c lại rất là giật mình tê mộ dung vân phong là hắn nghe được cái tên này mọi người không khỏi biến s hắn liền là mộ dung vân phong đám người nhao nhao nhìn về phía đạo này khí huyết xuyên qua thiên địa thương không bóng dáng mộ dung vân phong cái tên này thế nhưng là như s ấ m bên thai tại toàn bộ nam vực đều là nổi tiếng đây chính là một vị nhân vật truyền kỳ tay không t ấ p sắt lấy thánh nhân chi tư d á m vào giác long sơn còn có thể sống được đi ra về sau càng là chiến tích nổi bật liên tiếp khiêu chiến v ậ t cấp không hướng mà không thắng nhập sinh mệnh c ấ m khu cùng vô thượng cự đầu đối thoại toàn thân trở ra khiêu chiến thần vương thất bại toàn thân trở ra coi như thần vương cũng không làm gì hắn được đủ loại chiến tích tại nam vực đều trở thành người người nói chuyện say sưa một nhân vật giáp long sơn đây chính là liền thần vương đều không dám tùy tiện bước chân bí địa đã từng có không ngừng một vị thần vương ở bên trong vẫn lạc chứ đừng nói là đằng sau sinh mệnh cấm khu cái tiên là địa phương nào so với đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần nghìn lần đây chính là liền đại đế đều không dám tùy tiện xâm nhập trong đó kinh khủng khu vực mà hắn mộ dung vân phong lại có thể toàn thân trở ra cái này khiến hắn thanh danh càng hùng thắng một chút thần vương tranh kiếm quang chấn động quét ngang mà đến không có uy thế ngập trời bình thường lạnh nhạt liền phảng phất người bình thường nắm kiếm nhẹ nhắn quét qua như thế hướng mộ dung vân phong quét tới nhìn như bình đối mặt dạng này không nóng không lạnh như thế hắn phảng phất gặp quỷ bình thường sắc mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh không nói hai lời quay đầu liền hướng chân trời phóng đi hắn tử cái này hóa giản đến phàm một kiếm bên trong cảm nhận được chớ lớn nguy cơ một kiếm bao quát thiên địa vật vật xâm la thiên địa nhìn như đơn giản kỳ thực âm thầm phù hợp thiên địa đại đạo một kiếm này cho hắn cảm giác cũng không phải là một thanh kiếm mà giống như là toàn bộ thiên địa một kiếm hội tụ toàn bộ thiên địa chi lực dạng này kiếm thuật đơn giản không thể tưởng tượng đối mặt khủng bố như vậy một kiếm dù cho thần vương cũng muốn c h ặ đầu hắn không chạy chẳng lẽ còn muốn chờ chết đây cũng không phải là hắn thân pháp cực nhanh một bước một thiên địa trong nháy mắt đã hóa thành thiên địa một điểm đ h n h tranh kiếm quang nhất chuyển hóa thành một đạo cầu vồng so với mộ dung vân phong tốc độ nhanh hơn đột phá thời gian giới hạn trực tiếp đuổi theo đáng sợ kiếm ý khóa chặt h ắ n không cảm nhận được cái này cực kỳ uy hiếp một kiếm mộ dung vân phong dọa hồn phi phách tán bỏ mạng chạy trốn trong miệng chu lên không ngừng vang vọng mây xanh phốc phốc、Ngày. mộ dung vân phong tiếng gào t h é t đột nhiên ngừng lại thân thể một đầu từ hư không nã quỵ rơi xuống q a n h một tiếng đập xuống đất đem mặt đất đều ném ra một cái hố to đắm người phóng tầm mắt nh mộ dung vân phong mi tâm bị đánh xuyên đạo cơ băng liệt cả người thần hồn câu diện đường đường một đời chuyển kỳ cổ thánh cứ như vậy bỏ mình tê đám người toàn đều hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ một kích chém giết cổ thánh mà lại là mộ dung vân phong b ự c này có được sắc thái chuyển kỳ cổ thánh giống như bóp chết một con kiến bình thường lệnh vô số người động dung đi mau tất cả mọi người không nói hai lời không kịp kinh ngạc nhao nhao cúi đầu nhanh chóng cắm đầu đi xa nơi đ â y quá quỷ dị thêm một khác nhiều một phần nguy hiểm vẫn là nhanh chóng rời đi vi d i ệ hử thanh điệu chi uyên từ sơn đại đế băng lanh vô tình ánh mắt thu hồi lại v nói đến bọn hắn cũng là đủ không may đại đế lặng yên không một tiếng động xuất thủ dù cho chuẩn đế đều muốn n u ố t hận húng chi là bọn hắn lục t r ầ n từ đầu đến cuối một câu đều không nói những người kia trong mắt hắn liền làm một chút nhảy nhót thằng hề hắn liền phản ứng đều không thèm để ý đồng thời hắn cũng biết t ử sơn đại đế chấp nghiệm đối với mình có bất mãn lại không dám cùng mình tranh chấp dù sao hệ thống chủ nhân thủ đoạn quá nhiều liền đại đế đều muốn kiến kỵ chỉ có thể cầm những nhân vật này chút g i ậ n giải quyết xong lục trân không nhanh không chầm nói ra tự sơn đại đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái không ra tiếng đã giải quyết xong vậy liền phong k i n h vân đạm nói ra công tử nam như m ộ n g dọa đổi u vội vàng kéo một cái hắn gốc áo khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đường đường nam vũ hoàng triều công chúa giờ phút này nội tâm là sụp đổ lục trần cũng d á n g ngay trước một tôn đại đế mặt nói như thế quả thực là không muốn sống nữa chúng ta có chuyện gì tử sơn đại đế ẩn vào trong hỗn độn nhìn không ra biểu lộ hơn hết nghe thanh âm đã có thể nghe được hắn xác thực tâm tình cực độ khó chịu ta cần món đồ kia lục trần vậy không quanh coi lòng vòng mở miệng đi thẳng vào vấn đề không có khả năng vừa mới mở miệng tử sơn đại đế lập tức đánh gậy hắn, hắn đòn trúc đơn giản không thể tha thứ nhiều lần đảm nhiệm đế chủ đều muốn lấy được cái này đồ vật từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được ngươi cũng không ngoại lệ tử sơn đại đế trầm giọng nói ra giờ phút này quanh người hắn hỗn độn khí tràn ngập quần quân không thôi cùng tâm tình của hắn như thế không bình tĩnh dây trắng chỉ là một cái chấp nghiệm mà mạnh sợ chém chuẩn đế dễ dàng quá mức phô trương món đồ kia thế nhưng là trong lòng hắn thịt chỉ cần tại tử sơn một ngày như vậy tử sơn liền có thể một mực sừng sững không ngã ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn sao lục trần cũng l ờ i cùng hắn đi vòng quong dẫn tái mặt đến nói ra không có diệt các ngươi tử sơn đã l à n để mặt ngươi đồ vật ta nhất định phải lấy đi ngươi cho rằng muốn ta tự mình động thủ trắng trận cướp đ o ạ t tốt vẫn là ngươi đưa cho ta tốt công tử lục trần ngay trước đại đế mặt cũng dám uy hiếp lớn đế đây chính là trực tiếp thanh nam như mậu dọa trận tròn mắt đội vội vàng kéo một cái hắn góc áo đây chính là đại đế a uy trấn cựu giới vạn vực nhân vật vô địch mặc dù chỉ là nàng muốn nhắc nhở lục trần nhưng mà lại không có đưa đến hiệu quả lục trần vẫn như cũng làm theo ý mình thậm chí ngẩng đầu cùng tử sơn đại đế đối mặt bắt đầu không khí trở nên cực độ đè nén ngột ngạt không khí khẩn trương ép nam như mộng còn có tam đại chuẩn đế hít thở không thông đồ vật có thể cho ngươi chính tại mọi người không biết làm sao thời điểm tử sơn đại đế mở miệng tes uiencuatuine ttim đen đũ ám t i ê n tổ tam đại chuẩn đế đột nhiên biến sắc một mặt chân kinh lộ ra không đáng tin thân sắc tổ tiên bọn họ đường đường quân lâm c ử u giới một đ ờ i vô địch đại đế vậy mà tại bảy triệu năm sau đối một tên tiểu tử t h ú i thỏa hiệp cái này sao có thể cái gì l i ê n nam như mộng đều là miệng nhỏ khẽnh n t một bộ c h ấ n kinh không biết làm sao bộ dáng b ấ t quá ngươi cần ngươi một cái hứa hẹn thử sơn đại đế chậm dãi nói ra lục trần không nói gì mà là một mực nhìn xem hắn các loại đại hắn đáp án đồ vật cho ngươi che chở tử sơn đây là tử sơn đại đế đi qua nghị sâu tính kỹ món đồ kia mất đi đối với tử sơn là một cái tổn thất to lớn không phải là không một cái cơ hội ta đáp ứng lục trần gật gật đầu nhưng là đầu tiên cần tử sơn không gây chuyện An phận thử ủ thường, như thế ta tự ta tự tay biết, ta tất thực Tốt. t như nhiên che chở, nếu không ta không ngại tự tay chúng không mạnh hiện. Ngươi xưa lời nếu ngại nó. nay nói miệng, ra dịp sơn đại đế gật gật đầu ầm ầm t h á n h điệu c h i uyên hồ lớn màu tím bên trong nước hồ bước lên vô tận pháp tắc phủ văn quần c u ộ n đang dệt ra một cánh cửa cổ lão mà tang thương phong cách cổ xưa đại khí khí tức đập vào mặt từ cánh cửa này bên trong truyền đến oanh t ử sơn đại đế một chỉ điểm ra một đạo pháp tắc trước khi không hóa thành một đầu xiềng xích không co vào trong cánh cửa răng rác khi pháp tắc xiềng xích xâm nhập môn hộ không lâu một đạo rơi khóa âm t h a nhầm vang lên phảng phất khóa lại thứ gì soạn t ử sơn đại đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút p h á p tác xiềng xích đột nhiên thẳng băng chậm dại từ môn hộ rời khỏi toàn bộ quá trình rất là chậm chạp phảng phất phật môn hộ về sau khóa lại đồ vật có vô hạn nặng đại đế pháp tác sen lẫn xiềng xích đều phát ra liên tiếp vang động bị kéo thẳng tắp phảng phất có khả năng tùy thời đứt đoạn bình thường ầm ầm đế bi trùng thiên t ử sơn đại đế đột nhiên kéo một cái p h á p tác xiềng xích ra bên ngoài kéo một phát lập tức hai kiện đồ vật bị hắn từ môn hộ ở trong tốn đi ra bành hai món đồ này vừa ra thân u y động t i u thiên và đạo lũ trá hai kiện trong chịu n binh m ó đ khí truyền a h tới thao thiên như ép để nam như mộng không khỏi có chút hai chân như lũn ra nếu như không phải lục trần tay mắt lãnh lẹ tại nàng thể khối bảo vệ một tầng hư vô lực lượng phát tắc nàng đã sớm bị xuống kiến thích nhìn xem cái này hai kiện binh khí lục trần nhữ lại trầm giọng nói ra ngựa khí trước đó chưa từng có ngưng trọng quả nhiên cùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại kiến thích như lúc như thế kiến thích đây chính là hậu thế trong truyền thuyết thần thoại chiến thần hình thiên binh khí hình thiên đại thần a ngay cả thiên đế cũng dám chiến người tranh đột nhiên lục trần mi tâm sáng lên một đoàn huyết mang đáng sợ sát lục chi khí điên cuồng tuần ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa tại cái này đáng sợ sát lục chi khí giới dù cho tam đại chuẩn đế cũng muốn biến xa ca lục trần phát ra một tiếng nghĩ hoặc mi tâm mở ra tranh một tiếng một đạo kiếm n g â n vang nương theo lấy một đạo lưu quang bay múa mà ra lơ lửng tại lục trần t r ư ớ c người đây là một thanh t o à n thân huyết hồng sắc trường kiếm quần quận kinh người s á t lục chi khí liền là thanh kiếm này phát ra thiên đạo thứ nhất s á t khí chủ tiên t ứ kiếm chi lục tiên kiếm thật lâu không có phản ứng lục tiên kiếm tại cảm nhận được tàn phá kiến thích thần uy về sau vậy mà tự chủ kích hoạt bay ra tranh tàn phá kiến thích phản phất vậy cảm nhận được đến từ lục tiên kiếm kinh khủng s á t ý kinh thiên s á t lục chi khí đồng dạng buộc phát ra một cỗ chiến ý ngất trời chiến ý sông mây xanh đem bầu trời từ khí xe rách khi nó vọt lên thời điểm ph để tam đại chuẩn đế cùng nam như mộng cùng nhau biến sắc sắc mặt trắng bệnh tại cái này sát lục chi khí cùng chiến ý ngất trời hạ bọn hắn liền phán phất một con run dế bình thường nhìn thấy lục tiên kiếm như thế dù cho tử sơn đại đế cũng là ánh mắt h n g tụ có chút ngoại ý muốn nhìn lục trần một chút thì ra là thế chăm chú trong chấp nắm này tử sơn đại đế minh bạch lục trần tại sao phải yêu cầu cái này hai kiện binh khí nguyên lai、like、hắn vậy đang chăm chú thời đại kia hoặc là nói là cái kia kỷ nguyên hết thảy nhưng mà hắn nhưng lại không biết lục trần lại lâm vào xoắn suýt bên trong trong truyền thuyết thần thoại hình t i ê n đại thần b hoàn toàn có thể xác định thời đại hồng hoang sát thực tồn tại, với lại cùng giới có không thể chia các quan hệ. Chỉ là thời đại hồng hoang cụ thể ở vào thời không toàn vào là tồn cùng quan vẫn còn sát tại, trước có xác cựu có các cụ đó, đại đại đại với lại giới kia ở bởi i thời gian đã có thể khóa chặt tại thời tiền ế t thể chặt rõ, nhưng hoang khóa là đã có cổ. b vì lục trần biết kiến thích liền là tử sơn đại đế tại một chỗ hoang cổ chiến trường phát hiện mặc dù có khả năng vậy là người khác mang vào chiến trường cái kia là có thể xác định thật là thời tiền hoang cổ một thời đại nào đ ó tranh lục tiên kiếm đua tiếng quay chung quanh kiến thích xoay quanh một lát về sau lại chủ động bay trở về không có vào lục trần mi tâm lần nữa yên tĩnh lại mà kiến thích vậy đi theo mà đến nhanh chóng không có vào lục trần mi tâm trong lúc nhất thời hai đại thần binh toàn đều và o ở lục trần mi tâm tiểu thế giới b a y chung quanh thế giới thụ xoay quanh bay múa dạng như vậy liền phản phất lạc đường hài đồng về tới m â u thân ôm ấp như thế mà thế giới thụ đồng dạng rủ xuống ngàn vạn phát tắc t h a y ngén cái này hai kiện binh khí thôi thiên ý như thế các ngươi đi thôi từ sơn đại đế thở dài một tiếng người không người tức chết người hắn vì chấn áp cái này hai kiện binh khí thế nhưng là vắt hết vóc hao phí rất nhiều đại thủ đoạn mà lục trần ngược lại tốt cái gì cũng không làm kiến thích vậy mà chủ động ôm ấp yêu thương cái này khiến hắn rất là bội phụ trên h h hướng Hoàng à n Nam Bực đệ nhất nhân. Nam Vực, Vũ đi t đường đi như thế xinh đẹp nam như mộng lái xe có thể nói là tiện sát người bên ngoài chơi đến đám người liên tiếp quay đầu thậm chí còn có chút tự xưng là thiên tài thế ra đệ tử giáo phái lớn đi lên bắt chuyện nhưng mà đều bị quăng tại phía sau xe ngựa chưa từ bỏ ý định thiên tài sao trong lòng giận dữ bọn hắn thân phận ở bên trong môn phái đều là cùng với tôi quý cho tới bây giờ không ai dám đối đãi mình như vậy muốn đòi một lời giải thích thế là rung động lòng người một màn xuất hiện nam như mậu không chế xe ngựa đạp không mà đi đằng sau một đám người đang đổi u từ bắt đầu một người thẳng đến mười mấy người thậm chí những người này nửa đường còn hô bằng gọi hưu truyền âm thông tin để cho mình đồng bạn phía trước ngăn cản nhưng mà nam như mậu không chế xe ngựa chưa hề bị bọn hắn ngăn chặn phía trước xe ngựa chạy đằng sau một đám người theo ở phía sau ăn mưu ngựa lệnh đuổi theo mọi người sắc mặt càng ngày càng đen bọn hắn làm sao biết nam như m ộ n g chơi tâm nổi lên cố ý chậm dần bách biến chiến xa tốc độ để bọn hắn cùng cùng không ném truy đuổi không kịp lục trân nằm trong xe ngựa cũng không nhịn được cười m á bắt đầu lạc lạc lạc lạc thiếu ra đám người này chơi thật vui nam như m ộ n g như chôn g bạc tiếng cười truyền đến không khỏi để người tinh thần chấn động một đám con rồi mà thôi lục trân lạnh nhạt một cười nói đám người này thực lực cao nhất vậy hơn hết vấn cảnh còn tự xưng là thiên tài cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi là đâu dù sao vậy t r e o chọc một chút bọn hắn vậy rất thú vị nam như mộng cười hì hì nói ra cũng không biết vì cái gì từ khi lục trần để nàng đ ổ i giọng về sau đường đường như mộng tiên tử tiên tử trần bồn chi phong không thấy ngược lại có điểm giống tiểu nữ hải để lục trần nhịn không được khỏe miệng có q u ắ c quất không cần nghĩ cũng biết đối mặt mình từ sơn đại đế thời điểm cho trong nội tâm nàng lưu lại không thể xóa n h ò a ấn tượng hơn hết cái này chút nhưng là không có người dựa theo lục trần quan sát đến xem trước hai mươi năm nàng thân là nam vũ hoàng triều công chúa trên thân gánh q u á n ặ n g còn muốn quan tâm nam vũ hoàng triều mặt mũi từ là không thể tùy tâm sử dụng hiện tại nàng mới thật sự là mình một cái thả bản thân nam như mộng. lục trân đồng giang biết khúc m ắ t mở ra các loại đái nàng chính là công lực đại tiến nàng tiền đồ đem một mảnh bằng thẳng tất đem hát vang tiến mạnh bằng vào nàng bá thiên phượng thể cường hành đủ để sừng sững tại vạn cổ cao thủ đình vô địch tại c ử u giới thiếu gia phía trước hai vạn dặm liền là bình diêu thành chúng ta muốn hay không vào thành bình diêu thành lục trân s ữ n g sở vào xem được rồi nam như mộng k h ô n g chế xe ngựa đột nhiên r a tốc hóa thành một đạo lưu q u a n g biến mất ở chân trời cầu lưu lại một nhóm lớn đuổi mấy ngày mấy đêm tự xưng là thiên tài cứ thế tại chỗ ngẩn người làm sao đột nhiên chạy nhanh như vậy một cái thế gia đệ tử một mặt ngộng bức nhìn xem xe ngựa nhanh c h ó n g đi n ó c trệ lẩm bẩm nguyên lai、like、một mực tại giả heo ăn thịt hổ lẽ nào lại như vậy đùa nghịch bản thế tử dòng giã ba ngày đừng để ta lần sau gặp được ngươi nếu không nhất định muốn ngươi đẹp mặt lục chân một nhóm còn không biết hai người vô ý làm một chuyện đã bị người hận lên lúc này bọn hắn đã ngựa đạp bầu trời mây xanh phía trên lượt lam nam vực p h o n g quang bình diêu thành chỗ nam vũ hoàng triều ở trong một chỗ ốc đảo còn lại chung quanh phương viên đều là cắt vàng đại mạc một chút vô ngẩn truyền thuyết bình diêu bồn địa tại chúng đế thời đại đã từng là một tòa nguy nga cao nguy rộng lớn vô ngẩn q u c gia vạn dặm là toàn bộ nam vực nhất là phì nhiêu thổ địa mà bình diêu cao nguyên phía dưới cũng là nam vực tứ đại hoàng mạch diêu hoàng đại mạch xuyên qua nam vực đang nằm bước vạn dặm xa tại diêu hoàng đại mạch bên trên tại chúng đế thời đại đã từng xuất hiện một tôn thạch linh c h ă m chú ngàn năm thời gian liền chứng đạo thành đế uy c h ấ n cựu giới vạn vực tên hắn cứ gọi thạch bình mà cái này bình diêu cao nguyên vậy vì vậy mà nghe tiếng tục ngữ nói thành vậy bình diêu bại vậy bình diêu bình diêu cao nguyên diêu hoàng đại mạch bởi vì thạch bình mà nghe tiếng cũng bị chúng đế ngấp nghẽ mà thạch bình trời sinh tính c ư n g liệt v i n không túi đầu cự tuyệt chìm nổi tại lúc ấy trí cao thiên đế thiên đế tức giận lấy sáu đại, đại đế quân đoàn xuất trinh sáu vị đại đế linh quân thảo phạt bình diêu cao nguyên thạch bình không sợ tại q u y ề n thế một mình nên kích lấy một người độc kháng sáu tôn đại đế sáu đại quân đoàn cái nào một trận chiến giết thiên b ă n g địa liệt g i ế t tới hư không trông vùi cựu thiên tinh thần r ò n g r ò n g mà rơi cuối cùng thạch bình một cây chẳng chống vũ nhà chiến bại nhưng mà sáu tôn đại đế muốn giết chết một tên tại thế đại đế đó là cùng với không dễ dàng sáu người rút ra thạch bình hôn phách lấy vô thượng đế lực mang theo sáu thanh cực đạo đế binh công kích diêu hoàng đại mạch đem chọn cái đại mạch diêu hoàng đại mạch bị chém đ ứ c thiên diêu địa động mặt đất sụp đổ đại mạch chi lực trong thời gian ngắn c u ồ n g tiết tước vạn giảm đáng sợ linh khí sông khi cựu thiên thập địa lệnh vô số người động dùng thậm chí bay thẳng cổ thiên đ ỉ n h kinh động trí cao thiên đế thân cũng không quên kinh động tại c h ớ m thực sự có thể g i ế t đáng hận lúc ấy trí cao thiên đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa tức giận quát lớn xa xa một trường khóa vực vạn vực trực tiếp đập vào bình diêu cao nguyên thiên đế xuất thủ một kích đem bình diêu cao nguyên đánh chìm đến tận đây bình diêu xóa tên khỏi t h ờ gian mà mất đi diêu hoàng đại mạch lại thụ thiên đế một kích bình diêu nơi sụp đổ truyền ở n ấ thuyết cái kia có thể là thạch bình đại đế chấp nghiệm gây nên cụ thể như thế nào ngược lại là không có người biết được lục trần cùng nam như mộng không lâu về sau liền đến đến bình diêu thành phóng tầm mắt nhìn tới mê ngông h cắt vàng đại mạc duy chỉ có một tòa lục thành sừng sững không ngã vì không có chút nào sinh cơ đại mạc tăng thêm một chút sinh mệnh c h i l ự c ca lục trần xa xa nhìn về phía bình diêu thành trong lòng hơi động phát ra một tiếng kinh dị thanh âm bốn bình b ắ t phương thiên viên địa phương c ả n g k h ô n làm dẫn dương khí vận sinh đảo ngược u minh tìm hồn chiêu phách cái này bình diêu thành lại là một cái vạn cổ đại trận đối với lục trần trận pháp này đại tông sư tới nói vô luận trận pháp như thế nào biến hóa ẩn tàng đều trốn bất quá hắn hai mắt thủ đoạn cao cường lục trần vậy có chút ngoài ý mớn vậy mà có người có thể lấy một tòa thành bày xuống khổng l ộ như thế một cái trận pháp làm cho người lấy làm kỳ lục trần không khỏi mở ra sinh tử thần đồng hướng bình diêu thành nhìn lại hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai vì sao muốn làm như thế thật lâu hắn thu hồi ánh mắt như có điều suy nghĩ chương bảy trăm tám mươi sáu ngẫu nhiên nghe y y hẻ nhiên tiết tử vào thành lục trần trong xe ngựa phân p h ó đến tốt thiếu ra nam như mậu gật gật đầu lập tức khống chế xe ngựa hướng trong thành chạy mà đi đi vào trong thành lập tức một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt cực nóng khó nhịn may mắn lục trần bọn người không phải người bình thường nếu không trăm chú cỗ này sóng nhiệt đủ để đốt bị thương hắn nhóm làn ra làm cho người kỳ quái là tại như thế cực nóng hoàn cảnh dưới tường thành bốn phía cùng trong thành khắp nơi lại sinh trưởng đ ế n không hết thảm thực vật đem chọn cái bình diêu thành tô điểm màu xanh biết giạt giảo mà thành trấn trên đường phố đồng dạng người đông nghi nghịt các loại tiểu phiến gào to âm thanh thỉnh thoảng chuyển đến rộng rãi hai bên đường nhà cửa hàng bạo mãn từng cái tu sĩ toàn đều không có hình tượng chút nào ăn như do c u ố n lục chân ánh mắt quét qua tất cả mọi người thu hết vào mắt hai mắt không khỏi khẽ hít một cái tại cái này trong thành người không có một cái nào là người bình thường cho dù là tại góc đường trong góc nhỏ chó đều có được không tầm thường tu vi có thể nói t o à n bộ bình diêu thành thực lực tổng hợp tuyệt đối so với đến cái trước cỡ lớn thành c h ấ n nho nhỏ một tòa bồn u địa thành nhỏ thế mà có thực lực như thế lợi hại lục trần cũng không khỏi có chút chân kinh dạng này thực lực phóng nhãn toàn bộ cựu giới đ ề u muốn vượt qua một cái đế đạo c h u y ể n thừa bên ngoài thực lực khó trách có thể một mực sừng sững nơi này mà không ngã cái này bình diêu thành thành chủ ngược lại là cái nhân vật lục trần không khỏi gật gật đầu có thể thu nạp cao thủ như thế ở đây dạng này thủ đoạn nếu như là đặt ở một cái đế đạo truyền thừa hoặc là đại thành trọng chấn cái kia không biết hội phát triển thành bộ dáng gì quái vật khổng lồ đúng vậy a nghe nói cái này bình diêu thành thành thành từ chưa có người từng thấy hắn chân d u n g cho tới nay đều là hắn đại quản gia tại quản lý a lục trần k h ẽ giật mình còn có chuyện như thế so ta còn t h ầ n bí đó cũng không phải là thiếu gia tối thiểu còn lộ mặt qua cái này bình diêu thành thành chủ xưa nay chưa từng lộ diện không người biết được hắn thật mặt mũi cho dù hắn đi tại trên đường cái vậy thật không ai có thể nhận ra giả thần giả quỷ mà thôi lục trần từ tốn nói ta vậy như thế cảm giác nam như n g ậ u gật gật đầu đã từng có rất nhiều người muốn gặp một lần cái này bình diêu thành thành chủ cuối cùng đều bị đánh gần chết ném ra ngoài vô luận là vương hầu hoằng thánh nhân thậm chí là cổ thánh thậm chí thần vương đều bị ném ra ngoài từ đó về sau bình diêu thành thành chủ lại càng lớn thần bí có người nói hắn có thể là một vị ẩn thế chuẩn đế cấp nhân vật nói như vậy ta càng ngày càng đối cái này bình diêu thành thành chủ cảm thấy hứng thú lục c h â n nóng nhìn chung quanh to lớn tường thành thần sắc bình tĩnh nói ra một tôn chuẩn đế vậy mà c a n nguyện là một m cái thành nhỏ thành chủ nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái b ự c này nhân vật tại đại đế không gian niên đại đều là vô địch tồn tại làm sao sẽ làm như vậy có rất nhiều người đều đối cái này vị thành chủ cảm thấy hứng thú đâu nam như mậu gật gật đầu nói vô luận là chúng ta nam vũ hoàng triều cũng tốt tử sơn thánh địa cũng được bao quát viêm hoàng cổ triều thậm chí một chút bên ngoài thế lực đều muốn lôi kéo hắn nhưng lại chưa bao giờ có người đắc thủ ta đã từng liền lấy nam vũ hoàng triều danh nghĩa muốn gặp một lần cái này vị thành chủ liền cái mặt đều không gặp được tức chết ta rồi liền ngươi cái này nam b ự c đệ nhất mỹ nữ hắn đều bỏ được cự t u y ệ t lục t r â n nửa nói dỡn nói ra hử đó là hắn không có có nhãn lực tình nam như mộng một mặt không cao hứng nói ra bất quá ta ngược lại là đối với hắn lý niệm rất là đồng ý hữu giáo vô loại chung sống hòa bình hữu giáo vô loại lục trần xứng sở làm sao cảm giác câu nói này như thế quen thai đâu đúng vậy à cái này vị thành chủ thế nhưng làm ở một cái vạn cổ khơi r ò n g quá lợi hại tại bình diêu thành vô luận nguyên là nhân tộc cũng tốt linh tộc cũng được yêu tộc phàm là có sinh mệnh vạn linh ở chỗ này đều là người một nhà cũng không biết thành chủ này làm sao làm nhiều chủng tộc như vậy có chủng tộc ở giữa thậm chí là không phải cựu địch mà ở bình diêu thành lại có thể dứt bỏ khúc mắc giúp đỡ lẫn nhau quá là hiếm thấy vạn tộc chung sống hữu giáo vô loại lục chân một mực lẩm bẩm câu nói này bỗng nhiên nghĩ ra đến đây không phải hậu thế trong truyền thuyết thần thoại thiệt giáo lập giáo lý niệm sao từ nam như mộng lời nói văn bên trong lục trần có thể rõ ràng cảm nhận được cả hai không có sai biệt trong lúc nhất thời lục trần lòng hiếu kỳ bị câu lên đối với cái kia thần bí bình diêu thành thành chủ càng thêm tò mò khí trời nóng bức cả tòa bình diêu thành phản phất một cái to lớn hỏa lô phóng thích ra to lớn nhiệt lượng nhưng mà trong thành nhưng không có một tiệm kiềm chế lục trần để nam như mộng tìm một cái vắng vẻ không người nơi hẻo lánh đi xuống xe ngựa đem chiến xa thu lên hai người hướng náo n h i ệ t đường đi đi đến trên đường đi thấy đều xác minh nam như mộng lời nói xác thực ở chỗ này vạn tộc có thể chung sống hòa bình thậm chí còn lấy gọi nhau huynh đệ n h â n tộc c u n g yêu tộc linh tộc thụ nhân tộc thạch nhân tộc các loại các loại chủng tộc hài hòa hòa hợp giống như người một nhà điểm ấy tại nơi khác là căn bản không nhìn thấy đủ loại dấu hiệu đều giống như hậu thế tiệt giáo lập giáo lý niệm bình thường trên cơ bản là một cái khuôn đúc đi ra phiên bản mang theo nam như mộng t u y tiện tìm một nhà tương đối nhiều người t r à lâu tìm cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống điểm một bình t r à hai người chập ung dung n g n g a i các ngươi nghe nói không phó thành chủ con trai giống như bị người phế đi việc này làm sao có thể không biết liền là xuất thủ người có chút hung ác đoạn tử tuyệt tôn a ta nhìn cái kia là đáng lời cái này phó thành chủ con trai thế nhưng là một mối họa lớn có bao nhiêu người bị hắn cho t h a i h o ạ nói là nói như vậy hơn hết n g ư ơ i đừng quên ta vị này phó thành chủ thế nhưng là nổi danh bao che cho con con trai của tự mình bị phế hắn cũng không thể cứ tính như vậy ta đây đã sớm biết nghe nói phó thành chủ thủ hạ một tôn đại thánh cùng thành chủ vệ đội xuất động thế tất yếu đem cái này y y hiển nhiên tiên từ bắt đám người n g ư ơ i một câu ta một câu lẫn nhau nói ra y hiển nguyên tiểu tử lục c h â n động tác trì trệ có chút nhũ mày đặt chén trả xuống hướng bản tiên nhân vọng đi trong miệng các ngươi y nguyên tiểu tử là người phương nào l i ê nếu không phải ta đã lớn vừa rồi nhất định phải truy cầu cái này y h ả nhiên t i ê n tử các ngươi không biết ta từng tại hai năm trước gặp qua minh y hải nhiên lục chân xứng sở gật gật đầu thầm nghĩ quả là thế còn lại lời nói hắn cơ bản đã không cần nghe đã hiểu lấy minh y ghi hải nhiên tính tình hắn là biết người khác không chọc tới nàng nàng tuyệt đối sẽ không hạ ngân thủ mà có thể làm nàng xuất thủ nhất định là ra hỏa kia chạm đến minh y ghi hải nhiên danh giới cuối cùng năm năm không thấy không nghĩ tới đến mai đã danh truyền năm vực không sai lục t r ầ n nhẹ khẽ gật đầu một cái tương đối vui mừng t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bảy sa mà bãi thiếu ra n g ư ơ i biết Y ghi hải nhiên tiên tử nam như mộng từ lục trần trong thần thái nhìn ra không tầm t h ư ờ n g thấp giọng hỏi t h ă m ân lục trần gật gật đầu không nói thêm gì vậy chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ phải biết bình diêu thành đại thánh xuất thủ còn có thành chủ vệ đội đây chính là không thể khinh thường lực lượng đại thánh tự nhiên không cần nhiều số dù cho thành chủ vệ đội đó cũng đều là hoàn g cảnh định phong tồn tại sức chiến đấu cỡ này đủ để quét ngang một cái trung đẳng m ô n phái y lì hải nhiên tiên tử chăm chú một người làm sao có thể đủ chống cự ở cố lực lượng này dù sao một cây chẳng chống vững nhà tạm thời không cần lục trần khỏe miệng hơi vẩy lên lộ ra một tia khinh thường một tôn đại thánh thành chủ vệ đội hoàn g cảnh định phong minh y hải nhiên có thiên tiên thập nhị thức nơi tay năm năm qua nếu như không thể chiến thắng những người này cái kia lục trần hội rất thất vọng dù sao minh ý y hệ nhiên thế nhưng là lục trần tuyển phụ tá đắc lực há hội bại trong tay những người này trở về trở về đột nhiên trà lâu tiếng người huyên náo không biết ai hô một cuốn họng ai trở về hô to gọi nhỏ đang uống trà đám người nhao nhao mắng to một mặt khó chịu uống trà đều g i ả n g cứu cái bình tĩnh mọi người nói chuyện đều là thấp giọng thì thầm nào có người dắt cuốn họng giống quá không tử tế là thành chủ vệ đội trở về cái gì thành chủ vệ đội đang uống trà đám người nghe vậy chỗ nào còn nhớ được uống trà nhao nhao phóng tới ngoài cửa lớn bọn hắn không hội thật thành y hôn đ à này nếu là dám khi dễ ta nữ thần ta liền liệu mạng với bọn hắn một đám ái mộ minh ý hiển nhiên người nhao nhao phong tới đường cái xa xa thành chủ vệ đội đám người toàn đều trở về t ừ n g cái chiến giáp tàn phá không chịu nổi trên thân vết máu lo lộ lẫn nhau đ ỡ lấy khập k h i ế g đi đến gạch đây là cái gì tình huống đám người vô cùng ngạc nhiên giật mình nhìn xem một màn này thành chủ vệ đội làm sao giống như là bị người nấu đây cũng quá thảm rồi a a giống như không có phát hiện tôn này đại thánh trong đám người có mắt nhọn lập tức phát hiện không tầm thường hoảng sợ nói còn thật lạ là... không thể nào chẳng lẽ nói bọn hắn đi cầm y hỷ h i n h i ê n tiên tử không chỉ có không thành công ngược lại bị y hỷ h i n h i ê n tiên tử đánh bại t đám người hít một hơi lãnh khí sắc mặt đại biến không thể nào đây chính là đại thánh a y hỷ h i n h i ê n tiên tử lợi hại hơn nữa còn có thể mạnh hơn đại thánh không thành ta thấy thế nào lấy giống đâu một đám người l i ế n nhau trầm giọng nói ra từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đều có thể nhìn ra đối phương rung động rất nhanh t h a n h chủ vệ đội người liền biến mất tại trước mắt mọi người một đám người lần nữa trở lại trả lâu bắt ầm ầm từng chiếc cổ chiến xa nghiền không mà đi trên không trung lưu lại từng đạo vết bánh xe toàn bộ đội xe khoảng chừng mười mấy chiếc chiến xa buôn tàu ở giữa phảng phất tiên quân vạn mã tại lao vụt mỗi một chiếc cổ chiến xa đều là hoàng kim đổ bê tông trên đó khắc họa phòng ngự đạo văn tản ra ánh sáng yếu đất c h ạ c h cái này chút chiến xa bên trên chiến ngấn dày đặc xem xét liền là đi qua vô số lần chiến đấu lưu lại hạ vết tích cổ chiến xa b ầ y ép qua hư không thiên khung một trận run g dày giống như một trận dòng lũ sắt thép một chuyến m à qua phía trước nhất một c ỗ trên chiến xa cổ một cái một thân chiến giáp và vai đeo nghiêng một cái vòng tròn lão tóc trắng sừng sững trên đó uy thế q u ầ quận đạo vận ở tại thân lưu gấp c h ầ m c h ầ m phía trước một thân khí thế bàng bạc vô ngẩn ép đám người không t h ở nổi sau lưng hắn một mặt kim s ắ c đại kỳ nên phong tung bay phía trên thêu khắc lấy một cái long phi phượng vũ màu đỏ sắt chữ s ắ c vẽ bạc câu khí thế bàng bạc xem xét cũng không phải là x u ấ t từ tay người bình thường ầm ầm cổ chiến xa bầy nhanh chóng từ đám người đỉnh đầu chạy mà qua qua trong dây lát biến mất tại trước mắt mọi người là lôi hoàn cổ thánh thiết m ộ t phong có đại nhân vật thấy lao nhân dẫn cổ chiến xa bầy biến mất hít một hơi lanh khí sắc mặt khiếp sợ không thôi cái gì thiết mộc phong hắn nhưng là phó thành chủ sắt thanh hỏng không phải là đi cầm y y h ả nhiên tiên tử a đám người bên trong một người trẻ tuổi la thất thanh đường thật là có khả năng đại tin tức đại tin tức một người từ đằng xa nhanh chóng chạy tới trong miệng không ngừng la lên tin tức gì đám người vội vàng ngăn lại hắn đem vây quanh ngươi đầy miệng ta đầy miệng hỏi tới phó thành chủ phái đại thánh xuất lĩnh vệ đội muốn bắt sống y ý h ả nhiên tiên tử kết quả bị y ý h ả nhiên tiên tử giết đánh tới bời đại thánh bị tại chỗ bắt sống chỉ có vệ đội chạy trở về nghe nói y ý h ả nhiên tiên tử lên tiếng để phó thành chủ tự mình chịu nhận lỗi nếu không liền giết cái nào tôn đại、thánh. phó thành chủ tức giận hạ tất s á t lệnh từ lôi hoàn cổ thánh dẫn người ám sát ý vị h ả nhiên tiên tử đi cái gì lập tức có người nhọn kêu ra tiếng không nói hai lời quay đầu liền hướng cổ chiến xa phương hướng rời đi đuổi theo đáng tiếc ý vị h ả nhiên tiên tử x u ấ t thế năm năm đương thời thiên tiêu trung quy là phải bỏ mạng có đ ạ i nhân vật phát ra thở dài một tiếng lôi hoàn cổ thánh đây chính là điện hình t a m hoàn cường hoành cổ thánh so với phổ thông cổ thánh còn muốn lợi hại hơn từ hắn ám sát một tên tiểu bối không cần nghị cũng biết sẽ là hậu quả gì nhanh chúng ta đi xem một chút có không có địa điểm đám người nao nhau nhìn về phía nam tự hỏi ra khỏi thành ngàn dặm cắt vàng sa mạc bãi sa mạc bãi đám người s ư n g sở lập tức nhao nhao biến sắc sa mạc bãi đây chính là bình diêu bồn u địa trung tâm khu vực bên trong cắt vàng đầy trời còn có bao các hành hành thánh nhân phía dưới đi vào thập tử vô sinh đối với sinh hoạt tại bình diêu thành mọi người tới nói sa mạc bãi cái kia chính là một cái chỗ chết bọn hắn thế nhưng là có tự mình hiểu lấy đi chúng ta đi xem một chút có thánh nhân dẫn đầu đạp không mà đi kỳ thật chúng ta có thể đi không đi vào liền là ở ngoại vi lợi có người phát biểu mình cái nhìn đúng à chúng ta có thể ở ngoại vi lợi có thể trước tiên biết kết quả vậy còn chờ gì xuất phát、ra. trong lúc nhất thời bình diêu thành một đạo đạo lưu quang v ọ t lên hướng nơi x a lao đi phó thành chủ lục trần trong đám người tự lẩm bẩm một tiếng trong mắt s á t y lóe lên một cái rồi biến mất chúng ta theo sau lôi kéo nam như mộng lục trần một nhóm nhanh chóng ra khỏi thành nghe ngóng vị trí tốt thẳng đến mắt địa mà đi minh y di hạ nhiên mặc dù có được tiên tiên thập nhị thức bực này bá đạo giao chỉ nữ đế kiếm thuật nhưng là muốn chiến bại một tôn tam hoàn cổ thánh căn bản làm không được từ đối với minh y di hạ nhiên lo lắng lục trần trực tiếp mang theo nam như mộng sử dụng không gian phát tắc hai người chăm chú mấy hơi thở liền đã xuất hiện tại sa mạc bãi bên trong b ọ chương bảy trăm tám mươi tám ý ý ảnh nhân chiến tam thánh b ê n h mông cắt vàng qua trong vách một chỗ phong hóa nham thạch tạo thành trên vách núi một đạo áo trắng bóng dáng đạp thân đứng ở bên vách núi bên trên bạch đi tung bay một bộ không dính khói lựa trần gian bộ dáng giống như từ t r o n g tranh đi ra đến cựu thiên tiên tử bình thường xinh đẹp dung nhan lệnh thiên địa đều phải vì thế mà ảm đạm phai mở trắng non r a thịt như ngọc thạch bình thường trong suốt thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên minh y hiển h i ê n đạo này bóng dáng chính là cùng lục trần phân biệt năm năm tự hành tại linh giới lịch luyện giao chỉ thánh nữ minh y hiển h i ê n giờ phút này nàng đứng thẳng trên vách đá ném tay nhấc chân đường tắt vắng vẻ vận lưu chuyển phiêu d ậ t xuất trần phản phất có tiên k h í tại nàng trong thân thể vận sinh đưa nàng cả người phụ trợ tựa như chân trinh cựu thiên tiên nữ như thế sau lưng cả người phụ trợ tựa như chân trinh của cựu thiên nhưng mà lại nhắm chặt hai mắt rất rõ ràng là bị người đánh mất x ỉ u lúc này minh y l ì nhiên yên tĩnh đứng ở nơi đó phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể rõ ràng đứng ở nơi đó mắt thường có thể nhìn thấy mà khi thần thức đi thăm dò nàng thời điểm lại phát hiện không có vật gì hình thành mánh liệt biết cảm giác tương phản lúc này nàng chính đưa mắt xa nhìn phương xa phảng phất đang đợi cái gì thần s ắ c vô hỉ vô bi giống như một pho tượng đứng sừng sững ở đó không n ú c nhích đến mai lục c r ầ n ẩn thân ở m ê n mông báo cắt bên trong nhìn thấy minh y l ì nhiên nhẹ nhàng thì thào kêu gọi đường năm năm không thấy minh y l ì nhiên khi chất càng hơn trước kia tu vi cũng giống như thế tiến cảnh thần tốc đã là thánh nhân c h i cảnh để lục trần rất là vui mừng phản p h ấ t có qua phát giác minh y vi hạ nhiên x i n h đẹp dung nhan hiện lên một tiêu nghi hoặc lông mày có chút một nhăn thông suốt quay đầu hướng mê ngông báo cắt bên trong trong lại thần thức như b i ể n l ầ m quét sạch này phương t i ê n địa tìm kiếm nàng cho rằng có vấn đề mỗi một cái góc nhưng mà tìm tòi nửa ngày lại không thu hoạch được gì chẳng lẽ là ta cảm giác xảy ra vấn đề vì cái gì hội cảm giác được giống là thiếu ra tại phụ cận minh y vi hạ nhiên thu hồi thần thức có chút n h ữ n mày khẽ thì thầm một tiếng có thể là quá muốn thiếu ra đều xuất hiện ảo giác nghĩ tới đây nàng không khỏi nhìn qua phương xa có chút xuất thần trong lòng tự lẩm bẩm nghĩ đến năm năm không thấy thiếu ra ngươi còn tốt chứ năm năm không thấy đến mai so ta tưởng tượng còn cường đại hơn lục trần có chút vui mừng ẩn vào hư không gật đầu không ngừng trong mắt thưởng thức không có chút nào che giấu tại trong mọi người minh y h i n h i ê n cùng lục trần quan hệ là tốt nhất điểm ấy không cần chất vấn không người nào có thể thay thế không chỉ có bởi vì minh y h i n h i ê n là cái thứ nhất theo h ắ n người với lại nàng cách đối nhân xử thế phương thức cùng lục trần không n h ư u mà hợp có đại tướng tri phong tâm tư cẩn thận có thể đảm đương đại đảm nhiệm tòa chấn trung quân với lại nàng vẫn là cơ giao nữ đế truyền nhân một tiếng rên rỉ vang lên nằm trên mặt đất hôn mê thánh cấp nam tử tình đi qua muốn phản kháng nhưng mà trong nháy mắt sắc mặt hắn đột nhiên đại biến một mặt kinh hãi nhìn qua minh y hiển nhiên hắn thần lực vậy mà để lên không nổi vô luận mình cố gắng thế nào vậy mà không phản ứng chút nào yêu nữ ngươi lối ta làm cái gì m i n bao cấp bên trong n nam như mậu đứng tại lục trần bên cạnh chăm chú nhìn mình y hải nhiên nói ra từ đối phương vừa mới xuất thủ dương hiện thực lực đến xem ngư tử này cũng không yếu hơn mình thậm chí muốn so với chính mình còn cường đại hơn trong lúc nhất thời nam như mậu hai mắt tỏa ánh sáng chiến đấu ghen trở nên lửa nóng lộ ra một bộ kích động bộ dáng an tiếng chút khắc kiếm chuyện lục trần trừng nam như m n g một chút hiện tại dương hiện thần lực không phải muốn bại lộ mục tiêu sao úc nam như m ộ n g vội vàng thu liễm hơn hết nhìn xem minh y g i hệ nhiên ánh mắt lại không có biến hóa chút nào trong ánh mắt chiến ý quần quần ẩm ẩm một trận như sấm đánh thanh â m vang lên thiên cung chân trời phương xa từng cái điểm đen phụ hiện nhanh chóng hướng cái này trô vách đá vào tới minh y g i hệ nhiên ngầm đầu trông về phía xa thần sắc không có biến hóa phong khinh vân đạm nhìn phương xa cái kia chút điểm đen là từng chức cổ chiến xa từ chân trời đến phụ cận chăm chú trong chớp mắt công phu từng chức cổ chiến xa nghiền nát hư không mà đến giống như một đạo dòng lũ sắt th mười mấy chiếc cổ chiến xa tại trên vách đá phương lơ lửng cầm đầu trong chiến xa lôi hoàn cổ thánh ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới minh y hỷ h i n h i ê n sát ý n g ú t trời trấn kinh hoàn vũ y hỷ h i n h i ê n yêu nữ người đến người nào minh y hỷ h i n h i ê n ngửa mặt nhìn lên bầu trời t h ầ n s ắ c không có biến hóa chút nào không kiêu ngạo không tự tin nói ra một cái sắp chết người ngươi còn chưa xứng biết lôi hoàn cổ thánh lạnh h ừ một tiếng hiệu chết vào tay h a i cũng còn chưa biết minh y h n h i ê n không mặn không n h ạ t đáp lại nói nhanh mồm nhanh miệm lôi hoàn cổ thánh lộ ra một tia khinh thường hắn một chút liền nhìn xuyên minh y hắn đều cảm giác có chút lấy đại lớn nhỏ có chút bôi nhọ cùng hắn yêu nữ ngươi phế ta phó thành chủ c h i tử cầm ta thành thành nhân tội lôi đang chém hôm nay ngươi đem bỏ mình ở đây sang năm hôm nay liền là ngươi ngảy rỗ gieo gió gặp bão trách không được người khác ỷ thế hết i người bình diêu thành cũng chỉ đến thế mà thôi cái gì vạn tộc bình đẳng hữu i giáo vô loại tất cả đều là đành r á m minh y hiển nhiên cao giọng đáp lại nói thanh thúy tiếng len keng h âm hưởng triệt mây xanh lệnh tại sa mạc bãi bên ngoài vây xem đám người đều nghe được trong lúc nhất thời đám người nhao nhao nghị luận lên miệng ra nói bựa không thể để ngươi sống nữa l ô i hoàng cổ t h á n h tiết m ộ t phong s ầ m m ặ t l ạ i sắp c ơ trùng tiên, k h ó a chặt mì i n yi yên, lạnh g i ọ n g n ó i r an ó i n h ả m n h i ề u q u á m u ố n động t h ủ cứ t ớ i t a t h ì sợ gì. Lên, giết k h ô n g tha. l ô i hoàng cổ t h á n h lạnh hư m ộ ting, t ế hưng ớ s a u lưng t r ê n chin ế s a c ổ người phân p h ó n ó i m à k h ô n g l à c h í n h h ắ n x u ấ t thủ, dù sao h ắ n l à m ộ t t ô n cổ t h á n h đ ố i với một c á i m ớ i t i ế n c ấ p t h á n h n h â n tiểu nữ tử, c á i n à y m u ố n chu y n đi, h ắ n mặt mũi c ũ n g khó nhu yên w a n h wang, wang, wang. Ba đạo tang h yi phong lênh tâ chơi, hoặc hưng mĩ yên yên phong đi ở mầm. Bang ư ờ i không nói hà lo vừa ra tới trực tiếp đậu thủ với lại trực tiếp hạ sát thủ ba người vốn là huyết khí t r ù n g tiên thần lực quần quận tế ra bản thân thánh đạo chi m i n h hướng minh y vi hải nhiên chém giết mà đến bởi vì có vết xe đổ có bọn hắn thánh nhân đã bị bắt cho nên bọn hắn đối với minh y vi hải nhiên không có chút nào lòng khinh thị xuất thủ liền là sát chiêu mạnh nhất ba người cầm ba thanh thánh nhân chi m i n h diễn hóa thánh nhân chi pháp bực này uy lực là cường đại dường nào v a y một tiếng hư không trực tiếp vỡ tan ngàn dặm hư không trực tiếp sụp đổ bị triệt để đánh nát một bước một thiên hạ tại bước vào quá trình bên trong cực thần thể mở ra vạn pháp lui tránh nàng cả người phản phất thoát ly mảnh này thiên địa tốc độ tăng lên tới cực hạn trực tiếp xông ba người thánh đạo pháp t ắ c bên trong xuyên qua tại tam đại thánh binh phong tỏa phía dưới lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại ba người bên người cái gì ba người thần s ắ c biến đổi còn không có phản ứng kịp minh y hiển nhiên đã xuất hiện tại ba người trước mắt ngọc thủ sáng chói vô tận pháp t ắ c lợn lờ hướng ba người vô tới phanh phanh phanh liên tục ba đòn ba người còn không có phản ứng kịp trực tiếp liền bay ngược ra ngoài tam đại thánh binh mất đi khống chế uy thế đại giảm minh y hỷ hiền nhiên trước người hư không đột nhiên sụp đổ ba đạo nhân ảnh từ hư không i ế t đi ra thánh đạo pháp tắc quật quận phân ba phương hướng trực tiếp vây quanh minh y hỷ hiền nhiên ba cái bàn tay lớn phong thiên tỏa địa từ không cùng vị trí trực tiếp chụp về phía minh y hỷ hiền nhiên ầm ầm ba cái bàn tay lớn pháp tắc lợn lờ lòng bàn tay phân biệt phủ hiện ba tỏa núi đá thánh uy tràn ngập trúng kích vạn giảm thương cung uy lực đáng sợ trực tiếp lĩnh hư không sụp đổ ba tòa núi đá khóa chặt minh y hiển nhiên cường thế chấn sát xuống ầm ầm thiên diêu địa động hư không vỡ nát ba tòa núi đá thần uy cuốn cuộn như là chúng đế thời đại ba tòa thần sơn bình thường trọng lượng vô hạn khắp chung quanh vô tận đường uy luân chuyển khi chúng nó chấn sát xuống thời điểm liền đại thánh đều phải vì thế mà biến sắc không dám c ù n g chi lực địch thạch sơn phục ma đây là bình diêu thành bí thuật theo như truyền thuyết xuất từ thạch bình đại đế tri thủ về phần là thật hay giả đã không thể nào khảo cứu nhưng là thật hay giả đã không thể nào khảo cứu nhưng là thật hay giảo lệnh vạn ma run dày phụ c ma minh y g i h ả nhiên nhìn xem ba tòa núi đá rơi xuống khinh thường cười lạnh một tiếng giao trì thánh quyết vận chuyển cả người trở nên phi ê u miếu xuất trần hoàn toàn không dính khói lửa trần gian giờ k h ắ c này nàng liền là giữa thiên địa thiên nữ tại tăng thêm nàng cực thần thể phát sáng thể phách hoàn toàn bị kích hoạt cả người trở nên thánh khiết vô song hạo nhiên chi khí c u ầ n c u ộ n mà đến phản g p h ấ t hãn hải c u ố n lên vô tận sóng lớn ở chung quanh nàng hình thành từng đạo thánh kết bình chướng cực thần thể phối hợp giao trì thánh quyết uy lực tăng gấp đội tránh pháp tỉnh hóa vật vật giờ phú này minh y g i h ả nhiên không chỉ có không chỉ có không có xuất thủ phản kích, mà là liền đứng như vậy. tùy ý ba người lòng bàn tay ba tòa núi đá hướng mình đập tới ầm ầm ba tòa núi đá thoát ly ba người bàn tay nên p h o n g liền lên giải hóa thành ba tòa trăm ngàn trượng to lớn núi đá phục ma chi uy chủ tiên quét ngang thiên hạ ra ma tồi khô làm hụ bất luận cái gì ma vật tại cái này ba dưới núi đều không chỗ chết hơn t h ủ nó chấn áp ngay trước ba tòa núi đá hướng minh ý hiển nhiên đập tới thời điểm nam như mộng đều quá sợ hãi sắc mặt vì đó t r ắ n g bệnh uy lực như thế phía dưới nàng đều muốn quay đầu liền đi nếu không xác định vững chắc chắc chắn phải chết không khỏi vì minh ý h i n h i ê n bót một vệ mồ hôi lạnh thiếu ra nam như m lục c h â n khỏe miệng hơi vịnh một điểm không lo lắng hướng về phía nam như m ộ n g lắc đầu ra hiệu nàng xem tiếp đi oanh oanh oanh ba tỏa ngàn cao trăm trượng núi đá trực tiếp đập xuống vốn nên trực tiếp đem minh y hiển nhiên nện thành thịt nát làm nàng hải cốt không còn nhưng khiến người ta chấn kinh một màn xuất hiện ba tỏa núi đá là rơi xuống nhưng lại bị vô hình một loại sức mạnh cản trở chăm chú làn nện ở minh y hiển nhiên quanh người bình t r ư ớ n g bên trên tam đại phục ma núi đá tại tiếp xúc bình t r ư ớ n g trong n h y mắt uy lực lập tức biến mất nhẹ nhàng rơi ở phía trên nhẹ nhàng phảng phất một cái lông chim bình thường không có một tia trọng lượng để bình t r ư ớ n g liền một tia gợn sóng đều không có xuất hiện chứ đừng nói là biến hình Vì thế kinh tiên h tuyệt g i ế t một k í c h cứ như vậy thu chẳng cái gì ba đại thánh nhân suýt nữa thì trợn lác cả mắt một mặt không tin tưởng nhìn xem một m à n này trong đầu giống như vạn lôi nổ vang đem hắn nhóm lôi trong mềm bên ngoài cháy thạch sơn phục ma đây chính là bọn hắn bình diêu thành truyền thừa bí thuật uy lực vô biên là hết thệ tà ma k h ắ c tinh chăm phát chăm chúng bây giờ làm sao có thể đột nhiên mất linh cái gì lúc này liền xem như lôi hoàn cổ thánh vệ đột nhiên mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một mặt này sau lưng trên chiến xa cổ còn lại thất hoàng hai thánh phản phất gặp quỷ bình thường cái này nam như mộng cũng giống như thế một mặt nước trệ vờ môi nhúc ních muốn nói chuyện vừa sợ đến nói không nên lời đám người là vắt hết vóc cũng nghĩ không ra được chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây là thạch sơn phục ma bí thuật lần thứ nhất vậy mà mất hiệu lực duy chỉ có lục trần không có chút nào kinh ngạc phản phất đã sớm xem t h ấ u hết thảy thạch sơn phục ma nói cho cùng là chủ yếu là tại phục ma hai chữ mà minh y hiển nhiên giao chỉ thánh quyết lại là hạo nhiên chính khí cùng ma không chút nào r ì n h dáng mà cực thần thể có tránh b ă n pháp song trọng gia trì cái này cũng liền tạo thành hiện tại loại hiệu quả này đây cũng là lục trần không có ngăn cản nguyên nhân sinh tử thần đồng phía dưới thạch sơn phục ma bí thuật sớm đã bị hắn nhìn xuyên cùng tiến lên lôi hoàng cổ thánh hướng về phía sau lưng thất hoàng hai thánh phân phó nói oanh oanh oanh liên tục chín đạo huyết khí trung tiên chín người dậm chân mà đến cùng tam thánh hội hợp mười hai người năm đại thánh nhân bảy đại cực thượng hoàng liên thủ n ắ m bắn minh ý hiển nhiên thật không biết xấu hổ thấy cảnh này nam như mộng há miệng trực tiếp mắng lên vì minh ý hiển nhiên b ê n b ự c kẻ yếu mười hai người khi dễ một cái độc thân nữ tử mà là vẫn là một cái mới vừa vào thánh cảnh không lâu nữ tử cái này nếu là chuyển đi không phải để cho người ta cười đến dụng răng không được giết mười hai người giống to đồng thời xuất thủ mới tới chín người binh khí mang theo quần quần thần uy từ các cái góc độ công hướng minh y h i n h i ê n đoạn tuyệt nàng đường lui mà đổi thành bên ngoài tam thánh đồng dạng sử dụng vô tận tuyệt học kêu gọi bị minh y h i n h i ê n chấn áp tam đại thánh binh oanh ranh ranh thiên địa kịch trấn đáng sợ hoàng uy thánh uy bao phủ thiên địa t r ù n g kích t h ư ơ n g c u n g lệnh thiên địa thất s ắ c nhật nguyệt vô quang cựu thiên tinh thần đều là một trận run dạy tranh đối mặt nhiều như vậy binh khí công kích minh y h i n h i ê n vậy không dám thất lễ nên đón tiếp lấy mà cái này vừa phân tâm bị chấn áp ba món binh khí trực tiếp tay trở về tam thánh trong tay mất mà được lại tam thánh lập tức c u ố n g hỉ cầm trong tay riêng phần mình binh khí trực tiếp gia nhập chiến đoàn hướng minh y hải nhiên đánh tới năm thanh thánh binh bảy thanh cực thượng hoàng bình phong thiên tọa địa giam cầm thời không đoạn tuyệt minh y hải nhiên đường lối tranh minh y hải nhiên phía sau đạo diệp kiếm chấn động đột nhiên ra khỏi vỏ đáng sợ kiếm y xông thẳng lên trời tại cái này đáng sợ kiếm y phía dưới vô số sinh linh vì đó thất sắc cẩn thận cảm nhận được đạo diệp kiếm bên trên vô tận kiếm ý lôi hoàn cổ thánh đều là một trận tim đập nhanh quá sợ hai phía dưới vội vàng nhắc nhở mười hai người nhưng mà đã chấm oanh m i chương bảy trăm chín mươi y hải nhiên nguy cơ một kiếm bại địch một mươi hai người liên thủ công kích ngũ thánh thất hoàng bị minh y hải nhiên một kiếm đánh bay hoa thật là lợi hại nam như mậu miệng nhỏ khen nhết hai mắt t r ừ n g lớn lớn trực tiếp bị một màn này chấn động ngũ thánh thất hoàng bực này tổ hợp liền xem như nàng có bá thiên phượng thể cùng bá thiên phượng huyết mang theo cũng không dám nói có thể một kích bại nhiều người như vậy nghiền ép chân chính nghiền ép bao cắt bên trong tôn tôn thánh nhân bóng dáng p h ù hiện nhìn xem một màn này toàn đều một mặt hoảng sợ y y h ả nhiên tiên tử cường đại như vậy không hổ làm ấy năm gần đây quật khởi tiên tiêu nhân vật có người thế hệ trước nói một câu xúc động nội tâm là sụp đổ người so với người làm người ta tức chết bọn hắn tu hành hai nghìn ba nghìn năm cùng y hải nhiên tiên tử so sánh bọn hắn đơn giản tu hành đến c h o trên người thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng liền nam vũ hoàng triều công chúa nam như mộng có thể cùng tranh cao thấp một hồi còn lại người cùng bọn hắn so sánh căn bản không vào được mắt một tôn đại thánh đứng ở bao c ắ t bên trong ánh mắt chìm nổi nhìn xem chiến trường trầm giọng nói ra ầm ầm mười hai người đạp không mà về binh khí trong tay trực tiếp tế ra hóa thành mười hai căn r ự a thiên thần trụ phân bố chung quanh hư không ông mười hai căn thần trụ hào quang rực rỡ c h ó i mắt l o a mắt mỗi một căn thần trụ đều hướng về hai bên phải trái trước ba phương hướng phát ra một đạo lưu quang pháp tắc gian giác pháp tắc tung hoành xuyên qua đầu đôi u tướng liền đan vào một chỗ lấy minh ý l i hẻ nhiên làm trung tâm hình thành một cái đại trận oanh đại trận một thành thần y lăng tiên vũ phản phất một tôn cái thế bá vương lâm thế khí thôn sơn hà bá ý lăng ti t hợp ấ thất y này, nay, cảnh chút sắc, cổ thanh nhân đột nhiên biến sắc, là thất thanh đi ra. Vạn cổ đến h là một đột ra. đi kích chiến trận đều vừa ô cùng ít h ỏ một một ra lập tức một cỗ bảng bạc lăng lệ uy áp từ đại trận toàn sinh hướng minh ý hiển nhiên đẻ xuống gian giắt thư không tại cái này uy áp phía dưới trực tiếp vạt mẹo sau đó sụp đổ sụp đổ từng khối không gian mảnh vỡ từ hư không c h ố c ra kinh khủng uy áp giống như là biển gầm đè ép xuống h ử minh y vì hà nhiên lạnh lùng hư một tiếng cực thân thể mở ra cả người đột nhiên trở nên phiêu miếu vô cùng song chân vừa b ư ớ c hư không bay thẳng t i ê n vũ tại vọt lên trong nháy mắt cực thân thể phát động đến cực h ạ n tốc độ cực nhanh ở nhờ tại hư không liền đạt mức lực nàng tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng ba khi minh y nhiên tốc độ đạt đến cực h ạ n thời điểm cả người phảng phất thoát ly mảnh này thiên đ i ệ nàng bóng dáng nói lên một ngày ra trực tiếp thoát ly đại trận phong tỏa làm sao có、thể. 12 người nhìn x vừa, vừa ra đại trận minh y hiển nhiên không chút do dự cầm trong tay đạo diệp kiếm ở nhờ cực thần thể tốc độ bóng dáng tại một mươi bên cạnh hai người trợt lóe lên phốc phốc phốc a a a từng tiếng kêu thảm c h u y hề n đến bảy viên đầu lâu bay lên bảy đại cực tượng hoàn bọ mình thân thể chỗ cổ huyết dịch phun lên cao mấy trượng thẳng đến trước khi chết một khắc này bọn hắn con mắt t r ừ n g lớn còn không biết chuyện gì xảy ra mình liền chết năm vị thánh nhân cũng là kêu thảm một tiếng nửa bên cánh tay bị đạo diệp kiếm trực tiếp mở ra mất đi một cái cánh tay máu nhuốm đỏ t r ư ờ n g không năm vị máu thánh nhân mỗi một giọt đều trọng lượng vô hạn khi cái này chút máu rơi xuống trực tiếp để nện mặc hư không đem mặt đất đánh xuyên tranh năm người nhanh chóng lùi về phía sau hướng lôi hoàn cổ thánh bỏ chạy minh y đi nhiên một kích thành công y đ nhiên không bưng bỏ truy sát m ạ tới trong tay đạo, diệp kiếm đua tiếng, bổ ra một đạo sáng chói kiếm mang o kiếm mang ngàn cao trăm t r ư ợ n g một k í c h đủ để chém xuống cựu thiên tinh thần bổ ra thiên địa hư không thánh tôn cứu mạng năm người cảm nhận được sau lưng cái k i a kinh khủng kiếm ý khóa chặt bọn hắn một bên chạy một bên rắc uống họng hướng lôi hoàn cổ thánh cầu cứu cử lôi hoàn cổ thánh dội ra ngón tay chậm dại hướng hư không một điểm phanh một tiếng kiếm mang trực tiếp vỡ nát minh y d ì h ả nhiên thân thể một trận trực tiếp hướng về sau nhanh trong thối lui yêu nữ tuổi con nhỏ chiến lược như vậy ngươi rất không tệ lôi hoàn cổ thánh nhìn xem minh y di h nhiên lạnh giọng nói ra nếu như không phải ngươi phế đi nhà ta phó thành chủ tri tải đáng tiếc muốn chém giết muốn d ố c thịt phóng ngựa tới m i n h y ghi hệ n h i ê n mặt tâm t r ầ m lạnh giọng nói ra tốt đã muốn chết bản tôn thành và ngươi lôi hoàn cổ thánh trong mắt l ệ mang l o e lên một bước từ trên chiến xa cổ bước xuống dưới phanh phanh phanh lôi hoàn cổ thánh chắp hai tay sau lưng dầm chân mà đến mỗi một bước rơi xuống hư không đều là r u lên m i n h y ghi hệ n h i ê n tâm cũng không khỏi đi theo hắn bước chân này lên toàn thân huyết dịch lúc gấp lúc chầm phốc m i n h y ghi hệ nhân biến sắc chưng miệm phun ra một ngụ máu tươi sắc mặt chắm nhật nhanh chóng hướng nơi xa rút lui mà đi nhưng mà cái tia cố cùng thiên khế hợp rung động như bóng với hình vô luận nàng làm sao lui. đều y hỉa nhiên trốn không đi qua phước lại là một ngụ máu m tươi phun ra ngoài lôi hoàn cổ thánh người chưa tới chăm chú là tại hư không c ấ t bước liền đã đưa nàng trọng thương đây chính là cổ thánh đáng sợ khống chế thiên địa chi lực nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng thiên địa n như chóng rút lui, nhưng mà nhiên không cải biến được mình ho ra máu thương thế tăng thêm tình huống. Tiến công liền là tốt nhất phòng thủ, đã không liền mạng lần oanh. h ghi hẻ ho thế thêm thủ, thoát khỏi cải được được, rút ra tốt một Một lui, là liều máu mà y vậy đã sợ đế đạo kiếm một kiếm hàn quang lên bắn phá c ử u tiên h nhật nguyệt thiên tiên thập nhị thức c h i tổ nhật trảm ạ hơi anh khi một kiếm này phát ra thời điểm phản phất có thể bổ ra hết thạy phá hủy treo cao c ử u tiên h mặt trời t r ó i trang bá khí sông mây xanh đế đạo kiếm thuật lôi hoàn g cổ thánh thần s ắ c đại biến đối mặt dạng này một đạo ẩn chứa đế uy kiếm ý một kiếm h ắ n vậy không dám k i n h thường trực tiếp tế ra trong tay mình vòng tròn oanh toàn bộ vòng tròn phía trên đột nhiên phủ hiện đạo đạo lôi quang vô tận lôi đạo pháp tác phủ văn phụ hiện phát ra sấm đánh thanh â m hướng không bên trong kiếm quang nên đón a n h một tiếng vang thật lớn bầu trời buộc phát một đoàn sáng trói quang hoa bao phủ thiên địa đâm đ á m người trận không ra hai mắt dù sao minh y lìa nhiên đối mặt là cổ thánh cả hai t r ê n l ệ n h cảnh r ơ i quá lớn tuy có đế đạo kiếm thuật y lìa nhiên không cách nào đối nó tạo thành uy hiếp thiên tiên thập nhị thức bị phá nhưng mà lôi hoàn cổ thánh vòng tròn đồng dạng bị bay loạn lôi hoàn cổ thánh không động với tay trực tiếp tiếp được lôi vòng mà minh y lìa nhiên vậy sắc mặt trắng bệnh cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài Trước Phạt thiên đồ năm thánh. Huyết không sai bao cắt bên trong lục trần đạp thân mà đứng nhẹ nhàng mở miệng tán thưởng đây là cái gì bị pháp nam như mộng nhìn xem minh ý ly hề nhiên phương hướng một mặt kinh ngạc bị cổ thánh tổn thương lại có thể nhanh như vậy khôi phục cái này tuyệt đối không phải thánh nhân có thể làm được ân dẫm chân mà đi lôi hoàn cổ t h á n h thiết mộc phong đồng dạng s ư ơ n g sở hiện lên một tia kinh ngạc khôi phục đế thuật đế thuật lại gặp đế thuật đây là đế đạo c h u y ể n thự truyền nhân mới có bí pháp trong lúc nhất thời để hắn có chút do dự nhìn về phía minh y hiển nhiên sắc mặt vậy lặng yên biến hóa trên không trung dừng bước lại thiết mộc phong nhìn thẳng minh y hiển nhiên yêu nữ ngươi rốt cuộc là ai xuất thân gì phái thiết mộc phong dừng bước lại vừa lúc để minh y hiển h i ê n có cơ hội đưa một hơi yêu nữ minh y hiển h i ê n hướng về phía thiết mộc phong lộ ra một bộ khinh thường thân sắc ngươi là người thứ nhất dám như thế xưng hô chúng ta ngươi chính là yêu ma trong a n chỉ ngươi nữ, là yêu tiếng nói nói h ể cười minh p y hiển nhiên sắc mặt đột nhiên chầm xuống lạnh lùng nhìn xem ngũ thánh nghe cho kỹ ta minh y hiển nhiên xuất thân giao trì thánh địa đường đường đế đạo truyền thựa vì đương đại giao trì thành nữ chỉ bằng các ngươi cũng dám nhục sư mua ta nhục ta khai phái tiên tổ kiểu giới cơ giao nữ đế hôm nay mặc dù chết ta minh y vì hạ n h i ê n cũng phải vì ta giao chỉ thánh địa tiên tổ cơ giao nữ đế đòi một câu trả lời hợp lý để mặn lại minh y vì hạ n h i ê n mỗi một câu nói mỗi trước đạt một bước trên thân khí thế liền tăng vọt một tầng huyết khí n g ú t trời bàn g bạc c u ủ n cuộn bao phủ thiên địa khi minh y vì hạ n h i ê n bước ra bảy bước về sau nàng cả người khí thế đã đến điểm tới hạ từng sợi tiên quang dâng lên đem hắn bọc lại ở ông thiên địa phảng phất có đại đạo thiên âm đang vang vọng đại đạo thần hoàn hóa thành tinh hà quay trùng quanh nàng xoay trọn đường uy quân c u ộ n trùng kích thước vạn giảm thương cung giờ phút này mình ý d ì h ả nhiên phiêu miếu như tiên như thần linh trước khi bụi trong tay đạo diệp kiếm một chỉ kiếm u y động cựu tiên k i n h mười địa tranh một đạo sáng trói kiếm quan g hướng ngũ thanh chém tới kiếm y quân c u ộ n đáng sợ kiếm quan g khoảng chừng mười vạn g i ả m c h i cựu anh kiếm mang rơi đồ thần ma tội khô là hủ một giới t h â t kiếm giống như đại đế phát ra phạt thiên một kích không có gì không phá thần cản đồ, thần, ma, cản đồ ma thiên tiên thập nhị thức thức thứ tư phạt thiên thức một kiếm phạt thiên giống như muốn xuất thủ vô tình bà khí lang tiêu giờ phút này minh y hải nhiên liền phảng phất một tôn cái thế nữ chiến thần chiến huy động cổ kim lệnh vô số người vì đó động dung chạy ngũ thánh sắc mặt đại biến không biết hai hô một tiếng quay đầu liền chạy song khi bọn hắn muốn động thời điểm lại phát hiện bọn hắn căn bản không động được tại thiên tiên thập nhị thức phạt thiên thức phía dưới bọn hắn hoàn toàn bị chấn áp thiên tiên thập nhị thức phạt thiên thức mấy ngày liền cũng dám phạt huống chi chỉ là ngũ thánh bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này kinh khủng một kiếm rơi xuống dám thiết mục phong kinh hãi nổi giận gầm lên một tiếng trong tay vòng tròn mặt vô tận lôi đạo pháp t ắ c đua tiếng mang theo một chuỗi thiểm điện lôi quang v ạ c h phá thiên c u n g anh phanh bà thế một kích trực tiếp đem lôi vòng đánh bay đáng sợ kiếm mang khí thế không giảm mang theo minh y hải nhiên tất sát tín nhiệm bất khuất chiến ý thẳng trạng ngũ thành rết lôi vòng bị đánh bay thiết m ộ t phong thần s ắ c biến đổi triệu hồi thần hoàn phanh một tiếng xuất thủ trực tiếp bỏ qua kiếm mang hướng minh y hải nhiên oanh đến lúc này hắn đã không lo được minh y hải nhiên là cái gì giao trì thành nữ đế đạo truyền thừa truyền nhân bảo vệ ngũ thánh trọng yếu nhất hắn dự định trực tiếp đem minh y hải nhiên vận chuyển giao trì thành quyết cực t h ầ n thể triển khai đến cực hạn đối mặt thiết mộc phong một kích không quan tâm k h ẽ cắn môi không chỉ có không có thu kiếm ngược lại càng nhiều thần lực quán t r ú một kiếm này bên trong thanh kiếm mang đột nhiên lần nữa cường thịnh so với vừa rồi còn cường đại hơn đáng sợ kiếm ý lệnh chúng sinh đều muốn r u t r ơ dậy thương thiên đều muốn thất s á c nàng liệu mạng cứng rắn t h ủ cổ thánh một kích cũng muốn đem ngũ thanh c h é m giết giao trì thánh mà không thể nhục cơ giao n a đế không thể nhục nhục người hẳn phải chết oanh thiết mộc phong nhìn thấy minh ý gì h nhiên quyết tâm hắn đồng dạng quyết tâm phía sau nhất phương lôi hải chìm nổi vô tận lôi đạo pháp tắc quán ch một kích như thiên địa lôi phạt lôi vòng mang theo vô tận tiềm điện đánh phía minh y lìa nhiên mang theo từng đạo giải lụa màu bạc cầm ẩm t u tiên h lôi động h ư không đồng dạng xuất hiện vô số tiềm điện hướng minh y lìa nhiên đánh tới như thế một kích dù cho cổ thánh vậy ngăn cản không nổi thần vương cũng muốn lui tránh minh y lìa nhiên thụ này một kích chắc chắn phải chết c h ơ mắt nhìn xem lôi vòng đánh nát hư không hướng mình đánh giết mà đến minh y l ì nhiên lộ ra một cái k h u n h thế dáng tươi cười dội ra một cái tay khác sờ lên trong ngực không gian phủ nếu như giờ phút này nàng bóp nát không gian phủ nàng tuyệt đối có thể vào tẩu nhưng mà cái k dù cho l i ề u chết cũng muốn đem cái này năm vị vũ n ụ c cơ giao nữ đế đầu người lưu lại bảo vệ tiên tổ anh danh nàng muốn để thế ra biết giao chỉ nữ đế không cho phép kẻ khác khinh nhật anh kiếm mang rơi ngũ thánh liền kêu thảm đều không phát ra tới trực tiếp bị kiếm mang rào sát trôn vùi hải cốt không còn thiếu ra v i n h biệt minh y vì hệ nhiên hoàn thành đây hết thảy nhìn xem gần trong gang t ấ t lệnh thiên địa đều muốn run dậy kinh khủng lôi vòng tiên nhiên một c ử i nhắm hai mắt lại nàng bây giờ muốn phản kháng đã không còn kịp rồi húng chi tại cổ thánh nén giận một kích giới nàng căn bản không phản kháng được anh đánh xuống một đòn minh y, y hiển nhiên trong nháy mắt bị dìm ngập tại vô tận trong b i ể n lôi thiểm điện lao nhanh tiếng sấm dền lên dĩ dù cho ước vạn dặm xa địa phương đều có thể rõ ràng nghe được cái này to lớn lôi âm s o n g nơi xa bão cắt bên trong từng tôn thánh nhân đều là một mặt t i ế t hận một đời tuổi trẻ thiên tiêu có đế giả chi tư nếu có thời gian vô cùng có khả năng chứng đạo thành đế đánh vỡ mặt pháp công xiềng nhưng mà nàng lại chọc không nên dây vào người cứ như vậy bỏ mình thực đang đáng tiếc đáng tiếc nam như mộng lắc đầu thở dài một tiếng thật vất và đụng phải một cái đối thủ cứ như vậy v ấ lạc để nàng vô cùng khó chịu thiếu ra nam như mộng bay đầu h thần sắc chỉ trệ thiếu ra đâu chương bảy trăm chín mươi hai khinh địch đại giới thiếu ra biến mất nam như mộng nhìn xem trống rỗng chung quanh một mặt mê mang nàng cũng không biết lục trần là thế nào biến mất nàng một điểm cảm giác đều không có xuất quỷ n h ậ p thần nam như mộng trong đầu lập tức phủ hiện một câu nói như vậy dạng này bí ẩn thủ đoạn nếu như hắn muốn lấy ai tính mệnh chẳng phải là đối phương làm sao chết cũng không biết t nghĩ đến đây nam như mộng không khỏi hít một hơi lanh khí không chung trong b i ể n xét vô tận minh y h i nhiên hai nhắm thật chặt các loại đối đãi tử vong tới gần đúng lúc này đợi nàng thân thể mềm mại một trận cảm giác rơi vào một cái ấm áp kiên cố ôm ấp cái này là thiếu ra khí tức đ ố n g nhiên minh y vì hệ n h i ê n thân thể mềm mại chấn động vội vàng mở hai mắt ra trong b i ể n xét vô tận một đạo bóng dáng đạp thân mà đứng một viên cổ t r u n g lơ lửng tại đỉnh đầu hắn rủ xuống đường đạo phát t á c đem hai người thủ hộ trong đó lao nhanh tiệm điện lốp bốp đụng vào cổ t r u n g phía trên khó mà dung chuyển nó mảy may nho nhỏ một viên cổ t r u n g phản phất hóa thành chống đỡ thiên thanh thuẫn không thể phá vỡ ít ra là người sao minh y vì hệ nhân mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm bên cạnh cái tia cao lớn bên cạnh ảnh khe hé môi son cẩn thận từng li từng tí nói ra liền chính nàng cũng không có chú ý đến giờ k h ắ c này nàng t h a n h âm đều mang run run giọng nàng rất sợ cái này làm ì n h ảo giác minh nhi đã lâu không gặp lục trân nhẹ nhàng như đầu chậm rãi mở miệng nói ra thật là ngươi thiếu ra minh y vì h ề nhiên lập tức lệ nóng danh t r ọ n g nước mắt trượt xuống lộ ra điểm đạm đáng yêu nha đầu ngốc khóc cái gì lục trân cảm thán một tiếng r ộ i ra bàn tay lớn vớt vớt nàng bà tính an ủi ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại thiếu ra minh y vì h ề nhiên nín khóc vì cười g ọ n g dịu dàng nói ra tình chi sở trí Băng lục á n như xương gương mặt xinh h mặt đ ẹ n trần trầm giọng nói ra trong lời nói lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm khắc mạng ngươi so với hắn nhóm quý giá nhiều lần này không giết được hắn nhóm về sau còn có thể có cơ hội người có nghĩ tới hay không n g ư ơ i một khi không thành công liền bị ám sát kết quả sẽ như thế nào ta mình y vì h ề n h i ê n ha hốc mộm không thể nào phản bác kết quả chỉ có một cái n g ư ơ i thân giao trì thánh địa càng là bởi vì n g ư ơ i chiến tử mà thanh danh mất hết cho đến lúc đó n g ư ơ i chính là giao trì tội nhân không chỉ có không thể thanh vũ n ụ c cơ giao nữ đế người chèm giết sẽ chỉ làm cơ giao nữ đế hổ thẹn ta sai rồi thiếu ra mình y vì h ề n h i ê n tại lục trần nghiêm khắc trong lời nói yên lặng túi lầu xuống nhẹ giọng nói ra ngươi phải nhớ kỹ mạng ngươi vô cùng chân quý hay là theo giúp ta đi đến cuối của người nhất định phải vô cùng yêu quý lục trần trầm giọng nói ra ân ta nhớ kỹ thiếu ra m i n h y vì hạnh i ê n ánh mắt sáng lên kiên định gật gật đầu ta nhất định cố mà chân quý bồi thiếu ra đi đến cuối cùng cái này là được rồi lục trần gật gật đầu đương nhiên nếu có năng lực chỉ cần có n ắ m chắc không để cho mình chết có thể đem giết chết đó là lựa chọn tốt nhất ân m i n h y vì hạnh i ê n gật gật đầu tốt lục trần gật gật đầu bắt lấy ngắn m ũ i thời cơ cho m i n h y vì hạnh i ê n lên bài học về sau lục trần đột nhiên quay đầu hướng lôi hải bên ngoài nhìn lại hiện tại thiếu ra cho ngươi đòi cái công đạo dám ám sát chúng ta ta định để bọn hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này lục trần nghiêm nghị nói ra ánh mắt lạnh lẽo hàn mang tất h i ệ n trong thân thể bộc phát ra một c ô kinh khủng kinh thiên sát khí dù sao cũng nên chết à. lôi hải bên ngoài thiết mộc phong điều khiển lôi đạo pháp tắc không ngừng công kích tiến lôi hải trọn vẹn n ử a khắc đồng hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem lôi vòng trò thu hồi lại ông tàn phá bửa bại thiên khung lôi hải theo lôi đạo pháp tắc biến mất mà chậm rãi tiêu tàn cái gì đông nhiên thiết mộc phong mở to hai mắt nhìn rung động nhìn một màn trước mắt làm sao có thể bao cắt bên trong đã chuẩn bị thối lui thánh nhân thánh nhân vương đại thánh càng là thất thần kinh hô một mặt minh y, y h i n h i ê n cùng lục trần bóng dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người hai người vốn là áo trắng tới người lục trần phiêu giật xuất trần phảng phất thần linh trước khi bụi minh y, y h i n h i ê n áo trắng nhẹ nhàng giống như người trong bức họa như cùng một đôi kim đồng ngọc nữ làm bạn mà đứng vậy mà không chết đám người toàn đều biến sắc tự lẩm bẩm khủng bố như thế xét đánh phía dưới liền xem như cổ thánh cũng muốn n u ố t hận làm sao có thể không có việc gì không chỉ có không có việc gì làm sao còn nhiều ra một người hắn lúc nào đi vào một tôn đại thánh tại bão cắt bên trong chìm nổi ánh mắt thâm thúy mênh mông có chút nhũ mày dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm nhỏ ng bao ọ n hắn bực này nhân vật, mắt nhìn sáu hướng h mắt bực vật, sáu nghe tám phương, thân thức tám một mực đều b a phủ gấp mảnh này thiên địa, hai mắt này địa, cắt h chẳng chiến trường, vậy mà không có phát hiện đối phương là như n trường, g đối đi thế vậy vào, mà làm hắn nhóm rất là nào có n nhóm r ấ là lốt chấn chuẩn kinh nẹ tui thiếu của ra. Bao cắt bên a o cắt b trong một tiếng một chút bối rối âm vang lên đây là nam n h ư n g mộng nàng phát hiện lục trần vậy mà xuất hiện tại y hiển nhiên tiên tử bên người miệng nhỏ k h ẽ y nết một mặt giật mình không để ý tới hội chúng người chấn kinh mê mang lục trần bao hàm sát ý con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm thiết mộc phong phải biết hắn loại này sát ý hội tụ vạn thế hệ thống chủ nhân trong trí nhớ sát ý mặc dù chăm chú là lộ ra một kia lại đủ để khiến cho mọi người đều động dung ngươi chính là lôi hoàng cổ thánh lục trần lệnh giọng nói ra bản tôn chính là ngươi là ai lôi hoàng cổ thánh hỏi lại giết ngươi người lục trần lệnh giọng nói ra t h ầ n s ắ c bình thản ha ha ha lôi hoàng cổ thánh ngửa mặt lên trời cười to phản phất nghe được trên cái thế giới này nhất nghe tốt trò cười thật là cuồn vọng ra hỏa nơi xa báo cắt bên trong đám người nghe được lục trần lời nói vậy đồng dạng cảm giác tốt cười lôi h o à n cổ thánh đây chính là một tôn cổ thánh hơn nữa còn không phải phổ thông cổ thánh mà là Tam dạng này người liền xem như thần vương muốn giết hắn cũng muốn phí chút sức lực như thế một người trẻ tuổi cũng dám nói khoác không biết ngượng muốn giết ta bằng ngươi một cái thánh nhân vẫn là các ngươi hai cái cùng một chỗ thật không đủ ta nhét cái răng lôi hoàn cổ thánh một mặt khinh miệt phi thường khinh thường nói ra hắn đường đường tam hoàn cổ thánh đã từng đối chiến qua nửa bức thần vương mà không bại chỉ bằng hai cái mới ra đời nho nhỏ thánh nhân cũng dám lớn tiếng giết hắn thực sự buồn cười ta thiếu ra à đây chính là tam hoàn cổ t h á n h à. nơi xa nam như mộng hai mắt biến thành màu đen tay nâng chán đầu một mặt lo lắng lục trần không có phản bác hắn thấy đối phương đã là một người chết cùng người chết không cần thiết nhiều thật lãng phí miệng lưới từ hắn ra tay với minh ý gì h ả nhiên một khắc kia trở đi thiết m ộ t phong đã bị lục trần dán lên tử vong nhãn hiệu nhớ kỹ giết ngươi người lưu diễm cổ phái lục trần khác đến chết còn làm quỷ hồ đồ lưu diễm cổ phái nơi xa các đại nhân vật xứng sở n h a o nhau nghi hoặc làm sao cảm giác cái tên này như thế q u e n hay lưu diễm cổ phái thiết m ộ t phong có chút nhữ mày lắc đầu chưa nghe nói qua cái nào tiểu môn tiểu phái xuất hiện muốn đọ s ứ tên hừ, hừ lục trần cười lạnh một tiếng ngươi hội nhớ kỹ cái tên này không chỉ có ngươi hội nhớ kỹ toàn bộ nam vực thậm chí toàn bộ linh giới đều hội nhớ kỹ cái tên này lưu diễm cổ phái đã xuống dốc vạn cổ tuyến nguyện không có diệt phái đã là vạn hạnh không hiện tại thế quá lâu không dùng người nhớ kỹ nó vậy rất bình thường nó không thể so với giao trì thánh địa một mực rất là lớn mạnh mặc dù không thể sừng sững tại vạn tộc đình nhưng lại thật sự siêu nhiên đại phái tiểu môn tiểu phái ô ta chi thai g ư ờ i ghi nhớ thiết mục phong chẳng thèm nó g tới không cần nói nhảm nhiều lời chuẩn bị nhận lấy cái chết đừng nói ta không cho người cơ hội lục chân lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ra ha, ha, ha tận quản phóng ngựa tới bạn tôn một đầu ngón tay diệt ngươi thiết mộc phong ngựa mặt lên trời cười to thần sắc lộ ra khinh mệt oanh bất bại thân thể mở ra huyết khí vô tận huyết khí bao t á p trong nháy mắt bao phủ thiên địa huyết khí như b i ể n cả trùng kích cựu thiên tê thật đáng sợ r ồ i dào huyết khí nơi xa quan chiến đám người nhìn xem lục trần báo t á p không ngừng nghỉ huyết khí toàn đều vì đó động dung k e n kim cương bất diệt thân thể mở ra toàn bộ thân thể nhiễm lên một t ầ n g kim sắc giống như thần kim đổ bê tông liền hắn sợi tóc đều nhuộm thành kim sắc giờ khắc này lục trần lực phòng ngự tiêu thang quanh thân hóa thành đồng tường tường sắt không thể phá vỡ、Flank. phá huyết chân g i i mở ra vô tận huyết khí tím kim sắc huyết khí thần diễm bao trù n lục trần trong nháy mắt lục trần sức chiến đấu bao tác cảnh giới nhanh chóng tăng lên oanh tại phá huyết chân giải mở ra trong nháy mắt lục trần trên không trùng đập mạnh cả người trực tiếp hướng lôi hoàn cổ thánh đánh tới gian g i ắ c những nơi đi qua hư không nhao nhao bị lục trần đụng nát xa xa nhìn lại loại cảnh tượng này rất là hùng vĩ s ô n g lên phía dưới giống như đem bầu trời cắt thành hai nửa tê thật cường đại nhục thân nơi xa đám người hít một hơi lanh khí một mặt rung động một chết lôi hoàn cổ thánh rất là k i n h thường một bước trước đạp một quyền đánh tới ầm ầm một đạo quyền mang phá vỡ cổ t h á n h chi quy c ủ n quận đạo pháp lưu t r u y ề n không thôi một quyền này ẩn chứa cổ t h á n h đối đường lĩnh lộ oanh lục trần không quan tâm l i ề n tránh đều không tránh trực tiếp cùng quyền mang đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn tại mọi người rung động dưới ánh mắt lục trần thân thể trực tiếp phá vỡ quyền mang hướng lôi hoàn g cổ t h á n h đánh tới cái gì lôi hoàn g cổ t h á n h s ứ n g sở không kịp nghĩ nhiều bởi vì lục trần đã vọt tới hắn phụ cận vội vang n g n g đầu một trưởng hướng lục trần v ỗ tới âm ầm mặc dù là cực kỳ tùy ý môi trường nhưng là y nguyên ẩn chứa vô tận cổ thành đạo pháp vô tận lực lượng pháp tất oanh lục trần không có chút nào dừng lại trực tiếp lắp đặt hắn bàn tay lớn một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn âm chuyển đến lôi hoàn cổ thánh cánh tay trực tiếp bị lục trần đụng biến hình xương cốt chặt đứt mà lục trần toàn bộ thân thể đỉnh lấy cánh tay hắn trực tiếp đụng ở trên người hắn trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài làm hắn tại hư không hét thảm một tiếng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi một khi lục trần động sát âm công kích liền làm ư a to gió lớn lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân chiến tư phương vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân chương bảy trăm chín mươi ba chạm lôi vòng một bước vừa qua đội kịp bay ngược thi bay ấ t t bại ngược thể, bên trong thiết mộc phong tại nguy cơ thời điểm toàn thân tuân ra hiện vô số lôi đạo phát tắc cả người hóa thành ngàn vạn tiệm điện xông lên bốn phương tám hướng ầm ầm lục chân một cước rơi xuống trực tiếp đạp nát hư không lộ ra một cái to lớn đen kịt lô đen lốp bút ngàn vạn tiệm điện tại hư không giao hội rất nhanh một cái lôi điện tạo thành người mang bom phụ hiện hiện ra thiết mộc phong bóng dáng lúc này sắc mặt hắn đông trầm thần sắc bên trong mang theo một chút sợ vừa mới một màn để hắn lòng còn sợ hãi nhìn một chút lục trần dưới chân phá toái hư không ánh mắt ngưng lại đáng tiếc lục trần lắc đầu lộ ra một bộ tiết hận thần sắc đến cùng là một tôn cổ thánh tốc độ phản ứng liền là nhanh hơn hết liền tốc độ ngươi nhanh sao lục trần khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cởi phanh cực thân thể mở ra tốc độ tăng lên tới cực hạn so với thiểm điện còn nhanh chóng hơn mấy lần trong nháy mắt xuất hiện tại thiết mộc phong bên n g i nâng quyền bên cạnh oanh, oanh. bá thế vô xong quyền ý thao thiên trôn vùi tồi khô là hủ phá hết tất cả dưới một quyển này vô số người vì trì biến sắc bà ý vô song khí phách h i ê n ngang không người cùng tranh phong chuyện của tôi nay đột nhiên tăng tốc thêm công kích để thiết m ộ t phong thần sắc đại biến lần nữa sử dụng lôi đạo bí pháp thân hóa ngàn vạn tiểm điện thoát ly lục trần công kích nhưng mà cực thần thể tốc độ quá nhanh liền xem như hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng có tiểm điện tốc độ vẫn là bị lục trần phá k h u n g bá diệt quyển quẹt vào lốp buốt ngàn vạn tiểm điện sen lẫn thiết mộc phong bóng dáng phủ hiện nơi vai phải xương bả vai vỡ tan vết máu chảy xuống lúc này sắc mặt hắn đâm chầm một mặt trấn kinh tiểu xuất sinh bản tôn hôm nay t ấ t sát thiết mộc phong còn chưa dứt lời lục trần cực thần thể siêu việt hắn mấy lần tốc độ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên người như thần binh như thế nằm đấm lần nữa đánh xuống siêu như thế thường thường lặp đi lặp lại hai người bóng dáng nhanh chóng trên không trung biến hóa nhanh đến cực h ạ n làm cho người hoa mắt nương theo lấy đạo pháp văn minh bầu trời chỉ có băng liệt thanh âm không gian mảnh vỡ chóc ra mà không thấy nó ả thiết mộc phong n ử a mặt lên trời thét dài một trận chiến này hắn quá hoảng đường đường một đời tam hoàn cổ thánh lại bị người đèn tại trước người hắn sen lẫn thành từng mặt lôi thuẫn thiết m ụ c phong l i ề u mạng cứng rắn thụ lục trần một quyền cũng muốn thay đổi bị đẻ lên đánh cục diễn phanh phanh phanh từng đạo lôi thuẫn vỡ vụn bị lục trần một quyền đánh nát mười vài lần lôi thuẫn biến mất thiết m ụ c phong cuối cùng miễn cưỡng triệt tiêu lục trần một quyền này giết cơ hội nắm chắc thời cơ tuyệt điệu phản kích trong nháy mắt thiết m ụ c phong trong tay cổ thánh c h i minh lôi đạo chiến vòng liền bị hắn tế ra ngoài đánh phía lục trần lôi vòng o a n thiên lôi điện đan sen phát tác phủ văn sáng chói lôi đạo pháp tác sen lẫn khí thôn sơn hà mà hắn vậy bắt lấy lôi vòng công phía sau hắn nhất p h ư ơ n g lôi hải phù hiện vô tận thiểm điện lao nhanh thanh thế to lớn tiếng sống rền liền dĩ sau đầu ba đạo thần hoàn phù hiện đem hắn phụ trợ giống như một tôn cổ thần phật đạo anh đáng sợ uy áp giáng lâm giống như một tòa thần sơn cự nhạc ép hướng lục trần cùng hắn lôi vòng phối hợp công kích phanh lục trần thẳng tiến không lùi phá không ba diệt quyền một quyền đánh bay lôi vòng một cố cự lực chuyển đến nương theo lấy đáng sợ uy áp muốn giam cầm thân thể của hắn làm nằm mơ ban ngày lục trần lộ ra một tia k i n h h ư ờ n g tại hư không đạt mạnh trực tiếp hướng hắn phóng đi mặt ngoài thân thể phù hiện một đạo h siêu việt thế gian cực tốc vạn pháp bất chiêm thân hết thể hạn chế đều đối với hắn vô hiệu trực tiếp xuyên qua tới cái gì thiết mục phong cùng nơi xa quan chiến đám người tất cả đều là xương sở toàn đều sắc mặt đại biến lôi c h ó i thiết mục phong không tin tả hét lớn một tiếng hư không chấn rung động từng đạo thiểm điện trùng kích mà ra hóa thành từng đạo lôi đạo xiềng xích muốn khóa lại lục trần sau khi cái này chút xiềng xích tiếp xúc lục trần thời điểm toàn đều như khối băng tan giã từng khúc băng liệt gặp ủy nơi xa có đại nhân vật nhìn xem một màn này toàn đều đột nhiên biến sắc vậy mà có người có thể không nhìn lực lượng phát tắc thực sự thật bất khả tư nghị lên. trong h phong phía sau thần hoàn i ế t t mục sáng sau trói mắt, t n g từng vòng, vòng ngợn rộ vô tận quan huy, vô tận pháp tắc phủ văn quán chú sau lưng trong biển lôi hoành. Trong ngay mắt lôi hải ngưng thực đảng không mà lên như n h ấ t phương to lớn lôi bàn hướng lục trần n g h i ề n ép mà đến răng rác hư không vỡ vụn phía dưới từng t o a núi lớn tại kinh khủng uy áp hạ trực tiếp sụp đổ lôi bàn mang theo hủy diệt chi uy xông lên mà đến những nơi đi qua vạn vật tịch diệt phanh cùng lôi bàn va chạm lục trần trực tiếp bị l ụ bay từ hư không rơi xuống thiếu ra mình y di nhiên cùng nam như mộng cùng kêu lên kinh hô h à n h từng toà núi lớn bị lục trần đánh xuyên có thậm chí bị chặn ngang đục gãy cuối cùng hắn hung hang đập xuống đất đem mặt đất đánh xuyên oanh còn không đối đại đám người phản ứng lục trần trực tiếp vào ra một bước đ ạ p thiên ngươi vậy mà không có việc gì nhìn thấy lục trần trên thân liền một đạo vết cắt đều không có thiết mộc phong khẽ giật mình ngươi muốn ta có việc đáng tiếc bằng ngươi còn làm không được lục trần thần sắc khinh thường một mặt miệt thị nói khoác không biết ngượng xem ta như thế nào chẳng ngươi thiết mộc phong giống to lôi bàn run run hóa thành một thanh lôi đạo cự kiếm a n h trong né mắt kinh khủng kiếm uy tràn ngập toàn bộ thiên địa lôi phạt chi kiếm tài quyết chi kiếm thiết mộc phong lúc này tựa như một tôn lôi th m u ố n muốn chém giết lục trần ngươi không có cơ hội làm nóng người kết thúc lục trần nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái thân thể chấn động thái sơ chân ngã phù hiện nhảy lên n h ậ p thương khùng nhìn xuống thiên địa chúng sinh lục trần một bước phóng ra oanh ra một q u y ề n c h ấ n tiên thần quyền một quyền ra liền thiên địa đều có thể chấn áp phối hợp thái sơ chân ngã một quyền vô địch giết sạch thiên địa thần ma đáng sợ q u y ề n ý quét ngang hoàn vũ r a thiên quyền này vừa ra thiết m ộ t phong trực tiếp bị chấn áp lô đạo chi kiếm gào thép một tiếng trực tiếp sụp đổ đáng sợ quân ý phá vỡ xương kéo hủ trực tiếp hướng hắn đánh tới phanh một quyền sáng chó Thiết m ộ chương p bảy trăm một c h ế n g mươi bốn một chỉ diện tam kiệt chúng ta đi lục trần chu sát lôi hoàn cổ thánh về sau dẫm chân mặc về đi vào minh y hỷ hiển nhiên bên người tụ hợp nam như mộng ba người hướng bình diêu thành mà đi m ê n ngông sa mạc bãi bên ngoài vô số người đi theo mà đến ngừng chân quan sát các loại đối đãi chiến tranh kết quả ở trong đó tuyệt đại bộ phận là y hỷ h i n h i ê n tiên tử người ngưỡng mộ bọn hắn đều m u ố n biết y hỷ h i n h i ê n tiên tử đến cùng có thể hay không bình an khi lục trần mang theo minh y hỷ h i n h i ê n nam như mộng từ sa mạc bãi đi ra thời điểm các loại ở bên ngoài người trẻ tuổi toàn đều xôi trào mau nhìn là y h hiển n i ê n tử nàng không có việc gì thật sự là quá tốt rồi một đời thiên tiêu nữ thần vậy mà không có bị lôi hoàn cổ thánh cầm xuống đây là thật giả có người biểu thị hoài nghi ánh mắt ngơi mù không thấy được y l g h ả nhiên tiên tử ra tới rồi sao đương nhiên là lôi h o à n cổ thánh không có cầm nàng thế nào đám người nghị luận â mỹ vì thế có thậm chí xào mặt đỏ thiện thay còn kém động thủ đó là nam vũ hoàng triều công chúa nam như mộng trời ạ n g u y ê n lai y l g h ả nhiên tiên tử cùng nam như mộng còn nhận biết có mắt nhọn người phát hiện nam như mộng đưa nàng nhận ra được thật là nam như mộng đám người nao nhao n g n g đầu nhìn lại mở to hai mắt nhìn lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc một cái tiên tử một cái công chúa hai người thế nhưng là nam b ự c mấy năm gần đây quật khởi tiên tiêu nhân vật có đế giả chi tư ưu tú như vậy hai người hẳn là tại đế lộ tranh hùng mới là làm sao có thể kết bạn nhìn qua quan hệ còn không giống nhau nam nhân kia là ai có hai đại thần nữ người ngưỡng mộ một chút phun l ử a nhìn xem lục trần hỏi thăm đến không biết hẳn là cái nào đại giáo cổ quốc truyền n h â n đi bằng không hẳn cái nào có tư cách cùng hai đại tiên tử đồng hành có người chua chua mở miệng nói ra thì thầm trong lòng liền là xuất thân tốt mà thôi có gì đặc biệt hơn người loại này dựa vào gia tộc ăn cơm tiểu bạch kiểm ghét nhất trời ạ là hắn cực ó kỳ nhiều cô gái trẻ tuổi nghe được hai mắt tỏa ánh sáng đối lục trần bắt đầu sùng bái nhưng mà lục trần một nhóm nhưng không có để ý tới bất luận kẻ nào ngự không mà đi trực tiếp tiến về bình diễu thành trên đường nam như mộng cùng minh ý d ì h ả nhiên chính thức nhận biết tuyệt s á c s o n g kiêu chú ý là thiền kiêu kiêu lục trần một nhóm rời đi không lớn một hội một tin tức chuyển đến lập tức để đám người như bị xét đánh cái gì lôi hoàn cổ thánh bị giết đường đường một đời tam hoàn cổ thánh bình diêu thành thứ ba đại cao thủ địa vị gần với thành chủ cùng phó thành chủ lôi hoàn cổ thánh vậy mà chết trong lúc nhất thời đám người đều bị tin tức này cho chấn động thật lâu không cách nào hoàn hồn giết chết lôi hoàn cổ thánh là lục đại ma vương lại có tin tức chuyển đến chân ở đây tất cả mọi người đều là hai mắt c h á n g váng tiểu tử k i ê n lưu như vậy vừa mới còn xem thường lục trần người cái này tất cả đều bị chấn tr Chém g i ế tất tam thành thực thế thiếu chết, thành thế giết, toàn. T. t A, ma mà hoàng không hơn hành hạ hoàng phản kích, đánh hoàn này, này là niên đến vương cường gì cổ lực cái cổ lại lôi đế vậy đại đại bại bị cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí chấn động không gì sánh nổi ngay cả thế hệ trước đại nhân vật đều là một m ặ t động dùng mồ hôi lạnh liền liền thực lực thế này thật chẳng lẽ muốn ra một cái đại đế không thành có người tự lẩm bẩm nói ra đối với sa mạc bãi hết thảy lục trần một nhóm đã hoàn toàn không biết được bọn hắn lúc này đã tiếp giáp bình diễu thành lần này lục trần cũng không có vào thành mà là đạp không mà đứng nhìn xuống cả tòa bình diêu thành thiết đáy phi cho ta cút ra đây lục trần vận chuyển thân lực h á miệng hô tiếng như t r u n g lớn đ á n g sợ sóng âm d ậ p d ờ n thẳng vào bình diêu thành bao phủ trên bầu trời bình diêu thành không ngừng tiếng vọng đây là ai dám ở bình diêu thành dương a i sống không kiên nhẫn được nữa nghe được quần quận lôi âm vang vọng bình diêu thành thủ vệ hai đại vương hầu lập tức nổi giận tiểu tử dám ở bình diêu thành dương a i đơn giản muốn chết lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một chút c h ầ m rãi phun ra một chữ chết tiếng nói rơi hai đạo vương hầu xanh một tiếng trực tiếp nổ tung thành hai đoàn huyết vụ đến chết bọn hắn đều không rõ bọn hắn là thế nào chết tê trong thành vốn còn muốn đối lục trần bọn người xuất thủ nhìn thấy một màn không tự chủ rút lui hai bước một m ặ t hoảng sợ nhìn xem lục trần một nhóm thiết đái phi cút r a đây lan ra đến vê anh vê anh vê anh bình diêu thành bên trong ba đạo bóng dáng p h ù hiện hoàng uy quấn c u ộ n phù văn t r ă n g ngập cất bước mà đến uy áp động thần thành nhìn thấy cái này ba đạo bóng dáng bình diêu thành bên trong người giật mình một cái la thất thanh đường thiết ra tam kiệt ba người tuổi tác đều không phải là rất lớn hơn hết ba mươi một thân cực thượng hoàng khí thế lại cực kỳ khíp người đồng thời nương theo lấy lăng lệ sát ý loại này sát ý rất là huyết tinh chỉ có thường xuyên xuất nhập tử vong ở giữa đi qua máu và lửa t ẩ y lễ chiến trường tư giết mới có thể có như thế kinh khủng sát khí ba người dậm chân mà đến sát khí đ ầ y trời lệnh không ít cảm nhận được c ố này sát khí người cũng vì đó sắc mặt trắng bệnh như là rơi vào luyện n g ụ c bên trong t i ể u tử ngươi là người phương nào dám ở ta bình diêu thành dương a i gọi thẳng tộc thúc của ta tục danh trong ba người một người cầm đầu mở miệng mắt tam g i á c băng xạ đáng sợ lệ mang lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần họ để thiết đái phi cút ra đây nhận lấy cái chết lục trần vậy không nói nhảm mở miệm nói thẳng lớn mật m u ố người, người, một người một c h là là trẻ h c ta a tuổi như bị xét đánh ngược phẳng phát bị một thanh búa tạ đập chúng kêu lên một tiếng đau đớn liên tục tại hư không nuôi bước dòng dã mười mấy bước mới khó khăn lắm ổn định bóng dáng khoe miệng một vệ máu chậm rãi chạy ra lao tam còn lại hai người thần sắc biến đổi không có việc gì đại ca nhị ca tiểu tử này thật sự có tải các ngươi còn không được để thiết đái phi cút ra đây nhận lấy cái chết nếu không chớ có trách ta đại khai sát giới lục trần sắc mặt âm trầm nói ra dám đối minh y vì hệ nhiên hạ sát thủ cái này phó thành chủ đã lên hắn tất sát sổ đen khó thoát khỏi cái chết dù là thiên vương lão tử cũng không được nói khoác không biết ngượng tiểu tử huynh đệ của ta ba người cái này bắt ngươi giao cho tộc thuốc xử trí ba người lạnh lùng nhìn xem lục trần s ắ c ý ngút trời chỉ bằng ba người các ngươi châu chấu đa xe không biết tự lượng sức mình liền cho ta sách dậy cũng không xứng lục trần k i n h miệt nhìn ba người một chút phong khinh vân đạm nói ra dám khinh thị huynh đệ của ta ba người người có nhiều lắm không có ngoại lệ bọn hắm ngươi cũng không ngoại lệ lên ba người hóa thành ba đạo lưu quang phân ba phương hướng hướng lục trần phóng đi ông tại sông qua đến trên đường ba người dưới chân p h ù hiện một tòa pháp trận ba người bóng dáng tại pháp trận trong nhanh chóng h o a n đổi làm cho người hoa mắt không phân biệt được đến cùng là ai u y ễ n ảnh hợp kích lục trần khinh miệt lắc đầu sơ hở chăm chỗ mua dịu qua mắt thợ c h ầ m rãi nâng lên một chỉ hướng về phía trước điểm tới nhưng không có trực tiếp công kích ba người mà là điểm hướng trong ba người ở giữa một vị trí phanh một chỉ này xảo diệu đến đình phong vừa lúc điểm chúng ba người ở giữa lẫn nhau giao thoa một cái điểm phanh hợp kích phá ba người bay rớt ra ngoài Pháp trận phạt vệ ba người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thân thể trực tiếp bị đại trận mất cân bằng cuồng bạo lực lượng sẽ thành mảnh nhỏ tam kiệt vất lạc lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân c h i ế n tư phương vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân chương bảy trăm chín mươi lăm xem thiên quân vạn mãi như c ạ n bã lớn mật cổ đồ dám giết ta thiết ra tam kiệt bình diêu thành bên trong vang lên một tiếng lệ à, một đạo nam tử trung niên bóng dáng p h ù hiện dậm chân mà đến nộ khí trùng t h i ê n đ ị u đang đăng sát khí đáng sợ sát khí hóa thành thực chất như lợi kiếm bình thường trực chỉ lục trần một nhóm khóa chặt bọn hắn thiết gia tam kiệt là bọn hắn bình diêu thiết gia quật khởi hy vọng là bọn hắn đem hết toàn lực bồi dưỡng thiếu niên t u ậ n kiệt toàn bộ thiết gia còn trông cậy và bọn hắn có thể thẳng tới mây xanh thành cựu thánh nhân thánh nhân vương đại thánh cổ thánh thậm chí đi đụng vào cái k i a thần vương c h i cảnh tranh một chuyến đế lộ ba người bọn họ là thiết gia thế hệ này bên trong tư chất tốt nhất là bị ông tổ nhà họ thiết tự mình đ i ể m danh yêu cầu dốc lòng bồi dưỡng bọn hắn thiết gia là có gia tâm không cam lòng dưới người khuất tại phó thành chủ vị trí bọn hắn muốn khống chế toàn bộ bình diêu thành lấy thành chủ mà thay vào thậm chí muốn xưng bá vì cái gì bọn hắn thiết ra liền không thể đứng ngạo nghệ nam b ư ợ c đ ỉ n h vì thế bọn hắn đi qua vạn năm chọn lựa tìm kiếm được hai tên thiết ra tư chất siêu tuyệt người trẻ tuổi đem phụ bụi thẳng đến ba mươi năm trước bọn hắn lại phát hiện một người trẻ tuổi đến tận đây đụng đủ tam kiệt bắt đầu bồi dưỡng thẳng đến trước đó không lâu ba người cũng không có để bọn hắn thất vọng phản mà tiến cảnh thần tốc ngắn ngủi hai mươi lăm năm liền thành liền cực thượng hoàn cảnh trong lúc nhất thời thiết ra đám người nao nhìn thấy hy vọng đem tam kiệt coi là bọn hắn thiết ra tương lai bọn hắn tin tưởng chỉ cần tam kiệt c u ộ khởi như vậy bọn hắn thiết ra địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên. Vì thế, bọn hắn đã bắt đầu khống chế từng bước từng bước xâm chiếm thành chủ tại bình diêu thành thế lực định tìm cái phù hợp cơ hội thay vào đó không vì cái gì khác toàn bộ bình diêu thành bên trong tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy hữu giáo vô loại chung sống hòa bình cái này cho bình diêu thành mang đến không ít c ứ n g giả chỉ cần bọn hắn thiết ra có thể khống chế bình diêu thành như vậy những người này liền hội vì chính mình sử dụng trở thành thiết gia cao thủ cho đến lúc đó hắn thiết ra vung cánh tay hô lên ai dám cùng ngươi nó tranh phong mà bây giờ bọn hắn thiết ra hy vọng bọn hắn tương lai bọn hắn hao phí vạn nam tuế nguyệt mới tìm kiếm được tam đại người trẻ tuổi lại bị chèm giết mà lại là ở ngay dưới mắt bọn họ bị giết làm sao không làm hắn nhóm tức giận ầm ầm bình diêu thành phó thành chủ phủ đệ tọa lạc ở trong thành phía tây cùng văn nhân phủ đứng đối mặt nhau tại bọn hắn cách đó không xa một tòa càng thêm hạo đại huy hoàng phủ đệ s ử sững phảng phất một tôn đế vương bao quát chúng sinh lúc này phía dưới phó thành chủ phủ cửa phủ mở rộng từng đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà ra sắc mặt tâm trầm sắc ý c u ồ n c u ộ n hận ý c u ồ n c u ậ n bọn hắn sôi động đi ra trực tiếp bay lên không hướng ngoài thành phóng đi ầm từng chiếc cổ chiến xa từ phó thành bắt vết bánh xe phó thành chủ chuyện gì xảy ra trong thành người nhìn xem một mặt này một mặt mờ mịt không rõ ràng cho lắm ngươi không có nghe được có người đang gây h ấ n mới gọi thẳng phó thành chủ tục danh cái kia cũng không trở thành đi nhiều người như vậy a một cái yêu tộc sư hổ người l ắ c l ắ c thô cái đ u ô i to một mặt mờ mịt cũng đối đám người cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ không muốn không biết hơi chú nghĩ sự tình liền có chút khác thường các ngươi có hay không phát hiện lần này phó thành chủ phủ là tinh nhuệ đều xuất hiện có người hưu tâm một mực quan sát đến phó thành chủ phủ lập tĩnh nhìn xem lao ra từng lớp, từng lớp người trầm giọng nói ra thiết ra ngũ ngưng lợi nhận thiết thủ quỷ đạo ám vệ thiết chiến huyết、vệ. có người nhìn xem những người này từng cái đem hắn nhóm danh tự đều nói ra mỗi đọc lên một cái tên đám người ra mặt đều r u n động một cái sắc mặt c h ấ n kinh những người này đều là thiết gia nhân vật thành danh đều là tâm n g o a n thủ là người không sai với lại thực lực cường đại với lại đều có một cái điểm giống nhau có đại nhân vật trầm giọng nói ra cái gì điểm giống nhau đám người hỏi những người này đều là bách chiến t r i sư đều là tham gia huyết sắc chiến trường còn sống trở về huyết sắc chiến trường t đám người nghe được cái tên này hít một hơi lãnh khí huyết sắc chiến trường đây chính là nam vực nổi danh hiền địa tục truyền đây chính là một mảnh vạn cổ chức lưu lại một chỗ tiểu chiến trận nghe nói bên trong vẫn là có vạn cổ chức cao thủ trong đó có đại cơ duyên tại toàn bộ nam vực thậm chí còn có hàn vực người đều hội si mê huyết sắc chiến trường không vì cái gì khác liền vì bên trong vạn cổ chức công pháp còn có vạn cổ chức một chút binh khí cái kia chút vạn cổ chức đại năng tại thân thời điểm bình thường đều sẽ sử dụng bí pháp lưu lại truyền thừa để nhìn truyền thừa tiếp mà huyết sắc chiến trường liền làm một chỗ như vậy lệnh vô số mắt người nóng nhưng mà huyết sắc chiến trường lại có một cái hạn chế cái kia chính là phạm là qua năm mươi tuổi về sau vô luận cường đại cỡ nào người nhiều không tiến vào được duy có người tuổi trẻ có thể tiến vào điều này cũng làm cho những đại nhân vật kia không thể làm gì chỉ có thể điều động đệ tử trẻ tuổi tiến vào bên trong mà huyết sắc chiến trường lại tràn ngập hung hiểm vô cùng đi vào người tất cả đều là cựu tử nhất sinh nguy nan trung điệp hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc trong đó về sau nam vực rất nhiều phe phái phát hiện chỉ cần tại huyết sắc chiến trường bên ngoài đợi liền không hội bất cẩn đến mức nào bên ngoài chuyên môn tìm kiếm bên ngoài một chút pháp khí công pháp mặc dù nói những công pháp này so ra kém huyết sắc chiến trường bên trong nhưng là dù sao cũng so không có mạnh tất cả mọi người đều lựa chọn từng bước từng bước xâm chiếm thẳng đến có một ngày bọn hắn hội đem huyết sắc chiến trường tìm cái lượn mà thiết ra những người này đều là năm đó đi vào qua huyết sắc chiến trường với lại còn sống đi ra đi ra về sau từng cái tu vi thế mạnh chiến lược trực tiếp nghiền ép cùng thế hệ bây giờ những người này dốc toàn bộ lực lượng tuyệt đối là phát sinh chuyện lớn sự kiện lớn bằng không hắn nhóm tuyệt đối không hội lập tức xuất hiện nhiều như vậy thiết ra tàm kiệt bị giết chính tại mọi người nghi hoặc thời điểm có tin tức chuyển đến lập tức quanh động toàn bộ bình riêu thành thiết ra tàm kiệt、chết. ai như thế tiên. như nghịch lớn thế Thật một ậ lập t giết thiết gia tam kiệt, ta nói làm sao phó thành chủ phủ cái này chút sắt thần ra hết, nguyên lai là muốn vì thiết gia tam kiệt thủ. tình tức tỏ, toàn giết thiết gia tam kiệt, trọc cũng chủ cái bạch cũng nói này nguyên muốn sáng người minh hồng gia gia gia dám dám đám làm m lai ai phó phủ sao ra là là là Sự bảo đây vì vỏ vẹ tổ cái linh mục tộc đại nhân vật nhữ mày nói ra không biết nhanh cùng đi lên xem một chút p h ầ n phật một đám người nhao nhao hướng ngoài thành dám đi đều muốn đi nhìn cái náo nhiệt tầm ẩm Kim qua thiết mã, qua trong n g á y mắt thiết gia tinh nhuệ đem lục trần bọn người vây chặt đến không lọt một giọt nước tiểu tử ngươi sẽ vì ngươi làm q u a sự tình trả giá đắt không chỉ có là ngươi còn có ngươi m ô n phái ta rửa mắt lấy đ ố i lãi lục trần một mặt lạnh n h ạ t đối mặt thiết gia tinh nhuệ lăng nhiên không sợ xem thiên quân vạn mã vì cặp bã lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân chiến tư phương vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân chương bảy trăm chín mươi sáu thiết gia ngũ ương chết t ố ấ t tuất lao nhân nói liên tục ba chữ tốt lạnh lùng nhìn xem lục trần ánh mắt kia khinh miệt bên trong mang theo vô tận hận ý thúc thúc làm gì cùng một người chết nói nhảm vì đau ám vệ bên trong một người lớn tiếng nói n ô n ngữ nặng nề mang theo sát ý chính là không cần cùng một người chết nói nhảm còn lại thiết gia tinh nhuệ đồng dạng t h ầ n sắc một mặt lạnh lùng cao ngạo tự đại nhìn xem lục trần bọn người ánh mắt tựa như là nhìn người chết bình thường lao nhân lắc đầu hướng về phía phẫn nộ thiết gia tinh nhuệ khoát khoát tay đám người lập tức yên tĩnh trở lại có thể thấy được lao nhân tại thiết gia tinh nhuệ trong lòng địa vị cao cả có thụ tôn tính chăm chú một động tắc liền để mắt cao hơn đầu thiết gia tinh nhuệ yên tĩnh y mắng quả thực không đơn giản vẹn vẹn chỉ giết hắn nan giải mối hận trong lòng ta lao nhân trầm giọng nói ra nhìn chăm chăm lục trần hận không thể đem hắn tổ tông mười tám đời toàn đều d i ệ t tiểu tử có loại báo lên xuất thân lập tức có thiết gia tinh nhuệ hiểu ý hướng về phía lục trần lạnh giọng hỏi muốn d i ệ t ta còn chưa đủ còn muốn mang lên chúng ta phái lục trần sắc mặt lập tức trực tiếp lạnh xuống lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn trong mắt sát cơ lóe lên liền biến mất lúc đầu các ngươi không có từ bi sắp chết người mà thôi khác đến lúc đó chết còn để cho các ngươi làm quỷ hồ đồ lục trần cái này vừa nói lệnh nam như mộng rợ khóc rợi đây cũng quá ba khí duy chỉ có minh y hiển nhiên một điểm phản ứng không có p h ả n phất vốn nên như vậy bình thường nghe cho kỹ lục trần hơi lường bọn hắn từ t u n nói lưu diễm cổ phái thủ tịch đại đệ tử lục trần lưu diễm cổ phái lao nhân khẽ giật mình có chút quen thuộc trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra trầm ngâm xuống tới trong đầu nhanh chóng hồi tưởng cái tên này cái gì chi muôn phái chưa nghe nói qua còn lại thiết ra tinh nhuệ một mặt khinh thường hùng hùng hổ hổ nói ra lưu diễm cổ phái là nhân giới đế đạo truyền thừa tại nhân giới đều đã xuống dốc vạn cổ tới nguyện đã chỉ có số lượng không nhiều người biết càng không cần sách cựu giới những giới khác bọn hắn nghĩ không ra vậy rất bình thường giao trì thánh địa thánh nữ minh y hi Thiết ra, tinh nhuệ ra vừa minh ớ rứt lời, i m y di h i ê n môi s o nhiên. nhiên gương mặt xinh đẹp lạnh như băng sương hung hăng chừng mở miệng nói chuyện người một chút đông đông đông Bị Minh nhiên người tuổi nhìn thoáng hề y gì trẻ qua s ắ chính mặt trong n ậ trận n nhìn không nhìn nàng, nhanh như nào ánh vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái, liền làm toàn thân hắn huyết dịch ngưng kết, đạo tâm đều không đứng vàng Nam、vũ、Hoàng triều, công chúa, Nam hãi thế chỉ huyết dịch chúa, Như h kết, được đập đó đạo đều bước, sợ cái, Ngọc. lùi lại là loại là làm tim Triều, một một mặt xem một một mắt, một tâm Vũ khi mọi người ngây người thời điểm nam như mậu vậy đứng ra tự giới thiệu nam vũ hoàng triều Thiết ra tinh nhuệ sở, lập tức trì nhuệ phái cùng giao chỉ thánh biến diễm giao ra sướng cùng lưu lập sắc, cổ chủ yếu nhất là nam vũ hoàng triệu nhưng là chân chính đế đạo truyền thừa nam vực sáu đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong cổ lão hoàng t r i ệ u hắn thực lực còn có nội tình so với bình diêu thành phải cường đại nhiều nàng làm sao có thể cùng hai người kia quấy hòa vào nhau thiết ra tinh nhuệ đồng thời như m â y đầu trong lòng nghi hoặc nam vũ công chúa giá lâm lão h ủ không có từ xa tiếp đón l ã o nhân ngầm đầu nhìn xem nam như mộng cao giọng nói ra đã tới công chúa ở một bên hơi dừng một lát ta thiết ra xử lý một ít chuyện về sau mời công chúa đến phủ thành chủ một lần sợ không được nam như mộng động tĩnh lao nhân chỉ có thể mở miệng thăm dò nếu như nói nam như mộng không cùng hắn nhóm cùng đường sự tình liền dễ làm nếu như cùng đường vậy thì có điểm khó giải quyết không cần ta là theo thiếu gia đến nam như mộng lắc đầu từ chối gọn gàng mà linh hoạt thiếu gia đám người xưng sở đường đường nam vũ hoàng triều công chúa còn có thiếu gia nói dỡn đâu a hoàng triều công chúa thân phận s a o mà t ô n quý tại sao có thể có thiếu gia cái này là công chúa làm tí nữ đám người một mặt mê mang xin hỏi công chúa thiếu gia là người phương nào lão nhân chậm rãi mở miệng hỏi đường ánh mắt không khỏi liếc nhìn lục trần đã rất rõ ràng chỉ là hắn còn ôm lấy một tia huyễn tưởng liền là hắn nam như mộng chỉ, chỉ lục trần lập tức ở đây tất cả mọi người đều biến sắc lộ ra một bộ si ngốc biểu lộ trực tiếp bị lôi ở nơi xa ra khỏi thành đàng tại quan sát đám người vậy toàn đều ngây ngẩn cả người lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ trong lúc nhất thời đường đường nam vũ hoàng triều công chúa lại là người khác tỷ nữ tin tức lan truyền nhanh chóng phạm là nghe được tin tức này người toàn đều như bị xét đánh cổ hoàng hướng công chúa đây chính là nhân trung long phượng làm sao sẽ cho người làm tỷ nữ bọn hắn là suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông ta thần tượng vậy mà cho người làm tỷ nữ cái này sao có thể ta là nghe lầm sao không hội tuyệt đối không hội như mộng công chúa thiên tiêu chi tư có thể đế lộ tranh hùng làm sao có thể chịu làm kẻ dưới nhất định là t r u y ề n n g ô n có sai tuyệt đối là tin tức giả ai truyền lại tin tức giả để lao tử biết không phải lột hắn ra không thể có người lớn tiếng chất vấn đến con mắt bỏ bừng phản phất hung thú bình thường trong lúc nhất thời nam như mọi người ngưỡng mộ toàn đều đ i ê n rồi hướng ngoài t h à n h v ọ t tới xem ra việc này không thể thiện thiết ra lão nhân nhìn lục trần ba người một chút chấm mặc xuống đế đạo hoàng triều cái k i a chính là một toàn đ u i lớn làm cho người khó mà vượt qua trong lòng của hắn cân nhắc không chừng là động thủ vẫn là bất động túc t ú c cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ n ó loạn thiết gia n g ũ ứng bên trong người mở miệng t h ấ p giọng cùng lao nhân nói làm đại sự người không câu nệ nhỏ húng chi chúng ta không phải là không có lao tổ lao nhân trầm mặc một lát t r i n h trọng gật gật đầu xem như đáp ứng năm ứng lời nói thiết gia muốn quật khởi cần một trận chiến đấu với lại bọn hắn quật khởi sớm muộn muộn đều hội đụng tới cái này chút đế đạo hoàng triều sớm gặp muộn gặp đều là gặp đã như vậy cái kia cũng không cần có chỗ cố kỵ năm ứng lẫn nhau nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng ăn ý lập tức để bọn hắn biết nên làm cái gì oanh năm người đồng thời xuất thủ thánh uy chủ tiên quần quận huyết khí hóa thành sóng máu đáng sợ kiếm ê quang khét h á n quét cuộn mà qua thiết ra ngũ ưng vọt tới trước bóng dáng chấn động binh khí ẩm vang vỡ vụn bọn hắn cả người trực tiếp từ hư không cắm rơi biến thành năm bộ thi thể một kiếm này quá nhanh nhanh đến đám người toàn đều không thể phản ứng khi hắn nhóm kịp phản ứng lúc đợi thiết gia ngũ ứng đã vất lạc bọn hắn đến chết vậy không có minh bạch mình là thế nào chết lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân chiến tư phương vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân nhưng mà bọn hắn càng nhiều là trấn kinh tim đập nhanh nam ưng thế nhưng là huyết sắc chiến trường sống sót đã trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm chiến là từ trong núi t h â y biển máu đứng lên bản thân đều là thánh nhân c h i tôn làm sao có thể vừa đối mặt liền bị giết tiểu súc sinh ngươi cùng ta thiết ra không đội trời chúng thù này hận này ta muốn đưa ngươi thiên đ a o và quả xin ăn thịt hắn uống nó máu nếu không nan giải mối hận trong lòng ta lão nhân chỉ vào lục trần g ầ m thét lên không cần tam thuốc xuất thủ chúng ta liền có thể giết gà sao lại dùng đau mổ trâu tốt không hổ ta thiết ra nam nhi có đảm đương hôm nay ta liền làm chủ ai có thể giết người này trong môn bảo các bí kỹ tùy ý các ngươi lựa chọn một bộ coi là thật thiết gia tinh nhuệ s ư ớ n g sở hỏi mo đường ngươi cứ nói đi lão nhân nhìn hỏi lại người một chút một mặt không cao hứng hắn lời nói lại bị hoài nghi lẽ nào lại như vậy bất luận cái gì bí kỹ sao tất cả mọi người vẫn là không xác định phải biết thiết gia bảo các đó là toàn cả gia tộc cất giữ bí kỹ địa phương tất cả thiết gia bí kỹ đều có bản dập ở trong đó cất giữ chính yếu nhất bên trong còn cất giữ nhiều lần từ huyết sắc chiến trường mang về các loại thần binh bí kỵ đối với tham gia qua huyết sắc chiến trường bọn hắn mà nói những vật kia đối với hắn nhóm có trí mạng lực hấp dẫn bất luận cái gì bí kỵ thần binh chỉ cần bảo các bên trong có liền có thể lựa chọn lao nhân gật gật đầu tốt thiết ra tinh nhuệ từng cái toàn đều hưng phấn không thôi mắt bốc lục quang theo bọn hắn nghĩ đây là tộc t h u ố c đang cho hắn nhóm nhường để bọn hắn tùy tiện đạt được ngưỡ ngộ m trong lòng bí kỵ thần binh lúc này bọn hắn đã quên thiết ra ngũ ương bị g i t một màn từng cái ý cười giảo đáng sợ sát ý tr ủy đao ám vệ bốn người nhìn lục trần trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phân xéo đi muốn ăn một mình hỏi trước ta lợi nhận thiết thủ có đáp ứng hay không người hỏi qua chúng ta thiết chiến huyết vệ sao thiết ra tinh nhuệ bản thân ai đều không phục hay một mực là cạnh tranh quan hệ hiện tại càng là như vậy bọn hắn không nhìn thẳng lục trần một nhóm không coi ai ra gì cãi vã một đám tự đại cuồng không cứu nổi lục trần sau lưng nam như mộng nhìn xem cãi lộn cùng một chỗ mấy người lộ ra khinh thường tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn đang vì phúc lợi lộn tất cả đều là phế vật nếu như đây là đ ặ t ở nam vũ hoàng triều nàng đã sớm động thủ đem loại này c o n sâu làm dầu n ồ i canh đuổi ra ngoài thậm chí còn có thể lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp đem hắn nhóm g i ế t nhảy nhót thằng hề cho hề lộ ra lục trần c h ầ m ung dung nói ra khoe miệng ngậm lấy một tia lạnh cười thiết ra tinh nhuệ không gì hơn cái này lừa đợi lấy tiếng hạ người mà thôi minh y vì hệ nhiên đối xử lạnh nhạt nhìn lên trước mặt hết thẻ tốt lão nhân nhìn xem thiết ra tinh nhuệ tranh luận vậy cảm giác trên mặt không ánh sáng lập tức t r á c cứ địch nhân ở trước mặt trả lại ngươi tranh ta đấu ném ta thiết ra mặt mũi hừ lão nhân lạnh hư một tiếng sắc bén bên trong mang theo uy nghiêm ánh mắt đảo qua thiết gia tinh nhuệ nhất thời làm thiết ra cái này chút mắt cao hơn đầu tinh nhuệ tịch thanh tộc thúc bất giận nhìn ta thanh bắt giữ hắn lợi nhận thiết thủ con ngươi đảo một vòng hướng về phía lao nhân nói chuyện quay người biến hướng lục trần phóng đi keng keng hai tay của hắn s a n g lên một đôi quyền sáo phù hiện tránh diệu quan g hoa v a n h một tiếng hắn thần lực quán chú hết u y hồng sắc q u y ề n sáo bên trong lập tức quan g mang lưu chuyển từng đạo hoa văn phủ hiện a n h một quyền lực không hướng lục trần đánh rết mà đến so với năm hưng mạnh hơn nhưng mà còn chưa đủ nhịn không có tư cách để cho ta xuất thủ lục trần nhìn xem ph của bạo lực lượng đem hư không đều đánh nát nhưng mà lại nhàn nhạt, nhạt nói một câu ta đến nam như mộng một bước tiến lên trước ngăn tại lục trần trước người trong mắt xích hà l ó e lên bá thiên v ư ợ n g huyết vận chuyển nâng lên ngọc thủ trực tiếp đập hướng về phía trước hư không thanh hư không vỡ v ụ t quang hoa đ ầ y trời một bóng người từ quang hoa bên trong bay rớt ra ngoài chính là lợi nhận thiết thủ phốc lợi nhận thiết thủ chấn động huể hoài suy sụp giơ ngón tay lên chỉ vào nam như mộng vợ ngôi run run y muốn nói điều gì nhưng mà vừa há miệng ra trong miệng hắn trực tiếp máu chạy ồ ạt đem hắn lời nói bao phủ bá thiên p ư ợ n g huyết sau mà bá đạo chỉ là một cái thái nhân cứng rắn thụ nam như bá thiên tri lực đã xâm nhập hắn cốt tủy phá hư thân thể của hắn cơ nang a lợi nhận t i ế t thủ đột nhiên từ dưới đất băng lên hét thảm một tiếng tê tâm liệt phế b ả n h thân thể của hắn đột nhiên dấy lên màu đỏ h ỏ a diễm bá đạo hừng hực nhiệt độ nó cao đáng sợ nhiệt độ đem hư không đều hòa tan lệnh chung quanh hắn người không thể không nhượng bộ lui binh t i ế t thủ lão người thất kinh bàn tay lớn lo ra phía trước p h á p tác rủ xuống như muốn giải cứu ra xoẹn như ưng trào bàn tay lớn vừa mới tiếp xúc cái này hừng hực hòa diễm lão người thần sắc k ị biến bá liệt hòa diễm thuận cánh tay hắn mà lên hướng hắn trong thân trong thân cổ thánh chi uy bộc phát vô tận pháp tác p h ù văn từ bàn tay hắn tuân r a h i ệ n thanh cổ thánh thần uy mới khó khăn lắm đem c ố này hỏa diễm c u trục thu hồi bàn tay lớn lao nhân hoảng sợ nhìn lấy mình cánh tay lúc này cánh tay hắn một mảnh cháy đen còn có một cỗ thịt chín hương khí ngắn p h ú t chốc bá liệt hỏa diễm kèm chút đem cánh tay hắn xuyên thủng thật đáng sợ h ỏ a diễm lão nhân lòng còn sợ hãi nhìn về phía nam như mộng sắc mặt càng càng lạnh lùng t ố c thúc thiết gia tinh nhuệ kinh hãi một mặt lo lắng không có gì đáng lại lao nhân lất đầu âu một tiếng cánh tay phủ hiện vô số pháp vào thời khắc này hỏa d i ễ m bên trong lợi nhận thiết thủ đường đường thiết gia tinh nhuệ một trong trực tiếp đều đốt thành cho bụi thiết thủ thiết gia tinh nhuệ nhìn xem cái này dọa người một màn hoảng sợ nói lại một tôn thánh nhân vẫn lạc ta giết các ngươi còn lại thiết gia tinh nhuệ toàn đều tức sủi bọt mép nhìn xem lục trần một nhóm n h a u n h a u buộc phát mình huyết khí thần lực đạo pháp oanh minh đáng sợ đường uy bao phủ thiên địa tất cả lui ra lão nhân nhìn xem thiết gia tinh nhuệ muốn xuất thủ vội vàng ngăn cản các ngươi không phải đối thủ của bọn họ toàn tất cả lui ra tập túc chẳng lẽ muốn vông tha bọn hắn thiết gia tinh nhuệ kinh hãi ai nói muốn thả qua bọ lão nhân lạnh giọng nói ra cái này chút tinh nhuệ là bọn hắn thiết gia vạn năm nội tình thật vất vả bồi dưỡng được đến chết một cái thiếu một cái làm hắn tâm thương yêu không dứt để cho an toàn hắn quyết định tự mình xuất thủ tộc thuốc q u y vũ thiết gia tinh nhuệ n g h e xong tinh thần đại c h ấ n nhìn về phía lục trần bọn người ánh mắt mang theo một tia cởi trên nôi đau của người khác tiểu tử các ngươi xui xẻo tộc thuốc xuất thủ các ngươi chắc chắn phải chết chắc n c h â n vật Vào lộn. a phải chết chân dài g lao nhân trong miệng lầm bầm hai tay ở trước ngực kết tấn ầm ẩ m đại ấn một thành một đạo tiệm h điện đột ngột xuất hiện tại sáng sửa bầu trời t h â to như thùng nước tiệm h điện phá vỡ hư không s ô n g lên mà xuống hóa thành một g i ả i lụa hướng lục trần đánh rết xuống tiệm h điện như du long mang theo làm người sợ hãi hủy diệt chi uy phá vỡ hư không mà đến a lục t r ầ n s ứ n g sở lông mày có chút một nhăn loại phương pháp chiến đấu này cực kỳ kỳ lạ cùng hiện hữu cựu giới chiến đấu hệ thống hoàn toàn không giống nhau dạng hai loại phương thức chiến đấu đồng dạng đều là lấy đã chi đạo câu thông thiên địa chi lực để bản thân sử dụng nhưng là cựu giới chiến pháp giảng cứu tự thân cường đại là lấy thực lực mình câu thông thiên địa đại đạo để cho mình trở thành thiên địa một bộ điểm mà lao nhân sử dụng chiến pháp chỉ cần ngưng kết chiến ấn lấy chút ít thần lực tôi động liền có thể điều động thiên địa chi lực trực tiếp đối với địch nhân chân sát hắn giảng cứu là không chế chúa tể c ả n không tá pháp lục chân tự lẩm bẩm con mắt nhắm lại cảm giác ra một tia không tầm thường loại này phương thức chiến đấu làm sao cực kỳ giống hậu thế hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại đạo ra phương thức chiến đấu nhưng mà lúc này đây hắn đã không cách nào suy nghĩ, đối phương công kích đã đến. cổ thánh thực lực cường đại điều động thiên địa chi lực vậy càng thêm cường đại thiểm điện rơi xuống tội khô là hủ bài trừ văn vật thiên địa chi huy phá hủy hết thể đây là cái gì cổ quái công pháp nơi xa quan chiến người thấy lao nhân bất động chăm chú ở trước ngực ngưng kết mấy cái thủ ấn liền có uy lực như thế cảm thấy rất là ngoài ý muốn đáng tiếc thiên tinh ở đây liền tốt lục c h â n lắc đầu mình đội nhi thủy thiên tinh đến lôi chi tổ vu truyền thừa ngưng kết ra tổ vu chân thân có thể điều khiển lôi điện chi lực nếu như hắn tại căn bản không cần hắn xuất thủ mặc dù nghĩ như vậy nhưng là lục trần trong tay động tác lại không chậm chút nào đối mặt bổ xuống tiệm h điện đưa tay phải ra tại trước mặt vạch một cái ông phù văn phù hiện ngưng kết ra một mặt tấm chắn toàn bộ tấm chắn mặt ngoài phi thường bóng loáng tinh tế tỉ mỉ như là tấm gương bình thường dưới ánh mặt trời lòng lạnh trói mắt thất thải hào quang phanh tấm chắn vừa mới thành hình tiệm h điện liền bổ xuống tại mọi người giật mình ánh mắt bên trong đủ để đem thánh nhân bổ tan thành mây khói tiệm h điện vừa gặp phải tấm chắn trực tiếp bị nó thôn tưởng tượng nổi min hi h i n h i ê n cùng nam như mậu vậy đồng thời x ư n g sở giật mình nhìn xem lục trần làm sao có thể xuất thủ thiết gia lão nhân giật mình nhìn qua một màn này trong lúc nhất thời n g ợ n người lục trần thu hồi tay phải nhẹ nhàng phụ sờ một cái t â m c h á n một đạo co nhỏ lại hình thiểm điện tại t â m c h á n trung du d ặ c cùng vừa rồi cái kia nhiếp nhân t â m phách thiểm điện hoàn toàn là hai cái bộ dáng lộ ra rất là nhu thuận lục trần thần thái vô hỉ vô bi nhìn một chút tia trước này nhẹ giọng nói ra uy lực rất không tệ đáng tiếc gặp ta có qua có lại trả lại cho ngươi tiếp nhận nói xong lục trần đột nhiên dương lên tấm chắn trong tay oanh tấm chắn sáng lên trong đó tới lui cái kia đạo tiểu thiểm điện trực tiếp vận ra Hóa thành một đ quyền h tiên địa phong v ư n t biến hắn một quyền trực tiếp xuyên qua địa lòng cùng bạo quyền ý trực tiếp đem điện lòng phá hủy cản không vô cực ngụ lôi v a n g đình lao nhân nhanh chóng giao nhau hai tay ngưng kết thủ l n ầm ầm không có dấu hiệu nào cựu tiên lôi vân quần quận năm đạo thiểm điện lấy thế thái sơn áp đỉnh từ cựu thiên rơi xuống những nơi đi qua hết thể đều hóa thành hư v ô ngũ lôi doanh đỉnh lục chân s ư ớ n g sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ quả là thế vê anh cực thân thể bất bại thân thể mở ra thân thể tại hư không một điểm đột nhiên ra tốc trong một cái hít thở tốc độ của hắn đã siêu việt tốc độ ánh sáng tại mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm hắn đã xuất hiện tại trước mặt lão nhân phá k h u n g ba diệt quyền trực tiếp vung lên đến liền n g ư â n lão nhân ngắn ngủi g â y người trong nháy mắt kịp phản ứng thân thể hơi biến hóa trong nháy mắt xuất hiện sau lưng lục trần phanh bàn tay lơn sang trói pháp tác phủ văn hội tụ trực tiếp hướng lục trần vô tới tự thân cổ thánh tri uy bộ phát uy áp tao tiên m u ố n cầm cố lại lục trần nhưng mà hắn sai cổ thánh uy áp đối với người khác còn hữu dụng đối lục trần đó là một chút tác dụng không có cực thần thể thể phách l ó ạ i lên cổ thánh uy áp không có đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng ông lao nhân nắm đấm rơi nháy mắt sau đó lục trần bóng dáng một hóa hai hai hóa bốn trực tiếp xuất hiện bốn cái lục trần oanh lao nhân một quyền đánh vào lục trần vừa rồi vị trí hư không trực tiếp sụp đổ không gian mảnh vỡ chóc ra một tôn lục trần hóa thành khí sương mù khói trắng vỡ nát tại phá toái hư không bên trong biến mất tại trước mắt hắn huy tượng lao nhân xưng sở đột nhiên q u a n người nơi đó còn đứng vững và lão nhân tóc trắng bay lên thần lực vận chuyển sợi tóc căn căn trong suốt cổ thánh chi huy trùng kích nước vạn giảm thương k h u n g kinh khủng huyết khí như là núi lửa bộc phát bình thường trùng kích cựu thiên thương k h u n g giơ tay lên ba đạo lưu quang tử trong tay hắn bay ra hóa thành ba thanh lợi kiếm phân biệt đâm về ba cái lục trần r ă n g r á c lợi kiếm vô cùng sắp bén trực tiếp bổ ra hư không hướng lục trần chém tới kiếm ý lưu chuyển khóa chặt lục trần siêu siêu siêu lục trần ba đạo bóng dáng nhanh chóng giao thế vận chuyển không gian phát tắc tiểu khoảng cách na di tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh nhưng mà vô luận hắ một mực khóa chặt lục trần chỉ là huấn tượng muốn mê h o ặ c ta không biết tự lượng sức mình l ã o nhân điều khiển ba thanh lợi kiếm trực tiếp chém về phía ba tôn lục trần có đúng không như ngươi mong muốn không nên hối hận ba tôn lục trần phân biệt mở miệng suy cười một tiếng làm sao có thể l ã o nhân s ứ n g sở không kịp nghĩ nhiều bởi vì lục trần công kích đã đến phanh phanh phanh kim cương bất diệt thần thể mở ra tam đại thần thể hợp nhất đánh cận chiến hai người trên không trung triển khai đại chiến rầm rầm rầm hai người đại chiến dư ba phá vỡ núi hủy ngọn núi lệnh thiên địa thất sắc nhận nguyện vô quang hai người từ không trung tìm tới sơn lâm phá hủy từng mảnh từng mảnh núi、lớn. từ sơn lâm bay lên cao tiền vỡ nát thiên vũ đáng sợ uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa oanh cực hạn một k í c h hai người trong nháy mắt tách ra đồng thời rút lui lục trần thân thể như hoàng kim đổ bê tông l ó e ra thần thiết rực rỡ cứng rắn mặt ngoài thân thể chiến mấn dày đặc may mắn có kim cương bất diệt thần thể lệnh thân thể của hắn không thể phá vỡ bằng không hắn đã sớm hài cốt không còn lục trần nhìn một chút lao nhân lúc này thân thể của hắn d à y đặc từng đạo vết thương vết máu nhuộm đỏ áo còn hắn để hắn bộ g á n g lộ ra cực kỳ chật vật nhưng mà cũng chỉ là như thế mà thôi không khỏi cảm thắm nói cổ thanh sát thực lợi h